chờ bọn hắn mới vừa vừa biến mất sắp nguyên tông thái cổ chí tôn chạy tới giờ khắc này ở nguyên tông thánh long dưới sự bảo vệ vệ dương cùng ngọc linh lung là bình yên vô sự chúng ta nguyên tông đệ tử bài kiến thái cổ chí tôn lúc này vệ dương cùng ngọc linh lung không bình hành lễ cùng tính nói rằng vị này thái cổ chí tôn vẻ mặt hoái hoàn toàn không có thái cổ chí tôn cái giá các ngươi rất tốt cũng rất ưu tú hiện tại chúng ta cũng biết yên tâm tại địa ngục bên trong chiến trường cho dù địa ngục chúa tể thì lại làm sao dám truy sát ta nguyên tông đệ tử cuối cùng có một ngày sẽ làm hắn trả giá nặng nề Thái cổ chí tôn sau khi nói xong, mang theo Vệ Dương cùng Ngọc Linh lung trở về Nguyên Tông thành trì. Chương 717, khí vận chi tử yến ra tiên vương. Không. Địa ngục chiến trường ở vào đại địa màng thai bên trong, là chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục tiên nhiên bước đệm khu vực. Tự chiến miên cổ thần thoại thời đại tới nay, thiên đạo cùng thuật hai đại chiến miên vũ trụ cổ chí cao vô thượng nhất chí cường sức mạnh liền cải tạo đại địa màng thai, làm cho đại địa màng thai liền trở thành chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục thường ngày giao chiến luyện binh chiến trường, vì lẽ đó chư thiên vạn giới tu sĩ xưng hô đại địa màng thai vì là địa ngục chiến trường địa ngục bên trong chiến trường, chư thiên vạn giới cùng hàng sa địa ngục tương chiến tràng chia ra làm hai, bắc phương thuộc về chư thiên vạn giới trận doanh, nam phương thuộc về hàng sa địa ngục trận doanh. địa ngục chiến tràng bắc phương trung ương, nguyên tông tại đây kiến tạo có thành trì, vì chính là cho tham chiến đã lâu nguyên tông đệ tử một cái nghỉ ngơi dưỡng thương khôi phục nơi. tòa thành trì này tên là thiên nguyên thành, thiên nguyên thành bên trong hoàn toàn là do nguyên tông trưởng khống. giờ khắc này nguyên tông một vị thái cổ trí tôn đem vệ dương cùng ngọc linh lung mang về thiên nguyên thành, sau đó thân thể hắn ảnh nhận với trong hư không, biến mất không còn tâm hơi. thiên nguyên thành trên đường phố, vệ dương cùng ngọc linh lung bóng người trận hiện nhìn thái cổ chí tôn rời đi phương hướng, vệ dương cùng ngọc linh lung cung kính cúi đầu, biểu đạt trong lòng bọn họ lòng cảm kích. vệ công tử, hiện tại ngươi chuẩn bị đi hướng nơi nào? ngọc linh lung hỏi. không dối gạt ngọc đường chủ, tuy rằng ta giáng lâm địa ngục chiến trường có hơn một ngàn năm, nhưng chư thiên vạn giới thành trì vẫn là lần đầu tiên tiến vào, không biết ngọc đường chủ ngươi có chủ ý gì tốt? vệ dương khinh cười nói. ngọc linh lung trong lòng kinh ngạc cực kỳ, nhưng nghĩ lại cũng rất bình thường, vệ dương mai danh nhận tích tại địa ngục chiến trường ẩn giấu ngàn năm, nếu như lần này nếu không phải là bởi vì nàng. Hay là Vệ Dương sẽ vẫn ẩn nút hạ xuống, đợi được hắn tập hợp đủ nguyên tông điểm công hiến, hay là mới có thể lộ diện. Nếu không thì, nếu như trước đây Vệ Dương xuất hiện tại những thành trì khác bên trong, nhất định sẽ bị những kia đối với Vệ Dương có địch ý siêu cấp thế lực phát hiện. Vệ công tử, nếu như không ngại, có thể gọi ta là Linh Lung, không cần khách sáo như thế. Ngọc Linh Lung mỗi lần nghe được Vệ Dương xưng hô nàng là Ngọc Đường chủ thời gian, trong lòng luôn cảm giác là lạ. Được rồi. Vậy ta liền xưng hô ngươi vì Linh Lung tiên tử đi. Vệ Dương phỏng khoáng đáp ứng. Không biết, giờ khắc này Ngọc Linh Lung trong lòng chán nãy không ngớt, ngươi cái này dư một ngữ đáp. Thiên Nguyên Thành bên trong có vô số có thể giúp chúng ta ngộ đạo địa phương. Chỉ là bây giờ mới từ chiến trường trở về, có thể lúc trước hướng về phụ thành chủ đưa tin thu được một chỗ mật thất, lời nói như vậy. Ở Thiên Nguyên Thành cũng có đất đặt chân. Ngọc Linh Lung cười kiến nghị nói rằng. Vệ Dương gật đầu tán thành. Thiên Nguyên Thành bên trong phổ thông mật thất tu luyện đối với hết thể nguyên tông đệ tử mở ra, mà những thiên địa này linh khí hết sức nồng nặc mật thất tu luyện, liền cần nguyên tông đệ tử trả giá thiên địa linh thạch hoặc là nguyên tông điểm cống hiến mua. Mà nguyên trong tông chân quý nhất nguyên tông điểm cống hiến bình thường không có tu sĩ giao dịch, bởi vì nguyên tông điểm cống hiến thực sự quá quý giá. Đây chính là số mệnh đến. Nguyên tông điểm cống hiến càng nhiều, thu hoạch đến số mệnh đến cũng càng nhiều, nếu như vậy, tu sĩ tự thân cũng có số mệnh cũng là càng mạnh, số mệnh mặc dù coi như mịt mờ, nhưng nó xác thực chân chính ảnh hưởng một tu sĩ tu tiên. Số mệnh câu chuyện, từ xưa tới nay đều phi thường huyền diệu, số mệnh càng mạnh, thu hoạch đến thiên đạo quan tâm cũng là càng mạnh. Khí vận chi tử dựa vào vô biên số mệnh, hoàn toàn có thể vạn sự gặp dư hóa lành, bởi vì khí vận chi tử đều được thiên đạo quan tâm. Hơn nữa muốn chém giết một vị khí vận chi tử, không chỉ có tiêu tốn đánh đội to lớn, hơn nữa khí vận chi tử gặp gỡ phi phàm, trong bóng tối đòn sát thủ rất nhiều. Một số thời khắc không chỉ có không thể chém giết khí vận chi tử, ngược lại sẽ bị khí vận chi tử trở mình. Hơn nữa nếu như ở nhờ số trời run rủi chân chính chém giết một vị khí vận chi tử, như vậy chém giết người còn sẽ phải gánh chịu số mệnh phạt vệ. Chư Thiên Vạn Giới bên trong, đánh giá một vị tu sĩ có phải là khí vận chi tử, liền xem trên người hắn số mệnh đến có bao nhiêu, nếu như trên người hắn số mệnh đến vượt quá 1000 tỷ, chính là chư Thiên Vạn Giới khí vận chi tử. Nhưng đối với tu sĩ bình thường tới nói, trên người bọn họ số mệnh nhiều ít, sinh ra được liền nhất định đời này bọn họ trừ phi chém giết khí vận chi tử thu được làm ra đối thiên đạo có cống hiến lớn việc bằng không số mệnh cơ bản sẽ không tăng cường. nhưng địa ngục chiến tràng không giống nhau, chém giết càng nhiều địa ngục tu sĩ, liền biến hướng suy yếu hàng xa địa ngục thực lực, đợi được thiên địa quyết chiến sắp, thuật có thể động dùng sức mạnh liền yếu. nói như vậy, có thể tăng cường thiên đạo phần thắng. nếu như vậy, thiên đạo tự nhiên sẽ đối với những kia có công với trừ thiên vạn giới tu sĩ ban xuống khế thưởng, cổ vũ trừ thiên vạn giới tu sĩ tận lực chém giết địa ngục tu sĩ, suy yếu địa ngục tiềm lực, cắt giảm thuật sức mạnh. cho nên nói, địa ngục chiến tràng chính là một bộ to lớn tối say dị, mỗi thời mỗi khác đều có vô số chư thiên vạn giới tu sĩ cùng hàng xa địa ngục tu sĩ vẫn lạc tại địa ngục chiến trường. Nhưng chư thiên vạn giới bên trong, một cái siêu cấp thế lực muốn chân tránh đặt chân, muốn thế lực số mệnh dài lâu, nhất định phải phái tu sĩ tiến vào vào địa ngục chiến trường, nếu không thì, bọn họ chỉ biết đòi lấy, không biết cống hiến, sớm muộn thiên phạt sẽ hàng lâm. Mà trước đây Đông Hoang số mệnh vì sao lại yếu hơn cái khác mới hoang. Đông Hoang cựu tộc mỗi một lần ngũ hoang đại chiến đều sẽ cái khác siêu cấp thế lực liên thủ công kích, phương diện này là các đại siêu cấp thế lực thèm nhỏ dãi Đông Hoang cự tộc trưởng khống hai đại cấm địa, ở một phương diện khác, tương tự có ngài đạo trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Mãi đến tận Vệ Dương Quật khởi, nay cùng nhau đi tới, Vệ Dương thay Đông Hoàng kiếm lấy vô số số mệnh, nên chiến vô thượng chân ma, đối kháng vận thần phủ ma đạo, tất cả những thứ này mới từ từ thay đổi Đông Hoàng số mệnh. Có thể nói, hiện nay Đông Hoàng cự tộc vận mệnh liền hoàn toàn treo tại Vệ Dương một thân một người, như Kim Vệ Dương tích góp có vượt quá 30 vạn nước số mệnh đếm, trên người của hắn số mệnh tương đương với 30 vị khí vận chi tử. Hơn nữa ở Chư Thiên vạn giới bên trong, muốn chân tránh trở thành ép lên vô số nghịch thiên yêu nghiệt bên trên tuyệt đại thiên tiêu, nhất định phải đầu tiên là khí vận chi tử, bởi vì tuyệt đại thiên tiêu can hệ trọng đại, liên hệ vô cùng số mệnh. Tuyệt đại thiên kiêu có chi tôn chi tư, bất kể là chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục. Đối với đối phương tuyệt đại thiên kiêu lén ám sát là bất cứ lúc nào đều đang tiến hành. Mà cái này cũng là tại sao rất nhiều cùng vệ dương đối địch siêu cấp thế lực như thế chăm chỉ không ngừng muốn chu diệt vệ dương nguyên nhân. Rất rõ ràng, vệ dương đã thể hiện ra một kia tuyệt đại thiên kiêu phong thái. Nếu như hắn tương lai vẫn trưởng thành không rơi xuống lời nói, sau đó chứng đạo chí tôn có thể nói phi thường dễ dàng. Những này siêu cấp thế lực là tuyệt đối không thể khoan dung một vị thái cổ chí tôn ở tại bọn hắn dưới mí mắt trưởng thành. Nếu không thì một khi vệ dương chân chính trưởng thành. Như vậy đối với bọn hắn những này siêu cấp thế lực tới nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Ngược lại đều là không chết không thôi kết quả, bọn họ nhất định phải vận dụng các loại thủ đoạn muốn hiện tại liền bóp chết Vệ Dương. Mà lúc này, Vệ Dương đột nhiên nhận được thần hoang nguyên tông sơ đại chấn ngục tông chủ thần niệm truyền âm. Vệ Dương hiện tại lập tức đến phủ thành chủ. Chấn ngục tông chủ giờ khắc này mới nhận được tin tức, Vệ Dương tại địa ngục chiến trường xuất hiện, bây giờ trở về phản thiên nguyên thành rồi. Vệ Dương dựa theo thần niệm truyền âm bên trong chỉ dẫn phương vị, mang theo Ngọc Linh Lung, thẳng đến phủ thành chủ. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên thành bên trong một chỗ bên trong mật thất, yến trời xanh vẻ mặt che lấp đến mức tận cùng, thậm chí có thể nói là giữ tận cực kỳ. Mà bên cạnh hắn, thình lình quỷ một vị tiên nhân. Vị này tiên nhân chính là trước đây vận dụng tự thân quyền hạn phải trợ giúp Yến trời xanh vị kia Nguyên Tông tiên nhân, hắn là xử lý Nguyên Tông tình báo một vị nho nhỏ chấp sự, hắn đem phía dưới hợp thành báo lên liên quan với Vệ Dương tình báo áp chế đến cuối cùng xử lý, kết quả làm cho Nguyên Tông không có trước tiên phát hiện Vệ Dương, do đó gây ra lớn như vậy con sóng, để Yến trời xanh bị động không ngừng. Ngươi làm chuyện tốt, hiện tại Nguyên Tông bên trong, ai không biết ngươi là chúng ta hiến gia người. Ngươi tại Nguyên Tông nhiều năm như vậy, Ngươi chẳng lẽ không biết ta nguyên tông tiên kỵ nhất cái gì không? Yến trời Xanh vẻ mặt dữ tợn, giống to. Vị này tiên nhân tự ý hành động, để Yến Gia nhất thời liền nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió. Mà đối với Yến trời Xanh tới nói, bị động nhất. Thiếu chủ, nguyên tông tiên kỵ nhất đệ tử không đoàn kết. Vị này tiên người đồng thời khủng hoảng cực kỳ. Tuy rằng hắn đã bước vào cảnh giới tiên nhân vô số năm, nếu như ở những thế lực khác, hay là lão tổ, nhưng ở nguyên tông bên trong, đặc biệt tại địa ngục bên trong chiến trường, hoàn toàn chính là một cái không đáng chú ý tiểu chất sự. Ngươi để buồn thiếu chủ nói thế nào ngươi mới tốt ta. Nếu như chuyện như vậy, ngươi làm kín như lão trời. Vệ Dương chân chính mất mạng địa ngục chiến tràng cũng tốt. Nói như vậy, người chết là không có giá trị nhất. Nhưng chuyện bây giờ bại lộ, Thái Cổ Chi tôn tự mình đi tiếp dẫn Vệ Dương trở về Thiên Nguyên Thành. Trong này ý nghĩa ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thực sự là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Ta Yến gia làm sao lại ra ngươi tên rác rưởi này, tức chết ta mất. Yến trời xanh thực sự không che giấu nội trong lòng phẫn nộ, bởi vì hắn vô cùng có khả năng bị chuyện này liên lụy, do đó đánh mất tranh cướp Thần Hoang Nguyên Tông vị trí tông chủ tư cách. Ngươi biết, vì để cho ta tiến nhập Thần Hoang Nguyên Tông, ta Yến gia khổ sở chuẩn bị vượt qua trăm năm, cuối cùng mới bồi dưỡng được đến ta. Hiện tại mới có tư cách cạnh tranh Thần Hoang Nguyên Tông tông chủ bảo vị, nhưng hôm nay, tất cả những thứ này đều phải được ngươi ngay cả mệt mỏi. Tiến trời xanh vào lúc này hoàn toàn không che giấu nổi trong lòng sắc ý, sắc cơ lắm liệt. Mà lúc này, vẫn ngồi ngay ngắn bên trong mật thất tiễn gia lão tổ đống nhiên mở hai mắt ra. "Được rồi, trời xanh, ngươi cũng xin bất giận. Sự tình cũng không có đạt đến kết quả xấu nhất, ngươi vì chúng ta hyến ra làm việc, chúng ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, ngươi đi ra ngoài trước đi." Tiễn gia vị này Tiên Vương lão tổ trầm giọng nói. Vị này tiên nhân hiện nay vội vã giật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. "Lão tổ, ta thực sự tức giận bất quá." Tốt đẹp cục diện bây giờ có tan vỡ xu thế, ta thực sự không cam lòng. Yến trời xanh bây giờ là thần hoang Nguyên Tông Tam đại thần tử một trong, có thể nói, tương lai Nguyên Tông tông chủ liền từ hắn, Nguyên Thiên Dã, Ngọc Hồng Nông bên trong tuyển ra. Hơn nữa yến trời xanh khổ tu vô số năm, hắn cảm giác mình có 6 phần 10 trở lên năm có thể đoạt được vị trí tông chủ. Nhưng hôm nay phát sinh đồng nhất đương sự, để Nguyên Tông cao tầng nghĩ như thế nào? Bọn họ làm sao sẽ yên tâm đem thần hoang Nguyên Tông giao cho một vị lòng dạ như vậy hẹp hòi đệ tử trong tay? Không nên nóng lòng, sự tình xa còn lâu mới có được đạt đến xấu nhất mức độ. Đây chỉ là hắn tự tiện chủ trương, cũng không phải ngươi tự mình hạ lệnh. Tất cả những thứ này đều không gạt được Nguyên tông cao tầng, nói vậy sự tình rất nhanh sẽ sẽ được phơi bày. Mà bây giờ ngươi cần phải làm là lập tức đi phủ thành chủ chịu đòn nhận tội, mặc kệ vệ Dương làm sao nhìn ngươi, tối thiểu ngươi muốn xuất ra thành ý nói xin lỗi thái độ, nếu như vậy, cao tầng đặt ở trong mắt cũng sẽ đối với ngươi ấn tượng có chỗ đổi mới. Cái này hộp ngọc đến thời điểm làm mồi tội chi lễ, ngươi giao cho vệ Dương, nếu như hắn thật sự biết tiếng tối, nói vậy sẽ không trách tội cho ngươi. Yến gia tiên vương lão tổ trầm giọng nói. Yến trời xanh gật đầu tán thành. Chương 718 chịu đòn nhận tội tuyệt thế tiên bảo không trong mật thất tiến gia tiên vương lão tổ nhìn thấy yến trời xanh đi ra mật thất chuẩn bị đi phủ thành chủ tìm tới vệ dương hướng về vệ dương bồi tội đồng thời chịu nhận lỗi hồi lâu sau tiến gia tiên vương thở thật dài một tiếng nếu như tương đối với thần hoang nguyên tông vị trí tông chủ ta càng hy vọng ngươi và vệ dương thành lập hữu nghị nguyên tông nước sâu vô cùng vệ dương có thể có được nguyên tông thánh long tán thành há lại là những tia thường ngày nhảy nhót tư mừng ánh mắt nông cạn tu sĩ có khả năng nhìn lấu bất quá có đồng nhất tiên vật nếu như hắn còn không ngu dận chính là chúng ta yến gia không chết không thôi chi địch Tiến Gia Tiên Vương Tiên Tư tuyệt thế, ngăn ngắn 5 tháng liền đã tu luyện tới Tiên Vương cảnh giới, sáng lập tiến Gia. Tiên Trời Xanh chính là hắn bây giờ yến gia coi trọng nhất đời sau, cho nên mới khổ như vậy tâm tích lực đưa hắn đưa vào Thần Hoang Nguyên Tông, chậm rãi để hắn trở thành Nguyên Tông Tam Đại thần tử một trong, có thể nói, tiến gia dốc hết một nhà lực lượng đến bồi dưỡng Yến Trời Xanh. Yến Trời Xanh gánh vác toàn bộ yến gia quật khởi hy vọng, không thể sai sót. Thiên Nguyên thành phụ thành chủ, giờ khắc này Sơ Đại Chấn Ngục Tông chủ đứng ở môn trên đường, ánh mắt phần cuối, Vệ Dương bóng người hiện ra hiện ra. Vệ Dương bước nhanh đi tới Chấn Ngục Tông chủ bên cạnh, cùng tính hành lễ, bái kiến Tông chủ mặt học hậu tiến vệ Dương tuân lệnh đến đây, Vạn đỗi Ngọc Linh Lung bái kiến tông chủ, vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung đều biểu hiện nghiêm túc, trầm giọng nói. Tuy rằng chấn ngục tông chủ nhận được tin tức vệ Dương bình yên vô sự, bây giờ chân chính nhìn thấy, lại là một phen không đồng lòng tình. Tiểu tử ngươi, may là ngươi còn sống, nếu không thì chẳng phải là làm ta muốn cả đời sinh sống ở hối hận bên trong. Chấn ngục tông chủ tầng tầng vỗ một cái vệ Dương bay, tâm thần thả lòng, cười nói. Vệ Dương cười hắt hắt vài tiếng, nói, tông chủ, hết cách rồi, lúc đó tình hình như thế ngươi cũng biết. Các loại, chờ, tiến vào vào địa ngục chiến trường ta vẫn may danh nhận tích. Hiện tại thời gian ngàn năm đã qua, chờ ta tích góp đến Nguyên Tông điểm cống hiến là có thể trở về Đông Hoang rồi. Này thời gian hơn một ngàn năm tiểu tử ngươi, Ẩn dấu thật sâu. Không chỉ có dấu giếm được chúng ta Nguyên Tông Thánh Long cha sét, tương tự dấu giếm được cái khác siêu cấp thế lực siêu tầm, nếu không phải lần này sự ra trùng hợp, phòng Trừng tiểu tử ngươi phải đợi tích góp xong ngàn vạn Nguyên Tông điểm cống hiến mới bằng lòng lộ diện đi. Chấn Ngục Tông chủ có vẻ thật cao hứng, Vệ Dương là hắn tự mình tiếp vào địa ngục chiến trường, hơn nữa Vệ Dương lại là Thần Hoang Nguyên Tông đời thứ 4 trấn ngục thần tử, vì lẽ đó ở trong lòng. Trấn Ngục Tông chủ bất tri bất giác ghi, làm, Vệ Dương là hắn hộ bối cho nên mới quan tâm như vậy. Kha kha, bình thường thôi, nếu không thì có chút tu sĩ tổng dường như giỏi trong xương như thế, khiến cho người phiền chán. Vệ Dương có thể cảm giác được Chấn Ngục tông chủ để lộ ra manh liệt quan tâm. Hắn chính là loại tính cách này, ai chân chính đối xử tốt với hắn, hắn sẽ gấp bội xin trả. Được rồi, ngày hôm nay ngươi đến đây là tìm mật thất tu luyện đi. Ta tự mình dẫn ngươi đi, cho ngươi tuyển một gian tốt nhất mật thất tu luyện." Chấn Ngục tông chủ sau khi nói xong, mang theo Vệ Dương bọn hắn tới đến một chỗ đại điện. Bên trong cung điện có vô số ngọc bài. Những này ngọc bài phân loại ở trên tuệ, càng phía trên cái giá Ngọc bài càng ít, nhưng ngọc bài tỏa ra gợn sóng càng mãnh liệt. Bên trong cung điện cái giá chia làm tầng 36, cao nhất một tầng cũng chỉ có mấy khối ngọc bài. Được rồi, Thiên Nguyên Thành bên trong, trưởng khống mật thất tu luyện cấm chế ngọc bài toàn bộ ở đây. Tầng 36 đối ứng chư thiên vạn giới tầng 36 đại cảnh giới, ngươi muốn tuyển chọn tầng kia. Trấn Ngục Tông chủ thân thiết hỏi. Vệ Dương cân nhắc chốc lát, chỉ vào tầng thứ 11. Ta còn là tuyển tầng này đi, đối với trong thư thiên địa linh khí mức độ đậm đặc mới có thể thỏa mãn ta tu luyện. Vệ Dương trầm giọng nói, tầng thứ 11, đây chính là La Thiên thượng tiên tu vi tiên người mới sẽ lựa chọn xem ra tiểu tử ngươi còn thật sự không đơn giản nhiều năm như vậy tại địa ngục chiến trường không có uổng vì quá chấn ngục tông chủ cái thế thần niệm đảo qua tầng thứ 11, rất nhanh sẽ xác định một khối ngọc bài sau đó hắn lấy ra ngọc bài khối ngọc này bài liền cho ngươi ta đã cho ngươi giao nộp một ngàn năm cần thiết linh thạch cùng điểm công hiến thật thật nỗ lực tu luyện có danh rồi không muốn như thế cô độc cùng cái khác nguyên tông đệ tử cũng phải giữ gìn mối quan hệ muốn đem chính mình chân chính cho rằng một cái chân chính nguyên tông đệ tử muốn hòa vào nguyên tông trong phạm vi chấn ngục tông chủ bao hàm thầm tình nói rằng bởi vì hắn biết vệ dương xuất thân đông hoàng Cho dù hắn thân là Nguyên Tông chấn ngục thần tử, cũng không có chân chính dung nhập vào Nguyên Tông trong vòng, hắn đem Đông Hải thân phận nhìn quá nặng. Chính vì như thế, chấn ngục tông chủ mới như thế nhọc lòng đi mở đạo hắn. "Đa Tạ tông chủ, ta sau đó nhất định sẽ chú ý thêm." Vệ Dương lúc này bảo đảm nói. Chấn ngục tông chủ lấy ra thông tin lệnh bài, cùng Vệ Dương thông tin lệnh bài thành lập thông tin liên hệ sau khi, nói, "Vậy ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện lời nói, trực tiếp tìm ta." Vệ Dương gật đầu tán thành. Sau đó, chấn ngục tông chủ bóng người lóe lên, biến mất bên trong cung điện. Ngọc Linh lung vào lúc này cũng một lần nữa thay đổi cấm chế ngọc bài, mà nàng lựa chọn mới mật thất tu luyện cùng Vệ Dương mật thất tu luyện chặt chẽ dựa vào. Ra bên trong cung điện, Vệ Dương nhất thời con người co rụt lại. Xa xa, Thinh Linh chính đi tới một người người quen. Yến Trời xanh đồng thời cũng nhìn thấy Vệ Dương, chỉ là làm Vệ Dương cảm giác rất kỳ quái, Yến Trời xanh gánh vác một cái thật dài cảnh mặt gai. Xem bộ dáng này, Yến Trời xanh là tới chịu đòn nhân tội. Nhưng lạ Vệ Dương không nhớ ra được hắn và Yến Trời xanh không có ân oán, Yến Trời xanh đi tới nơi này, xem bộ dáng là chuyên môn đến tìm hắn. Tiến trời xanh bước nhanh đi tới vệ dương trước mặt ôm quyền hành lễ sau khi lăng vừa nói nói vệ huynh đã lâu không gặp tiến huynh đã lâu vệ dương ôm quyền đáp lễ sau khi thiếu kỳ hỏi nói ngươi đây là muốn đi làm gì tuy rằng vệ dương suy đoán tiến trời xanh là chuyên môn vì hắn tới nhưng hắn vẫn là như vậy cố ý hỏi nghe nói vệ dương nói như vậy tiến trời xanh lúc này nghi mặt không dối gạt vệ huynh hôm nay ta là chuyên môn tìm đến vệ huynh chịu đòn nhận tội mà đến mong rằng vệ huynh đại nhân có đại lượng đại nhân không chấp tiểu nhân vệ dương nghe nói lời này những mày nghi hoặc không rõ hỏi tiến huynh ta nhớ được ta vừa tới thiên nguyên thành thật giống không có cùng ngươi có cái gì xung đột chứ? chịu đòn nhận tội nói chuyện này từ đâu mà đến? nhìn thấy vệ dương bộ dáng này, yến trời xanh suy đoán hắn là không biết. vệ huynh thứ lỗi, ta yến ra một vị khách khanh là thua trách tình báo thu dọn một vị tiểu chấp sự. vệ huynh ngươi vừa lộ diện sắp, liền gây nên nguyên tông đệ tử phát hiện. do đó đem trên báo lên, nhưng là này vị khách khanh tự chủ trương đem tình báo áp sau xử lý. từ đó làm cho nguyên tông cao tầng không có trước tiên biết ngươi hám sâu nguy cảnh, nếu như vậy nguyên tông cao tầng sẽ không có lập tức đi giải cứu ngươi. yến trời xanh huyền huyền nói tới, rõ ràng người mới nói rằng, ừ. Chuyện này à, nói đến ta cũng đích xác rất hiếu kỳ, Nguyên Tông trải rộng toàn bộ ngục chiến trường, lớn như vậy động tĩnh, Nguyên Tông làm sao có khả năng không có nhận được tin tức đây, Nguyên Lai like trong bóng tối còn có chuyện như vậy sao à? Vệ Dương giờ khắc này rốt cục đống nhiên tình ngộ, tại sao trước đây chư thiên vạn giới tu sĩ cùng hàng sa địa ngục tu sĩ nhiều lần đuổi giết hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, Nguyên Tông còn không có lộ diện. Mãi đến tận cuối cùng Nguyên Tông Thánh Long nghèo siêu địa ngục chiến trường sắp, Vệ Dương mới câu thông đến Thánh Long sức mạnh, Nguyên Tông thái cổ chí tôn mới điều động. Chuyện này hoàn toàn là chúng ta hiến ra lỗi, vì lẽ đó ngày hôm nay hiến mộ đặc biệt mời tới chịu đòn nhận tội, mong rằng vệ huynh thứ lỗi. Yến trời xanh ngôn từ khẩn thiết, chân thành nói xin lỗi. Có thể Vệ Dương hồi lâu đều không có tỏ thái độ, thầm nghĩ chuyện này diễn ra lẽ nào cứ tính như thế, nếu như ta không có đúng lúc cảm ứng được Nguyên Tông Thánh Long, Nguyên Tông Thái cổ chí tôn chế xuất hiện, nói như vậy, có lẽ sẽ bại lộ Thiên Ma chủ thành, do đó gợi ra sóng lớn ngập trời, mà bây giờ buồn cười nhất trong này dĩ nhiên là Nguyên Tông đệ tử từ đó làm khó dễ. Vệ Dương đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm, nếu như yến trời xanh chỉ bằng vào lời nói liền muốn để hắn tha thứ lời nói, này đến ra không khỏi cùng quá nhỏ nhìn hắn Vệ Dương đi ả nha, tiến ra lại còn coi hắn là đại gia tộc nào không được nhìn thấy vệ dương vẻ mặt bất định, yến trời xanh bỗng nhiên lấy ra yến gia tiên vương lão tổ cho hộp ngọc của hắn. lão tổ đã nói đây là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý. yến trời xanh cung kính đem hộp ngọc đưa cho vệ dương. vệ dương không có chối từ, tiếp nhận hộp ngọc, thần thức quét qua, nhất thời liền sợ ngây người. cái này tâm ý, ý không khỏi cũng quá quý trọng đi, dùng để chịu nhận lỗi, chẳng phải là phung phí của trời. vệ dương cao mày đã nói, trên thực tế giờ khắc này trong lòng hắn chấn động vô cùng, hắn vạn lần không ngờ yến gia dĩ nhiên đưa đến chân quý như thế tin bảo. nghe nói vệ dương nói như thế, yến trời xanh mới thở dài một hơi. này là nho nhỏ tâm ý. Mong rằng vệ huynh chớ muốn từ chối. Hôm nay đến Mộ thiết Yến, kính xin vệ huynh nể nàng mặt mũi, không biết vệ huynh ý như thế nào? Yến Trời xanh thừa cơ đưa ra mời. Ha ha, nếu như ta nếu như lại không tứ thời, chẳng phải là quá không biết cân nhắc rồi. Vệ Mộ người vẫn không có như thế lòng tham, vậy chúng ta hôm nay liền không say không về. Vệ Dương cười ha ha. Sau khi nói xong, Vệ Dương đi tới Yến Trời xanh bên người, rộng mở kéo lên cành mận gai, pháp lực phun trào, nhất thời cành mận gai liên tiếp phá nát. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Trời xanh cảm giác lại hiện, hắn cao hừng nói nói, ta liền biết vệ huynh là một người sảng khoái đi chúng ta đi thiên hương lâu mà lúc này vệ dương mới xoay người mời ngọc linh lung nói linh lung tiên tử tại hạ tiên tử rất chính thức mời ngươi đi tới thiên hương lâu dự tiệc không biết linh lung tiên tử có thể hay không cho tại hạ như thế một bộ mặt ngọc linh lung khẽ mỉm cười khẽ mở bạc răng nếu vệ công tử thành tâm mời linh lung không đi chẳng phải là quá không biết cân nhắc rồi ngọc linh lung âm thanh dường như ngọc trai rơi mâm ngọc dường như tiếng trời hơn nữa nàng lời này trực tiếp hàng nhái vừa vệ dương nói tới tiến huynh xin mời vệ minh xin mời thiên hương lâu ở vào thiên nguyên thành nam thành trực thuộc ở nguyên tông vô số nguyên tông đệ tử muốn tiểu tụ hạ xuống, bình thường đều sẽ đi thiên hương lâu. Hơn nữa thiên hương lâu bên trong, thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều nguyên tông nữ đệ tử, nơi nào không biết thành sẽ bao nhiêu đối với giai nhân. Kỳ thực nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, mời một vị nữ tu sĩ xin mời hướng về thiên hương lâu, thì tương đương với đối với nàng biểu lộ, chỉ là vệ dương, cái này hai hàng trẻ con miệng còn hôi sữa căn bản cũng không biết này hảo diệu trong đó. Vì lẽ đó vừa yến trời xanh ánh mắt mới chán ngấy như vậy, chỉ có điều ngọc linh lung quốc sát thiên hương, tuyệt đại giai nhân, nghiên nước nghiên thành, chính là anh hùng phối mỹ nhân. Trong bóng tối, tiến gia tiên vương lão tổ nhìn thấy tình cảnh này. Phi thường vui mừng. Vệ Dương biết tiến thối, biết đại thế, tâm tư tinh xảo đặc sắc, là một người lạ kỳ. Vệ Dương cùng Yến Trời xanh bọn họ một nhóm ba người đi tới Thiên Hương lâu, Thiên Hương lâu xa hoa cực kỳ, có vạn trượng cao. Chương 719, trong bóng tối tính toán xung đột bạo phát. Không. Thiên Hương lâu, tuy rằng lệ thuộc Nguyên tông, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng là do Nguyên tông Thiên Hương đường chấp chưởng. Nguyên tông Thiên Hương đường tiểu như cùng trước đây Thái Nguyên Thiên môn Bách Hoa đường như thế, chuyên môn vì là nữ đệ tử sáng chế kiến. Thiên Hương đường bên trong, đại đa số đệ tử đều là nữ tính tu sĩ bởi vì thiên hương đường bên trong đại thể công pháp truyền thừa chỉ thích hợp cô gái âm mạch thân thể thiên hương đường bên trong nữ đệ tử tiểu như cùng tên như thế mỗi người đều có thể nói là quốc sắc thiên hương diễm tuyệt thiên hạ nếu như vậy càng thêm hấp dẫn vô số nguyên tông đệ tử tới đây nhìn có cơ hội hay không đạt được thiên hương đường nữ đệ tử lọt mắt xanh thiên hương lâu cao tới vạn trượng chia làm 360 tầng phù hợp chu thiên số lượng trước đây tiến trời xanh từ lúc tầng thứ 99 đã đặt trước một cái ghế lô vào lúc này vệ dương bọn họ trực tiếp đi vào thiên hương lâu vừa vào thiên hương lâu phả vào mặt là các loại mùi thơm nghe một cái mùi thơm này đều có thể làm người cảm giác tinh thần sảng khoái, tâm tình sung sướng. Thiên Hương lâu quả nhiên không đơn giản, chỉ bằng vào mùi thơm này cũng đã đứng ở thế bất bại. Vệ Dương một câu nói chúng, lấy hắn lao lạt cực kỳ ánh mắt, tự nhiên có thể biết Thiên Hương lâu cử động lần này chính là vì đoạt người nhã cầu, hấp dẫn khách hàng. Bởi vì địa ngục chiến giữa trường, đại đa số tu sĩ mỗi ngày tâm thần đều rất hồi hộp, bởi vì nói không chắc bất cứ lúc nào chính mình liền vỡ lạc, chính vì như thế, tu sĩ áp lực trong lòng đều rất lớn, nhưng Thiên Hương lâu mùi thơm này có thể thúc đẩy tu sĩ thả lỏng tâm thần. Nếu như vậy, khi nắm ki buông, làm sao có khả năng không bị vô số tu sĩ hoan lên đây? Thiên Hương lâu rất nhạy cảm nắm lấy mấu chốt buôn bán, lấy đặc biệt thiên hương khí hấp dẫn vô số tu sĩ, để những kia trong ngày thường tâm thần căng thẳng tu sĩ có thể có một cái thả lòng nơi, rượu ngon món ngon, thiên hương mỹ nhân, tất cả những thứ này đều làm cho Thiên Hương lâu tựu như cùng một chỗ mộng ảo tiên cảnh. Vệ Dương đều nhìn thấy, vô số lao quái vật đều ra ra vào vào, rất nhiều lánh đời khổ tu lão quái vật đều đi tới Thiên Hương lâu. Thiên Hương lâu bên trong, tự có truyền tống trận nằm dày đặc, đi về 360 tầng lầu. Bước vào đi về tầng thứ 99 lầu truyền tống trận, trong khoảnh khắc vệ Dương bọn họ thân ảnh biến mất ở trong đại sảnh mà lúc này trong đại sảnh một vị nguyên tông đệ tử thình lình bóp nát ngọc Phụ, nhất thời nhất đạo kỳ dị tin tức truyền tới thiên nguyên thành nơi nào đó một gian trong tu luyện mất thất thần hoang nguyên tông hồng mông thần tử ngọc hồng mông đang cùng một vị nguyên tông thiên tài ở trò chuyện ngọc hồng mông thu được tin tức này sau khi nói vương minh sự tình rất đơn giản như kim vệ dương yến trời xanh ở thiên hương lâu tầng thứ 99, phải xem ngươi rồi ngọc huynh khách khí sau đó vương mũ còn vạn mong ngọc huynh chăm sóc vị này nguyên tông thiên tài tên là vương phong minh chính là thần giới nguyên tông môn nhân phụ thân hắn là một đời thần linh vương phong minh mới là tiêu chuẩn thần tử Vương Phong Minh xuất thân thần giới nguyên tông, từ nhỏ liền bày ra tuyệt thế thiên tư, ngắn ngắn thời gian mười mấy năm liền tu luyện tới hợp thể viên mãn, chỉ kém một bước là có thể bước vào độ kiếp kỳ. Ngọc Hồng Nông lần này tìm tới Vương Phong Minh, liền là hy vọng Vương Phong Minh ra tay, gọi tiến trời xanh mặt mũi. Nếu như vậy, cạnh tranh thần hoang nguyên tông vô thượng tông chủ bảo vị, Ngọc Hồng Nông hắn thì càng có bảo đảm. Chỉ là Ngọc Hồng Nông chỉ là phái người điều tra một thoáng yến trời xanh tung tích, vị này thông phong báo tin nguyên tông đệ tử căn bản không nhận thức về dương. Thiên Hương lâu, tầng thứ chín trong gian phòng trang nhã, thiên thương trời đã đặt trước thật buổi tiệc, giờ khắc này vệ dương cùng yến trời xanh là nâng ly cạn chén, uống vô cùng náo nhiệt. yến huynh, này rượu ngon quả nhiên không sai. thiên hương lâu xuất phẩm, đẹp trong rượu ẩn chứa vô số mùi thơm, càng làm cho hương tiệu nồng nặc, có một cỗ đặc biệt hương vị. vệ dương tuy rằng không phải ghiền rượu người, nhưng vẫn là vô cùng yêu thích thưởng thức các loại rượu ngon rượu ngon. vệ huynh, ta đã nói với ngươi, đây chỉ là thiên dưỡng, nếu như là trong truyền thuyết thần dưỡng hoặc là chí tôn rượu dưỡng, vậy càng dễ uống. tương truyền một chén thần dưỡng có thể trợ giúp tiên nhân đột phá đến bán thần cảnh, vô cùng chân quý. yến trời xanh khinh cười nói. Ngọc Linh Lung vào lúc này cũng là nhẹ nhàng thưởng thức, nàng chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó, yên tĩnh nghe Vệ Dương cùng Yến Trời Xanh trò chuyện. Lúc này, Yến Trời Xanh rơi lên tinh xảo cực kỳ trân ngọc, mang đầy hấy nấy, nói: Vệ huynh, thực sự rất xin lỗi, đều là điều khiển dưới không nghiêm, mới đưa đến làm ngươi ham sâu hiểm địa. Ta mời ngươi một chén, cho ngươi bồi tội. Vệ Dương đồng dạng rơi ly rượu lên, cười nói: Yến Huynh, chuyện này đã qua, ta cũng đã quên mất, hiện tại cần phải làm là nỗ lực sống tiếp. Vệ Dương tuy rằng trước đây trong lòng thực tại có chút tức giận, thế nhưng Yến Gia dành cho Vệ Dương tiên bảo đã đầy đủ thể hiện thành ý của hắn. Lúc đó Vệ Dương nhìn thấy cái kia tiên bảo, nhất thời Vệ Thương liền kích động, Vệ Thương vội vã khuyên bảo Vệ Dương nhận lấy, rất sợ bị người khác phát hiện. Vệ Thương nói chuyện, Vệ Dương liền hiểu được này tiên bảo trọng yếu. Hơn nữa hắn và Yến Trời lại không có bao nhiêu cừu hận, không có cần thiết vì chuyện này làm lớn chuyện. Nhìn thấy Vệ Dương trịnh trọng như vậy tỏ thái độ, Yến Trời Xanh liền chân chính yên tâm. Sau khi cùng chén, Vệ Dương cùng Yến Trời Xanh uống một hơi cạn sạch. Vậy mà, lúc này, phòng khách cửa lớn đình linh bị đám mở, một tiếng vang thật lớn nhất thời hấp dẫn ở hết thảy tầng thứ 99 lầu cùng ăn Nguyên Tông tu sĩ. Yến Trời Xanh giờ khắc này vẻ mặt âm trầm muốn tích thủy như thế. Hôm nay là hắn làm chủ mời tiệc Vệ Dương, nhưng kết quả phát sinh sự tình như thế. Vương Phong Minh, là ngươi?" Tiễn Trời Xanh từng chữ từng câu nói rằng. Vệ Dương nhìn ra được, Tiễn Trời Xanh đối với Vương Phong Minh rất kiêng kỵ. Vương Phong Minh sau khi đi vào, như là một vị cao quý đế vương, dò xét một thoáng nhã gian, cuối cùng nhìn thấy ngọc trên bàn tiên ngưỡng, trong mắt hết sạch lượi lên. "Tiễn Trời Xanh, không sai à. Rất bỏ xuống được tiền vốn, này có thể không phù hợp gì vả ngươi keo kiệt vô cùng tính cách à. Vương Phong Minh cao cao tại thượng, chào phúng nói rằng. "Vương Phong Minh, nơi này không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Nếu như thứ tội" hiện tại liền cút cho ta. Yến Trời Xanh cố nén tức giận, chỉ vào nhã gian ngoài cửa, lệ nói: Yến Trời Xanh, ta không thể không nói, ngươi tiểu thiếp kia thực sự là quốc sắc thiên hương, kỹ thuật vô cùng tốt, ta thật là hoài niệm, có cơ hội, chúng ta đồng thời thảo luận xuống. Vương Phong Minh lời này vừa nói ra, Yến Trời Xanh lúc này vô cùng kích động, hắn đạp xuống bước đi tới Vương Phong Minh trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, sát cơ ngập trời nồng nặng cực kỳ, nhưng hắn cuối cùng nhịn xuống ra tay kích động, không có ra tay. Vệ Dương trong lòng thở dài một tiếng, Yến Trời Xanh chúng quy đã qua nhiệt huyết kích động thời kỳ, hắn bây giờ trên người chịu Yến gia toàn tộc hy vọng. Hắn không thể hành sự lỗ mãng. Tiễn trời xanh, ngươi quả nhiên vẫn là như thế không loại. Năm đó không loại, hiện tại càng ngất ngức. Vương Phong Minh khẽ mắt tránh qua xem thường. Thân thể hắn vì thần rõ ràng con trai, như luận gia tộc thế lực, Vương gia tuyệt đối nghiền ép tiến ra. Tiễn trời xanh chỉ có thể cố nén đầy ngập tức giận, thế nhưng bây giờ hắn yêu mến nhất tiểu thiếp sớm đã rơi vào Vương Phong Minh trong tay, vì yến gia đại nghiệp, vì đánh nhau vì thể diện, thực sự không đáng ra tay. Mà lúc này, Vương Phong Minh đột nhiên phát hiện Ngọc Linh Lung, trước đây trong lòng hắn ngoại trừ yến trời xanh ở ngoài, căn bản không có chú ý, còn vậy dương trong lòng hắn, hoàn toàn coi như thành là người a qua đường. Vương Phong Minh đẩy ra yến trời xanh, đi tới Ngọc Linh Lung bên cạnh, giả trang ra một bộ phong độ phiên phiên bộ dáng, tự mình cảm giác cực kỳ hài lòng, nói: "Vị này xinh đẹp tiên tử, chỉnh trọng tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Vương Phong Minh, không biết có hay không cái này vinh hạnh biết tiên tử phương danh." Mà lúc này, Ngọc Linh Lung đột nhiên đi tới vệ dương bên người, lấy tay kéo vệ dương, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cái này hành động nhưng giống như một đem thanh lợi kiếm xuyên thẳng vương Phong Minh trái tim, khiến cho hắn đau lòng không thôi. Vương Phong Minh lúc này tức giận cực kỳ, đi tới vệ dương bên người, chỉ vào vệ dương, thái độ hung hăng cực kỳ. "Tiểu tử, thất thời." rời đi cút ngay vị tiên tử này chỉ bằng ngươi cũng muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nếu không thì nếu như bổn công tử dâng lên ngươi tuyệt đối chịu không nổi vương phong minh tự xưng là hắn xuất thân cao quý hơn nữa vệ dương xem ra không hề tu vi hắn cảm rất phải đối phó vệ dương hoàn toàn dễ như ăn cháo bắt vào tay vệ dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại hiện tại hắn có một loại cảm giác ngày hôm nay vương phong minh cố ý tìm đến mảnh vụn gốc không giống như là đặc biệt tìm đến yến trời xanh mà là nhằm vào của hắn vệ dương tới vương phong minh tiến huynh hắn là ai gì gì đó cầu vệ dương lạnh giọng hỏi ngọc hưng nông Tuy rằng Yến trời xanh không dám chính diện chống lại Vương Phong Minh, nhưng không trở ngại giờ khắc này trong lòng hắn sảng khoái cực kỳ. Tiếu như cùng tiết trời đầu hạ ăn nước lạnh quả tiên như thế, toàn thân sảng khoái thấu cực kỳ. Ngọc Hồng Nông quả nhiên là đang tìm cái chết. Ba hơi bên trong hiện tại lập tức cút cho ta. Trở lại nói cho Ngọc Hồng Nông, bản tọa cuối cùng có một ngày sẽ tìm tới hắn. Vệ Dương Thô bạo cực kỳ, so với Vương Phong Minh càng kiêu ngạo hơn. Vương Phong Minh cảm giác giờ khắc này hắn muốn nổ tung rồi. Ở trong mắt hắn, một cái run rế tự nhân vật đã vậy còn quá hung hăng, thái độ so với hắn càng thêm cứng ngạnh, hắn phổi đều muốn nổ tung rồi. Người tên tiện chủ này, người năm. Vương Phong Minh lời nói còn chưa nói hết, Vệ Dương thỉnh lính ra tay. Đùng, một đạo vang rội vô cùng bạt hai tiếng vang triệt toàn trường. Vệ Dương bây giờ nhưng là không một hạt bụi tiên thể, bạt hai quét qua, lúc này liền đem Vương Phong Minh nửa bên mặt đều phải đánh bể. Vương Phong Minh đau thấu tim gan, đau nhức cực kỳ, hắn bưng má trái, sắc mặt đỏ lên, không thể tin được tình cảnh này, dùng tay chỉ vào Vệ Dương, người cái này tiện. Chúng tự vẫn chưa nói hết, Vệ Dương lần thứ hai như chớp giật ra tay. Lần này Vệ Dương tầng tầng quét vào Vương Phong Minh má phải lên, nhất thời một đạo đỏ tươi vô cùng giấu năm ngón tay rõ ràng khắc ở Vương Phong Minh kết nối với. Vương Phong Minh giờ khắc này hoàn toàn vô cùng phẫn nộ, một cơn lửa giận xông thẳng cựu trọng thiên, vô tận tức giận từ lòng bàn chân xông thẳng đầu chắn thiên linh cái. Vệ Dương xem thường cười lạnh một tiếng, ngọc hồng Nông bên người theo đều là mặt hàng gì, từng cái từng cái tự cho là, xem đến nhiều năm như vậy không gặp, hắn vẫn không có giải bao nhiêu tiếng bảo. Vệ Dương giờ khắc này trong lòng đã hoàn toàn nhận định là ngọc hồng Nông trong bóng tối phá rối, phái Vương Phong Minh lai đặc muốn làm tức giận hắn, mà lúc này tiến trời xanh sáng khoái được rồi, mới rốt cục đi ra làm người hòa giải. Vệ Minh, không có cần thiết vì là loại lũ tiểu nhân này tức giận mà lúc này, vương phong minh nô lên toàn thân pháp lực, hợp thể viên mãn khí thế tăng gọn, sát cơ nồng nặng. vương phong minh trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, ngươi đây nên trời rất giun dế, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi lột ra chóc thịt, khiến cho ngươi hồn phi phách tán, cho ngươi chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ trôn. vương phong minh sau khi nói xong, ngớ ngác ra tay. nhưng này lúc, ngọc linh lung trong mắt vẻ chán ghét chợt lóe lên, bảy màu loài hoa nhất thời ký sinh ở vương phong minh trên người. trong khoảnh khắc, vương phong minh cảm giác sợn cả tóc gãy, một luồng nồng nặc đến mức tận cùng nguy cơ sống còn trong khoảnh khắc bao phủ thân thể hắn, hắn lúc này không dám vận động. chương bảy Mạnh mẽ chống đỡ vương gia trời xanh cơn giận. Không. Vương Phong Minh vô cùng hoảng sợ, vào lúc này hắn cảm ứng được tính mạng của mình nguyên năng đang không ngừng trôi qua, tối làm hắn kinh hoàng là pháp lực lực lượng linh hồn toàn bộ đều biến mất từ trong vô hình, trong cơ thể hắn như là có thái cổ hung thú ở nuốt chửng hắn tinh hoa sinh mệnh như thế. Mà lúc này, Vệ Dương một cái nắm ở Ngọc Linh Lung, lắc đầu một cái, ghé vào lỗ thai nàng nhẹ giọng nói ra, "Không nên như vậy, hắn bất quá vô danh tiểu tốt, miễn ép hắn hoàn toàn là dễ như ăn cháo, không thể để cho ngươi tự mình mạo hiểm." Ngọc Linh Lung khẽ mỉm cười, một đạo thần quang bảy màu nhất thời từ Vương Phong Minh trong cơ thể lao ra trở lại Ngọc Linh Lung trong cơ thể. Vương Phong Minh nhìn thấy Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung như vậy thân mật dáng vẻ, ghen ghét dữ dội, hắn hoàn toàn mất đi lý trí, trong lòng hắn toàn bộ đều là đấu kỵ phẫn nộ chi hỏa. "Ngươi vừa đối với ta dưới cái gì cổ trùng?" Vương Phong Minh lớn tiếng giống to nói rằng. Bây giờ, hắn có thể không dám đơn giản lối ra, mở miệng không kém. Vệ Dương khệ miệng nổi lên một tia trừng biếm, không đáng kể giang tay, nói: "Ngươi quá nhìn vừa mắt chính ngươi, đối phó ngươi loại này tiểu nhân vật, còn cần hạ độc trùng, ngươi nghĩ không khỏi cùng quá ngây thơ rồi." Vương Phong Minh giờ khắc này bị Mãnh Liệt phẫn nộ tâm tình tràn ngập, nghe vậy sau khi lập tức lần thứ hai vọt lên, toàn thân pháp lực phun trào, uy thế lẫm liệt. Ai? Cái này Ba Nhi vẫn là không sáng suốt a. Tính cách xúc động rồi chút, Vương Phong Minh có thể là thần minh con trai, Vương gia càng là thần giới gia tộc, cùng Vương gia đấu, không thể nghi ngờ là tự dứt lấy nhục, hoàn toàn là trứng gà chạm thần thánh a. Đó cũng không phải là, Vương Phong Minh mới tu luyện mười mấy năm, liền đạt tới hợp thể kỳ, ngay hôm đó liền muốn xông ra đại thừa kỳ, hơn nữa rất được Vương gia mấy vị lão tổ sủng lại a. Hừ, không nhìn thấy yến trời xanh cũng không dám với hắn cứng đối cứng. Kiêm Vụ đơn giản chính là hắn phía sau thế lực. Hơn nữa vương gia từ trước đến giờ rất tự biên, người đệ tử này xong. Vô số ở Thiên Hương lâu 99 tầng chi trung nguyên tông đệ tử không nhịn được nghị luận sôi nổi, bọn họ tỏ rõ vẻ đều là vẻ kinh ngạc, nghị luận bên trong không thiếu đối với Vệ Dương cảm thấy phi thường tiếc hận. "Vệ ảnh." Vương Phong Minh vừa vào tới, Vệ Dương một quyền dưới, thân thể hắn lây tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm đến sàn gác bên trên. Mà lúc này, Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung đi ra nhà gian. "Chỉ bằng ngươi? Bất quá Ngọc Hồng Mông bên người một con chó, muốn phải cùng ta đấu, còn nó lắm." Lẽ nào Ngọc Hồng Nhung không có nói cho ngươi biết, ở Luyện Hư Kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm bản tọa là có thể với hắn chống lại, càng không cần phải nói hiện tại ngàn năm đã qua." Vệ Dương lạnh nói. Vệ Dương lời nói chấn động toàn trường, những này nguyên tông tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới Vệ Dương cuồng ngạo như vậy, hơn nữa sức chiến đấu siêu cường như vậy, tuy rằng cho thấy xem ra Vệ Dương không có một chút nào sóng pháp lực, nhưng vừa chỉ là nhẹ nhàng một quyền, Vương Phong Minh hoàn toàn không có phản kháng dư lực. Vương Phong Minh mạnh mẽ đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng ăn lớn như vậy thiệt tỏi, lại càng không có ném qua lớn như vậy mặt của Thân thể hắn vì là vương gia gia chủ con trai, Từ nhỏ chịu đến vương gia các vị thần linh láo tổ sủng ái, mới làm cho hắn nuôi thành coi trời bằng vùng như vậy tính cách, mà hôm nay, vệ dương để hắn ở dưới con mắt mọi người ném to lớn như vậy mặt mũi, hắn làm sao có khả năng dễ dàng dung tha. Mà lúc này, Vương Phong Minh được bắt nạt chuyển quay lại vương gia, vương gia một vị bản thần giờ khắc này cường thế dáng lâm. Nhìn thấy dường như thiên như thần phụ xuống vương Khải sông, Vương Phong Minh trong mắt lóe ra một đạo tàn khắc, hắn vội vã đi tới vương Khải lòng sông một bên, đầu tiên kẻ ác cáo trạng trước, nói, thúc thúc, kính xin thay ta giữ gìn lẽ phải. Nhìn thấy Vương Phong Minh như vậy thế lương dáng vẻ, Vương Khải Sông trong lòng dâng lên vô tận tức giận. Phong rõ ràng, này là chuyện ra sao? Ai khi dễ ngươi, ai ăn gan hùn mực gấu? Dám khi dễ chúng ta Vương ra? là ai? Cấp lao tử đứng ra. Vương Khải Sông vô cùng phẫn nộ. Vương Phong Minh là hắn cháu ruột, hôm nay là thê thảm như vậy vô cùng đáng vẻ. Trong lòng hắn có thể nào không giận? Vương gia tự bên quả nhiên là nổi danh, hiện tại có trò hay để nhìn. Đúng thế, Vương Khải Sông đại nhân chính là đỉnh cao bán thần tu vi, chỉ kém một bước là có thể bước vào chư thần cảnh giới, thành là chân chính hạ vị thần. Vệ Dương vào lúc này nghe người bên ngoài nghị luận, trong lòng nhất thời nóng chắc mà lúc này tiến trời xanh đi tới vệ dương bên cạnh trong mắt tràn đầy đau thương bi hoán tâm ý vào lúc này vệ dương mới chú ý tùy tùng vương khải sông mà đến còn có một vị nữ tu giờ khắc này vị này nữ tu vội vã đi tới vương phong minh bên người, thân thiết nâng dậy hắn trong miệng tiêu gấp hỏi nói phu quân người làm sao vị này nữ tu điểm đạm đáng yêu có một phen đặc biệt phong tình một con xinh đẹp mái tóc đón gió bay lượn loan loan cong cong ngà mi một đôi thu thủy giống như đôi mắt sáng ngẩn ý đưa tình tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo má đào hơi ửng hồng như điểm đốt đỏ thắm hai bên môi anh đào Như hoa y hệ khuôn mặt thường hồng từng mảnh, như ngọc loại da thịt như băng như tuyết, vóc người nhỏ và dài, phong thái tao nhã khó tô. Lấy Vệ Dương ánh mắt nhìn đến, tuy rằng trong lòng hắn không phải đứng đầu nhất tuyệt sắc, nhưng cũng là nhân gian giai nhân. Tiễn trời xanh nhìn thấy vị này, nữ tu luôn mồm luôn miệng xưng hô Vương Phong Minh vì phu quân, đau lòng cực kỳ, những thanh âm này giống như là từng trôi sắc bén vô cùng lợi kiếm, xuyên thẳng trái tim của hắn. Vệ Dương thở thật dài một tiếng, vô vô yên trời xanh bay, hắn có thể đủ cảm nhận được Tiễn trời xanh loại này cảm giác vô lực. Tuy rằng yến gia ở đệ tử bình thường trong mắt, cũng là đại gia tộc, nhưng là tương đối với có quá Cổ Chư Thần chấn giữ vương gia tới nói, căn bản cũng không đủ xem. Vì lẽ đó hiện tại yến trời xanh cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn hắn người yêu dấu nhất, sương hô hắn hận nhất nhân tạo phu quân. Vệ Dương cảm thấy, là một người nam nhân, hắn ngày hôm nay tất yếu đứng ra. Càng không cần phải nói, Vương Phong Minh còn muốn đánh Ngọc Linh Lung chú ý, xúc phạm Vệ Dương trong lòng vậy ngược. Trong lúc bất chi bất giác, Vệ Dương hoàn toàn đem Ngọc Linh Lung cho rằng hắn độc chiếm, chỉ là tất cả những thứ này chính hắn còn không biết, cảm, rắc tôi. Ai dám bắt nạt vương gia, khẩu khí thật là lớn. Vương gia ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vương Phong Minh không có giáo dưỡng, bản tọa ngày hôm nay hảo tâm hảo ý thay Vương gia ngươi giáo huấn hạ xuống, không cảm kích ta vậy thì thôi, còn lớn tiếng như vậy càng hằn hớn. Ngươi cho rằng ở Nguyên Tông, Vương gia ngươi thật sự là có thể hoành hành vô kỵ hay sao? Vệ Dương lời nói, câu câu đều là vạch trần ý đồ. Vương gia kiêu căng như thế, hắn biết, có chút tu sĩ đã sớm nhìn hắn bất mãn, chỉ là Vương gia có thần linh láo tổ tọa chấn, tuy nhiên tại thần giới không tính là gì, nhưng nghiền ép tiên giới Nguyên Tông cùng nhân gian giới Nguyên Tông những gia tộc khác hoàn toàn không có vấn đề chút nào. Vệ Dương trong nháy mắt cũng cảm giác được một luồng trí cường thần uy che ngập bầu trời mà đến, Vương Khải Sông nham hiểm cực kỳ, vận dụng thần uy muốn trong bóng tối khiến Vệ Dương xấu mặt. Chỉ tiếc, hắn tính toán mưu đồ đánh chính là rất tinh, chỉ mong hy vọng không thể thực hiện. Vệ Dương trong cơ thể có thiên ma chủ thành cùng trí tôn ma kiếm cái này hai đại trí tôn thần binh chống lại bán thần oai hoàn toàn trò trẻ con, quả cực kỳ âm hiểm cực kỳ, ra mà không đứng đắn, thân là đỉnh cao bán thần, còn như thế trong bóng tối ra tay, bản tọa đều thay ngươi cảm thấy không đáng. Vương gia xem ra đúng là thiếu giáo dưỡng. Vệ Dương khinh thường chảo phúng nói rằng, Vương Khải Sông nhất thời nộ khí trung thiên. Hắn vừa chỉ là âm thầm ra tay, nhưng bị Vệ Dương nhìn thấu, mà mà nên chẳng nói ra, khiến cho hắn cảm thấy thẹn quá thỉnh giận. Ngươi này hậu bối, ngày hôm nay vô duyên vô cớ dám bắt nạt như vậy Vương gia chúng ta hậu bối, thật sự coi Vệ Dương Vương gia là đất nạn, không cho ngươi một cái nặng nghề giáo huấn. Ai cũng dám bỏ tới trên đầu chúng ta díếu võ Dương ai rồi? Vương Khải Sông cao cao tại thượng, xem thường nói rằng, ở trong mắt hắn, Vệ Dương chỉ là một cái dung dĩ, hắn động động tay là có thể nghiền ép Vệ Dương. Chỉ tiếc, hắn ngày hôm nay đá vào tấm sắt lên, hơn nữa còn là loại kia cứng nhất đích thiết bản. Vương gia thật là huy phong, ta rất sợ a. Vệ Dương cố ý giả trang ra một bộ e sợ vẻ mặt, đùa với Vương Khải Sông chơi đây. Mà lúc này Vương Phong Minh rốt cục lên tiếng: Hiện tại thúc thúc ta đến rồi, ngươi cái này tiện. Đúng. Lại là một đạo vang dội vô cùng bật hay. Vệ Dương sau khi đánh xong, hờ hững nói nói, nói ngươi không có giáo dục, làm sao lại như thế không nghe lời đây? Ta và ngươi thúc thúc nói chuyện, cho ngươi nói chen vào phần sao? Vương Khải Sông trở lại cố gắng giáo dưỡng một chút đi, loại này kiêu căng tính cách, sớm muộn sẽ vì hắn, sẽ vì các ngươi Vương gia gây ra đại họa. Nếu không thì đến thời điểm hắn chết như thế nào cũng không biết. Vương Khải Sông vô cùng phẫn nộ nhưng hắn vào lúc này trong lòng vô cùng hoảng sợ, không có tự ý ra tay, bởi vì vừa ngay khi hắn muốn ra tay trong nháy mắt đó, một luồng vô cùng thần lực ngơ ngác cầm cố hắn, làm cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ dương bạt thai tầng tầng quét vào cháu hắn trên mặt. Vương Phong Minh bị một bạt thai này hoàn toàn đánh hôn mê rồi, hắn bận lần không ngờ, thúc thúc hắn đến, đến rồi, vệ dương đều lớn lối như thế, càng không nghĩ đến cái tiêu đỉnh cao bán thần tu vi thúc thúc dĩ nhiên không thể ngăn cản vệ dương, hắn vẫn tầng tầng đã trúng vệ dương một bạt thai. Ngươi này hậu úy, xem ra ngươi quyết ý cùng vương gia chúng ta là địch. Vương Khải xông tức giận hỏi, cùng các ngươi vương gia là địch, vương gia bất quá một cái nho nhỏ ra của tôi căn bản tọa là địch còn chưa xứng trở lại hỏi thăm một chút vương gia ngươi xứng với khi làm bản tọa địch nhân sao ngươi bất quá đỉnh cao bán thần thôi ở bản tọa trong tay đỉnh cao bán thần cũng không biết vẫn lạc vài hứa ngươi tính toán thơm bơ vậy sao vệ dương lạnh nói nay vừa nói vương khải sơn cực kỳ chấn động giờ khắc này hắn ý thức được ngày hôm nay đá vào tấm sắt lên ngươi đến tuột cùng là ai vương khải sơn trầm giọng hỏi bản tòa là ai ngươi cũng không biết xem ra ngọc hồng mông tìm cất ngươi tới tìm bản tòa phiền phức không có nhiều các ngươi nói thật à trở lại nói cho Ngọc Hồng Nông, sau đó phái ra thông minh một chút. Vệ Dương Hờ Hững nói rằng, Vương Khải Xung vào lúc này mới xoay người nộ xem Vương Phong Minh, phong rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Vương Phong Minh vào lúc này khủng hoảng cực kỳ, có chút nói lắp nói nói, "Ta ta, ta, ta cũng không biết, chỉ biết là Ngọc Hồng Nông để cho ta tới tìm Yến Trời Xanh cố gắng nói chuyện xuống." "Ngọc Hồng Nông để cho ngươi tới tìm Yến Trời Xanh, cái kia ngươi vì sao trọng hắn?" Vương Khải Xung vẫn nộ hỏi. Vương Phong Minh càng không dám hơn trả lời, vào lúc này hắn chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn Ngọc Linh Lung một chút. Vương Khải Xung càng thêm tức giận, "Ngươi, thành sự thi ích?" Bại sự thì nhiều. Vương Hải Sông là Vương Phong Minh thân thúc thúc, nơi đó không biết hắn đứa cháu này bản tính, hắn nhất định là nhìn tới Ngọc Linh Lung, kết quả cuối cùng gợi ra cùng vệ Dương xung đột. Mà lúc này, Vương Phong Minh nhìn Yến Trời Xanh, tương tự vô cùng phẫn nộ, hắn cảm giác ngày hôm nay mọi chuyện đều là do Yến Trời Xanh gây nên. Vào lúc này, hắn phẫn nộ một cái tát, tầng tầng quét tại vị này nữ tu bên trên. "Đều là ngươi, bây giờ còn không cút cho ta. Vẫn còn ở nơi này mất mặt xấu hổ làm gì? Hôm nay có phải không cố ý đến lĩnh hội ngươi chồng trước ta?" Vương Phong Minh vào lúc này, chỉ có thể đem một thân tức giận toàn bộ phát tiết tại vị này nữ tu bên trên cũng chính là Yến Trời xanh tối người yêu. Yến Trời xanh nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt trong nháy mắt che lấp cực kỳ. Yến Trời xanh dáng dẫm này, như muốn vệ nhân như thế, một luồng vô cùng sát khí từ trong cơ thể hắn phá thể mà ra, chấn động toàn trường. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy mẹ xem. 9. Chương 721, Ngọc Hồng Nông xuất hiện tháng 3 hứa hẹn. Không. Yến Trời xanh thật sự là không thể nhịn được nữa, hiện tại Vương Phong Minh đối xử với hắn như thế yêu nhất tiểu tiếp, hắn rốt cục bạo phát. Vô cùng sát khí tràn ngập hư không. Sát cơ ngập trời nồng nặc thành tính thực chất sắc khí, sát ý kinh người. Nhìn thấy Vương Phong Minh tướng khí phát ở nữ tu tình cảnh này, Ngọc Linh Lung lúc này chân mày cau lại, trong lòng nàng tức giận nhất bất quá, nàng đang chuẩn bị ra tay giáo huấn Vương Phong Minh không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương ngăn lại nàng. Linh Lung, bình tĩnh đừng nóng. Ta cảm thấy chuyện như vậy hẳn là do yến trời xanh hắn tự mình giải quyết. Vệ Dương phát hiện bây giờ Ngọc Linh Lung trở nên hơi cùng trước đây không giống, trên người xuất hiện thần quang bảy màu, nắm giữ Tử Vong Diêu Linh cái môn này địch Thiên Cấm Kỵ Thần Thông sau khi bất chi bất giác Ngọc Linh Lung tính tình phát sinh biến hóa. Vệ Dương biết mỗi một lần Tử Vong điêu Linh vừa ra, cuối cùng bảy màu loài hoa đều phải mang về vô cùng sức mạnh. Bây giờ Ngọc Linh Lung rất rõ ràng, có chút không thể hoàn mỹ trưởng khống những sức mạnh này. Nếu như vậy, liền dẫn đến có chút tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy Yến Trời Xanh như vậy nổi giận, Vương Phong Minh mới từ vô cùng ngất ngớ bên trong phát tiết ra ngoài, lạnh cười nói nói, ngươi tên giặc rưỡi này, làm sao nổi giận? Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự sẽ như cùng con rùa đen rút đầu, một nhận đến cùng. Yến Trời Xanh toàn thân đều đang run rẩy, đó là trong lòng bởi vì chả ngập vô tận tức giận. Ầm, Yến Trời Xanh nơ ngơ ngác ra tay, nhìn thấy tình cảnh này. Vương Khải Sông lạnh lùng nói nói, một giới rươn dế, cũng dám ở diện tiền bốn tòa lớn lối như thế. Vương Khải Sông vừa muốn muốn ngăn chặn không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ Dương sâu kín lời nói vang lên ghé vào lỗ tai hắn. Chuyện như vậy, bản tọa cho rằng cần phải muốn để chính bọn hắn giải quyết tốt hơn. Sau đó, Vương Khải Sông lần thứ hai bị một cổ thần bí cự lực cầm cố. Vương Phong Minh tầng tầng chịu đựng yến trời xanh một đòn, nhất thời thân thể liền như bị sét đánh, trong mấy mắt, thân thể hắn liền bị thương nặng. Vương Phong Minh mới tu luyện mười mấy năm, bất quá hợp thể kỳ viên mãn tu vi. Yến trời xanh thân là thần Hoang Nguyên Tông Tam Đại Thần tử một trong, một thân tu vị từ lâu bước vào đại thừa kỳ viên mãn, nếu không phải khúc mắt chưa trừ, hắn sớm là có thể lên cấp đến độ kiệt kỳ. Giữa lúc Yến trời xanh xông lên muốn phải tiếp tục không có chú ý chính hắn thời điểm, vị kia nữ tu thình lình ngăn hắn lại, khiến cho Yến trời xanh không thể không dừng chân phạt. Vị này nữ tu mang đầy nhiệt lệ, nhưng hai tay của nàng triển hai, phòng ngừa Yến trời xanh công kích lần nữa. Ngươi thật sự muốn cha ta? Yến trời xanh mất đi hết cả niềm tin, nữ khí trầm thấp cực kỳ. Vị này nữ tu nỗi lòng vặn vẹo, nhưng nàng như trước vô cùng kiên định và Yến trời xanh vào lúc này thống khổ không lất. Được rồi, nếu nói như vậy, vậy ta liền tạm thời tha hắn một mạng. Mà lúc này, Vương Phong Minh ở phía sau điên cuồng kêu gạo. Yến trời xanh, mi mã còn có loại, cứ tiếp tục a. Tiểu gia ta không sợ ngươi. Vương Phong Minh có bảo vệ phụ, vì lẽ đó giờ khắc này hùng hăng cực kỳ. Yến trời xanh phẫn nộ xoay người, đi tới vệ Dương bên cạnh, trên mặt mang theo vẻ nãy, nói: "Xin lỗi, vệ huynh, ngày hôm nay cho người chế dê ước. Yến huynh, đây mới là tính tình thật. Nói thật, nếu như vừa tình huống đó ngươi đều không ra tay nữa, ta nhưng có thể còn thật sự xem thường ngươi." Vệ Dương khinh cười nói. Tiễn trời xanh tâm tình chấm thập tâm tư rất phức tạp, đặc sắc, thật sự rất đặc sắc. vào lúc này, ngọc hồng nông vu bàn tay, lấy cười nói, ngọc hồng nông, người rốt cục xuất hiện, bản tọa còn tưởng rằng người muốn nhận đến chúng ta lúc rời đi khất ga, chỉ có điều ngàn năm đã qua, vẫn là như thế không loại. vệ dương xem thường lạnh cười nói, vệ dương, ngươi tạm thời cản rỡ, là của ta, cuối cùng còn là ta đấy. đối mặt vệ dương, ngọc hồng nông hoàn toàn không có trong ngày thường loại kia tất cả đều ở nắm trong bàn tay siêu nhiên cảm giác, mỗi khi hắn nhớ tới hồng nông châu rơi vào vệ dương trong tay, chính là từng trận đau lòng cùng hối hận. thật sao? không phải là của ngươi? Trung quy không phải là của ngươi. Vệ Dương không sợ chút nào Ngọc Hồng Nông, lạnh nói. Mà lúc này, Vương Phong Minh vội vã đi tới Ngọc Hồng Nông bên người, chỉ vào Vệ Dương nói rằng: Ngọc Huynh, hắn đến cùng là thân phận gì? Lớn lối như vậy, đem Ngọc Huynh nguyện đều không để trong mắt. Ngọc Hồng Nông hừ lạnh một tiếng, nói: Thần Hoan Tinh, Đông Hoang Vượng Hoàng vệ gia thiếu chủ Vệ Dương, hắn luôn luôn ở ta Nguyên Tông đều là hung hăng càn quái, chưa bao giờ đem bất luận người nào để vào trong mắt. Mà lúc này, Vệ Dương rõ ràng nhìn thấy Ngọc Hồng Nông đến sắp, Vương Khải Sông đều mơ hồ có vẻ xuất sáng, điều này nói rõ cái gì? Vệ Dương rất rõ ràng, Ngọc Hồng Nông lai lịch rất lớn. Có thể là chỉ cần ở Nguyên Tông bên trong, Hán Vệ Dương không sợ bất luận là cường giả nào, cho dù Nguyên Tông chư thần thì lại làm sao. Ngọc Hồng Nông, ngươi hôm nay sai khiến chó của ngươi muốn đến cả ta, lẽ nào cứ tính như vậy? Trong khi nhiên, Vệ Dương lợi nói đánh vỡ phía chân trời chờ mặc. Ngươi không cần gây xích mích ly gián, ngươi chọc Vương gia, ngươi Đông Hoang có phiền toái lớn rồi. Nếu như ngươi thật sự không phục lời nói, có thể đánh cược một lần. Ngọc Hồng Nông lạnh lùng nói rằng. Ha ha, chọc Vương gia ta Đông Hoang thì có phiền toái lớn. Cái này chuyện cười thật buồn cười a, thật là lạnh. Vương gia cùng ta là địch, còn chưa xứng. Đánh cược một lần, Ngạc Hồng Nông thấy vậy mới là ngươi mục đích hôm nay đi. Vệ Dương không chút do dự vạch Trần Ngọc Hồng mông mục đích thật sự. Xem ra ngươi Vệ Dương cũng không phải kẻ ngu rốt, ta muốn đánh cược món đồ gì, trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng. Ngọc Hồng Mông tĩnh tỉnh, trải qua một ngàn năm gian luyện, từ lâu không còn là Thần hoang Nguyên Tông như vậy khí thế kinh người. Hắn hôm nay so với một ngàn năm trước đó càng thêm thành thục, càng khó có thể hơn đối phó. Có thể nói, mất đi Hồng Mông Châu này hơn một ngàn năm bên trong, Ngọc Hồng Mông trải qua một lần tương đương với nhất bản sống lại biến hóa như thế. Thật sao? Ta có thể đánh cược, đương nhiên muốn xem ngươi lấy ra cái gì tiền đánh cược. Vậy thần vật những kia. Tiểu không dùng lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngọc Hồng Mông muốn thông qua các loại biện pháp đoạt lại Hồng Mông Châu, Vệ Dương cũng tương tự muốn đem Ngọc Hồng Mông chủ tu công pháp đoạt tới tay. Bây giờ hắn cũng chỉ có Hồng Mông Châu, nhưng không có đồng bộ công pháp tu luyện, mà hắn tin tưởng Ngọc Hồng Mông trên người khẳng định có. Lúc này Ngọc Hồng Mông thả ra thần thức, nhất thời trong lòng liền biết Vệ Dương muốn cái gì rồi. Một trận chiến phân thắng thua, ngươi thua, giao ra Hồng Mông Châu. Tiền đặt cuộc của ta rất đơn giản, tứ tự quyết, toàn bộ một chủng công pháp tu luyện. Vào lúc này Vệ Dương trong lòng thình lình vang lên Ngọc Hồng Mông thần thức truyền âm, tứ tự quyết, đúng vậy. Hồng Mông khí cùng Hỗn Độn chi khí như thế, tương tự là Chư Thiên Hoàn Vũ bên trong chí cao nhất hai đại sức mạnh. Mà Hồng Mông khí phân chia chính là Tứ Tượng khí, Huyền Hoàng chi khí, Hồng Mông khí, Hồng Mông Tử khí. Hơn nữa có thể miễn phí nói cho ngươi biết một cái tin, Hồng Mông khí đồng bộ công pháp tu luyện, nhân gian giới chín cảnh tu sĩ quyển sách là Tứ Tượng quyết, thiên giới tiên nhân quyển sách là Huyền Hoàng quyết, thần giới chư thần quyển sách là Hồng Mông quyết, thiên giới thánh nhân quyển sách là Hồng Mông Tử khí quyết. Vệ Dương trong lòng tim đập thình thịch. Hắn biết, Ngọc Hồng Mông đây là đối với chính hắn có tuyệt đối tự tin, muốn muốn đoạt lại Hồng Mông Châu hắn nhất định phải lấy ra vệ dương cảm thấy hứng thú nhất tiền đặt cược mà hồng ngông châu đồng bộ tu luyện hồng ngông khi công pháp nhân gian giới quyển sách tứ tự quyết hắn tin tưởng vệ dương tuyệt đối cảm thấy hứng thú ngọc hồng ngông ngọc. đoán không sai vệ dương xác thực đối với tứ tự quyết tràn ngập hứng thú bởi vì cái này thời điểm chân thân vệ dương tìm tỏi vị diện thị trường đều không có tìm được tứ tự quyết tâm tích nhưng tìm tới một ít liên quan với tứ tự quyết nghe đồn tứ tự quyết cùng chân thân vệ dương tu luyện ngũ đế công pháp như thế đều là cựu phẩm cao cấp nhất công pháp tổng cộng chia làm một chủng nói cách khác dựa theo tứ tự quyết làm tương bước tu luyện tu luyện tới thuần dương chân tiên cảnh giới, hoàn toàn là chuyện dễ dàng, chỉ cần em, tứ tự quyết tu luyện tới đệ 108 trùng đại viên mãn mức độ, như vậy chứng thành thuần dương chân tiên, tự như cùng nước chảy thành sông chuyện bình thường. Ngọc Hồng Mông lấy ra Vệ Dương không cách nào cự tuyệt tiền đặt cược, hắn biết, đây là một trận đánh cược, người thua không có thứ gì, mà thắng được người thì lại nắm giữ tất cả. Hồng Mông Châu bây giờ tuy nhiên tại Vệ Dương trong tay, nhưng hắn đối với Hồng Mông Châu hiểu rõ hoàn toàn không có Ngọc Hồng Mông sâu sắc, dù sao này Hồng Mông Châu Ngọc Hồng Ngông sinh ra thời khắc phối hợp Hồng Mông Chí Bảo. Nhưng bây giờ, Ngọc Hồng Mông cho Vệ Dương một cái hy vọng, một cái triệt để luyện hóa trường Khống Hồng Mông châu hy vọng. Hồng Mông châu bên trong không có đồng bộ tu luyện Hồng Mông khí công pháp, bây giờ Ngọc Hồng Mông nói cái điều kiện này. Vệ Dương thực tại không cách nào từ chối, nhưng hắn cũng biết, trận này quyết chiến khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngọc Hồng Mông biết lá bài tẩy của hắn, biết Vệ Dương có thủ đoạn có thể chu diệt đỉnh cao bản thần, hắn tin tưởng, Ngọc Hồng Mông khẳng định có điều kiện. "Đúng vậy, ngươi này cuộc đánh cá ta rất hài lòng. Thế nhưng ngươi cũng không phải kẻ ngu dốt, không thể tiến hành không hạn chế quyết đấu đi." Vệ Dương mở miệng nói rằng, "Đó là đương nhiên." Đông hoang một trận chiến chứng minh ngươi có đòn sát thủ có thể chuu diệt đỉnh cao bán thần. Ta tuy rằng rất tự tin, nhưng cũng không tự đại, còn không có tự đại đến cảm thấy bây giờ mình có thể chống lại đỉnh cao bán thần mức độ. Điều kiện của ta cũng chỉ có một, đó chính là chúng ta không thể sử dụng tiên cấp trở lên sức mạnh. đương nhiên lời nói vì bảo đảm quyết đấu công bằng, đến thời điểm ta sẽ áp chế tu vi cùng ngươi nằm ở cùng một cảnh giới. Nếu không thì cuộc quyết đấu này liền mất đi ý nghĩa, hoàn toàn không công bằng, dĩ nhiên là không có quyết đấu nhu yếu. Ngọc Hồng Nông trầm rãi mà nói, tựa hồ đối với cuộc quyết đấu này vô cùng sung mãn tự tin. Vệ Dương nghe nói không cho phép dùng tiên cấp sức mạnh, khẽ nhử mảy, cái từ này bao hàm quá rộng rãi. Tiên cấp sức mạnh, cụ thể là chỉ rất rõ ràng, các loại manh liệt tiên phụ, uy lực cực lớn tiên khí, thần diệu vô cùng tiên ăn, thuần dương tiên thể chờ chút những này đều không thuộc về tiên cấp sức mạnh. Ngọc Hồng Nông hơi hơi giải thích một chút, Nana na chút không thuộc về trong này, sở học tiên thuật hoặc là thần thông, bản mệnh kiếm bảo, sức mạnh thân thể, những này thuộc về tự thân chiến lược chân chính, tự nhiên có thể trắng trợn không tiên rẻ vận dụng. Ngọc Hồng Nông đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau đó hắn lấy ra một khối thể ngọc. Vệ Dương thần thức trong nháy mắt chìm vào thẻ ngọc, thẻ ngọc sức mạnh quy định rất rõ ràng, có thể nói thẻ ngọc sức mạnh đem tất cả có thể dối trá địa phương toàn bộ đều cân nhắc đến. Không sai a, xem ra phía sau ngươi là có cao nhân chỉ điểm. Vệ Dương sau khi xem xong, không nhịn được than thở nói rằng: Quyết đấu xin mời Nguyên Tông Thánh Long chứng kiến, chúng ta ở quyết đấu trước đó có thể phát xuống thiên đạo lợi thể, đồng thời muốn cho Nguyên Tông Thánh Long giám sát, tất cả những thứ này đều do Nguyên Tông Thánh Long trưởng khống, thế nào? Ngọc Hồng Nông tự tin trăm lần nữa khôi phục cái tia đem bên trong đất trời hết thảy đều trưởng khống trong đó siêu nhiên tư thái. Nếu Nguyên Tông Thánh Long chịu đứng ra. Vậy ta dĩ nhiên là không có ý kiến. Sau ba tháng, một trận chiến phân thắng thua. Vệ Dương bỗng nhiên nói rằng, thẳng thắn xả khoái, sau ba tháng, hết thảy đều sẽ kết thúc. Ngọc Hồng Nông khá có thâm ý nói, sau khi nói xong, hắn mang theo Vương Gia mọi người rời đi. Mà lúc này, tiến Trời Xanh có chút sầu lo nói nói, gần nhất không biết tại sao, Ngọc Hồng Nông không biết cảm giỗ Nguyên Tông cái nào một phái hệ, cấp tốc thăng chức rất nhanh, không hề tầm thường. Vệ huynh, quyết đấu thời gian, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Cái này ta tự nhiên biết, hắn muốn nhưu đồ bảo vật của ta, ta làm sao không muốn trên người của hắn bảo vật đây, đều giống nhau. Vệ Dương lạnh nói: "Chương 722, cấp 9 đỉnh cao nhất hỗn độn huyền diệu." "Không. Đông hoang, vẫn thần học cốc." Vệ Dương hiện nay chính gốc ở thiên Không Thành bên trong, vào lúc này, khóe miệng hắn nổi lên một luồng cười gằn. "Cấm Chỉ Tiên cấp sức mạnh, xem ra Ngọc Hồng Ngông nhiều năm như vậy rễ không ít khổ công a." Vệ Dương lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, hắn chính ở thiên Không Thành chỗ hội tâm, bế quan tu luyện. Chủ nhân, rất đơn giản. Cho dù Ngọc Hồng Ngông thiên Tư tuyệt thế thì lại làm sao? thiên Không Thành, tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Hơn nữa hắn biết, công bằng quyết đấu, tiền đánh cuộc là Hồng Ngông châu cùng tự tự quyết, có thể là hắn trọng đoạt hồng mông châu cơ hội tốt nhất, nếu không thì muốn dùng những phương thức khác từ trong tay ngươi đoạt lại hồng mông châu, cái kia căn bản không có khả năng. Vệ Thương thanh âm sâu kín vang lên ở vệ dương trong đầu, cái kia nếu như vậy, chúng ta liền đi địa ngục chiến tràng gặp gỡ hắn. Địa ngục chiến tràng ta còn chưa từng có đi qua, sau 3 tháng, ta tin tưởng nhất định là long hổ giao hối gió nổi mây vẩn. Chân thân vệ dương trầm giọng nói, chủ nhân, ngươi quá gian tra rồi. Nguyên thần thứ hai lớn nhất lá bài tẩy chính là không một hạt bụi tiên thể, hơn nữa nguyên thần thứ hai hết thảy thiên ma pháp lực đều bị dùng để luyện thành pháp thân có thể nói nguyên thần thứ hai không hề tu vi, nhưng nếu như trước khi quyết chiến đột nhiên đổi thành chân thân, nhưng cứ gọi là kiến như áo trời. vệ thương trong nháy mắt rõ ràng vệ dương ý đồ khen ngợi nói rằng đó là đương nhiên. bây giờ nếu biết thiên ma sách có thể là vì là tây hoang bên trong thiên ma vực cảnh bên trong thiên ma thánh anh lưu lại. nếu như vậy nhân thể tất không có thể lại tiếp tục tu luyện thiên ma sách. bây giờ xem ra nguyên thần thứ hai do hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí tạo thành, hơn nữa có hồng mông châu tại người chủ tu công pháp vì là tứ tự quyết, xem ra là thích hợp nhất. chân thân vệ dương trầm giọng nói xem ra chủ nhân ngươi dạ tâm không nhỏ. Ngươi là chuẩn bị để nguyên thần thứ hai tương lai chủ tu Hồng Mông khí đi. Hơn nữa lần này tới địa ngục chiến trường, có thể lấy ra nguyên thần thứ hai trên người hỗn độn chi khí, triệt để hòa vào chân thân cùng Thái Nguyên kiếm cùng với hỗn độn kiếm phách bên trong, nếu như vậy, chân thân sức chiến đấu phải nhận được một lần điên cuồng tăng vọt. Đối chiến Ngọc Hồng Mông, tuyệt đối không có bất kỳ áp lực. Vệ thương tiểu như cùng Vệ Dương con jun trong bụng, Vệ Dương rất nhiều ý nghĩa Vệ Thương đều biết. Trước mắt ta là có một tâm tư như vậy, mọi người đều biết, Hồng Mông khí cùng hỗn độn chi khí đều là chư thiên hoàn vũ chí cao nhất chí cường hai đại sức mạnh bản nguyên. Hỗn độn chi khí càng là diễn sinh vô tận hỗn độn hải cùng 3000 toán vũ. Hồng Mông khi đồng dạng không đơn giản. Đến thời điểm chân thân đi Hỗn Độn Đại Đạo, Nguyên Thần thứ hai đạp Hồng Mông Đại Đạo. Nếu như vậy, là có thể chân chính cùng những kia danh chấn chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu tranh đấu. Vệ Dương trong ánh mắt thỉnh thoảng tránh qua từng đạo từng đạo hết sạch, hiện ra những ý nghĩ này trong lòng hắn cân nhắc đã lâu. Vệ Dương vào lúc này ánh mắt xuyên thấu qua hư không, thông qua Nguyên Tông đại thế thần long sức mạnh, liên nhìn thấy Nguyên Tông bên trong, lại có một nhóm cường giả sắp sửa đi địa ngục chiến trường. Hơi suy nghĩ, nhất thời vị diện thương phô trực tiếp phá tan hư không, hướng về thần hoàng Nguyên Tông cấp tốc chạy đi. Thời gian ngàn năm đã qua, chân thân vệ dương vào lúc này tu vi đồng dạng đạt đến hợp thể trung kỳ cực hạn cảnh giới, dự sử vị diện thương phô, cất bước ở trên hư không loạn lưu bên trong, tốc độ cực nhanh cực kỳ, rất nhanh, vị diện thương phô liền đến nguyên tông bầu trời, trong nháy mắt dựa vào vào đến nguyên tông cái thế đại có thể mở mang an toàn trong thông đạo. nguyên tông bên trong, nguyên tông tông chủ vẻ mặt nghiêm nghị, ngay khi vừa, hắn đột nhiên cảm ứng được an toàn đường nối khắc tường, nhưng dù là không thể rõ ràng, cụ thể cảm ứng được phát sinh cái gì. thần hoang nguyên tông địa ngục đường núi trực tiếp liên tiếp thiên nguyên thành, vào lúc này, vị diện thương phu chủng vào địa ngục chiến trường sau khi trực tiếp là ẩn giấu ở trong hư không. vào lúc này. Nguyên thần thứ hai vệ dương cùng ngọc linh lung từ lâu từ thiên hương lâu trở về mật thất tu luyện. Trong tu luyện mật thất, nguyên thần thứ hai vệ dương đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một đạo vẻ hài hước. Ẩm. Trong tu luyện mật thất, thư không giới đống nhiên bị đánh phá, sau đó vị diện thương phô cường thế giáng lâm. Mà hết thể này không có gây nên bất luận người nào chú ý. Vệ dương chân thân nhìn nguyên thần thứ hai, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ vốn là linh hồn tư duy chính là một thể, không có bất kỳ bại súc. Trong ngay mắt, nguyên thần thứ hai vệ dương hóa thành một đạo cực quang, đi tới chân thân trong tử phủ. Vệ Dương thu cẩn thận vị diện tương phu, đồng thời đem nguyên thần thứ hai vệ Dương trên người Hồng Mông không gian bên trong rất nhiều viễn cổ bảo vật chuyển đến vị diện tương phu, giao cho vệ thương. Nhìn có chút viễn cổ bảo dược vẫn có thể sống lại. Chân thân vệ Dương cùng nguyên thần thứ hai vệ Dương cũng có tương đồng sóng tinh thần, vì lẽ đó không chút nào gây nên cấm chế Ngọc Bại phát hiện. Mà lúc này vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời một tòa tiên phủ xuất hiện tại trong tu luyện mật thất. Tòa tiên phủ này này hơn một ngàn năm bên trong, đông hoang thiên nhân cấp cường giả luyện chế mà ra. Giờ khác này vệ Dương chuyên môn dùng để che giấu hai mắt người. Sau đó vệ Dương lắc mình tiến vào tiên phủ chi trung, tiên trong phủ. Vệ Dương mở ra vị diện Thương Phô thời không vòng bảo vệ, vào lúc này, Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương cùng chân thân Vệ Dương đồng thời xếp bằng ở hai cái trên bộ đoàn. Nhất thời, hai cỗ thần thức mênh mông trong nháy mắt đan sen vào nhau. Nguyên Thần thứ hai trong cơ thể, trước đây bị hòa vào hỗn độn chi khí từ từ bị bức ép cách đi ra, Nguyên Thần thứ hai thao túng hồng mông châu, vô cùng mênh mông hồng mông khí phong thích, bài xích hỗn độn chi khí. Trước đây, ở trên hư không loạn lưu chỗ cực sâu, Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương trong cơ thể hòa vào một ít hỗn độn chi khí, mà bây giờ, hắn muốn hoàn toàn thay đổi thân thể, đem hỗn độn chi khí bức ra. May là những này huấn độn chi khí trước đây đã bị vệ dương bước đầu luyện hóa. đương nhiên mấu chốt nhất là hổng mông châu uy năng vô hạn, cho dù trí cường như huấn độn chi khí cũng không thể chống đối hổng mông châu đích uy năng. Rất nhanh, từng sợi từng sợi huấn độn chi khí không ngừng bị bức ép ra, sau đó càng nhiều nữa hổng mông khí bổ khuyết trước kia huấn độn chi khí. Nếu như vậy, nguyên thần thứ hai toàn bộ tiên thể liền biến thành toàn bộ là lấy hổng mông khí mà tồn tại. Chân thân vệ dương giờ khắc này vẻ mặt nghiêm nghị, huấn độn chi khí bị bức ép ra, nhất thời những này huấn độn chi khí trực tiếp bị chân thân vệ dương hấp thu. Chân thân Vệ Dương cùng Nguyên thần thứ hai Vệ Dương cũng có tương đồng sóng tinh thần, mới không có gợi ra hỗn độn chi khí phản kháng, nhất thời từng sợi từng sợi hỗn độn chi khí không ngừng hòa vào Vệ Dương thân thể. Ầm. Những này hỗn độn chi khí uy năng siêu cường vô cùng, nhất thời chân thân Vệ Dương linh thân thể cấp bậc thỉnh linh bị số phá. Hỗn độn chi khí hòa vào, trực tiếp đem linh thân thể cấp bậc tăng lên đến cấp 9 đỉnh cao nhất. Nguyên thần thứ hai Vệ Dương sớm đã thành tựu không một hạt bụi tiên thể, bây giờ chân thân Vệ Dương linh thân thể cấp bậc tăng lên tới cấp 9 đỉnh cao nhất, vô hạn tiếp cận thuần dương tiên thể. Mà lúc này, Hỗn Độn chi khí không ngừng từ nguyên thần thứ hai vệ dương trong cơ thể tản ra, Thái Huyên kiếm tự động từ từ phụ bày ra. Nhất thời, Hỗn Độn chi khí không ngừng hòa vào Thái Huyên kiếm bên trong, Thái Huyên kiếm trước đây vốn là có đá Hỗn Độn, những này Hỗn Độn chi khí giống như là mở ra bảo tàng chìa khóa, đem Thái Huyên kiếm không ngừng điêu luyện, làm cho Thái Huyên kiếm cấp bậc kịch liệt tăng gọn. Trước đây Thái Huyên kiếm cấp bậc cũng đã là cổ bảo cực hạng, mà bây giờ Hỗn Độn chi khí câu thông đá Hỗn Độn, đá Hỗn Độn bên trong lại có Hỗn Độn chi khí tỏa ra, chỉ là đá Hỗn Độn bên trong những này Hỗn Độn chi khí không bằng nguyên thần thứ hai trong cơ thể tinh khiết, dù nói thế nào Nguyên thần thứ 2 trong cơ thể Hỗn Độn Chi Khí, nhưng là ở trên hư không loạn lưu chỗ cực sâu cũng chính là vũ trụ vách thủy tinh nơi sâu xa đã được, những này hỗn độn chi khí mới thật sự là hỗn độn. Hai bên trong hỗn độn chi khí, nhưng ngay cả như vậy, đá hỗn độn bên trong tán phát hỗn độn chi khí đều ở không ngừng tăng lên thái nguyên kiếm phẩm chất, mà càng nhiều hỗn độn chi khí không ngừng tuân vào đến hỗn độn kiếm phách bên trong, vệ dương trước đây hỗn độn kiếm phách đã đạt đến cấp 2 đỉnh cao, mà lúc này, hỗn độn chi khí hòa vào, liền khiến cho hỗn độn kiếm phách lực sát thương càng khủng lồ hơn. Nếu như là trước đây cấp 2 kiếm phách lực sát thương lũy thừa là 100, xuất hiện tại chính thức hỗn độn chi khí hòa và hỗn độn kiếm phách, liền khiến cho hỗn độn kiếm phách lực sát thương lũy thừa tăng lên tới ngàn thậm chí 10 vạn hoặc là trăm vạn, thậm chí còn có có thể đột phá ngàn vạn. Hỗn độn chi khí ảo diệu vô cùng, mà càng nhiều hỗn độn chi khí nhưng là trầm tích ở hỗn độn kiếm phách bên trong, làm cho hỗn độn kiếm phách phát sinh dị biến, vốn là hỗn độn kiếm phách chỉ là vệ dương đối với hỗn độn đại đạo lĩnh ngộ thông qua kiếm đạo đến giải thích, kết hợp với bảy phách tinh hoa hình thành một viên kiếm phách. Nhưng giờ khắc này, kiếm này phách hữu hóa vì là thực chất xu hướng Nếu như Hỗn Độn kiếm phách thật sự diễn hóa thành thực thể, Vệ Dương tin tưởng, cho đến lúc đó, Hỗn Độn kiếm phách lực sát thương hoàn toàn bất an với Thái Nguyên kiếm, mà đến lúc đó Hỗn Độn kiếm phách lại hòa vào Thái Nguyên kiếm bên trong, nếu như vậy, Thái Nguyên kiếm uy lực liền có một cái trời đất xoay vần giống như tăng lên. Vệ Dương chân thân linh thân thể cấp bậc tăng lên tới cấp 9 đỉnh cao nhất, vào lúc này Vệ Dương trong cơ thể cựu Đại Chí Tôn Thần thú huyết mạch đều tại dục ra dục dịch, Vệ Dương tiếp thụ qua truyền thừa ký ức, hắn biết điều này đại biểu cái gì. Nếu như chỉ từ độ đậm của huyết thống tới nói, điều này đại biểu Vệ Dương vô hạn tiếp cận chân linh trình độ. Vệ Dương trước đây chân chính kích phát trí tôn thần thú một phần ngàn tỷ huyết mạch uy năng, là bởi vì hắn độ đậm của huyết thống đạt đến thái cổ trí tôn thần thú một phần ngàn tỷ. Mà chân linh có độ đậm của huyết thống, là trí tôn thần thú độ đậm của huyết thống bách một phần trăm triệu. Hỗn độn chi khí hòa vào thật bên trong thân thể, tăng lên Vệ Dương độ đậm của huyết thống, chỉ là làm Vệ Dương cảm thấy tò mò là, hắn nhân tộc huyết mạch đồng dạng hấp thu hỗn độn chi khí, nhưng dường như không có bao nhiêu biến hóa lớn. Vệ Dương nhân tộc huyết mạch bị ba vị nhân hoàng bóng mở kích phát, từ đó thu hoạch được thái cổ nhân tộc huyết thống truyền thừa, nắm giữ trí cường nhân tộc chiến thể. Nhân tộc chiến thể cùng trí tôn thần thú thân thể như thế, tu luyện tới đỉnh cao nhất, đều có thể chứng thành thái cổ trí tôn. Chỉ là đã đến thời điểm, nhân tộc chiến thể liền biến thành người tộc trí tôn chiến thể rồi. Hỗn độn chi khí không ngừng hòa vào, vệ dương toàn bộ phương diện sức chiến đấu đạt được một cái tăng lên rất nhiều, vào lúc này, hỗn độn chi khí tiến vào tím trong phủ. Nhất thời, hỗn độn chi khí trực tiếp dung nhập vào thái cực pháp hồn trong biển. Thái cực pháp hồn trong biển là vệ dương ngũ đế pháp lực cùng với lực lượng linh hồn đỗ lại nơi, giờ khắc này hỗn độn chi khí hòa vào, liền khiến cho ngũ đế pháp lực cùng lực lượng linh hồn kịch liệt phát sinh đột sắc. Vệ Dương trong nháy mắt hiểu ra, Hán biết, ngũ hành hóa âm dương, âm dương hóa hỗn độn, cuối cùng lực ngũ hành muốn diễn biến đến hỗn độn. Lực ngũ hành chỉ là hỗn độn chế lực trụ cột nhất bộ phận, nhưng giờ khắc này có hỗn độn chi khí hòa vào, Vệ Dương ngũ đế pháp lực kịch liệt tăng lên. Âm ầm trong lúc đó, linh hồn lực phẩm chất trong nháy mắt liền tăng lên tới tầng thứ mới. Vệ Dương trước đây linh hồn cảnh giới chỉ là đại thừa viên mãn, nhưng vào lúc này, linh hồn tu vi không có tăng trưởng, nhưng lực lượng linh hồn phẩm chất đạt được tăng lên rất nhiều. Chương 723, Thái Nguyên lên cấp quyết chiến đến. Không, nếu như vậy, lực lượng linh hồn phẩm chất tăng lên, trực tiếp đánh vỡ linh hồn mức trướng làm cho linh hồn tu vi lên cấp đến độ kiếp sơ kỳ. Vệ Dương linh hồn cảnh giới thình lình đạt đến độ kiếp sơ kỳ trình độ, mà ngũ đế pháp lực phẩm chất đồng dạng tăng vọt, đạt đến độ kiếp kỳ tu sĩ trình độ. Cứ như vậy, Vệ Dương pháp lực tu vi tuy rằng vẫn chỉ là hợp thể trung kỳ, nhưng hắn pháp lực phẩm chất nhưng là độ kiếp sơ kỳ, nói cách khác, nói riêng về pháp lực ý năng, Vệ Dương bây giờ hoàn toàn có thể sánh ngang độ kiếp sơ kỳ cái thế cường giả. Vệ Dương pháp lực phẩm chất sắp tới vượt qua hai cái đại cảnh giới, cứ như vậy, Vệ Dương sa vào đến cô Quảng Nghiên tính trạng thái tu luyện. Nhưng lúc này, Vệ Dương cùng Ngọc Hồng Mông quyết đấu lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Thành. Vệ Dương Di vãng một loạt chiến tích bị đào ra, như vậy kinh thế quyết đấu đã lâu đều chưa từng xuất hiện. Thiên Nguyên Thành bên trong vô số Nguyên Tông Tu sĩ ngẩng đầu ngóng trông đều đang đợi trận này quyết đấu mau chóng đến. Ta bây giờ thật sự hy vọng quyết đấu đến nhanh một chút. Ngọc Hồng Nông chính là Thần Hoang Nguyên Tông Hồng Nông Thần Tử ở Nguyên Tông 36 vị Thần Tử bên trong xếp hàng thứ 2, nhưng những năm gần đây Ngọc Hồng Nông lộ hết ra sự sắc bén, đã có ép lên chúng Thần Tử hình ảnh. Đó là đương nhiên, Ngọc Hồng Nông trải qua ngàn năm tích lũy, thần thông từ lâu tu luyện tới mức lôi hỏa thuần thanh, Hồng Nông Thần Tử Ngọc Hồng Nông uy danh không chỉ có danh Trần Nguyên Tông, tương tự gây nên địa ngục phương diện cảnh giác. Đây không phải là, nghe đồn trước đây Ngọc Hồng Mông cũng đã là địch Thiên cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nói không chắc sau ngàn năm, hắn đã đạt đến tuyệt đại thiên tiêu. Dám lấy Hồng Mông làm hiệu, có thể tưởng tượng được hắn chịu được nhiều đại nhân quả, nhưng nhiều năm như vậy đều không có vỡ lạc, hiển nhiên trên người hắn số mệnh ngập trời, có thể che chở hắn cùng nhau đi tới. Đúng vậy à, tương truyền bây giờ Ngọc Hồng Mông tu vi đã bước vào đến độ kiếp sơ kỳ trình độ, cho dù đến thời điểm áp chế tu vi, nghiền ép vệ dương không có áp lực chút nào, đại đa số nguyên tông đệ tử trong lòng vẫn là khá là chống đỡ Ngọc Hồng Nông thắng lợi. Đây không phải nói Ngọc Hồng Nông nhân khí rất cao là bởi vì bọn hắn hiểu được Vệ Dương sự tích sau khi, đều biết Vệ Dương cũng không phải thật sự là Nguyên tông môn nhân. Lời nói như vậy, ở Nguyên tông tôn nghiêm trong lúc đó, bọn họ không chút do dự chống đỡ Ngọc Hồng Mông thắng lợi. Nhưng cho dù như vậy, Nguyên tông tu sĩ đối với Ngọc Hồng Mông chống đỡ cũng không phải nghiêng về một bên, tương tự có thật nhiều Nguyên tông tu sĩ chống đỡ Vệ Dương. Chúng ta thừa nhận Ngọc Hồng Mông là ước năm không xuất thế nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng Vệ Dương đồng dạng không đơn giản, có thể trở thành Thần Hoang Nguyên tông người thứ 4 trấn ngục thần tử, phải biết. Lần này trước không thiên thần tử Nguyên Tiên Giả, Hồng Mông thần tử Ngọc Hồng Mông, Thiên Nguyên thần tử Yến Trời Xanh đều không có được trấn ngục thần phong tán thành không có đạt được chấn ngục thần phong triệt để nắm quyền trong tay. Đó là đương nhiên, vệ dương xuất đạo tới nay, đời này hầu như chưa nếm một lần thất bại. Hơn nữa am hiểu nhất chính là lấy yếu thắng mạnh, được xưng bất bại thần thoại. Hơn nữa vệ dương trên người chịu bất tử phượng hoàng huyết mạch, nắm giữ phượng hoàng miết bàn bàn cái môn này tuyệt thế đại thần thông, trận chiến này chân chính kết quả còn chưa thể biết được. đúng vậy, đông hoang trong trận chiến ấy khốc liệt cực kỳ, vẫn lạc tại vệ dương trong tay đỉnh cao bán thần cùng rất nhiều quá cổ chư thần đều nhiều vô số kể. Hơn nữa vệ dương tu vi so với ngọc hồng ngốn thấp, nhưng ngọc hồng ngông phát ra quyết đấu mời hắn không chút do dự liền đáp ứng, có thể tưởng tượng được ở trong lòng hắn đồng dạng có niềm tin tất thắng thiên nguyên thành bên trong bây giờ trung tâm tiêu điểm tất cả đều là vệ dương cùng ngọc hồng mông quyết chiến mà đối với những tiên nguyên tông cường giả chân chính đều biết thần hoang nguyên tông địa vị không phải chuyện nhỏ có thể nói ở chư thiên bản giới nguyên tông phân bộ bên trong thần hoang nguyên tông địa vị so với rất nhiều tiên giới nguyên tông địa vị cũng cao hơn chỉ đứng sau thần giới nguyên tông tổng bộ mà cố quyết đấu bao táp cấp tốc lan đến toàn bộ ngục chiến trường địa ngục chiến giữa trưởng vô số siêu cấp thế lực đều nhận được tin tức hắc ám chư thần trận tranh lần này hắc ám chư thần muốn phái chân chính đại thần lần này quyết đấu là bọn hắn hiểu rõ vệ dương thời cơ tốt nhất mà cái khác Trư Thiên vạn giới rất nhiều siêu cấp thế lực đồng dạng cảm xúc chập trùng nhưng đều quyết định phái cường giả đi tới Thiên Nguyên thành. Tam Đại Thương Minh đồng thời mở ra đánh cuộc Trư Thiên vạn giới tu sĩ cũng có thể tham gia xâm đánh cuộc không có bất kỳ hạn chế hơn nữa bọn họ mở ra đánh cuộc tỷ lệ đặt cược đều là một so một lời nói như vậy ở Tam Đại Thương Minh trong mắt bọn họ cảm thấy vệ Dương cùng Ngọc hồng mông trận chiến này khó phân thắng bại bất kỳ bên nào đều không có ưu thế áp đảo Tuyết Nguyệt như thôi thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh tháng ba kỳ hạn còn có ba ngày thời gian mà lúc này Tiên Phụ Chi Trung Chân thân vệ dương cùng nguyên thần thứ hai vệ dương đồng thời mở hai mắt ra. Sau đó, nguyên thần thứ hai vệ dương tiến vào chân thân trong tử phụ. Vệ Dương vào lúc này nhanh chóng thu cẩn thận tiên phụ, đi ra mật thất tu luyện. Vệ Dương vừa bước ra mật thất tu luyện, nhất thời đã nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đứng sững ở hắn mật thất ở ngoài. Ngọc Linh Lung vào lúc này đồng dạng phát hiện Vệ Dương phá quan mà ra. Cao hứng nói nói, vệ công tử, ngươi xuất quan. Ha ha, phiền phức Linh Lung tiên tử vì ta hộ quan. Bây giờ khoảng cách tháng ba quyết đấu thời gian còn có ba ngày, ta bế quan đã kết thúc. Vệ Dương khinh cười nói mà lúc này thần hoang nguyên tông sơ đại chấn ngục tông chủ bóng người thình lình xuất hiện ở đây vào lúc này hắn vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói khoảng cách ngươi và ngọc hồng mông quyết chiến còn có 3 ngày này 3 ngày vạn vạn phải cẩn thận đề phòng bởi vì hiện tại thiên nguyên thành bên trong ngư long hỗn tạp ngươi đắc tội thế lực rất nhiều khó bảo toàn một ít tu sĩ sẽ không bí quá hóa liều tông chủ xin yên tâm ở thiên nguyên thành xuống tay với ta bọn họ hoàn toàn là tự tìm đường chết cái này ta cũng không cần lo lắng bây giờ còn xin mời tông chủ thay ta tìm kiếm một chỗ đất độ kiếp vệ dương dừng dưng như không ở thiên nguyên thành bên trong nguyên tông thánh long bao trùm hết thể địa phương Muốn tập kích Vệ Dương, trừ phi trước tiên giết chết Nguyên Tông Thánh Long lại nói. Tuy rằng Nguyên Tông Thánh Long không phải chư thiên vạn giới tuyệt đối vô địch, nhưng muốn đối với Nguyên Tông Thánh Long ra tay, cái kia chính là trực tiếp khiêu khích toàn bộ Nguyên Tông, loại này phát điên cử động, cho dù đến Tôn Địa Ngục đều không có gan này. Nhìn thấy Vệ Dương thật sự không để ý dáng vẻ, Chấn Ngục Tông chủ biết Vệ Dương đích thật là tính trước kỹ cảng, hắn cũng không nhiều hơn nữa quên, hắn tin tưởng Vệ Dương là tự có chủ trương. Chấn Ngục Tông chủ ở Thiên Nguyên Thành vô số năm, tự nhiên quen thuộc Thiên Nguyên Thành, hắn mang theo Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung đi tới một chỗ tiểu thế giới. Tiểu thế giới này chính là độ kiếp tiểu thế giới có thể trợ giúp tu sĩ độ kiếp thành công." Trấn Ngục Tông chủ nói rằng. Vệ Dương Phi thân tiến vào độ kiếp bên trong tiểu thế giới, nhất thời không ở áp chế thái nguyên kiếm khí tức, nhất thời thái nguyên kiếm khí tức bạo lộ ra, trong nháy mắt đã bị Thiên Đạo vận chuyển pháp tắc cảm ứng được. Nhìn thấy Vệ Dương bóng người tiến vào độ kiếp tiểu thế giới, vào lúc này Ngọc Linh lung nhẹ giọng hỏi, "Khởi bẩm Tông chủ, ngươi có cảm giác hay không đến Vệ Dương trên người phát sinh biến hóa?" Trấn Ngục Tông chủ trong mắt hết sạch loé lên, trầm giọng nói, "Vệ Dương trên người phát sinh biến hóa còn thật sự không ít, trước đây xem ra hắn tu vi hoàn toàn không có, nhưng bây giờ hắn pháp lực tu vi triển lộ không bỏ sót, là hợp thể trùng, kỵ cực hạn cảnh giới." Mà càng thêm trở nên không giống là khí chất của hắn, trước đây vệ Dương đeo trên người đầy trời sát khí, đây là muốn tàn sát vô tận tu sĩ mới có sát khí, nhưng hôm nay vệ Dương sát khí nội liễm. Làm sao ngươi phát hiện không giống, ngươi cảm thấy lại có những kia không giống. Ngọc Linh Lung Na Mi hơi nhíu lên, nói, ta cảm giác hắn phảng phất biến thành người khác dường như, thật giống như có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, ta tin tưởng, hai tháng này, hắn bế quan cần phải có rất thu hoạch lớn. Trấn Ngục tông chủ khen ngợi Ngọc Linh Lung quan điểm, khẽ gật đầu. Độ kiếp bên trong tiểu thế giới, to lớn lôi hải khoảnh khắc thành hình, từng đạo từng đạo ánh chớp điên cuồng mệnh kích Tháiuyên kiếm. Tháiuyên kiếm tắm lôi xuống lại Những lôi quang này không ngừng trợ giúp hắn rèn luyện kiếm thể tạp chất, Thái Huyên Kiếm cấp bậc không ngừng tăng lên. Trước đây Thái Huyên Kiếm tài là cấp 8 cổ bảo đỉnh cao, nhưng bởi vì hòa và hỗn độn chi khí sau khi Thái Huyên Kiếm cấp bậc tăng lên đã đạt đến danh giới lột phá, nhưng vào lúc ấy Vệ Dương không có kết thúc bế quan, liền vận dụng thần thông che lấp Thái Huyên Kiếm khí tức, miễn cho bị Tiên Đạo vận chuyển pháp tắc sớm cảm ứng được. Bây giờ từng trận ánh chớp không ngừng giáng lâm, giống như là Tiên Thiên lôi thần cầm trong tay lôi phạt chi truy, không ngừng nhanh kích Thái Huyên Kiếm, lôi phạt chi truy không ngừng đánh bóng Thái Huyên Kiếm, trợ giúp Thái Huyên Kiếm rèn luyện. Lôi phạt chi truy cuồng bạo tự kỳ. Nhưng Thái Huyên kiếm ai đến cũng không cự tuyệt, kiếm linh tiểu kim cùng hỗn độn kiếm phách liên thủ, thông qua tiếp thu lôi phạt chi truy rèn luyện, đem Thái Huyên kiếm phẩm chất tăng lên tới tầng thứ mới. Vô tận lôi hải như là chạy ngược như thế, diệt thế ánh chớp khủng bố vô cùng, từng luồng từng luồng mênh mông hủy diệt gọn sóng rung động khắp phương. Thái Huyên kiếm phẩm chất không ngừng tăng lên, ầm ầm trong lúc đó, lôi hải nổ tung, một luồng tuyệt thế hủy diệt phong bạo trong nháy mắt sản sinh. Nhưng lúc này, Thái Huyên kiếm không lùi mà tiến tới, cường thế giáng lâm nộ tung ở trung tâm nhất, nhất thời Thái Huyên kiếm bên trong những kia cấp độ sâu tạp chất bị tôi luyện ra, mà thân kiếm thì lại bình yên vô sự. Lôi hải phá diệt, cuối cùng Thái Nguyên kiếm bên trong phát sinh từng đạo từng đạo chói mắt ánh kiếm, anh kiếm thẳng ngút trời, cùng lúc đó Thái Nguyên trên thân kiếm, từng luồng từng luồng kiếm đạo phong mang bày ra. Vệ Dương vào lúc này tâm tình vui sướng cực kỳ, Thái Nguyên kiếm mới vừa từ cấp 8 cổ bảo đỉnh cao đột phá, bây giờ cấp bậc rõ ràng là cấp 9 bán tiên bảo đỉnh cao, nói cách khác, Thái Nguyên kiếm còn kém một bước, liền là chân chính tiên kiếm. Thái Nguyên kiếm càng sắc bén hơn, lưỡi kiếm đều nổi lên từng trận hà quang. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời Thái Nguyên kiếm đã bị hắn thu vào trong tử phủ, Thái Nguyên kiếm mới vừa vận đột phá, bây giờ muốn đưa vào trong tử phủ ôn dưỡng. Nhất thời Thái cực pháp hồn trong miệng, Ngũ Đế pháp lực cùng lực lượng linh hồn không khô chảy ở Thái Huyên Kiếm bên trong. Vệ Dương cùng Thái Huyên Kiếm liên hệ càng gia tăng hơn chặt chẽ, hoàn toàn đạt đến kiếm tùy ý động mức độ. Bây giờ Thái Huyên Kiếm rốt cục công đức viên mãn lên cấp trở thành bán tiên bảo. Vệ Dương vào lúc này mới bay ra độ kiếp tiểu thế giới. Nhìn thấy như Kim Vệ Dương tinh thần phân chấn, Chấn Ngục Tông chủ biết Vệ Dương đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Lần này quyết đấu địa phương đến thời điểm do Nguyên Tông Thánh Long đại nhân sắp xếp, ngươi và Ngạo Hồng Mông liền an tâm chờ đợi là được. Ngươi trước chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Sau khi nói xong, Chấn Ngục Tông chủ bóng người bỗng nhiên biến mất. Vệ Dương trong lòng ấm áp, hắn biết, trấn ngục tông chủ là thật tâm đối xử tốt với hắn. Linh Lung tiên tử, chúng ta cũng rời đi đi. Lần này, là nên để Ngọc Hồng không biết, hắn đời này lớn nhất sai lầm chính là cùng bản tọa là địch. Vệ Dương trong mắt hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng nói: "Vệ công tử, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ đạt được thắng lợi." Ngọc Linh Lung hơi mỉm cười nói: "Một mặt khác, Ngọc Hồng Hồng đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng. Vệ Dương, lần này bản tọa muốn cho ngươi cả gốc lẫn lãi cho ta phân ra, Hồng Mông Châu là bản tọa, cuối cùng còn là bản tọa." Chương 724: Tứ tượng Huyền Hoàng âm dương ngũ hành. Không địa ngục chiến trường, thiên nguyên thành, Chư thiên vạn giới vô số tu sĩ đều ở ngẩng đầu ngắm trông, bọn họ cũng đều biết, ngày hôm nay chính là ngọc hồng mông cùng vệ dương quyết chiến ngày. Ngọc hồng mông này từ ngàn năm nay tại địa ngục phía trên chiến trường là hiển lộ tài năng, mỗi một lần ra tay đều khiếp sợ thiên hạ, trước sau chém giết hàng xa địa ngục vượt qua 10 vị công nhận lịch thiên yêu nghiệt, cường thế vô cùng, lộ hết ra sự sắc bén. Vệ Dương tuy rằng vừa tại địa ngục chiến trường lộ diện, trước đây vắng lặng ngàn năm, nhưng lộ diện thời khắc liền nhấc lên ngập trời cuồn sóng, trừ thiên vạn giới mấy siêu cấp thế lực phái cường giả truy sát, kết quả bị vệ dương giết ngược lại. Hàng xa địa ngục đồng dạng triệu tập đại quân vây công vệ dương cuối cùng đồng dạng bị hắn trốn thoát. Hơn nữa kết hợp với Vệ Dương trước đây hung hãn chiến tích, trận chiến này ở đằng kia chút vạn giới đến trong mắt cứng giả, có thể nói là bất phân thắng bại, chỉ có ánh mắt nông cạn nhân tại hội vũ đoạn phán định ai thắng ai thua. Thiên Nguyên thành phủ thành chủ, Nguyên Tông mấy vị cao tầng tụ tập dưới một mái nhà, hôm nay Vệ Dương cùng Ngọc Hồng Mông một trận chiến đồng dạng kinh động đến bọn hắn, bởi vì bất kể là Ngọc Hồng Mông vẫn là Vệ Dương, đều triển lộ ra một tia tuyệt đại thiên kiêu chi tư, nếu như vậy, tương lai thành tựu vô cùng có khả năng giống như bọn họ, trở thành thái cổ chí tôn. Cung cấp ma chiến, trận chiến này còn thật sự thú vị, dựa vào thần thông hiện tại của chúng ta, đều không thể triệt để suy tính trận chiến này kết cục, thiên cơ khó dò a. Do Thánh Long đại nhân tự mình chủ trì trận chiến này, chúng ta suy tính không ra cũng rất bình thường. Bất quá trước đây Vệ Dương tiểu tử này ẩn giấu thật sâu, lại có thể giấu giếm được chúng ta Nguyên tông ngàn năm, nếu không phải trước đây hắn vừa vặn tình cờ gặp Ngọc Linh Lung, phòng trưng đều còn chưa chắc chắn hiện thân, này ngàn năm trong, hắn đến cùng đang làm gì? Ta phi thường hiểu kỳ. Ngàn vạn Nguyên tông điểm cống hiến, đây đối với hắn không là một con số nhỏ, bây giờ thời gian ngàn năm đã qua, nếu như hắn tích góp có ngàn vạn Nguyên tông điểm cống hiến, là có thể phản về nhân gian rồi từng vị thái cổ trí tôn ngươi một lời ta một lời, đàm luận vô cùng náo nhiệt. mà lúc này thiên nguyên thành phủ thành chủ ở ngoài một ít đầu phố lớn, vệ dương cùng ngọc hồng ngông gần như là đồng thời đến. phủ thành chủ ở vào chính giữa đường lớn, vệ dương cùng ngọc hồng ngông từ đầu đường đều hướng về hướng đi phủ thành chủ. tình cảnh này trong ngay mắt liền chuyển khắp vô số thiên nguyên thành bên trong tu sĩ, từng đạo từng đạo thủy tinh, từng đạo từng đạo màn ánh sáng rõ ràng hiện hiện tất cả những thứ này. thiên nguyên thành bên trong, vô số tu sĩ đều tận mắt nhìn vệ dương cùng ngọc hồng ngông đi tới thiên nguyên thành phủ thành chủ. ngọc hồng ngông vào lúc này chân mày cao lại, trong chớp mắt hắn cảm ứng được vệ thể tu vì là có thể trung kỳ cực hạn cảnh giới, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng hắn có một loại dự cảm không ổn. Trước đây ở Thiên Hương lâu đối mặt Vệ Dương thời gian, hắn tuy rằng không nhìn tấu Vệ Dương tu vi sâu cạn, hắn cảm giác mình có niềm tin tất thắng, hắn tin tưởng trong lòng trực giác, cho nên mới quyết định phát sinh khiêu chiến. Nhưng hôm nay sau 3 tháng, hắn tuy rằng có thể cảm ứng rõ ràng ra vệ thể tu vì là, nhưng trong lòng tất thắng niềm tin mơ hồ đang dao động. Ngọc Hồng Nhung rất mau đem cái ý niệm này để xuống, chỉ là trong lòng có một tia ý hối hận, hối hận cho Vệ Dương 3 tháng thời gian chuẩn bị. Đúng vậy, vệ huynh trải qua hơn 1000 năm khổ tu, rốt cục đem tu vi từ hợp thể sơ kỳ tăng lên tới hợp thể trung kỳ, xem đến nhiều năm như vậy vệ huynh phi thường nỗ lực a. Mới đạt được một cái như thế vang dội cổ kim thành quá tu luyện. Ngọc Hồng Ngông trong giọng nói trâm chọc ý vị ai cũng nghe được, tên là chúc mừng, là vì Trảo Phúng. Ngọc Hồng Ngông lời ấy không phải là bắn tên không đích, mà là có ý đồ riêng, muốn nhờ vào đó đến đả kích Vệ Dương, loạn Vệ Dương bình tĩnh tâm tình, nếu như có thể để Vệ Dương nổi giận vậy thì càng tốt hơn. Ai? Nói đến đích xác rất xấu hổ, ta đây là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội a. Tu vi tăng lên chậm chậm, đó là nhất định, bởi vì không có thích hợp công pháp tu luyện chỉ bất quá hôm nay qua đi thì không như vậy. Vệ Dương trong giọng nói để lộ ra mãnh liệt lòng tự tin, hắn là có ý gì, Ngọc Hồng Nông tự nhiên biết. Vệ Dương cho Ngọc Hồng Nông truyền đạt chính là hắn tất thắng niềm tin, hắn đem, tứ tự quyết, cho rằng vật trong túi, đến cố ý kích thích Ngọc Hồng Nông. Thật sao? Công pháp tu luyện là rất trọng yếu, nhưng người cũng phải tự biết mình mới được. Hơn nữa cất bước chư thiên, quan trọng nhất là không thể tham lam, nhớ kỹ, lòng tham sẽ hại chết người. Ngọc Hồng Nông trầm thấp cực kỳ nói rằng, hiệu chết vào tay ai còn còn chưa thể biết được. Ngọc Hinh ngươi hà tất gấp gáp như vậy đây? Vệ Dương chiếm thượng phong, càng thêm thành thạo điều luyện. Ngọc Hồng Nông cười lạnh một tiếng, xoay người bước vào Thiên Nguyên Thành Phụ Chủ. Nhìn thấy Ngọc Hồng Nông bóng lưng, Vệ Dương sâu trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, tứ tự quyết, nhất định thuộc về ta. Ngọc Hồng Nông, ngươi hôm nay thua chắc rồi. Vệ Dương không nhanh không chậm tiến vào Phụ Thành Chủ, sau đó bọn hắn tới đến một gian đại điện. Bên trong cung điện, mấy vị Nguyên Tông Thái Cổ Chí Tôn từ lâu tại chỗ kia chờ đợi đã lâu. Bạch Kiến Chí Tôn, Bạch Kiến Chí Tôn, Vệ Dương cùng Ngọc Hồng Nông đồng thời cúi chào đại lễ, cùng kính thanh âm. Các ngươi đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Một vị Chí Tôn khinh cười nói, sau đó Vệ Dương liền cảm thấy được một luồng lưu và kình khí nâng lên hắn. Vệ Dương cùng Ngọc Hồng Nông tiếp thu mấy vị Thái cổ trí tôn xem kỹ, nhưng bọn họ đều mặt không biến sắc. Các ngươi đều là Ta Nguyên Tông hậu bối một đời anh kiệt, lần này quyết chiến lúc này lấy điểm đến là dừng là được. Chúng ta đều không đành lòng xem thấy các ngươi sinh tử quyết đấu, xin mời Thánh Long đại nhân giáng lâm. Vị này Thái cổ trí tôn lời nói vừa ra, nhất thời trong hư không nổi lên từng luồng từng luồng mênh mông sức mạnh to lớn, một cái Thánh Long từ trong hư không chậm rãi tái hiện ra. Mà lúc này tất cả mọi người không mình hành lễ, trong miệng một lời hô, bái kiến Thánh Long đại nhân. Thánh Long chính là Nguyên Tông đại thế cô động vô thượng chi long, Nguyên Tông Thánh Long tuyệt thế thánh uy, danh chấn chư thiên vạn giới khiến cho đông đảo địa ngục tu sĩ sợ hãi. Sau đó, Vệ Dương chính bọn hắn đứng dậy. Giờ khắc này, một đạo quyển sách chậm rãi xuất hiện tại hư không, quyển trục này bên trên xuất hiện nội dung, chính là cái này lần quyết chiến phế ước, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời một giọt tinh huyết bước ra ngoài thân thể, nhỏ vào quyển sách bên trên. Ngọc Hồng Nông cùng hắn làm động tác như thế, hai giọt tinh huyết nhỏ vào, nhất thời quyển sách phát sinh một luồng kỳ dị biến hóa, sau đó Vệ Dương cùng Ngọc Hồng Nông thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, bị Nguyên Tông Thánh Long cuốn đi. Một chỗ đặc thù trong không gian, chu vi toàn bộ đều là mù sương mờ mành, mà lúc này, Vệ Dương trong lòng vang lên một đạo mênh mông âm thanh, người khiêu chiến Vệ Dương, Giao ra Hồng Mông Châu. Cùng lúc đó, Mụ Dương không gian một phe khác, Ngọc Hồng Mông trong lòng đồng dạng vang lên Nguyên Tông Thánh Long âm thanh, để hắn giao ra, Tứ Tự Quyết. Ngọc Hồng Mông cũng không dám ở Nguyên Tông Thánh Long trước mặt đùa bỡn trò vặt, tại chỗ phi thường liền rút khoát đem, Tứ Tự Quyết, hoàn chỉnh giao ra, Tứ Tự Quyết, 108 chủng công pháp toàn bộ đều ghi chép ở trong Ngọc Giảng. Nguyên Tông Thánh Long xác nhận Hồng Mông Châu cùng, Tứ Tự Quyết, sau khi, nhất thời một luồng sức mạnh to lớn đem Vệ Dương cùng Ngọc Hồng Mông lần thứ hai quấn vào một cái kỳ dị thiên địa. Đây là một tiên địa lão tổ, không có bất kỳ thiên địa linh khí tồn tại, hơn nữa ngăn cách cùng thiên địa pháp tất cảm ứng trong nhất thời, vệ dương cùng ngọc hồng mông bóng người liền xuất hiện ở trên trời trong lồng giam. mà lúc này, ngọc hồng mông nhìn thấy vệ dương, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. vệ dương giờ khắc này liền nhìn thấy ngọc hồng mông tu vi bị áp chế, xem ra là bị nguyên tông thánh long ra tay, đem tu vi phong ấn đến cùng vệ dương nằm ở đồng nhất trục hành. chỉ là vào lúc này, ngọc hồng mông không có bất kỳ hoang mang vẻ, trong cơ thể hắn thình lình truyền đến từng luồng từng luồng khủng bố vô cùng gợn sóng. luồng rung động này đích uy năng, hoàn toàn người siêu việt giữa giới cực hạn, sánh ngang động huyền linh tiên. hơn nữa gợn sóng uy năng còn đang nhanh chóng tăng cường, uy thế ngập trời bao phủ bốn phía. Vệ Dương vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị cực kỳ, hắn biết Ngọc Hồng Nông khẳng định cũng biết thân thể hắn phụ dòng máu phương hoàng, có Phượng hoàng niết bàn bản bản này tuyệt thế đại thần thông tại người, nhưng ngay cả như vậy, Ngọc Hồng Nông cũng còn dám phát sinh khiêu chiến, liền nói rõ trong lòng hắn có niềm tin tất thắng. Người ta cũng đều biết, phổ thông thần thông muốn quyết ra thắng bại, vậy tuyệt đối không thể. Đã như vậy, vậy thì một chiêu phân thắng thua, một đòn quyết sinh tử đi. Ngọc Hồng Nông đắc ý cản rỡ thanh âm của vang vọng toàn bộ thiên địa trong lồng giam. Một chiêu phân thắng thua, một đòn quyết sinh tử. Ý kiến hay, ngày hôm nay bản tọa liền muốn nhìn một chút, ngươi Ngọc Hồng Nông đến cùng có cái gì bản lĩnh thật sự đi? Rộng mở trong lúc đó, Vệ Dương thả ra khí thế, nhất thời một luồng ngập trời khí thế che ngập bầu trời mà ra, rung động toàn bộ đất trời lao tù. Hai cỗ tuyệt thế khí thế ở trong hư không ngơ ngác tấn công, khí thế đụng vào nhau, hư không đều mơ hồ chấn động. Mà lúc này, Ngọc Hồng Nhung trong cơ thể, hắn tu luyện tứ tượng pháp lực toàn bộ bắt đầu chuyển hóa, bắt đầu mạnh mẽ chuyển hóa mô phòng thành hồng mông khí, tứ tượng pháp lực do bên trong đất trời tứ tượng lực lượng bản nguyên tạo thành, giờ khắc này Ngọc Hồng Nhung uy năng toàn bộ bày ra, cái thế thần thông khiếp sợ thiên hạ. Tứ tượng lực lượng bản nguyên cùng ngũ hành bản nguyên lực lượng như thế, đều là cấu trúc tiên địa hồn đá tạng, chỉ là lực ngũ hành hóa âm dương. Âm Dương phá diệt thành hỗn độn thôi. Bốn lực voi về Huyền Hoàng, Huyền Hoàng nhị khí ra Hồng Nông. Bốn lực voi điểm cuối là Hồng Nông, lực ngũ hành điểm cuối là hỗn độn. Mà hôm nay Ngọc Hồng Nông mạnh mẽ triển khai bí thuật cấm kỵ, đem trong cơ thể khổ tu vô số năm tứ tượng pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành Hồng Nông khí, hắn chính là muốn một đòn quyết sinh tử. Vệ Dương vào lúc này trong lòng tư duy nhanh chóng chuyển động, nếu là một chiều, như vậy thì muốn sử dụng uy lực một chiều lớn nhất. Chủ nhân, Ngọc Hồng Nông trên người tán phát gợn sóng khí thế thỉnh lỉnh cùng Hồng Nông khí có quan hệ, phổ thông thần thông kiếm thuật căn bản không có thể chống lại Hồng Nông lực lượng, như vậy kế trước mắt cũng chỉ có hỗn độn chia lực rồi. Vệ Thương Thình Lình nhắc nhở Vệ Thương nói rằng, lời này tựa như cùng một đạo linh quang soi sáng Vệ Dương Não Hải. Vào lúc này hắn hồi tưởng lại hắn luyện hóa Hồng Mông Châu lớp cấm chế thứ 10 thời gian xuất hiện một đạo nghịch thiên thần thông. Hơn nữa bây giờ hắn chân thân đều hòa và hỗn độn chi khí, hắn trong nháy mắt tâm ý đã quyết. Nếu Ngọc Hồng Mông muốn dùng tứ tượng pháp lực đẩy ngược diễn Hồng Mông khí, như vậy ta đồng dạng có thể như vậy, ngũ đế pháp lực cho ta liền. Tâm niệm đồng thời, trong tử phủ ngũ đế pháp lực nhất thời hóa thành năm cỗ, sau đó cấu trúc thành một đạo ngũ hành thiên luân phiên, ngũ hành thiên luân phiên nhanh chóng xoay tròn. Lực ngũ hành chia âm dương, từng luồng từng luồng âm dương huyền ảo không ngừng lan tràn ra. Song phương đều tại tụ lực, đều đang đợi đợi này toột cùng nhất một khắc đó đến. Ngọc Hồng Ngông trong cơ thể tứ tượng pháp lực kịch liệt bắt đầu hóa thành huyền hoàng nhị khí, cuối cùng huyền hoàng nhị khí hóa thành hồng mục khí. Vệ Dương trong cơ thể cũng giống như thế, lực ngũ hành hóa âm dương hai khí, âm dương hai khí cuối cùng diễn biến thành hỗn độn chi khí. Đây là một nghịch hướng chuyển hóa quá trình, nhưng bây giờ, bình thường thái cổ chí tôn đều không thể làm được sự tình, ngay khi Vệ Dương cùng Ngọc Hồng Ngông trên người phát sinh. Chương 725, Hồng Ngông sơ phán khai thiên một chiêu kiếm. Không. Trong tử phủ trong hư không xoay tròn không nghỉ ngũ hành thiên luân phiên bên trong từ từ hiện ra từng kia một âm dương khí ngũ hành thiên luân phiên bên trong những này âm dương khí từ từ hình thành âm dương thái cực đồ âm dương khí phân bố hình thành âm dương ngư mắt âm dương khí nằm dày đặc trong đó bởi trước đây ngũ đế pháp lực cùng lực lượng linh hồn ở thái cực pháp hồn trong biển liền là dựa theo âm dương thái cực đồ cùng tồn tại vệ dương nặng như thế mới ở ngũ hành thiên luân phiên bên trong xây dựng âm dương thái cực đồ có thể nói là quen tay làm nhanh bắt vào tay mà lúc này ngũ hành chí bảo phát sinh chói mắt ngũ hành thần quang sau đó mười vị ngũ hành đế hoàng bóng mở tỏa chấn ngũ hành thiên luân Phiên, bên trong, ngũ hành thần quang thêm vào đế hoàng bóng mở, càng nhanh hơn thúc đẩy ngũ hành thiên luân. phiên, xoay tròn tăng nhanh, ngũ đế pháp lực nhanh chóng chuyển biến trở thành âm dương khí. Hơn nữa theo âm dương khí lớn mạnh, âm dương thái cực đồ đồng dạng tăng nhanh xoay tròn. Nếu như vậy, âm dương thái cực đồ trong xoay chuyển cùng ngũ hành thiên tua ngoài xoay chuyển kết hợp lại, càng nhanh hơn làm cho ngũ đế pháp lực kịch liệt biến mất, lột sắc thành vi âm dương chi khí. Ngũ hành thiên luân, Phien, từ từ biến mất. Vậy thì đại biểu vệ dương toàn thân ngũ đế pháp lực từ từ chuyển hóa thành vi âm dương chi khí. ầm, một tiếng vang thật lớn rung động từ phụ. Ngũ Đế Pháp Lực rốt cục toàn bộ chuyển hóa thành vi âm dương chi khí. Mà lúc này, Vệ Dương đột nhiên con ngươi co rụt lại. Vào lúc này trên người hắn chạy xuôi âm dương khí, mang ngọc hồng mông tốc độ đồng dạng không chậm, huyền hoàng nhị khí vọt sóng tràn ngập kỳ thân. Vệ Dương tâm thần lấp liệt. Vào lúc này âm dương khí quy nguyên vì là hỗn độn, không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có điều Vệ Dương trước đây có hấp thu hỗn độn chi khí trải qua, hỗn độn chi khí hòa vào thân thể hắn, nhất định phải trước tiên chuyển hóa, nếu không, chân chính hỗn độn chi khí có thể sẽ tiêu diệt thân thể hắn. Không cần nói Vệ Dương, liền ngay cả Thái Cổ Chi Tôn đều không thể chịu đựng chân chính hỗn độn chi khí. Muốn đem âm dương khí ngược thôi diễn trở thành hỗn độn chi khí, đó cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, đầu tiên này sẽ đối hỗn độn đại đạo có một cái sâu sắc lĩnh ngộ mới được. Vệ Dương tu luyện dù là hỗn độn đại đạo, vào lúc này hỗn độn kiếm phách tự động từ Thái Nguyên kiếm bên trong mà ra, đi tới trong tử phủ. Vệ Dương quan sát hỗn độn kiếm phách, trong đầu hồi tưởng lại năm đó luyện hóa hỗn độn chi khí từng hình ảnh. Vệ Dương tâm tư vô tưởng vô tư, vào lúc này hắn đang cố gắng tìm hiểu hỗn độn đại đạo. Trong tử phủ, đột nhiên từng đạo từng đạo đại đạo chi âm vang lên, giống như là vô cùng hay đạo thành tích hiện ra ở Vệ Dương trước mắt như thế, Vệ Dương cựu như cùng Thái Cổ Cự thú thao thiết như thế điên cuồng hấp thu những này đại đạo tinh nghĩa, hỗn độn liên kết, coi như không gặp, nghe chi không nghe thấy, sau đó phế phán, lãm càn nguyên dấu hiệu vực này, bản thân vật tử đời trước, lộn xộn hỗn độn mà chưa phân, cùng cầm thú tử không đừng. xưa kia hai nghi chưa phân thời gian, số viết hằng nguyên, minh ngung hồng, như trứng gà hình, tên là hỗn độn, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, minh ngung mịt mờ không người thấy, đối phương nga đầy chi giao vậy, hô hấp một mạch, hỗn độn không cái hở, nắp yên quyết rồi, trong tử phủ, thiên hàng thiên hoa, mặt đất nở xen vàng, vệ dương rơi vào nội đạo cảnh giới vào lúc này trong đầu của hắn hỗn độn một mảnh tâm thần rơi vào vạn cổ không minh cảnh giới linh hồn đùng đùng gì thế mà đại đạo thiền âm tươi đẹp cực kỳ đại đạo tinh nghĩa hiện hiện ra đây là nghìn to lớn cơ duyên nghìn to lớn tạo hóa hỗn độn kiếm phách bên trên giờ khắc này đều xuất hiện từng tia một hỗn độn chi khí hỗn độn gợn sóng truyền khắp tứ phương trong nhất thời vệ dương nắm lấy hỗn độn kiếm phách nhất thời vạch một cái âm dương hai khí phá diệt không lất thiên địa trọng quy hỗn độn âm dương hai khí thành công hóa thành hỗn độn chi khí mà hỗn độn chi khí là độc thuộc về vệ dương hỗn độn chi khí không phải hỗn độn hải hỗn độn chi khí Tuy rằng uy lực trên Vệ Dương Hỗn Độn Chi Khí cùng Hỗn Độn Hải bên trong Hỗn Độn Chi Khí một trời một vực, nhưng ít ra này ghi rõ một con đường, chỉ cần sau đó Vệ Dương chuyên tâm nội đạo, đem tự thân Hỗn Độn Chi Khí tăng lên tới cùng Hỗn Độn Hải Hỗn Độn Chi Khí uy lực nhất trí, đó cũng không phải xa không thể chạm giấc mơ. Động nhiên trong lúc đó, Âm Dương khí toàn bộ hóa thành Hỗn Độn Chi Khí, bước đi này, Vệ Dương dẫn trước Ngọc Hồng Ngung. Nhưng ngay cả như vậy, Vệ Dương đều không có suất suất trước, không phải nói hắn nhân từ thể lượng, mà là bởi vì trong lòng hắn đối với môn kia Tuyệt Thế Đại Thần Thông Hỗn Độn Phá Diệt Lĩnh Ngộ còn có chút không đủ. Hắn và Ngọc Hồng Ngung ước định một đòn quyết sinh tử. Đây nhất định so với đúng là một đòn uy lực lớn nhỏ, cho nên hắn cũng không muốn đến thời điểm chính mình một đòn toàn lực uy lực không có ngọc hồng nông lớn. Ngọc hồng nông vào lúc này cảm ứng được vệ dương trong cơ thể âm dương hai khí hóa thành hỗn độn chi khí, hắn hoang mang cực kỳ, hắn hoàn toàn là lấy cẩn thận chi tâm độ quân tử chi bụng, cho rằng vệ dương chẳng mấy chốc sẽ ra chiêu, cho nên hắn trong lòng mới cuốn quít cực kỳ. Ngọc hồng nông nhất thời quyết định, trong khoảnh khắc trong cơ thể hắn tiềm có thể không ngừng thiêu đốt, lực lượng linh hồn điên cuồng tự cháy, hắn dùng loại điên cuồng này thủ đoạn bị cấm kỵ theo đuổi trên vệ dương. Cấm thuật phát động, tiềm năng bị ép để cao. Ngọc Hồng Mông tốc độ tăng nhanh, trong cơ thể hắn huyền hoàng nhị khí không ngừng diễn biến thành hồng mông khí. Mà lúc này, Vệ Dương không chút nào biết hắn sớm hoàn thành tất cả những thứ này còn khiến cho Ngọc Hồng Mông thôi thúc cấm thuật, tiêu hao hắn từ thần tiềm năng, này hoàn toàn là vô ý cử chỉ. Vệ Dương vào lúc này trong đầu thoáng hiện hình ảnh toàn bộ là năm đó hắn vận dụng Thiên Ma chủ thành bên trong cái kia hỗn độn chi khí, triển khai hỗn độn phá diệt trong nháy mắt đó. Hỗn độn phá diệt đạo thần thông này uy lực tuyệt đối có thể nói là kinh thế hai tụ, bởi vì hắn muốn thông qua hỗn độn chi khí đến triển khai, nếu như Vệ Dương lúc ấy có Thái Cổ Chí Tôn tu vi, triển khai bước này tuyệt thế đại thần thông Hoàn toàn có thể mang không kẽ hở chi chủ bọn họ tại chỗ giết chết. Nay các loại thần thông đã có thể nói vượt qua thần thông cực hạn, hoàn toàn có thể sánh ngang trong truyền thuyết trí cường thần thông, kỳ nguyên thần thông. Mà kỳ thực nếu như nói riêng về uy lực, vệ dương cảm thấy một ít kỳ nguyên thần thông đích uy năng đều không có hỗn độn phá diệt mạnh, chỉ là kỳ nguyên thần thông đặc biệt cực kỳ, có thể trợ giúp tu sĩ vượt qua kỳ nguyên đại kiếp nạn, chứng đạo siêu thoát, thành triệu vạn kiếp bất diệt vô thượng thánh quân. Ở thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương triển khai hỗn đốn phá diệt một màn kia màn không ngừng xuất hiện tại vệ dương trong lòng. Vào lúc này trong cơ thể hắn hỗn đốn chi khí bỗng nhiên bị triệu tập. Mà Vệ Dương trong nháy mắt từ bỏ cái ý niệm này, mà là đem hết thảy hỗn độn chi khí truyền vào hỗn độn kiếm phách bên trong, nhất thời những này hỗn độn chi khí trong nháy mắt câu thông trước đây vắng lặng ở hỗn độn kiếm phách bên trong chân chính hỗn độn chi khí. Sau đó, hỗn độn kiếm phách tiến vào Thái Nguyên kiếm bên trong. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời Thái Nguyên kiếm xuất hiện tại trước người hắn. Cùng lúc đó, một luồng kinh thế hai tộc kiếm đạo phong mang đống nhiên từ Vệ Dương thân thể phát sinh, tuyệt thế kiếm đạo phong mang vô cùng sắc bén, lộ hết ra sự sắc bén. Mà lúc này, ngọc hồng mông trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hồng mông chi cầu. Trong cơ thể hắn Huyền hoàng nhị khí đã toàn bộ chuyển hóa thành vì là Hồng Mông khí, tự như cùng Vệ Dương như thế, những này Hồng Mông khí tuy rằng không phải chân chính Hồng Mông khí, tuy rằng uy lực trên lệnh rất lớn, nhưng cái này cũng là Hồng Mông khí. Từ trên bản chất mà nói, Ngọc Hồng Mông cái này Hồng Mông chi cầu bên trong Hồng Mông khí đã rất gần chân chính Hồng Mông khí. Chỉ là chân chính Hồng Mông khí cùng Hỗn Độn chi khí, đều xa hoàn toàn không phải bây giờ Ngọc Hồng Mông cùng Vệ Dương có thể hấp thu. Thái Nguyên kiếm bên trong, Hỗn Độn kiếm phách cùng kiếm linh tiểu kim liên tụ lại, từng luồng từng luồng hỗn độn ảo diệu không ngừng tuôn ra hiện ra, vô cùng kiếm đạo phong mang càng lạ thẳng ngút trời. Chấn động bầu trời. Thiên địa lao tù bên trong, giờ khắc này hiện ra hai cỗ siêu cường vận sóng, hồng nông khí cùng hỗn độn chi khí đối quyết, là vô tận hoàn vũ bên trong chí cao nhất hai đại sức mạnh đối quyết. Hỗn độn chi khí, nguyên lai lá bài tẩy của ngươi là cái này, không trách nhiều năm như vậy vẫn sôi gió sôi nước trưởng thành. Chỉ có điều hôm nay, của ngươi thần thoại liền đem để ta làm chung kết. Hồng nông chi cầu nơi tay, Ngọc Hồng Nông tự tin bình trướng, tựa hồ bên trong đất trời, không có người nào có thể làm địch thủ của hắn. Ngọc Hồng Nông, bây giờ nói lời này không khỏi cũng quá sớm đi à nha. Bản tọa sẽ làm biết, đời này ngươi hối hận nhất sự tình, chính là để từ hoại Ngọc vì ngươi nô bộc. Càng cho ngươi hơn hối hận đời này cùng ta là địch, hỗn độn phá diệt, phá diệt một chiêu kiếm. Trong khi nhiên, hỗn độn kiếm phách bên trong, hỗn độn chi khí ở cuồng bạo không ngớt, muốn là thiên địa đi vào tận thế thời gian, vũ trụ muốn trọng quy hỗn độn như thế. Nay cố vô cùng hủy diệt vai rung động ta phương, trong khoảnh khắc Ngọc Hồng Mông liền cảm nhận được. Chỉ là vào lúc này hắn không có hoang mang. Trong tay hắn Hồng Mông chi cầu càng thêm nội liễm, Hồng Mông khí vận sóng không ngừng bị áp bức. Nếu như nói Ngọc Hồng Mông khí thế của không ngừng nội liễm, như vậy vẻ dương khí thế của chính là càng ngày càng mạnh, đặc biệt vào lúc này, trên người hắn tán phát kiếm đạo phong mang càng vô địch hơn, kinh khủng như thế. Này hoàn toàn là hai thái cực nhưng đúng là như thế. Vệ Dương mới phát giác được ngọc hồng ngông càng ngày càng nguy hiểm, khí thế của hắn nội liễm, nhưng chân chính nếu như một khi buộc phát ra, tuyệt đối là kinh động thiên hạ. Dung khắp chư thiên. Mà lúc này ngọc hồng ngông rốt cục hoàn thành hắn đòn mạnh nhất, vẻ mặt lộ ra dữ tợn, tỏa ra vô cùng khủng bố ai. Hồng ngông sơ phán. Nhất thời trong tay hắn hồng ngông chi cầu kịch liệt lớn mạnh, cùng lúc đó trên người hắn tỏa ra gợn sóng khoảnh khắc buộc phát ra, này cô ba động mênh mông hoàn toàn vượt qua la thiên thừa tiên. Hồng ngông chi cầu vô cùng lớn lên, vừa lúc đó Vệ Dương tụ lực đã lâu cái thế một chiều kiếm rốt cục chém ra, hỗn độn phá diện. Khai thiên một chiêu kiếm, nhất thời hỗn độn chi khí bạo động cực kỳ, hỗn độn phá diệt cái môn này tuyệt thế đại thần thông lần thứ hai bày ra trong trần thế. Chỉ là lần này không giống là, vệ dương là thông qua thái nguyên kiếm đến triển khai môn thần thông này. ầm, hỗn độn chi khí kịch liệt mà ra, ở trong hư không, hồng ngông khí cùng hỗn độn chi khí hai cỗ chí cao nhất sức mạnh đụng vào nhau, từng đạo từng đạo gợn sóng không gian xuất hiện. Nhất thời, một luồng vô cùng hủy diệt phong bạo bắt đầu hình thành. Ngọc hồng ngông trong tay hồng ngông chi cầu động nhiên hướng về vệ dương bay tới, ở giữa không trung, ầm ầm nổ tung. Tựu như cùng Hồng Mông sơ phán như thế, này cô vô cùng sức mạnh to lớn rung động hoàn vũ. Nhưng cùng lúc đó, Vệ Dương phá diệt một chiêu kiếm đồng dạng phát sinh, một đạo tuyệt thế ánh kiếm như là bổ ra hỗn đột, khai thiên tích địa như thế, vô cùng ánh kiếm có huy hoàng ai? Hồng Mông sơ phán vệ khai thiên một chiêu kiếm, khai thiên tích địa phá tan hỗn đột cái thế kiếm uy cùng Hồng Mông sơ phán thời khắc vô thượng thánh uy trong nháy mắt giao kích cùng nhau. ầm! Thiên địa lao tủ ầm ầm bị nát tan, mà lúc này đây khai thiên một chiêu kiếm bỗng nhiên bổ ra hỗn đột, xông thẳng Hồng Mông chi cầu, vô cùng ánh kiếm càng là lấy khí thế xét đánh không kiềm bương thai bổ ra Hồng Mông chi cầu nhìn thấy tình cảnh này, ngọc hồng nồng nhất thời sợ ngây người, hắn hoàn toàn là trợn mắt mắt mủm, căn bản không thể tin được tình cảnh này. nhưng ngay cả như vậy, khai thiên kiếm cây gai ánh sáng phá hư không, hướng về bị giết đi. thời khắc mấu chốt nhất, nguyên tông thánh long rốt cục ra tay, một luồng sức mạnh cái thế đem khai thiên kiếm quang dập tắt, sau đó đem ngọc hồng nồng thiếu đi. mà lúc này, vệ dương đống nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, tuy rằng như vậy hắn tổn thất nặng nề, pháp lực hoàn toàn không có, nhưng bất kể nói gì, trận chiến này hắn thắng, rồi, ngọc hồng nồng đã thất bại. ngọc hồng nồng đắc ý nhất một chiêu hồng nồng sơ phán bị hắn khai thiên kiếm quang phá vỡ, đây mới là đả kích ngọc hồng nồng đau nhất, nặng nhất. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy mẹ xem. 9. Chương 726, khiếp sợ chư thiên tứ tượng nguyên thạch. Không. Thiên Nguyên thành phủ thành chủ bên trong đại điện ở ngoài, trong chớp mắt ngọc hồng Mông từ trong hư không bị quăng ra, sau đó vệ dương bóng người cũng xuất hiện. Chỉ có điều vào lúc này ngọc hồng Mông là tóc hai bù sủ, vô cùng chật vật bộ dáng, cùng hắn trong ngày thường phong độ phiên phiên bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Trái lại vệ dương, mặc dù coi như suy yếu cực kỳ, thế nhưng vào lúc này ai cũng không dám coi thường hắn. Thấy cảnh này, đông đảo xem cuộc chiến tu sĩ sợ ngây người, bọn hắn vạn lần không ngờ, quyết chiến mới 10 giây đồng hồ liền quyết ra thắng bại, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Đương nhiên ngoại giới đám tu sĩ cảm giác thời gian mới chỉ quá 10 giây mà thôi, nhưng ở thiên địa trong lồng giam vệ dương cùng Ngọc Hồng Nông, bọn họ cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy. Rất rõ ràng, thiên địa lao tù tốc độ thời gian trôi qua bị nguyên tông thánh long thay đổi, cùng ngoại giới không giống nhau. Ngọc Hồng Nông dĩ nhiên thất bại, sao có thể có chuyện đó? Đúng vậy à, Ngọc Hồng Nông nhưng là độ kiếp sơ kỳ tu vi, cho dù áp chế tu vi, không có lý do gì sẽ bại a này hoàn toàn vượt quá dự đoán của ta, ngọc hồng nông chém giết 10 vị địa ngục địch thiên yêu nghiệt, uy phong lấm lấm, sức chiến đấu ngập trời, cung cấp bên trong sức chiến đấu sương vương, hắn làm sao có thể sê bại? những này trước đây chống đỡ ngọc hồng nông tu sĩ rồn rập không thể tin được phát sinh tình cảnh này, trong lòng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ngọc hồng nông dĩ nhiên sê bại. ha ha, ta liền biết vệ dương nhất định sẽ thắng, bởi vì hắn chưa từng có để những kia chống đỡ người của hắn thất vọng qua. đó là đương nhiên, bất bại thần thoại, danh chấn chư thiên, tất cả những thứ này đều tại ta như đã đoán trước, thật mạnh à? có thể tại đồng bậc bên trong đem Ngọc Hồng Mông đánh bại, có thể tưởng tượng được hắn cho dù không phải chân chính tuyệt đại thiên kiêu, nhưng ở nghịch thiên yêu nghiệt bên trong, cũng tuyệt đối có thể sư hoàng. Từng cái từng cái tu sĩ cao hứng cực kỳ, những tu sĩ này vẫn chống đỡ Vệ Dương. Kết quả của trận chiến này, khiến cho vô số tu sĩ kinh hại đến biến sắc, trong lòng bọn họ dồn dập chấn động không ngớt, nhiều năm như vậy Ngọc Hồng Mông chiến tích là rõ như ban ngày, nhưng bây giờ như trước không địch lại Vệ Dương. Có thể tưởng tượng được Vệ Dương càng càng so với hơn Ngọc Hồng Mông tương hãn. Trận chiến này, khiếp sợ chư thiên. Ngọc Hồng Mông, ngươi thất bại." Vệ Dương lạnh nói. Mà lời nói của hắn, nặng trĩu và cân, sâu sắc truy tiến vào ngọc hồng mông trong nội tâm, hoặc như là vô cùng ánh kiếm, cắm sâu vào trái tim của hắn. Ngọc hồng mông đồng nhất bại. Không chỉ có đại biểu hắn sắp sửa tổn thất, tứ tự quyết, thay thế bề ngoài đời này, hắn hầu như không có hy vọng lại từ vệ dương trong tay đoạt lại hồng mông châu, đây mới là hắn cả đời đau nhức. Nhưng hắn ngọc hồng mông sẽ không như vậy cam nguyện chịu thua, ngọc hồng mông từ từ đứng dậy, nắm giữ xóa đi bên mép vết máu, vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Nói: "Vệ Dương, ngươi không cần đắc ý. Nhất thời cường cũng không có nghĩa là ngươi cả đời đều mạnh, cuối cùng có một ngày ta sẽ đạt đến của ngươi, đưa ngươi đạp ở dưới chân." có đúng không, ta rất chờ mong một ngày kia đến. Chỉ có điều khả năng này là ngươi một đời trung quy không cách nào thực hiện nguyện vọng, bởi vì ngươi quá yếu. Vệ Dương hờ hững nói rằng, mà loại người như hắn hờ hững siêu nhiên thái độ càng thêm khiến Ngọc Hồng Mông phẫn nộ. Bởi vì cái này một trận chiến nếu như hắn thắng lợi, Vệ Dương tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ như mây gió. Chính vì như thế, hắn mới thống hận chính mình vô năng. Vào lúc này, mấy vị Thái Cổ Chí Tôn đều dồn dập vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, bởi vì vừa bọn họ vận dụng quyền hạn muốn tra tìm trận chiến này ghi chép thời điểm, Thình lình bị cự. Bởi vì Nguyên tông Thánh Long không có ghi chép trận chiến này, nói cách khác, chiến đấu hình ảnh là không có. Điều này làm bọn hắn tâm thần hơi lạnh lẽo. Bọn hắn đều suy đoán đến, trận chiến này thật sự can hệ trọng đại. Ngọc Hồng Ngông từ từ bình phục tâm tình, bây giờ nếu chiến bại, nói cái gì lời hung ác đều không thể thay đổi kết cục. Thay ta cố gắng bảo tồn đi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân tới lấy. Ngọc Hồng Ngông nội tâm tuy rằng hối hận không thôi, bất quá trước khi đi thời khắc hắn vẫn muốn thả một cái lời hung ác, cho thấy quyết tâm của hắn. Ai, ngươi xem đến vẫn không có tìm tới ngươi thất bại nguyên nhân. Ngươi bại liền thua ở ngươi quá kiêu ngạo rồi, ở thần hoang Nguyên tông sắp chỉ cần là một cái người rõ ràng liền biết, bản tọa mặc dù là chấn ngục thần tử, nhưng là vĩnh viễn không có thể trở thành nguyên tông tông chủ, điểm này mọi người đều rõ ràng trong lòng. thế nhưng ngọc hồng nông ngươi quá tự cho là đúng, điều khiển dưới không nghiêm, từ hoài ngọc tính là thứ gì, cũng dám đến trêu chọc bản tọa. buồn cười nhất chính là ngươi không phân tốt xấu, còn thay hắn can thiệp vào. tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm, ngươi tự cho là, cho rằng có thể trưởng không tất cả, nhưng ai có thể tưởng đây, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. vệ dương vào lúc này nói ra nói càng thêm kích thích ngọc hồng nông, toàn thân hắn không ngừng run rẩy, vù một tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, Vệ Dương trong đầu vang lên nguyên tông Thánh Long truyền âm. Vệ Dương thu hồi Hồng Mông Châu củng, tứ tự quyết, sau khi tương tự rời đi Thiên Nguyên thành phủ thành chủ. Mật thất tu luyện bên trong, Vệ Dương khoanh chân cố định, vào lúc này hắn mới lấy ra thẻ ngọc, thần thức chỉ bảo, cẩn thận kiểm tra. Tứ tự quyết là tu luyện bên trong đất trời tứ tượng lực lượng bản nguyên, cái gì gọi là tứ tượng lực lượng bản nguyên, liền là địa hỏa thủy phong. Tứ tượng lực lượng bản nguyên cùng ngũ hành bản nguyên lực lượng như thế, cấp bậc của bọn họ uy lực như thế, chỉ là đối với Chư Thiên vạn giới tu sĩ tới nói, bọn họ càng quen thuộc hơn lực ngũ hành, bởi vì là thân thể người phân ngũ hành. Vệ Dương bê quan tìm hiểu, Tứ Tượng Quyết, tuy rằng chân thân có, Ngũ Đế Luân Hồi Quyết, nhưng Tứ Tượng Quyết, đồng dạng là nhân gian giới cựu phẩm cao cấp nhất công pháp, cùng Ngũ Đế Luân Hồi Quyết, như thế, đều chia làm 108 chủng. Tứ Tượng Quyết là một bộ tuyệt đối không kém hơn, Ngũ Đế Luân Hồi Quyết, thần công thánh điện, Tứ Tượng lực lượng bản nguyên không hơn Ngũ Hành bản nguyên lực lượng. Mà Khắc một gian trong tu luyện mật thất, Ngọc Hồng Mông trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hắn trước khi đi thời khắc Vệ Dương cuối cùng lời nói: "Ngươi bại liền thua ở ngươi quá kiêu ngạo rồi, ngươi quá tự cho là đúng." Những lời nói này còn tại Ngọc Hồng Mông trong đầu không ngừng xuất hiện, khiến cho hắn nghĩ lại Tự ta nói Vệ Dương một đời quá thuận buồm xuôi gió, chính ta làm sao không phải đây? Bái vào Nguyên Tông trước đó ta cũng như thế cẩn thận từng ly từng tí một, rất sợ chính mình lúc nào liền chọc mầm họa, vẫn lạc tại trong tay người khác. Nhưng từng ấy năm tới nay, quá mức thuận lợi hoàn cảnh, để cho ta từ từ đánh mất bản tính, để cho ta mất đi cảnh giác, cho tới hôm nay rõ ràng. Mất bỏ mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn vậy. Hiện tại đã biết rõ tất cả những thứ này còn không muộn, còn có cứu vãn cơ hội. Vệ Dương, ta sẽ không từ bỏ Hồng Mông Châu, cuối cùng có một ngày ta sẽ đưa ngươi đạp ở dưới chân. Ngọc Hồng Mông vào lúc này chân chính hiểu ra bản tâm. Hắn đột nhiên phát sinh lỗ xác, cả người trong nháy mắt liền trở nên không giống nhau, tinh khí thần cũng vì đó đại biến. Hắn tự như cùng trải qua tuyệt vọng nhất, thống khổ nhất lỗ xác. Bây giờ chân chính đi giả tổn thật, cầu chân tính. Ngọc Hồng Nông tâm cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà linh hồn của hắn tu vi bất chi bất giác đang tăng lên. Chỉ là đối với tất cả những thứ này, vệ dương hắn cũng không biết chuyện. Giờ khắc này hắn xa vào đến tìm hiểu, tứ tự quyết, bên trong không thể tự kiềm chế. Hồng Nông sơ phản bắt đầu phân huyền hoàng, huyền hoàng nhị khí bất tử bất diệt, huyền hoàng nhị khí hóa tứ tư tượng, địa hỏa thủy phong là bản nguyên. Mà lúc này. Vệ Dương trong tay đột nhiên xuất hiện biến trời xanh lúc đó chịu đòn nhận tội dành cho tuyệt thế tiên bảo, mà tiên bảo chỉ là một khối phổ thông tảng đá màu vàng, màu đỏ thẫm, màu trắng cùng màu đen giao nhau trong đó. Nhìn từ bên ngoài, khối đá này phi thường không nổi bật, hơn nữa lại không có gì chấn động mãnh liệt tản mắt ra. Nhưng nhìn thấy khối đá này, Vệ Dương lúc đó khiếp sợ không thôi. Tứ tượng nguyên thạch, nội hàm tứ tượng lực lượng bản nguyên. Tuy rằng Vệ Dương không biết tiến ra từ nơi nào tìm đến khối này tứ tượng nguyên thạch, nhưng hắn biết có khối đá này làm bồi tội, hắn và yến gia mối thù nhất định sẽ xóa bỏ. Mà bây giờ nhìn lại, trong này hoàn toàn có vấn đề. Yến gia làm sao có khả năng biết ta vừa vặn kém tứ tượng nguyên thạch đây? Tất cả những thứ này hoàn toàn là một cái bí ẩn. Khối này tứ tượng nguyên thạch tới thật quá mức đúng gì đi. Vệ Dương trong lòng tự lầm bầm. Chủ nhân, bất kể hắn là cái gì đây. Tuy rằng Yến gia khả năng có chỗ tính toán, nhưng là chỉ cần có thể tăng cao tu vi, nắm giữ thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm lưu quỷ kế gì ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hường công. Vệ thương đúng là nhìn ra rất mở. Hắn mới mặc kệ Yến gia làm sao thu được khối này tứ tượng nguyên thạch. Ngược lại như Kim Vệ Dương có thể vận dụng tứ tượng nguyên thạch đến tu luyện. Đúng vậy, tứ tượng nguyên thạch hoàn toàn có thể làm tu luyện. Tứ Tự Quyết tốt nhất chúc cơ bảo vật. Bây giờ Nguyên Thần thứ hai chút nào pháp lực tu vi đều không có, trùng tu, Tứ Tự Quyết hoàn toàn không có bất kỳ chút nào vấn đề. Lại phối hợp tứ tượng nguyên thạch dùng để chúc cơ, có thể nói sau đó Nguyên Thần thứ hai thành tựu tuyệt đối không thua gì bản tôn chân thân. Vệ Dương cao hứng cực kỳ, trầm giọng nói. Mà lời nói vừa ra, Nguyên Thần thứ hai vệ Dương từ chân thân trong tử phụ đi ra, mà chân thân vệ Dương thì lại tiến vào Nguyên Thần thứ hai hồng mông tử phụ bên trong. Hiện tại chân thân vệ Dương cùng Nguyên Thần thứ hai vệ Dương linh hồn tu vi hoàn toàn tương tự, đều là mới vào độ kết kỳ thân thể phương diện, nguyên thần thứ hai vệ dương đi vào đến không một hạt bụi thiên thể, mà chân thân vệ dương linh thân thể cấp bậc vẫn là cấp 9 đỉnh cao nhất. hiện tại nguyên thần thứ hai vệ dương toàn lực tìm hiểu tứ tự quyết, đương nhiên bất kể là đệ nhị nguyên thần vệ dương hay là thật thân vệ dương, bọn họ tư duy như thế, sóng tinh thần như thế, đây mới là vận mệnh ánh thân kinh khủng nhất địa phương. mà lúc này tứ tượng nguyên thạch ở trong hư không xoay tròn xoay tròn, vệ dương bức ra tinh huyết rèn luyện tứ tượng nguyên thạch, muốn dùng tứ tượng nguyên thạch đến trúc cơ, trước hết luyện hóa. giờ khắc này thiên nguyên thành bên trong, mặt khác một chỗ trong tu luyện mật thất yến trời xanh cùng yến gia tiên vương láo tổ tụ tập cùng một chỗ. Trời xanh, trong lòng người đối với cái này một trận chiến làm sao xem? Tiễn gia tiên vương yên nam thiên ôn hòa nói rằng, lão tổ, giờ khắc này không phải không thừa nhận vệ dương rất mạnh. căn cứ phán đoán của ta, không cần nói áp chế tu vi, cho dù ngọc hồng Mông lấy độ kiếp sơ kỳ nên chiến, đều không nhất định là vệ dương đối thủ. trong lòng ta tự nhiên rõ ràng ngọc hồng Mông sức chiến đấu, nhưng vệ dương so với hắn kinh khủng hơn. nếu như vệ dương là địch nhân, thật sự sẽ làm cho người ăn ngủ không yên. tiến trời xanh biểu hiện trinh trọng, trầm tư hồi lâu, mới được ra như thế một cái kết luận. đúng vậy, ngươi cốt như thế nhận thức ta rất vui mừng. Yến Gia Tiên Vương Yên Nam Thiên có vẻ thật cao hứng, hơn nữa này chuyện lúc trước nếu ứng nghiệm nên triệt tra một chút, chúng ta hiến gia xưa nay hạ lệnh trong bóng tối tính toán Vệ Dương, ta cảm thấy hạ nhân cũng kia ám hại Vệ Dương, trong này tuyệt đối có vấn đề. Tiễn Trời xanh ngạc nhiên cực kỳ, nói: "Lão tổ, ngài ý là có người thông qua hắn trong bóng tối tính toán chúng ta hiến gia?" Đúng vậy, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, mau chóng cho Vệ Dương một câu trả lời. Nếu quả như thật quyết định bất hòa Vệ Dương là địch, cái kia thế tất yếu mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không thì, này sẽ trở thành Vệ Dương trong lòng một cây gai, tương lai lợi nói, đối với chúng ta yến gia rất bất lợi. Tiến Gia Tiên Vương Yên Nam Thiên khoảng thời gian này đã tra ra một ít mặt mũi, vào lúc này bất kể như thế nào, tiến gia cái kia vị khách khanh tiên số mệnh con người đều đã xác định rõ ràng rồi. Chương 727, nhanh chóng tăng lên 3 đời thần tử. 1. Tuế Nguyệt Như Thôi, thời gian cực nhanh dường như thời gian qua nhanh, trước mắt một cái, chính là 3 tháng vội vã mà qua. Trong tu luyện mất thất, Nguyên Thần thứ 2 Vệ Dương vào lúc này đã hoàn toàn tế luyện tứ tượng nguyên thạch, trải qua tháng 3 tìm hiểu, Vệ Dương đối với tứ tự quyết, lĩnh ngộ đã đạt đến đăng đường nhập thất mức độ. Vệ Dương vào lúc này thở dài một hơi, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, 3 tháng khổ tu bây giờ có thể chân chính bắt đầu tu luyện tứ tự quyết rồi hắn từ từ bình phục tâm tình đem tâm tình lần nữa khôi phục đến giếng nước yên tĩnh sau khi lại bắt đầu tu luyện đột nhiên vệ dương song tay nhanh chóng bắt ấn nhất thời từng luồng từng luồng huyền diệu cực kỳ ấn pháp bảy ra trong hư không trong tu luyện mật thất thiên địa linh khí từ từ tụ tập mà tới tứ tượng thần ấn ấn in dấu lửa thủy ấn gió ấn cho ta nhất thời thiên địa linh khí bên trong địa trúc tính linh khí thuộc tính lửa linh khí thuộc tính nước linh khí cùng thuộc tính gió linh khí bị tứ tượng thần ấn lấy ra ở trong hư không hóa thành bốn đạo dòng sông linh khí mà lúc này Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời tứ tượng nguyên thạch tiến vào hồng mông tử phụ bên trong, sau đó bốn đạo dòng sông linh khí dường như quần cuộn sông lớn như thế, nhảy vào Vệ Dương trong cơ thể. Bốn đạo dòng sông linh khí quần cuộn mà vào, hồng mông tử phụ trungương, tứ tượng nguyên thạch phát sinh chói mắt bốn sắc quang mang, soi sáng tử phụ. Vệ Dương đỉnh đầu huyệt bách hội, bốn đạo dòng sông linh khí nhảy vào trong đó. Tứ tượng quyết cho ta ngưng. Nhất thời, bốn đạo dòng sông linh khí ở Vệ Dương lực lượng linh hồn dưới sự thao túng, từ từ đi khắp toàn thân, trải qua vô số kinh mạch củng thiếu huyệt, vận chuyển một cái đại chu thiên sau, những linh khí này liền hóa thành tứ tượng bản nguyên khí. Cuối cùng. Tứ tượng Bản Nguyên Khí tiến vào Hồng Mông Tử Phủ, đi tới Tứ tượng Nguyên Thạch. Nhất thời, Tứ tượng Bản Nguyên Khí nhảy vào Tứ tượng Nguyên Thạch, sau đó Tứ tượng Nguyên Thạch phun ra Tứ tượng Bản Nguyên Khí, như thế một nạp phun một cái, nhất thời từng luồng từng luồng tinh khiết cực kỳ Tứ tượng chân khí xuất hiện tại Hồng Mông Tử Phủ bên trong. Vậy thì tiêu chí Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương lại tu luyện từ đầu thành công, bây giờ là luyện khí một tầng tu sĩ. Thời gian chậm chậm quá khứ. Vệ Dương liền ngồi ngay ngắn ở trong tu luyện mật thất đánh bóng tu vi, tăng tiến pháp lực. Thời gian 30 năm trong chớp mắt, rốt cục vào lúc này Vệ Dương mới kết thúc vượt cửa ải. 30 năm thời gian, tiêu hao vô số thiên địa linh khí. Nguyên thần thứ hai vệ Dương rốt cục đem tu vi tăng lên đến cùng bản tôn như thế, hợp thể trung kỳ cực hạn cảnh giới. Mà tứ tự quyết cũng tu luyện tới 78 mươi trùng cảnh giới viên mãn, khoảng cách 79 mươi trùng cũng chính là hợp thể hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. 30 năm khổ tu, đổi lại như thế to lớn thành quả. Nguyên thần thứ hai bây giờ nói riêng về Thiên Tư, bị bản tôn đều phải cường. Vệ Dương đẩy ra mật thất tu luyện cửa lớn, nhìn mật thất tu luyện ở ngoài, trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc phun trào. Mà lúc này Vệ Dương nhất thời chỉ nghe thấy sắt vách truyền đến tiếng cãi vã, tựa hồ là có người mạnh mẽ xông vào Ngọc Linh Lung Gian nhà. Nhất thời. Vệ Dương vẻ mặt liền âm trầm cực kỳ. Ngọc Linh Lung trong tu luyện mật thất, Ngọc Linh Lung nhìn vào chủ tớ, vẻ mặt căm ghét đến cực điểm. Ngươi cái này gai điểm túi, nhà ta vạn thiếu có thể coi trọng ngươi, là phúc phần của ngươi. Ngươi phải biết, chư thiên vạn giới không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ muốn có được chúng ta vạn thiếu sủng ái cũng không được, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mới vừa vừa đi vào mật thất tu luyện, Vệ Dương bỗng nhiên nghe nói một câu nói này. Vô biên lửa giận trong nháy mắt liền từ đáy lòng cháy hừng hực, một luồng tuyệt thế uy khí sợ thiên hạ. Chém thiên rút kiếm thuật, Thái Nguyên kiếm nhất thời ra khỏi vỏ. Nhất thời một đạo vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua hư không, tốc độ hoàn toàn vượt qua cực hạn, ánh kiếm lao qua. Vừa nói năng lô mang thuần dương chân tiên trong nháy mắt đã bị vệ dương chém giết. Mà lúc này, Ngọc Linh Lung nhìn thấy vệ dương đến, nhanh chóng đánh tới, một cái liền nhào vào vệ dương trong lòng. Sau đó, vệ dương vào lúc này mới quay đầu nhìn về phía vị này cái gọi là Vạn. Ít. Vạn thiếu danh viết Vạn Khánh Bằng, tu vi đã đi vào thuần dương chân tiên. Ngươi là ai? Dám nhúng tay thiếu gia ta sự tình, thiếu gia ta nhìn ngươi là chán sống. Vạn Khánh Bằng vô cùng hoảng sợ. Trường ngày tùy tùng nô bộc của hắn trong nháy mắt đã bị Vệ Dương chém giết, hắn cũng rất sợ bị Vệ Dương dưới cơn nóng giận chém mất. Vạn Giới Thương Minh người, không trách dám như vậy cả dỡ. Vệ Dương vào lúc này nhìn thấy Vạn Khánh bằng trang phục, lạnh nói: "Vẫn tính ngươi tốt thời. Biết chúng ta là Vạn Giới Thương Minh người, thì nên biết chúng ta Vạn Giới Thương Minh danh tiếng, còn không ngoan ngoãn dâng ra ngọc linh lùng, nếu không thì nhất định phải diệt ngươi cả nhà, chu ngươi cửu tộc." Vạn Giới Thương Minh Vạn Khánh bằng hung hăng cực kỳ nói rằng: "Vệ Dương nội tâm sát cơ phun trào mã ra, dám xúc phạm vậy ngược của hắn, bất kể là ai, kết cục cũng chỉ có một, cái kia nhất định phải chết." Đương nhiên, Vệ Dương thừa nhận, Vạn Khánh Bằng có tư cách phách lối. Vạn giới Thương Minh, tuyên cổ Thương Minh, Thiên hạ Thương Minh chính là Chư Thiên Vạn Giới Tam Đại Thương Minh, Thương Minh trải rộng hoàn vũ chư thiên, mặc dù chỉ là Thương Minh, nhưng Chư Thiên Vạn Giới, không có bất kỳ một cái siêu cấp thế lực dám khinh thị bọn họ. Thế nhưng rất đáng tiếc hắn ngày hôm nay gặp phải là Vệ Dương, Vệ Dương há lại là loại kia bị một cái Vạn Giới Thương Minh tiểu tiểu nhân vật là có thể uy hiếp được tồn tại không được. Khai Thiên một chiêu kiếm, một đạo tuyệt thế kiếm khí trong nháy mắt phá diệt mà ra, vô cùng kiếm khí hủy diệt hư không, trực tiếp đem Vạn Khánh Bằng dập tắt. Vệ Dương xuất hiện đang toàn lực một chiêu kiếm hoàn toàn có thể chém giết Thuyền Dương chân tiên, mà Vạn Khánh bằng thân bản không có nghĩ đến Vệ Dương thật sự dám ra tay giết hắn. Trong lúc vội vã dễ, cái bản chưa kịp lấy ra tiên bảo, giết hai cái chân tiên sau khi, Vệ Dương lúc này mới ôn hòa nói nói, Linh Lung Tiên Tử, cho ngươi bị sợ hãi. Vệ công tử, ngươi giết bọn hắn có thể hay không gây phiền vãi? Ngọc Linh Lung lo lắng cực kỳ nói rằng, nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên hiểu rõ Tam Đại Thương Minh khủng bố thế lực, vì lẽ đó vừa nàng mới có thể chịu được đối phương, nếu không thì lấy thần thông của nàng, tuyệt đối có thể trong khoảnh khắc giết chết đối phương. Không có chuyện gì hai người này đều chẳng qua thuần dương chân tiên thôi, cũng chỉ là vạn giới thương minh tiểu lâu lâu. Nếu như vạn giới thương minh thật sự muốn mượn này ra tay đánh nhau, ta tin tưởng trong chư thiên khẳng định có không ít thế lực đối với vạn giới thương minh cảm giác hứng thú. Vệ Dương không có một chút nào sợ hãi, cho dù vạn giới thương minh thực lực thao thiên thì lại làm sao? Mặc kệ tại địa ngục chiến trường còn là nhân gian an giới, muốn muốn xuất thủ đối phó hắn, không phải là như vậy một chuyện dễ dàng. Vệ Dương hơi suy nghĩ, một đạo thuộc tính lựa tiên phủ trợ hiện hư không, hủy thi diện tích sau khi, Vệ Dương mang theo ngọc linh lung nếu như vô sự bình thường đi ra mật thất tu luyện mà lúc này Thiên Nguyên Thành bên trong Vạn Giới Thương Minh một chỗ mất thất một viên Nguyên Thần Ngọc Bài đột nhiên vỡ tan nhất thời tin tức này từ từ đăng báo Vệ Dương chút nào không biết bị giết cái này trong lòng hắn cho rằng là Tiểu lâu lâu không quan trọng gì nhân vật trên thực tế ở Vạn Giới Thương Minh có phi thường cao địa vị Thiên Nguyên Thành bên trong một vị Vạn Giới Thương Minh chủ sự nhất thời phải biết tin tức này hắn một đường bão táp trở lại mất thất nhìn thấy phá diện Nguyên Thần Ngọc Bài lòng hắn đau nhức cực kỳ nhất thời một luồng cái thế thần lực tuôn ra nhất thời phá nát Nguyên Thần trên Ngọc Bài từ từ hiện ra vừa ở Ngọc Linh Lung Mật Thất Tu luyện từng hình ảnh vị chủ thần này tu vi chủ sự nước mắt rơi như mưa Thân thể hắn làm một đời chủ thần, từ lâu trải qua vật kiếp, nhưng là bây giờ từ chính là hắn duy nhất con trai độc nhất, thân thể hắn làm chủ thần, có một lần đến thăm thiên nguyên thành bên trong thanh lâu, trong lúc vô tình cùng một vị người giữa giới nữ tu sĩ kết hợp, mới có hắn đời sau. Nhưng căn cứ vạn giới thương minh bồi dưỡng đời sau quy tắc, hắn không thể để cho nhi tử thời khắc theo hắn bên người, hơn nữa nhiều năm như vậy, tại hắn vô số tài nguyên trồng chất dưới, con trai của hắn mới lên cấp thuần dương chân tiên, nhưng bây giờ, hết thảy đều thành không. Vị chủ thần này trong nháy mắt liền đem vệ dương cùng ngọc linh lung bóng người sâu sát chạm khắc ở trong lòng, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, từng luồng từng luồng sát ý rung động hư không. Ngươi yên tâm, nhi tử, ngọc linh lung ta sẽ nắm bắt đến làm cho nàng thay ngươi thủ tiết, còn cái này dám giết chính là ngươi tiện chủng run rẩy, ta diệt hắn cả nhà, chú hắn cự tộc. Vị chủ thần này tầng tầng sinh thể, nồng nặc vô cùng sát cơ che ngập bầu trời bình thường phá diện thương khung, sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Giờ khắc này, vệ dương thông tin ngọc bại bỗng nhiên vang lên, vệ dương thần thức chỉ bảo, trong nháy mắt liền hiểu rõ trong lòng, nhưng vào lúc này hắn nghi hoặc cực kỳ, trong nội tâm là đầu vóc mơ hồ. Vệ công tử, làm sao vậy?" Ngọc Linh Lung quan tâm hỏi. "Không có gì, Yến Trời Xanh mời ta đi một chỗ mật thất tu luyện làm khách." Vệ Dương Tử Tốn nói. "Như vậy à, vậy ngươi đang suy tư cái gì?" Ngọc Linh Lung hiếu kỳ hỏi. "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ Yến gia có mục đích gì." "Được rồi, đi thì biết." Vệ Dương sau khi nói xong, hướng về thiên Nguyên Thành trong phủ thành chủ đi đến. "Đi tới Yến Trời Xanh nói định địa điểm, nhất thời mật thất tu luyện cửa lớn mở ra." Vệ Dương mang theo Ngọc Linh Lung không chút do dự liền đi vào mật thất tu luyện, liền nhìn thấy Yến Trời Xanh cung kính đứng thẳng, mà bên cạnh hắn thì lại ngồi một vị lão nhân Mật thất tu luyện đại cửa đóng lại, vào lúc này, ông lão này trước tiên mở miệng, nói: "Vệ tiểu huynh đệ không lấy làm phiền lòng, hôm nay là lão hủ để trời xanh mời ngươi mời tới, vì chính là cố ý nói liên quan với vệ tiểu huynh đệ bị ám hại một chuyện." Lão nhân ra quá khách khí, lão gia ngài gọi thẳng ta tên là được. Vệ Dương sau khi ngồi xuống, khinh cười nói: "Được, là lão phu của hủ, lão hủ Yên Nam Tiên." Tiên Nam Tiên chủ động giới thiệu mình, hắn hoàn toàn đem Vệ Dương cho rằng bình đẳng người, không có một chút nào cái giá. Nghe nói lời ấy, Vệ Dương kinh ngạc đứng dậy, tựa hồ không thể tin được, ngài chính là Thần Hoang Nguyên Tông đời thứ 3 chấn ngục thần tử, Yên Nam Tiên không cho phép vệ dương không kính sợ từ khi thần hoang nguyên tông sơ đại chấn ngục tông chủ chuyển xuống chấn ngục thần phong trừ ra sơ đại tông chủ bên ngoài có ba vị nguyên tông thần tử đạt được chấn ngục thần phong tán thành đã từng hoàn toàn trưởng không chấn ngục thần phong vệ dương là đời thứ bốn nguyên tông chấn ngục thần tử ở trước hắn còn có đời thứ hai cùng đời thứ ba nhưng hắn vạn lần không ngờ ngày hôm nay hắn liền gặp được đời thứ ba chấn ngục thần tử thần hoang nguyên tông đời thứ bốn chấn ngục thần tử vệ dương bái kiến ba đời thần tử yên nam thiên đại nhân vệ dương cung kính nói rằng người ta đều là nguyên tông chấn ngục thần tử không cần khách khí như thế yên nam thiên tuy nhiên đã trở thành thiên vương nhưng hắn đối mặt vệ dương cảm thấy là lấy một loại nhìn thấy lão hưu thái độ cái này có thể là bọn họ đều là chấn ngục thần tử nguyên nhân tiến lao quá khiêm lượng, không biết hôm nay đến lao khiến văn bối đến đây đến cùng có chuyện gì vệ dương hỏi tiến gia tiên vương yên nam tiên tử trên bàn cầm lấy một chiếc thẻ ngọc đưa cho vệ dương nói trong ngọc giản hoàn chỉnh ghi chép lần này sự tình ngươi vừa nhìn liền biết vệ dương tiếp nhận thẻ ngọc thân thức lúc này chìm vào trong đó nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến khởi điểm quy mẹ tặng phiếu đề cử ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta quy mẹ xem chín chương 728, Hàn Băng Ngọc bội đại đạo số lượng. Không. Nhìn thấy trong ngọc giản ghi lại nội dung, Vệ Dương khẽ như mày, tiến lão, ngươi nói cái này khách khanh là thế lực đối địch xếp vào khi các ngươi đã đến ra, cái kia đến tuột cùng là thế lực nào? Hàn gia? Cái gì? Hàn gia, ta nhớ được thật giống cùng Hàn gia không có kết thủ chứ? Vệ Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói Hàn gia, nghi hoặc nói rằng, Thần hoang bên trong hoang, Đại Hàn thần triều, Tiên Nam tiên chỉ điểm sai lầm. Vệ Dương nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiện tại hắn cũng là nghĩ tới. Đúng rồi, trong tay ngươi có phải là có Hàn gia một cái nào đó tín vật? Hàn gia là phát điên đang tìm kiếm cái này tín vật, nói là Hàn gia gia truyền chấn tộc trí bảo. Tiên Nam Thiên trầm giọng hỏi. Vệ Dương lắc đầu một cái, không có. Chỉ là vào lúc này trong lòng hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc đó Thái Huyên kiếm nuốt Trừng Đại Hàn Thần Chủ Đội Kiếm Thời Gian, nay Thanh Thần Chủ Đội Kiếm bên trong còn có một khối hàn băng ngọc bội, hơn nữa trên ngọc bội mặt còn khắc có vô số đồ án, như là bảo tàng đồ như thế. Chỉ là khối ngọc bội này vẫn bị Vệ Dương còn đang cất giữ không gian nơi nào đó, nhiều năm như vậy đều không có chú ý hắn. Chỉ chẳng qua hiện nay Thiên Nam Thiên đột nhiên đề củng, hắn thần thức mới chìm vào cất giữ không gian trong nháy mắt tìm đến khối ngọc bội kia, nhưng hắn cũng không có cảm giác ngọc bội có bao nhiêu châu bất phàm. Hiện tại hiểu lầm rốt cục tiêu trừ, đây là chúng ta hiến ra điều khiển dưới không nghiêm, tính xin vệ tiểu huynh đệ thứ lỗi. Tiên Nam Thiên rất chân thành đích đạo xin lỗi nói rằng. Ha ha, tiên lao ngại quá khiêm nhường. Bây giờ nếu đều nói là hiểu lầm rồi, ta vệ Dương cũng không phải loại kia lòng dạ chợt hẹp tiểu nhân. Vệ Dương vô bộ ngực bảo đảm nói rằng, bây giờ nếu chân chính vạch trần sư ngủ, tiêu trừ hiểu lầm, vệ Dương trong lòng lại đối với yến gia không có khúc mắc. Thấy vậy viên ngọc bội thật sự đối với Hàn gia rất trọng yếu, món nợ này trước tiên ghi vào Hàn gia chiến đấu đợi có cơ hội lại với bọn hàn toán. Vệ Dương trong lòng thầm nghĩ, vạn giới thương minh, vạn khánh bằng cha vạn bình thế chính đang siêu tập vệ Dương tình báo. Vệ Dương nếu là bị giết tử kẻ thù, hắn khẳng định không thể để cho Vệ Dương dễ dàng chết đi, hắn muốn hảo hảo giàn vật vệ Dương, cũng phải để Vệ Dương lĩnh hội loại kia mất đi trí thân thống cổ. Vệ Dương chút nào không biết, trong bóng tối vạn giới thương minh một vị chủ thần chính đang âm mưu tính tuần hắn. Trong tu luyện mật thất, tiên nam tiên đang cùng Vệ Dương thuận kể một ít trước đây thần hoang nguyên tông chuyện lý thú, bầu không khí rất tốt. Mấy canh giờ thoáng một cái đã qua, vào lúc này Vệ Dương mới đưa ra cáo tử, trở lại chính hắn mật thất tu luyện bản tọa cho ngươi tuần tra sự tình thế nào? Đông Sơn thổ lão bây giờ ở nơi nào? Vệ Dương vận dụng vực ngoại thiên ma bộ tộc bản nguyên tinh hạch, hướng về lần trước hắn rời đi địa ngục thời gian, hướng về hắn cống hiến cho một vị vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần hỏi dò. Vệ Dương này cũng không kém nhiều lắm đã biết, 3000 vị vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần phòng trường đại đa số cũng đã cám dỗ thiên ma vực cảnh bên trong thiên ma thánh anh rồi. Chỉ là Vệ Dương thật tò mò, những thiên ma này bộ tộc ma thần bản nguyên tinh hạch đều còn tại trong tay mình, những ma thần này tại sao có niềm tin phản loạn đây? Vệ Dương đem cái vấn đề này hỏi dò Vệ Thương, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Vị diện thương phu bên trong, vệ thương trầm tư chốc lát. Chủ nhân, bây giờ nhìn lại bất kể là Thiên Ma chủ thành xuất thế vẫn là trí Tôn Ma kiếm hiện thế, cái này cũng đều là trong bóng tối cái gọi là Thiên Ma Thánh Anh ở thao túng. Chỉ là Thiên Ma Thánh Anh căn bản không có ngờ tới chủ nhân ngươi sẽ sớm phát hiện trí Tôn Ma kiếm bên trong bí mật, thu được Thiên Ma sách. Nhưng ngay cả như vậy, Thiên Ma Thánh Anh tọa chấn Tây Hoang bên trong Thiên Ma vực cảnh, nhưng gọi là vô địch. Như vậy nếu như vậy, Thiên Ma Thánh Anh làm Thiên Ma Thủy Tổ đi truyền, khẳng định có bí thuật có thể làm cho ma sư tách ra bản nguyên tinh hạch khống chế. Hơn nữa nếu như vậy, ngươi thăm dò một thoáng không phải tốt. Vệ Thương bình tĩnh bình tĩnh, trầm giọng nói: "Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời hắn thông qua bản nguyên tinh hạch hạ xuống, để 3000 vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần đến địa ngục chiến trận. Có thể trong chớp mắt, trong đó có 2.999 vị ma thần địa ngục trong nháy mắt chặt đứt cùng hắn liên hệ, hơn 2000 viên bản nguyên tinh hạch trong nháy mắt mất đi chủ nhân. Trong địa ngục, nơi nào đó bí mật trong động tiên, 2.999 vị thiên ma ma thần tụ tập cùng nhau, giờ khắc này bọn họ dồn dập bị thương nặng. Thật có thể ác, bức cho chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ bỏ qua bản nguyên tinh hạch, món lợi này, sau đó nhất định phải cố gắng cùng hắn coi một cái." "Đúng vậy." Khổ tu vô số tuế nguyệt bản nguyên hạch tinh cứ như vậy mất đi, thực sự là quá đáng tiếc. Chỉ là hiện tại chúng ta ngay lập tức sẽ đi tới thiên ma vực cảnh. Nương nhờ vào thánh anh đại nhân, còn có thể mượn thiên ma vực cảnh lực lượng bản nguyên khôi phục tu vi, còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Đợi thánh anh đại nhân kế hoạch một khi hoàn thành, liền đem thân phận của hắn thông cáo chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục. Đến thời điểm hắn tựu như cùng chó mất chủ, vì là chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục không cho những vực ngoại thiên ma này bộ tộc ma thần đều dồn dập lựa chọn nương nhờ vào thiên ma thánh anh. Bây giờ bọn họ bỏ qua bản nguyên tinh hạch, thì tương đương với trực tiếp thoát ly vệ dương không chế. Quả nhiên là có ý đồ khó lường, xem ra Thiên Ma Thánh Anh là ẩn tại mầm họa, hơn nữa lén lút nói không chắc Thiên Ma Thủy Tổ năm đó ở Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm làm quá thủ cước, tất cả những thứ này đều vì Thiên Ma Thánh Anh. Vương ngoại Thiên Ma bộ tộc từ trước đến giờ vì tư lợi, ta có thể không tin tưởng gian trá vô cùng Thiên Ma Thủy Tổ có tốt bụng như vậy. Vệ thương, ta bây giờ có một suy đoán, cái này Thiên Ma Thánh Anh vô cùng có khả năng chính là Thiên Ma Thủy Tổ. Tất cả những thứ này đều là Thiên Ma Thủy Tổ vì là chính hắn lưu lại, ngủ say mấy thần thoại thời đại, Thiên Ma Thủy Tổ muốn lại muốn lần nữa quật khởi, chấn hưng vực ngoại Thiên Ma bộ tộc. Lần nữa khôi phục xa cổ chi thì vực ngoại thiên ma bộ tộc vô thượng vinh quang. Vệ Dương vào lúc này lạnh lùng nói rằng: "Chủ nhân, của ngươi cái suy đoán này ta tán thành. Chỉ có điều tất cả những thứ này đều phải cấp loại, chờ, trở lại thần hoang lại đi thiên ma vực cảnh tìm tòi hư thực, đến thời điểm có thể dẫn chư thiên vạn giới lực lượng, sớm liên thủ Chu Diệt thiên ma thánh anh, để thiên ma thủy tổ tính toán thất bại. Còn thiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm, bất quá chỉ là hai cái chí tôn thần khí thôi, đến thời điểm không phải là không thể bỏ qua." Vệ Thương so với Vệ Dương càng thêm lòng dạ ác độc, hắn biết thiên ma thủy tổ muốn lại muốn lần nữa xuất thế. Hiện tại chính là hắn suy yếu nhất không có chú ý chính hắn thời điểm, Chư Thiên Vạn Giới không biết có vô số thế lực đối với cái này Thiên Ma Thủy Tổ cảm thấy hứng thú. Mà lúc này, Vệ Dương trong đầu tình lình vang lên một thanh âm. "Chủ nhân, ngươi để thuộc hạ đi tới địa ngục chiến trường, không biết ở nơi nào gặp mặt." Vệ Dương ngạc nhiên cực kỳ, hắn không nghĩ tới, vị này vượt ngoại Thiên Ma bộ tộc ma thần là quyết tâm tiếp tục cùng theo hắn. "Bản tọa thật tò mò, ta tin tưởng Thiên Ma Thánh Anh tuyệt đối liên lạc qua các ngươi. Hơn nữa Thiên Ma Thánh Anh càng là Thiên Ma Thủy Tổ đi truyền, ngươi tại sao không theo hắn, mà lựa chọn tiếp tục cống hiến cho bản tọa đây?" Vệ Dương cấp thiết muốn phải hiểu rõ cái vấn đề này. Chủ nhân, ngươi rời đi địa ngục thời gian ta liền nói quá. Vào thời viễn cổ ta cùng Thiên Ma Thánh Anh liền có ân oán gút mắt, nếu như vậy, cống hiến cho Thiên Ma Thánh Anh, nói không chắc lúc nào đã bị hắn bắn đi. Cùng với nếu như vậy, ta còn không bằng tiếp tục cùng theo chủ nhân, nói như vậy, còn có một tia sinh cơ. Vị ma thần này lời nói rất trực tiếp, nói cũng rất trắng ra. Được rồi, ngươi tên là gì?" Vệ Dương hỏi. Chu nhân, Chu nhân." Làm sao có khả năng còn có danh tự này? Vệ Dương phi thường hiếu kỳ, vị ma thần này làm sao có khả năng lấy danh tự này? Sa cổ thần thoại thời đại liền gọi danh tự này, thói quen Vệ Dương biết, chỉ từ danh tự này tới nói, hắn khẳng định có bí mật. Được rồi, ngươi trước tiên quay lại địa ngục chiến tràng. Hơn nữa vừa ta hỏi ngươi Đông Sơn tổ lão, ngươi có tin tức gì sao? Vệ Dương biết, vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần phân thân vô số, trong bóng tối khẳng định đoạt sắc vô số địa ngục tu sĩ, tin tức về bọn họ khẳng định linh thông. Cái này còn thật sự không rõ ràng lắm, tự từ, từ năm đó hắn hướng về địa ngục thông báo chủ nhân ngươi tin tức sau khi, liền cũng không có xuất hiện nữa, chỉ bất quá khi đó ta ghi chép xuống hơi thở của hắn, nếu như vậy, là có thể suy tính ra hành tung của hắn. Ma thần Chu nhận cung kính trả lời nói rằng, Ngươi bây giờ hẳn phải biết thân phận của ta, cứ như vậy, ngươi còn nguyện ý tiếp tục cống hiến cho bản tòa sao? Vào lúc này, Vệ Dương hờ hững hỏi. Đó là đương nhiên, chủ nhân nhất định là Chư Thiên Vạn Giới Tuyệt Đại Thiên Tiêu. Hơn nữa chỉ bằng vào lần này ở trong địa ngục kiếm số mệnh đếm, liền đầy đủ chủ nhân tiêu dao một đời, nhiều như vậy số mệnh giá trị, đầy đủ chủ nhân ngươi tu luyện tới thái cổ chí tôn cảnh giới. Ma thần Chu nhận không chút do dự trả lời nói rằng, "Được, vậy ngươi đi tới địa ngục chiến trường băng tuyết thế giới tới nơi nào sau đó lại liên hệ ta." Vệ Dương trầm giọng nói, Băng tuyết thế giới ở vào địa ngục chiến tranh tối bắc phương, nơi nào khí trời khí hậu ác liệt cực kỳ, lạnh giá đến mức tận cùng không khí lạnh lẽo đông lại toàn bộ không gian. Vệ Dương biết, băng tuyết thế giới là nguyên tông một chỗ bí mật cứ điểm. Tuân mệnh, chủ nhân. Sa suôi trong địa ngục, vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần chu nhận ngước nhìn phía trên chư thiên vạn giới, trong mắt dần hiện ra một luồn cực kỳ khát vọng tỉnh. Chư thiên vạn giới, rốt cục có thể một lần nữa trở về rồi. Ma thần chu nở mở giờ bên trong không khỏi đổi mùi mãi thôi. Từ thời đại thượng cổ hắn liền rời đi chư thiên vạn giới, vẫn ở tại vương ngoại thiên ma giới. Sau đó viễn cổ một trận chiến vương ngoại thiên ma giới phá nát lại bị thiên ma thủy tổ phong ấn với thiên ma chủ thành bên trong cho tới hôm nay kim cổ thần thoại thời đại hắn mới có cơ hội trở về chư thiên vạn giới như thế xa xôi thời gian từ lâu để ma thần chu nhận quên chư thiên vạn giới quên chư thiên vạn giới cái kia quen thuộc tất cả chu nhận ngươi làm không tệ ngươi từ nay về sau liền ở lại vệ dương bên người tận tâm tận lực phụ trợ hắn vượt ngoại thiên ma bộ tộc bên kia ngươi từ đó về sau tiểu không dùng đi trở về ngươi hẳn nút nhiệm vụ đã hoàn thành cho dù thiên ma thủy tổ một lần nữa xuất thế bây giờ cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió vào lúc này một đạo miên ngông rộng lớn âm thanh vang vọng ma thần chu nhận não hải Chu nhận biết, Ma thần Chu nhận lập tức cung kính quỳ xuống, biểu hiện thành kính cực kỳ. Trong tu luyện mật thất, Vệ Dương vào lúc này, thần thức đạo qua trong cơ thể 2.999 viên bản nguyên tinh hạch, nhất thời quyết tâm. Thật sự cho rằng cứ như vậy có thể dễ dàng phản bội bản tọa hay sao? Các ngươi đã bất nhân, tiểu hưu quái bản tọa bất nghĩa. Lời nói vừa ra, nhất thời cái kia làm phản Ma thần bản nguyên tinh hạch toàn bộ bị hắn đặt đến pháp thân bên trong, vì lẽ đó Vệ Dương đoạt sát vực ngoại thiên ma bộ tộc thiếu chủ cái kia viên bản nguyên tinh hạch đồng dạng tiến vào thiên ma pháp lực hình thành pháp thân bên trong. Nếu như vậy, pháp thân bên trong thì tương đương với có 3000 viên vực ngoại thiên ma bộ tộc bản nguyên tinh hạch. 3.000 chính là đại đạo số lượng. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quý ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Quý ý đi mẹ xem. 9. Trưng 729, Hồng Nông đạo trận băng tuyết thế giới. Không. 3.000 viên vực ngoại thiên ma bộ tộc bản nguyên tinh hạch toàn bộ bị vệ dương đặt tiến vào pháp bên trong thân thể, giống như là khảm nạm như thế. Vào lúc này, vệ dương trước đây tại vị mặt thị trường mua, hồng nông phát thân, địa tinh nghĩa không khô chảy tại hắn tâm hải. Cái môn này pháp thân pháp môn tu luyện nhưng thật ra là chuyên vì tu luyện Hồng Mông Đại Đạo sáng chế, nhưng vệ dương cấu tứ sáng tạo, đem thiên ma pháp lực giọt trên Hồng Mông dấu ấn cùng hỗn độn dấu ấn, nếu như vậy, thiên ma pháp lực từ một khía cạnh khác rằng, có thể dựa theo Hồng Mông pháp thân, đi chép pháp môn làm từng bước tu luyện. Mà, Hồng Mông pháp thân, bên trong có một môn vô thượng cấm thuật, tên là 3000 Hồng Mông luyện tự khí, như thế cấm thuật hay là tại Hồng Mông pháp trên khuôn mặt dựa theo, 3000 Hồng Mông đạo trận, khảm nạm 3000 viên Hồng Mông châu, 3000 phù hợp đại đạo số lượng, nếu như vậy, có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, có thể đem phổ thông Hồng Mông khí luyện hóa thành Hồng Mông tự khí. Hồng Mông Tử Khí là bị Hồng Mông Khí càng cao một cấp độ sức mạnh, uy lực vô cùng, nhưng gọi là van rọi cổ kim, cái thế tuyệt luân. Nhưng bây giờ, Vệ Dương không có tìm được 3000 viên Hồng Mông Châu, mượn 3000 viên Bản Nguyên Hạch Tinh để thay thế. Trong này, ngoại trừ chính hắn viên kia Bản Nguyên Hạch Tinh ở ngoài, cái khác Bản Nguyên Hạch Tinh đều là thần cấp hạch tinh, tuy rằng thần thông không có Hồng Mông Châu như vậy người tiên, nhưng đủ để bước đầu có thể cấu trúc 3000 Hồng Mông đạo trận, nếu như vậy, là có thể vô hạn đem Tiên Ma pháp lực tinh luyện, để Tiên Ma pháp lực dị biến, nói như vậy, tu lần nữa, Tiên Ma sách, liền thoát khỏi Tiên Ma thủy tổ khống chế, có thể chân chính tiêu giao 3000 lần rỡi. Nhất thời, Vệ Dương hơi suy nghĩ. 3000 viên vực ngoại thiên ma bộ tộc bản nguyên hạch tinh phát sinh tia sáng chói mắt, cỗ hào quang này kinh thế, vô cùng ánh sáng soi sáng toàn bộ hồng mông tử phụ. Vệ Dương cái này cụ pháp thân bỗng nhiên phát sinh kỳ diệu biến hóa, thân thể từ từ nhỏ dần, từng luồng từng luồng thiên ma pháp lực tạp chất bị đạo trận lựa ra, thiên ma pháp lực càng thêm thuần túy. Mà lúc này, 3000 hồng mông đạo trận, chân chính kích phát Vệ Dương viên kia bản nguyên hạch tinh uy năng, từng luồng từng luồng huyền diệu vô cùng thế giới lực dập dờn mà ra. Vệ Dương biết, hắn viên kia bản nguyên hạch tinh đạt được vực ngoại thiên ma giới bản nguyên ý chí giá trị. Hơn nữa càng sắp nhập vào năm đó xa cổ chi thì vực ngoại thiên ma giới tàn tạ thế giới, vào lúc này bản nguyên hạch tinh uy năng bị toàn bộ thôi thúc, thế giới lực thỏa thích tỏa ra. 3000 hồng mông chấn động hoàn vũ, thế giới lực luyện pháp thân. Nhất thời, thế giới lực từ từ hòa vào pháp thân bên trong khiếu huyệt bên trong, đem khiếu huyệt không ngừng mở rộng, khiến cho có thể chứa đựng càng nhiều nữa pháp lực chứa đựng. Hơn nữa thế giới lực cải tạo toàn bộ pháp thân, pháp trên khuôn mặt, mỗi một mảnh phần nhỏ toàn bộ đều bị pháp thân rèn luyện một lần. Cái này pháp thân là hàng nhái vệ dương thân thể cấu trúc mà thành, mà bây giờ pháp thân phẩm chất ở không ngừng tăng lên. Vệ Dương từ từ muốn cho thế giới hòa vào pháp thân bên trong. Nếu như vậy, đến thời điểm liền ai cũng không thể chọc ra vượt ngoại thiên ma giới còn sót lại một phần. Hơn nữa đem tàn tạ thế giới hòa vào pháp thân bên trong. Nếu như vậy, pháp thân triển khai vượt ngoại thiên ma bộ tộc thần thông càng thêm sẽ thuận buồm xuôi gió. Vượt ngoại thiên ma bộ tộc vốn là vô hình vô tướng, là hư không con cưng, trời sinh rồi cùng pháp tắc không gian phi thường phù hợp. Nhưng giờ khắc này thế giới lực hòa vào pháp thân bên trong, pháp thân đối với pháp tắc không gian cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa Vệ Dương thần thức truyền vào pháp thân bên trong, thông qua pháp thân cảm ứng, để hắn đối với pháp tắc không gian cản nộ là tiến triển cực nhanh nhanh chóng tăng lên. Mà cái khác bản nguyên tinh hạch bên trong đều là vượt ngoại thiên ma bộ tộc ma thần một đời rèn luyện tinh hoa, bọn họ mấy thần thoại thời đại thiên ma thần lực toàn bộ cất giữ ở bản nguyên tinh hạch bên trong, nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều làm lợi vệ dương. Đây chính là bọn họ phản bội vệ dương kết cục. Bọn họ nhất là thần lực tinh thuần bị hấp thụ, từ từ hòa vào pháp thân bên trong. Pháp thân từ từ tăng lên, một năm này chậm rãi quá. Pháp thân cũng đã tăng lên tới vệ dương hiện nay đang có thể tăng lên tự hạng, cấp 9 đỉnh cao nhất. Pháp thân hiện nay nếu như dựa theo linh thân thể cấp bậc đẩy coi là, cùng chân thân vệ dương như thế, đều là cấp 9 đỉnh cao nhất. Vệ Dương tạm thời từ bỏ tăng lên pháp thân, bởi vì hiện nay linh hồn hắn tu vi cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Thao tung cấp 9 đỉnh cao nhất pháp thân vừa vặn, nếu như pháp thân một khi chân chính tăng lên tới tiến phẩm, nói như vậy, còn không thật thao túng. Thế nhưng, Vệ Dương hôm nay đã đặt vững phương pháp thân căn cơ, sau đó từng bước để pháp thân đem tàn tạ thế giới hòa vào, còn có đem bản nguyên tinh hạch bên trong thần lực hấp thu, nếu như vậy, ở chân thân Vệ Dương lên cấp quá cổ trư thần trước đó, Vệ Dương tin tưởng, pháp thân chắc là sẽ không thiếu hụt thần lực. Mà lúc này, xa tại địa ngục chiến trường vùng cực Bắc Ma thần Chu nhận truyền âm cho Vệ Dương. Chủ nhân Ta đã đến địa ngục chiến tranh vùng cực bắc băng tuyết thế giới. Được, ta mau chóng đi băng tuyết thế giới. Chính ngươi cẩn thận, chú ý an toàn. Vệ Dương căn dặn nói rằng. đương nhiên hắn biết, hắn câu nói này cũng chưa nói như thế. Vực ngoại thiên ma bộ tộc vô hình vô tướng ẩn dấu trong hư không, trừ phi là mấy vị thái cổ trí tôn liên thủ phong ấn thời không, phòng trường mới có thể tìm ra vực ngoại thiên ma bộ tộc gần thân địa điểm. Nếu không thì phóng tầm mắt chư thiên vạn ẩn giới, vực ngoại thiên ma bộ tộc tuyệt đối ngang dọc vạn cổ, nạo thị cổ kim. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời Vệ Dương pháp thân đi ra hầm ngông tử phụ, trong nháy mắt liền tan ra vào trong hư không. Giờ khắc này pháp thân là hoàn toàn tan ra vào trong hư không, trực tiếp ủy tiến vào đến không gian, này các loại thần thông khiến Vệ Dương đều có chút không ngừng hâm mộ. Sau đó, pháp thân đi tới Thiên Nguyên Thành bên trong truyền tống trận, tùy tùng những kia truyền tống đến vùng cực Bắc băng tuyết thế giới tu sĩ đồng thời, trong nháy mắt giáng lâm vùng cực Bắc. Trong chớp mắt, Vệ Dương liền cảm giác được một luồng ý lạnh tấu xương, đương nhiên đây chỉ là hắn bản tôn cảm giác, pháp thân toàn bộ là do pháp lực cấu trúc mà thành, không có lạnh giá cảm giác. Thế nhưng này hàn băng tâm ý đóng băng hư không, để pháp thân bên trong Vệ Dương thần thức đều cảm thấy một luồng vô cùng hàn ý, có thể tưởng tượng được, băng tuyết thế giới là có cỡ nào lạnh giá. Băng tuyết thế giới trong ngày thường liền là nhân gian giới tu sĩ vùng cấm, chỉ có những kia tu vi cao thâm tiên nhân cùng bước vào chư thần cảnh giới quá cổ đại thần mới có thể lang bạt trong đó. Băng tuyết thế giới thường ngày căn bản là hoang tàn vắng vẻ. Nếu như vậy, bên trong sinh lâu một chút thiên địa thần dược cơ bản không bị người phát hiện. Nếu như vậy, băng tuyết thế giới đối với quá cổ đại thần tới nói chính là một chỗ tuyệt hảo bảo địa. Vô tận lạnh giá đủ để trở thành trời sinh vùng cấm, ngăn cản vô số tu sĩ bước vào mảnh này man hoang lạnh lẽo nơi. Ma vệ dương lần này đi tới băng tuyết thế giới, không phải là không có nguyên nhân, trừ ra cùng ma thần chu nhận gặp mặt ở ngoài, hắn còn muốn tìm kiếm hệ nước vùng đất bản nguyên. Tứ tượng nguyên thạch bây giờ uy năng vẫn không có triệt để kích phát, đó là bởi vì vệ dương vẫn không có tứ tượng lực lượng bản nguyên, cũng chính là địa hỏa thủy phong lực lượng bản nguyên. Hơn nữa cái này tứ tượng lực lượng bản nguyên bản nguyên trí bảo lại cùng ngũ hành bản nguyên trí bảo không giống nhau, vệ dương ngũ hành trí bảo bên trong, thủy hành trí bảo là thiên nhất sữa, nhưng hắn nghĩ tới là tứ tượng bên trong thủy chi bản nguyên trí bảo khẳng định không thể là thiên nhất sữa. Hơn nữa cái này nước giống như bản nguyên trí bảo còn không phải do vệ dương quyết định, muốn do tứ tượng nguyên thạch quyết định, bởi vì tứ tượng nguyên thạch là do bốn loại lực lượng bản nguyên ngưng tụ tập cùng một chỗ tạo thành nếu như vậy nhất định phải tương đồng hoặc là gần gũi hoặc là tương tự tứ tượng lực lượng bản nguyên mới có thể chân chính kích phát tứ tượng nguyên thạch nói như vậy vệ dương mới có thể cuối cùng đem tứ tượng quyết tu luyện viên mãn đạo lý này vệ dương rõ ràng hắn tu luyện ngũ đế luân hồi quyết đều cần tìm tới ngũ hành trí bảo phụ trợ tu luyện như thế tu luyện tứ tượng quyết hắn có tứ tượng nguyên thạch liền còn kém tứ tượng lực lượng bản nguyên mà lần này vệ dương chính là đặc biệt đến băng tuyết thế giới thử vận may nhìn có thể hay không thuận lợi tìm tới nước giống như bản nguyên trí bảo mà lúc này băng tuyết thế giới bên trong một chỗ đoàn người chính đang cầm trong tay la bàn không ngừng giọt sét Mà la trên bản, có cựu cung đồ án, cái khắc tám cung phương vị bên trên, đều có một viên Hàn Băng Ngọc bội, chỉ có bên trong cung vị trí, thiếu hụt một viên Hàn Băng Ngọc bội. Bên trong hoang đích Hàn gia nhánh thứ 9 tộc thực sự là đáng ghét, tổ truyền Hàn Băng Ngọc bội đều có thể ném mất, bản tọa nhánh thứ 9 tộc không có tồn tại cần phải. Một vị quá cổ đại thần phấn nứt bất bình nói rằng, Hàn gia thị thần giới gia tộc lớn, trong truyền thuyết Hàn gia còn có thái cổ chí tôn tồn tại, bất kỳ một gia tộc nào, chỉ cần có thái cổ chí tôn, tại toàn bộ thần giới đều thuộc về nhất lưu thế lực. Hàn gia tự rất sớm trước đó, liền chế làm cựu đại chi tộc Cửu Đại Chi Tộc chính là đại biểu toàn bộ hàng Hàn Gia. Một khi Cửu Đại Chi Tộc hoàn toàn tụ tập cùng nhau, cái kia chính là Hàn Gia tổng tộc. Mà vạn trăm triệu năm trước, Hàn Gia nhánh thứ 9 tộc chọc họa lớn ngập trời, tao nộ kiếp nạn, bọn họ chọc địch nhân là liền Hàn Gia cũng không dám đối kháng tồn tại. Hàn Gia cái khác Bát Đại Chi Tộc cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn Hàn Gia cái này Chi Tộc suy yếu. Bách Vạn Niên chi tiền, Thần Hoang bỏ Niệm Phong, cái này xuất lính Hàn Gia nhánh thứ 9 tộc hướng về cái khác Bát Đại Chi Tộc tỏ thái độ tự nguyện vào ở Thần Hoang Tinh, tìm kiếm năm đó Hàn Gia tổ tiên vẫn là bí ẩn. Hàn Gia Cửu Đại Chi Tộc, mỗi một Chi Tộc trưởng khống Hàn Gia tổ truyền một viên Hàn băng ngọc bội. Hàn Băng Ngọc bội chính là hàn gia tổ tiên hàn băng truyền xuống, mà hàn băng cuối cùng lại vẫn lạc tại viễn của một trận chiến, đợi được thần hoang tinh bỏ niêm phong thời gian, hàn gia lại xuất hiện cảm ứng được hàn gia tổ tiên khí tức, nếu như vậy, hàn gia nhánh thứ 9 tộc mới thành lập đại hàn thần chiêu, lén lút tìm kiếm hàn băng tổ tiên. Nhưng ai có thể tưởng, Bách Vạn niên chi tiền, hàn gia nhánh thứ 9 tộc tộc trưởng cũng chính là đại hàn thần chiêu lập triều thần chủ, sẽ đem hàn băng ngọc bội ẩn giấu ở bội kiếm của hắn bên trong, nếu như vậy, thần chủ bội kiếm vẫn truyền thừa xuống. Mà nhánh thứ 9 tộc cái khác hàn gia tu sĩ cũng không biết, hàn băng ngọc bội liền vẫn ẩn núp ở thần chủ bội kiếm bên trong ý thực lúc đó vị tộc trưởng này là vạn bất đắc dĩ, không chỉ có Hàn gia cái khác chi tộc phái cường giả đang tìm kiếm cái này Hàn băng ngọc bội, chư thiên vạn giới bên trong, tương tự có thế lực nhìn chằm chằm Hàn băng ngọc bội, để hắn bị bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Nhưng người nào nghĩ, đại hàn thần chiêu thần chủ bội kiếm cuối cùng sẽ rơi vào Vệ Dương trong tay, hơn nữa Thái huyên kiếm nuốt trường thần chủ bội kiếm bên trong, lại phát hiện Hàn băng ngọc bội. Bây giờ, Hàn gia cái khác chi tộc chỉ trích đại hàn thần chiêu Hàn gia nhánh thứ chín tộc, khiến cho bọn họ hổ thẹn không đỡ. Ngàn tỉ năm trước đó, nếu không phải là các ngươi quá không biết đạo thu lại, sao lại gặp phải họa lớn ngập trời? Mà thần hoang việc chúng ta đã điều điều tra rõ ràng, lại là các ngươi nhánh thứ 9 tộc hậu bối chủ động đi treo chọc vệ dương, cuối cùng mới đánh mất thần chủ bộ kiếm. Các ngươi nhánh thứ 9 tộc thật là có thể gây ra rối, còn thật sự cho là chúng ta Hàn gia là viễn cổ Hàn gia sao? Vào lúc này, Hàn gia thứ 8 tri tộc tộc trưởng vô cùng phẫn nộ nói rằng. Nay vừa nói, Hàn gia nhánh thứ 9 tộc cường giả càng thêm túi đầu, không dám cãi lại. Chương 730, Đạo văn thần đồ sát cơ phun trào. Không. Hàn gia chia làm cựu đại tri tộc, vô tận năm tháng trôi qua, các đại chi trong tộc cơ trên là không có bao nhiêu cảm tình. Đương nhiên việc này có lợi có hại, thế ở vào với không thể chỉnh hợp toàn bộ hàn gia lực lượng, ở một ít tranh cấp thiên tài địa bảo bên trên, nhất định phải chịu thiệt. Nhưng chỗ tốt ở chỗ có thể để cho hàn gia vẫn truyền thừa xuống, cho dù một cái nào đó chi tộc suy yếu phá diệt, hàn gia cái khác bát đại chi tộc có thể lại từ bên trong tộc mình điều sức mạnh tạo thành mới chi tộc, thay thế ban đầu chi tộc. Kỳ thực cái này cũng là chư thiên vạn giới gia tộc thế lực thái độ bình thường, bởi vì tiên nhân cùng thần nhân tuổi thọ rất dài, gia tộc thế lực lưu truyền đến cuối cùng, đều sẽ chia ra đi. Nhưng hàn gia từ khi lập ra thời khắc liền chia làm cửu đại chi tộc, cái này cũng là có chút mới mẹ kỳ quái là trên bản tám viên hàn băng ngọc đội phân biệt nằm ở càn cung, càn cung, khảm cung, cấn cung, trấn độ cung, Tốn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung tám cung phương vị hiện bát quái phương vị chỉ có bên trong cung bên trên không có hàn băng ngọc đội nếu như vậy làm cho la là trên bản đích đạo văn không hoàn chỉnh những này đại đạo hoa văn cũng có rất nhiều thiếu hụt này tấm đạo văn thần đồ tiểu không thể hoàn mỹ tái hiện nhân thế mà lúc này pháp thân tan ra vào hư không hướng về ma thần chu nhận phương hướng cấp tốc chạy đi hàn gia một nhóm rất nhiều cường giả ở trong gió tuyết nhanh chóng đi tới tuy rằng đạo văn thần đồ trả không hết cả nhưng đã đầy đủ suy đoán ra hàn gia tổ tiên động phủ đại khái phương vị. Bây giờ Hàn gia cựu đại chi tộc tụ tập, chính là vì lấy ra năm đó Hàn gia tổ tiên ở băng tuyết thế giới bên trong động phủ dấu thần vật. Kỳ thực Hàn gia mới bắt đầu không như thế hoang mang, hiện tại Hàn gia cựu đại chi tộc cộng đồng phát triển, mặc dù so sánh không lên xa cổ chi thì, nhưng phóng tầm mắt thần giới, cũng thuộc về nhất lưu thế lực, có thái cổ chí tôn tọa trấn. Nhưng Hàn gia nhanh thứ 9 tộc thất lạc một viên Hàn băng ngọc bội, mới để những người khác chi tộc quyết định sớm một chút lấy ra động trong phủ bảo tàng, bằng không vạn nhất Hàn băng ngọc bội rơi vào thái cổ đại năng trong tay, rất có thể động phủ bảo tàng cũng sẽ bị người nhanh chân lên trước bọn họ một mặt ra tăng siêu tầm thất lạc Hàn băng ngọc bụi, một bên tụ tập cái khác bát đại chi tộc tám khối Hàn băng ngọc bụi, Hàn gia cựu đại chi tộc cường giả đều dồn dập phái cường giả đi tới vùng cực bắc băng tuyết thế giới, muốn sớm một chút tìm tới đạo phụ. Mà lúc này pháp thân ẩn giấu với trong hư không, trong nháy mắt liền phát hiện là trên bàn Hàn băng ngọc bụi. Mà tình cảnh này pháp trên người có vệ dương thần thức, cách xa ở Thiên Nguyên thành bên trong vệ dương, trong nháy mắt liền biết vệ dương trong đầu xuất hiện trên la bàn tám khối ngọc đội bộ dáng. Những này ngọc đội cùng trong tay hắn có khối này Hàn băng ngọc đội giống nhau như lúc. Hơn nữa lúc này la trên bàn đạo văn thần đồ xuất hiện tại vị diện thường phô bên trong. Vệ Dương vận dụng vị diện thương phô thời không nguyên lực lượng phát hỏa ra đạo này văn thần đồ, sau đó đem trong tay hắn Hàn băng ngọc bội bên trên ghi lại hoa văn đồ án thêm vào, nhất thời đạo văn thần đồ phát sinh dị biến. Trước kia đạo văn thần đồ bên trên rất nhiều hoa văn đột nhiên thay đổi, giống như là có một cỗ trí cao sức mạnh to lớn đang thay đổi tất cả những thứ này. Cuối cùng, khi làm tất cả những thứ này đều dừng lại thời điểm, một bộ mới hoàn chỉnh đạo văn thần đồ xuất hiện ở trong hư không. Sau đó, Vệ Dương đem thần thức chìm vào nguyên tông thần tử lệnh bài. Vệ Dương tuần tra liên quan với Hàn gia tất cả tin tức. Cuối cùng, thần tử lệnh bài bên trong xuất hiện một đạo tin tức hấp dẫn Vệ Dương chú ý của. Sa cổ chi thì năm đó Hàn gia tổ tiên có cảm rắc, hậu thế Hàn gia khả năng suy tàn, vì lẽ đó liền cố ý ở băng tuyết thế giới bên trong mở ra một chỗ động phủ, đem lúc đó hắn thu thập rất nhiều thần vật, thiên địa thần dược, cường hãn thần khí chờ chút nấp trong trong động phủ, mà động phủ này vẫn tiềm tàng ở trong dị độ không gian, đồng thời đem động phủ địa điểm hết sức ở Hàn băng ngọc đội bên trên, cuối cùng Hàn gia đem Hàn băng ngọc đội chia ra làm chín, phân biệt bảo tồn. Tin tức này trong nháy mắt liền hấp dẫn Vệ Dương chú ý, hắn giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi Hàn gia ở vùng cực bắc tìm cái gì rồi. Vào lúc này, Vệ Thương nhìn thấy Vệ Dương vẻ mặt biến ảo, mặt lộ vẻ vui mừng. Liên biết Vệ Dương cha tìm đến một tia manh mối. "Chủ nhân, ngươi tra được cái gì?" Vệ Thương hiếu kỳ hỏi. Vệ Dương đem cái này thần tử lệnh bài bên trong liên quan với Hàn gia hết thảy tin tức nói cho Vệ Thương, Vệ Thương lúc này vô cùng kích động nói nói: "Chủ nhân, chúng ta nhất định phải mau chóng đi vùng phía bắc, cướp ở Hàn gia cường giả trước đó, đem động phủ chiếm thành của mình." Vệ Thương vô cùng hưng phấn. Thân là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, hắn đối với tầm bảo tầm bảo chuyện như vậy cực kỳ cảm thấy hứng thú, này là thiên tính của hắn. Mà bây giờ đặc biệt lại là ở đoạt đồ ăn trước miệng hổ, Vệ Thương mừng rỡ khuyên bảo Vệ Dương sớm một chút hành động. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này đúng là ngạc nhiên cực kỳ. Hắn không nghĩ tới, vừa nghe nói có bảo tàng, Vệ Thương liền hưng phấn như thế. Không, sự tình không đơn giản như vậy. Vệ Dương vào lúc này đúng là rất cẩn thận một chút. Vệ Thương, ngươi nghĩ, Hàn gia tổ tiên tối thiểu đều là Thái cổ chí tôn, một vị Thái cổ chí tôn để lại độc phụ, cấm chế cho dù trải qua mấy thần thoại thời đại, cho tới hôm nay đều có khả năng còn có thể giết chết phổ thông chí tôn. Hơn nữa đây là Hàn gia tổ tiên vì là Hàn gia con cháu đời sau lưu lại, khẳng định có đặc thù mở ra pháp môn. Cho nên nói, tức khiến cho chúng ta tìm tới đạo phụ, phòng trường cũng không vào được. Đến thời điểm nếu như vận dụng tiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm mạnh mẽ phá tan động phủ, phòng trường động phủ sớm sẽ phá hủy. Vệ Dương không có bị cái gọi là bảo tàng choáng váng đầu góc, hắn mới không đáng làm một vị thái cổ chí tôn bảo giấu đi di thân mạng hiểm. Hắn biết hiện tại từng cử động của hắn khẳng định có người quan tâm. Nếu như vậy, một khi hắn rời đi Thiên Nguyên Thành, hắn và hắn là địch siêu cấp thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội hạ thủ, càng không cần phải nói trong bóng tối còn có địa ngục cường giả ở mắt nhìn chằm chăm. Vệ Thừa nghe Vệ Dương vừa nói như thế, mới chậm rãi bình phục kích động, ngừng dỡ tâm tình, một lần nữa trở nên bình tĩnh bình tĩnh. Hừm chủ nhân, nói như ngươi vậy cũng rất có đạo lý. bình thường động phủ cấm chế đều có tự hủy cấm chế, nếu như không cần chính xác pháp cửa mở ra động phủ, muốn mạnh mẽ hơn phá giải, động phủ nhất định sẽ tự hủy. hơn nữa ta suy đoán, hàn gia tổ tiên để lại trong động phủ, tuyệt đối có huyết thống nghiệm chứng. không phải hàn gia dòng dõi đích tôn muốn bước vào động phủ, vậy tuyệt đối không thể. hơn nữa hàn gia tổ tiên hàn băng danh chấn xa cổ chi thì, vô cùng có khả năng vẫn tồn tại chư thiên vạn giới bên trong, không coi hoàn toàn chết đi. vệ thương kết hợp trước đây vệ dương siêu tập đến liên quan với hàn gia tình báo, làm ra như thế một cái bước đầu phán đoán. bất quá vào lúc này. Vệ Dương trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên. Vệ Thương, nếu năm đó Hàn Gia đem ngọc bội chia ra làm chín, liền nói rõ muốn chân chánh tiến vào trong đội phủ, nhất định phải muốn chín khối ngọc bội. Nhưng bây giờ Hàn Gia cũng chỉ có tám khối ngọc bội, nói rõ khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn. Nếu nói như vậy, chúng ta liền có cơ hội trong bóng tối đục nước nhớ cỏ, Nếu như trong tới, liền đem tin tức này thông cáo cho Trư Thiên vạn giới, cho dù cuối cùng chúng ta không chiếm được, cũng sẽ không khiến Hàn Gia dễ chịu. Vệ Dương tính cách tuy rằng không phải trướng mắt thất báo, nhưng Hàn Gia nếu trước đây không gần như chỉ ở thần hoang thời gian đều nhiều hơn lần muốn như hại Vệ Dương, hơn nữa lần này lại trong bóng tối tính toán hắn. Món nợ này trong lòng hắn đã sớm nhớ kỹ, mà bây giờ thì có cơ hội thật tốt có thể báo thù này, muốn cho Hàn gia biết, cùng hắn vệ Dương là địch, là Hàn gia làm ra ngu xuẩn nhất quyết sách. Băng tuyết thế giới bên trong, gió tuyết tung bay, đến xương lạnh giá tâm ý khiến người ta run rẩy bất an, càng đến gần vùng cực bắc, Hàn băng ý cảnh càng ngày đậm đặc. Pháp thân cẩn thận từng ly từng tí một theo Hàn gia mọi người, vào lúc này, liền hư không đều bị đóng băng, pháp tắc không gian đều có chút hỗn loạn, không gian rung động hết sức không ổn định. Hàn gia cựu đại chi tộc cường giả toàn bộ tập hợp đến đây, dựa theo đạo văn thần đồ, tùy thời điều chỉnh đi tới phương vị. Các vị huynh đệ, lần này đối với Vạn Giới Thương Minh tìm tới chúng ta cùng nhau đối phó Vệ Dương, các ngươi thấy thế nào? Vào lúc này, một vị Hàn gia chư thần lời nói trong nháy mắt hấp dẫn Vệ Dương toàn bộ sự chú ý. Đó là đương nhiên không thể cự tuyệt, đây mới là một lần cơ hội tốt. Có thể cùng Vạn Giới Thương Minh liên lụy liên hệ, đối với chúng ta Hàn gia tới nói, đều là một cơ duyên to lớn. Nếu nhánh thứ 9 tộc ở Thần Hoang Tinh không thể giết chết hắn, lần trước hắn lại tránh thoát một kiếp, vì lẽ đó lần này cùng Vạn Giới Thương Minh liên thủ, nhất định phải giết chết hắn, giải trừ cái họa tâm phúc. Một vị khác Hàn gia trưởng lão vô cùng đồng ý, gật đầu khen ngợi nói rằng: "Đúng vậy, lần trước không chỉ có không thể để hắn vỡ lạc, còn để cho chúng ta tổn thất một con cờ, tổn thất nặng nề a. phải biết muốn thâm nhập vào nguyên tông, đây chính là gian nan vô cùng, thực sự là trộn gà không được còn mất nắm gạo. chỉ có điều lần này là do vạn giới thương minh đầu mối, liên hợp hắc ám chư thần còn có cái khác siêu cấp thế lực, nguồn sức mạnh này phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, khó tìm được kẻ xứng tay. lần này không chỉ có là vệ dương, còn hắn nữa sau lưng đông hoàng cựu tộc toàn bộ đều chết chắc rồi. một vị nhánh thứ chín tộc hàn gia trưởng lão lạnh lùng nói rằng trong giọng nói tràn ngập nồng nặc vô cùng sắc cơ, mà giờ khắc này trong tu luyện mật thất, vệ dương sắc mặt lúc này liền âm trầm lại. hắn tự nhiên biết tam đại thương minh vẫn hùng bá chư thiên vạn giới vô số tuyết nguyện, ẩn tại thế lực vô cùng kinh khủng, như là tuyên cổ thương minh, càng là từ truyền miên cổ thần thoại thời đại thời gian, tự một mực đặt chân chư thiên vạn giới, mà vạn giới thương minh có thể cùng tuyên cổ thương minh đánh đồng với nhau, sánh vai cùng nhau, có thể tưởng tượng được kỳ thế lực khủng bố cỡ nào. lần này cái này tiểu tiện trùng chọc đại hoạn, hắn cho rằng hắn tiện tay giết chính là một cái bình thường thuần dương chân tiên, nhưng ai có thể tưởng là một vị chủ thần con trai trưởng, lần này tên tiện chủ này triệt để chọc giận vạn giới thương minh càng không cần phải nói ở nhân gian giới thời gian, tiên tiện chủng này cùng Tiên Cổ Thương Minh đi rất gần. Có truyền thuyết, tiên tiện chủng này không biết có cái gì mỹ lực, dĩ nhiên câu được Tiên Cổ Thương Minh minh chủ con gái cổ Ngụy Dao, nếu như vậy, Tiên Cổ Thương Minh bên trong có rất nhiều cường giả đều đối với minh chủ rất có phê bình kính đạo. Một vị tin tức tinh thông Hàn gia trưởng lão cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, những lời nói này, tự như cùng từng thanh lợi kiếm xuyên thẳng vệ dương trong lòng, trong lòng hắn, đối với Hàn gia cửu hận chưa từng có mãnh liệt như vậy. Phung trào mà ra sát ý kinh thế hai tụ, vô cùng sát khí bao phủ mật thất tu luyện. Hàn gia, vạn giới Thương Minh Hàn gia chưa thần trận doanh, còn có cái khác siêu cấp thế lực, lần này liền để cho chúng ta chơi một cái lớn đi." Vệ Dương nổi giận cực kỳ, vào lúc này dáng dấp của hắn, dường như vệ nhân rằng dấp, vẻ mặt đều hơi có chút dữ tợn. Trong lòng hắn không có sợ hãi, có chỉ là vô cùng sát ý vô tận. Hàn gia đám người cường hãn chút nào không biết, bọn hắn một phen trò cười đều rõ rõ ràng giảng truyền vào đến Vệ Dương trong tai, để Vệ Dương triệt để quyết định, sớm ra tay, diệt trừ Hàn gia. Chưa xong còn tiếp. Chương 731, nhân tộc anh hùng hai vị nhân hoàng. Không Vệ Dương hiện tại trong lòng tuy rằng sát cơ đầm nặng, nhưng hắn không có manh động, hắn biết, bây giờ còn không là đối phó Hàn gia cường giả thời cơ tốt nhất, phải chờ tới Hàn gia cường giả siêu tầm đến động phủ mới hạ thủ, đến thời điểm lại cho bọn hắn lấy một đòn chí mạng. Giờ khắc này, Vệ Dương trong bóng tối đưa tin cho vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần chu nhận, để hắn đến trong hư không với hắn hội hợp. Vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần chu nhận cấp tốc lao tới pháp thân vị trí, một chỗ phi thường bí ẩn trong không gian thứ nguyên, Vệ Dương rốt cục lần thứ 2 gặp mặt ma thần chu nhận. Ma thần chu nhận thân là thiên ma bộ tộc ma thần, vô hình vô tướng, nhưng giờ khắc này vị biểu đạt đối với Vệ Dương tôn trọng hắn cố ý biến ảo ra một thân thể đi ra, toàn thân áo bào đen, xem ra phi thường bình thường, nhưng hắn hai con mắt dường như ngôi sao, vừa nhìn chính là trải qua tăng thương, nhìn khắp thế gian hường trận. Chu nhận bài kiến chủ nhân, ma thần Chu nhận không có một kia ma thần ngạo khí, quy một gối xuống ở trong hư không, không cần gọi chủ nhân, hiện tại ngươi gọi ta là thần tử là đủ. Pháp thân vào lúc này biến ảo thành vệ dương dáng dấp, hờ hững nói rằng, tuân mệnh thần tử, Chu nhận phi thường kính cận, cụ thể nói một chút thân phận của ngươi đi, trong lòng ta dùng một loại trực giác, ngươi vốn không phải vượt ngoại thiên ma bộ tộc, phải cùng bản tọa như thế đoạt sắc vượt ngoại thiên ma bộ tộc, bản tọa đoán không lầm đi. Vệ Dương Tử Tồn nói, thân tử cơ trí, thuộc hạ sắc thực không phải vượt ngoại thiên ma bộ tộc, còn thuộc hạ thân phận mà, hiện tại đã qua mấy thần thoại thời đại, cũng không có cái gì rồi. Chu nhận nói đến đây công việc, sự việc, thời gian, hắn vẻ mặt trầm trọng, nhớ tới di vắng việc, trong lòng hắn không khỏi bủi ngùi mai thôi. Thuộc hạ vốn là thượng cổ nhân tộc thiên đình bí mật vệ, trực thuộc trên cổ nhân hoàng thái quản, trên cổ thần thoại thời đại thời gian, vượt ngoại thiên ma bộ tộc đối với người tộc mắt nhìn tròng tròng, có dám ở đây? Trên cổ nhân hoàng mệnh chúng ta đoạt sắc vượt ngoại thiên ma bộ tộc, tiệm phục tại vượt ngoại thiên ma giới nhưng tiết thượng của một trận chiến bạo phát sắp thuộc hạ bị giam ở trên trời ma bộ tộc trong thiên lao không có tự mình tham gia trận chiến đó chu nhận lời nói ở vệ dương trong lòng nhấc lên ngập trời sóng gió hắn bạn lần không ngờ chu nhận thân phận thật không ngờ bí ẩn vệ dương tâm thần hơi lạnh lẽo nói khổ cực ngươi rồi ta tin tưởng chiến công của ngươi nhân tộc sẽ ghi khắc thượng cổ nhân tộc sinh tồn ở chư thiên vạn giới sát thực gian nan. tất cả những thứ này đều dựa vào các ngươi chống đỡ nhân tộc một khoảng trời các ngươi đều là nhân tộc anh hùng vệ dương không khỏi dựng thẳng nhưng bắt đầu kính để đối với chu nhận bực này anh hùng vô danh hắn kính trọng không nớt Mà lúc này, chân thân vệ dương trong tử phụ, nhân hoàng trong cái hũ, trên cổ nhân hoàng bóng mờ đột nhiên hiện hiện hư không. Chu nở mở giờ tình cũng rất kích động, bí mật này mai táng trong lòng hắn quá lâu, hắn đã hoàn toàn quên hắn trước đây nhân tộc thân phận. Đem nhân tộc hết thảy đều quên không còn một mống, nếu không thì, không thể giấu giếm được vực ngoại thiên ma bộ tộc, càng không thể tiệm phục tại vực ngoại thiên ma giới xa xưa như vậy. Sa cổ thần thoại thời đại thời gian, sa cổ nhân hoàng quốc khởi, sa cổ nhân hoàng kế thừa trên cổ nhân hoàng di chí, thống lĩnh nhân tộc, chống lại cái khác trừ thiên tộc. Ta liền trở thành viễn cổ nhân tộc thiên đỉnh bí mật vệ sau đó xa cổ nhân hoàng tao nộ cái khắc bách tộc hoàng giả với công nhân hoàng đấm máu là ta nhân tộc to lớn nhất xỉn nụ sau đó hoang cổ thiên đình hương khởi sắp hoang cổ thiên đế thần uy cái thế tuyệt thế thần thông vô địch 3.000 ngàn hoàn vũ ta chủ động liên lạc với hoang cổ thiên đình trở thành hoang cổ thiên đình bí mật vệ thời đại kia là vực ngoại thiên ma bộ tộc tối phồn thịnh cao nhất thời đại cho nên mới để vực ngoại thiên ma bộ tộc tự tin bành trướng, cuối cùng treo chọc hoang cổ thiên đình làm cho hoang cổ thiên đế xuất lính hoang cổ thiên đình đại quân giết vào vực ngoại thiên ma dưới một trận chiến dưới long trời lở đất Thiên Ma Thủy Tổ càng không phải là hoang cổ Thiên Đế một chiêu chi địch, bức bách Thiên Ma Thủy Tổ chỉ có thể đem Thiên Ma sách cùng chí tôn ma kiếm giấu vào Thiên Ma Chủ Thành, càng là mượn bực ngoại Thiên Ma giới tan vỡ trong nháy mắt đó, đem Thiên Ma Chủ Thành vùng vào hư không loạn lưu chỗ cực sâu. Ta là thuộc về ba ngàn Ma Thần một trong, chờ đợi hậu thế Thiên Ma cường giả tỉnh lại. Chu nhận nói một hơi nhiều như vậy, trong lòng hắn giờ khắc này khoan khoái rất nhiều, trong lòng hắn xác thực cẩn giấu quá nhiều bí mật. Vệ Dương Phi thường lý giải hắn, Chu Nhẫn trải qua tam đại Thiên Đình, thượng cổ nhân tộc Thiên Đình, viễn cổ nhân tộc Thiên Đình, hoang cổ Thiên Đình, càng là đi theo ba vị cái thế đế hoàng trên cổ nhân hoàng, xa cổ nhân hoàng cùng với hoang cổ thiên đế, cuộc đời của hắn thật sự có thể nói thoải mái chập trùng, vì nhân tộc vĩ nghiệp, vẫn mai danh nhận tích gần nút với vực ngoại thiên ma giới bên trong, trong bóng tối thay người tộc lan truyền vô số trọng yếu tình báo. Chu nhận, ngươi là khá lắm, ta lấy ngươi vì quan dinh, ta tin tưởng, nhân tộc là sẽ không quên các ngươi những này là nhân tộc làm ra chớ công hiến lớn anh hùng, các ngươi mới là nhân tộc thật sự anh hùng, ta nhân tộc chính là bởi vì cho ngươi nhóm, tự chiến miên cổ thần thoại thời đại tới nay mới vẫn đặt chân ở trư thiên vạn giới. Vệ Dương tâm tình kích động, tần tần nói rằng, không có gì những thứ này đều là ta phải làm thời đại thượng cổ nếu như nếu không phải là người hoàng cứu rút ta đã sớm táng thân ở dị tộc trong tay có thể có được nhân hoàng coi trọng ta đã phi thường thỏa mãn chu nhận tâm tư vạn ngàn tần tần nói rằng mà lúc này chân thân vệ dương trong tử phủ trên cổ nhân hoàng xa cổ nhân hoàng hai vị nhân hoàng bóng mờ nóng nhìn vùng cực bắc băng tuyết thế giới đây là hai vị nhân hoàng ở hướng về nhân tộc chân chính anh hùng chào tình cảnh này càng thêm khiến vệ dương cảm xúc phung trào hai vị nhân hoàng cao quý cực kỳ thân là nhân tộc nhân hoàng thống lĩnh cả nhân tộc nhưng bọn họ không mất làm người bản tính làm cho này chút phấn khởi chiến đấu trong bóng tối nhân tộc anh hùng vô danh chảo, bọn họ không hổ là một thế hệ hoàng, vạn thế lưu danh, khiến cho mọi người tộc kính ngưỡng làm lễ. Được, vậy ngươi tiểu không dùng về vực ngoại thiên ma giới rồi. Theo ở bên cạnh ta, cuối cùng có một ngày, chúng ta nhân tộc sẽ lần nữa khôi phục đến vĩễn cổ vinh quang, khôi phục lại xa cổ chi thì, trở thành nhân vật chính của thế giới vinh quang. Vệ Dương biết, mấy thần thoại thời đại tới nay, nhân tộc huy hoàng nhất, vinh dự nhất, tối quang huy sự tình chính là xa cổ chi thì hoàng cổ thiên đỉnh chỉ uy chư thiên vạn giới thời kỳ. Thời đại kia, là nhân tộc cường thịnh nhất sự tình. Tự từ, từ viễn cổ sau khi nhân tộc mới có thể trở thành nhân vật chính của thế giới. Hoang cổ thiên đế xuất lĩnh hoang cổ thiên đình đại quân phá nát vô số địa ngục, cái này công đức vẫn bảo hộ cả nhân tộc. Chu nhận trọng trọng gật đầu, ta đồng ý trở thành thần tử trong tay một lưỡi dao sắc. Chu diệt chư thiên vạn giới đối với người tộc có địch chí dị tộc nâng cao vai của nhân tộc ta. Được, có sự giúp đỡ của ngươi, ta tin tưởng ta nhất định có thể đủ đi càng xa. Hơn vào lúc này, vệ dương trong lòng không chỉ có hùng tâm bát trượng hào hùng trung thiên. Thần tử, cái khác vượt ngoại thiên ma bộ tộc ma thần ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Chu nhận không chỉ có thân thiết hỏi. Vệ Dương lắc đầu một cái, nói: Bọn họ nếu là Thiên Ma Thủy Tổ sắp xếp, phản bội ta cũng sẽ không kỳ quái. Bọn họ đã chủ động ngăn cách cùng bản Nguyên Tinh Hạch liên hệ, nương nhờ vào Thiên Ma Thánh Anh rồi. Thân Tử, nói tới Thiên Ma Thánh Anh, ta vào thời Viễn Cổ chỉ thấy quá người, nhưng ta cảm giác Thiên Ma Thủy Tổ đối với Thiên Ma Thánh Anh sủng ái quá mức rồi. Theo ta được biết, tuyệt đối không thua gì quá cổ chi thì đối Thiên Ma Công Chúa sủng ái. Nay phi thường khác thường, phải biết Thiên Ma Thủy Tổ có thể tuyệt đối loại kia tràn ngập yêu người, mà là phi thường vì tư lợi. căn cứ nếu như vậy, trong lòng ta có một suy đoán. Chu Nhẫn trầm giọng nói. Suy đoán của ngươi ta biết, ngươi nghĩ Thẩm Thiên Ma Thánh anh chính là Thiên Ma Thủy Tổ vì chính mình sáng chế, hơn nữa vô cùng có khả năng Thiên Ma Thánh anh chính là Thiên Ma Thủy Tổ chuẩn bị hậu chiêu, nói cách khác, Thiên Ma Thánh anh thân phận thật sự chính là Thiên Ma Thủy Tổ, có đúng hay không?" Vệ Dương trầm giọng nói. "Đúng vậy, thuộc hạ suy đoán cứ như vậy. Những ma thần khác đều nương nhờ vào Thiên Ma Thánh anh, như vậy chủ nhân thân phận của ngươi hẳn là liền bại lộ đi." Chu nhận quan tâm nói rằng. "Không có chuyện gì, thân phận này sớm muộn đều sẽ bại lộ." hơn nữa ta bây giờ vốn là địa ngục cái đinh trong mắt, cho dù vô thiên thân phận này bại lộ cũng không có chuyện, nhiều chuyện này cũng không nhiều, ngược lại kiếp này cùng địa ngục nhất định không thể dễ dàng. vệ dương lạnh nói, thân tử, vậy ngươi có thiên ma thánh anh tung tích sao? chu nhận hỏi, có, ngươi biết thần hoàng tinh sao? vệ dương nói, biết à, viết cổ cuối cùng hoang cổ thiên đế sáng tạo mà ra, vẫn thần hoàng tinh đều là hoang cổ thiên giới cường giả chú ý tiêu điểm. chu nhận sinh ra thời đại thượng cổ, trải qua thượng cổ cùng viết cổ, hắn tự nhiên biết, thần hoàng tinh chia làm ngũ hoàng, ở tây hoang đại địa phía trên, do phật môn trưởng khống. Tây Hoang Đại Địa có hai đại cấm địa, một người trong đó cấm địa chính là Thiên Ma vực cảnh, nếu như vậy, Thiên Ma Thánh Anh hẳn là vô cùng có khả năng ở vào Thiên Ma vực cảnh bên trong. Vệ Dương trầm giọng nói: "Tây Hoang Đại Địa, Thiên Ma vực cảnh." "Đúng vậy, hơn nữa ta suy đoán, này Thiên Ma vực cảnh hẳn là xa cổ chi thì vực ngoại Thiên Ma giới một phần biến thành. Thiên Ma Thánh Anh khiến Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm xuất thế, nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng, ta sẽ sớm phát hiện chí tôn ma kiếm bên trong bí mật, đạt được Thiên Ma sách. Nếu như vậy, cho dù tương lai đối kháng Thiên Ma Thánh Anh, cũng không phải là không có phần thắng." Vệ Dương tự tin 100% nói rằng: Vệ Dương nói như vậy, Chu Nhật liền phóng hạ lo lắng tâm. Hắn sợ sẽ nhất là Thiên Ma Thánh Anh trong bóng tối ở nút trong bóng tối đối phó Vệ Dương cùng hắn, nhưng nếu như Thiên Ma Thánh Anh bại lộ ở ngoài sáng, nhất định sẽ trở thành chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục kẻ địch chung, nói như vậy, Thiên Ma Thánh Anh sẽ bị trở thành chó mất chủ, mặc kệ chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục, đều không có hắn đất dung thân. Đúng rồi, ngươi vừa đề cập Thiên Ma công chúa, ngươi có thể nói một chút là sao? Vào lúc này, Vệ Dương đột nhiên nhớ tới ở trong địa ngục, hắn nghe được mấy lời nói, Thiên Ma công chúa sinh ra ở Tuyên Cổ, thành danh với Thái Cổ. Hơn nữa ở Thái cổ cuối cùng Thiên địa quyết chiến bên trong vẫn lạc, tương truyền là bị lúc đó vượt ngoại Thiên ma bộ tộc mấy vị thiếu chủ trong bóng tối tính toán, bọn họ thông báo chư thiên vạn giới Thái cổ chí tồn, cuối cùng mấy vị lao giả liên thủ giết chết Thiên ma công chúa, cuối cùng dẫn tới vô thượng chân ma phát điên, đại sát thiên hạ, cuối cùng bị phong với thần hoang tinh. Chu nhận trầm giọng nói, lời nói này là vệ dương ở trong địa ngục nghe được không kém bao nhiêu, nhưng là vệ dương cảm thấy trong này vẫn có bí ẩn, nhưng hắn quan tâm Thiên ma công chúa là vì vô thượng chân ma thôi, hắn biết cuối cùng có một ngày hắn còn có thể sẽ vô thượng chân ma lần thứ hai đối đầu cái kia nếu như vậy, nói trước giải vô thượng chân ma, liền là lo trước khỏi họa, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. chương 732, chúng sinh đoán khí linh lung nguy hiểm. không. vào lúc này, vệ dương trong lòng đối với chu nhận đã có một cái hoàn mỹ sắp xếp. ma thần chu nhận thân là thiên ma chi thể, là bí mật vệ thống lĩnh người được chọn tốt nhất. sau đó đông hoang cựu tộc muốn muốn đi ra đông hoang, chinh chiến chư thiên vạn giới thời gian, liền muốn thu nạp các loại nhân tài, hải nạp bách xuyên, thiếu dung ngãi đại. cái này cũng là vệ dương không nỡ chu nhận lại trở về vực ngoại thiên ma bộ tộc nguyên nhân. Hơn nữa hiện tại vô cùng có khả năng tiên ma thánh anh bọn họ đã phát hiện Chu nhận thân phận thực sự, nếu như vậy, Vệ Dương thì càng thêm không thể để cho Chu nhận nhảy vào giường sưởi. Pháp thân cùng Chu nhận ngốc ở hư không vô tận trong cái khe thứ nguyên không gian bên trong, mà lúc này, Hàn gia đám người cường hãn bên trong có tinh thông thôi diễn thiên cơ, vào lúc này, bọn họ dựa theo không chọn vẹn đạo văn thần đồ, hướng về động phủ phương hướng siêu tầm mà đi. Vệ Dương hiện tại mặc dù có hoàn chỉnh đạo văn thần đồ, nhưng hắn chưa quen thuộc vùng cực bắc băng tuyết thế giới địa hình, nếu như chỉ bằng vào chính hắn đến tìm kiếm, phòng trường siêu tầm ức năm đều không nhất định có thể phát hiện Hàn gia tổ tiên động phủ. Bởi vì cái này động phủ vị trí, căn cứ vệ thương phán đoán, không phải xuất phát từ vùng cực bắc sông băng bên trong, là ở vào hư không loạn lưu bên trong, hơn nữa sâu sắc ẩn dấu ở hư không trong cái khe, mấu chốt nhất là không có đỉnh trì ở vừa ra, tùy thời đều đang vận chuyển, cách ra thiên cơ suy tính. Vào lúc này, pháp thân hướng về ngoại giới nhìn một chút, nói: "Ngươi cảm ứng được ngoại giới Hàn gia những cường giả này sao?" Đúng vậy, những này thần vị cường giả, đều tu luyện Hàn băng thần công. Lấy chu nhận thần thông, tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng đến Hàn gia đám người chuyến này. Sau đó, vệ Dương giảng yếu đưa hắn cùng Hàn gia ân đoán kể rõ một lần trong đó cuối cùng đề cập đến Hàn Gia tổ Tiên Hàn Bang động phủ sự tỉnh nghe nói sau khi Chu nhận trầm tư chốc lát nói Hàn Gia tổ Tiên Hàn Bang thành danh sa cổ chi thì sa cổ chi thì liền đã thành tiểu thái cổ trí tôn nghe đồn hắn ở đây viễn cổ vẫn lạc nhưng không có xác thực chứng minh như vậy thân tử ngươi là muốn đến thời điểm để Hàn Gia giả trạng xe cát không sai chúng ta bây giờ núp trong bóng tối tự nhiên có thể ở thời khắc mấu chốt cho Hàn Gia lấy một đòn chí mạng chờ bọn hắn nhanh phải tìm được động phủ không có chú ý chính hắn thời điểm chúng ta theo sau nếu như có thể có lợi có thể sớm cướp trước một bước tiến vào động phủ thực sự không được, liền đem tin tức này thông báo Trư Thiên vạn giới. Đến thời điểm Chen Trúc mà tới Đại Năng giả nhất định sẽ để Hàn Gia tổn thất nặng nề, nói không chắc có thể một trận chiến bên dưới khiến Hàn Gia triệt để thương gần động cốt. Nếu như tình thế tốt, đem Hàn Gia triệt để diện. Vệ Dương sát cơ phun trào, sát ý lâm liệt nói rằng, nếu Hàn Gia ý đồ giết chúng ta, như vậy thì muốn tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại sẽ chờ chờ thời cơ, ý theo tốc độ của bọn họ, khoảng cách tìm được động phủ vị trí thực sự cũng sắp rồi. Chu Nờ mở giờ bên trong đã đem hắn đưa vào đến mới nhân vật, vì là Vệ Dương cân nhắc, Thái Cổ Chi Tôn để lại động phủ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vệ Dương trực diện quá Thái cổ trí tôn cùng địa ngục chúa tể, tự nhiên biết bọn hắn cùng bố, thần thông cai thế, vang rội cổ kim, ngang dọc cổ kim, thiên nguyên thành trong tu luyện mật thất, chân thân Vệ Dương khoanh chân ngồi ở ngọc trên giường, suy nghĩ về sau con đường. Nguyên thần thứ hai Vệ Dương thì tại trong tử phụ không ngừng đánh bóng tứ tượng pháp lực, tứ tượng nguyên thạch không có truyền vào tứ tượng lực lượng bản nguyên, uy năng còn không có toàn bộ kích phát. Nếu như vậy, rèn luyện tứ tượng pháp lực cũng chỉ có thể đủ dựa vào nguyên thần thứ hai Vệ Dương dùng nước mài công phu, một chút đánh bóng tứ tượng pháp lực. Tứ tượng quyết bên trong ghi chép mấy môn tinh luyện rèn luyện tứ tượng pháp lực pháp môn, Vệ Dương tu luyện những pháp môn này đem tứ tượng pháp lực phẩm chất không ngừng tăng lên. Mà lúc này, vệ dương bỗng nhiên cảm ứng được ngọc linh lung đi tới mật thất tu luyện ở ngoài. Nhất thời, mật thất tu luyện cửa lớn tự động mở ra. Ngọc linh lung nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi vào. Một sợi như vân tóc đen theo gió phất phơ, đậm nhạt thích hợp nam bì. Một đôi mắt như tinh thần như minh nguyện. Linh lung mũi ngọc tinh xảo, má phấn hàm dặn, tích thủy như anh đào đôi môi, trắng ngón như tuyết mặt trái xoan é e thẹn ẩn tình. Chân mềm tuyết cơ màu da kỳ đẹp, vóc người ưu mỹ, nhã nhặn lịch sự tự nhiên. Ngọc linh lung trên người càng có bách hoa mùi thơm, nàng tu luyện bách hoa chân kinh nhiều năm, hấp thu bách hoa tinh khí. Trên người một cách tự nhiên thì có bách hoa mùi thơm. Bách hoa chân kinh được dương chân kinh, tương tự là cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, nắm giữ hoàn chỉnh 108 chủng công pháp tu luyện, có thể thẳng tới thuần dương chân tiên pháp quyết tu luyện. Ngọc Linh Lung quốc sắc thiên hương, chính là một đời giai nhân tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành. Vệ Dương vội vã từ giường ngọc bay xuống, khinh cười nói nói: "Linh Lung tiên tử, đêm khuya đến đây, có việc?" Ngọc Linh Lung khẽ nhướng mày, như là không biết nói như thế nào lên. Mà lúc này, Vệ Dương thần thức lan ra, nhất thời vẻ mặt đại biến. Ngọc Linh Lung bên thân như là có vô tận đoan hồn cuốn quanh người, những này u hồn đoan khí sắp ngưng tụ trở thành thực chất, vì lẽ đó ở bề ngoài ngọc linh lung xem ra mỹ lệ phi thường, tươi đẹp ép thiên hạ, nhưng nếu như thả ra thần thức điều tra, đều có thể nghe thấy vô tận đoan hồn gào khóc, gầm rú, nguyên rụa thanh âm, này cố ma âm quá khủng bố, hoàn toàn giống như là từ cựu u địa ngục truyền đến. Ngọc linh lung lúc này cười khổ, nói, vệ công tử, ngươi cảm ứng được. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ, hắn biết, chư thiên vạn giới không có bữa trưa miết phí, thiên đạo càng sẽ không không công hạ xuống địa bánh, muốn nắm giữ lịch thiên thần thông, nhất định phải trả giá thật lớn. Vệ Dương thừa nhận. Tử vong điêu linh thần thông sắc thực quỷ dị cực kỳ, có thể nói nghịch thiên cấm kỵ thần thông, bảy màu loài hoa vừa ra, tất nhiên nhắc lên huyết hải rõ tanh. Vệ Dương không biết Ngọc Linh lung thể chất sức mạnh thần bí giác tỉnh đến cùng là tốt hay xấu, nhiều như vậy nhân quả nghiệp lực, oan hồn nghi khí, chúng sinh oán khí quấn quanh người, khủng bố vô cùng. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, những này mặt trái sức mạnh đang từ từ ăn mòn nàng thuần khiết tâm linh, làm cho tâm linh của nàng từ từ vặn vẹo, hướng về biến thái, điên cuồng, thô bạo phát triển. Tất cả những thứ này hết thảy đều nói rõ, trên người nàng phát sinh biến hóa tuyệt đối không phải là cái gì thật biến hóa. Rất rõ ràng Ngọc Linh Lung đối với cái này, tất cả phát sinh ở nàng biến hóa trên người nàng cũng cảm giác rất khủng hoảng, nếu không, sẽ không như vậy trời tối người yên không có chú ý chính hắn thời điểm tới quay rầy Vệ Dương. Linh Lung tiến tử, ngươi buổi tối nếu như ngủ, làm ác mộng sao?" Vệ Dương trầm giọng nói. Ngọc Linh Lung trọng trọng gật đầu, "Ta một nằm mơ chính là ác mộng, những này đoàn hồn đều báo mộng cho ta, mỗi lần ta đều bị sợ tỉnh. Những thời giờ này ta vẫn không ngủ không nghỉ, bế quan tu luyện. Thế nhưng tu luyện hiệu quả không như ý, bởi vì tổng là không thể làm cho tâm linh chìm vào không linh cảnh giới." Vệ Dương nhất thời bối rối lên, khẩn cấp nói rằng Khoảng thời gian này ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện bế quan tu luyện. Lấy ngươi hiện tại loại này trạng thái đi bế quan tu luyện, vô cùng có khả năng gợi ra tẩu hỏa nhập ma. Nếu như vậy, trong lòng ma hỏa đồng thời, cho dù quá cổ chư thần ra tay cũng không thể cứu trị ngươi. Sát thực, Ngọc Linh lung hiện tại loại này trạng thái, không ổn đến mức tận cùng, nhiều như vậy oan hồn quấn quanh người, gợi ra tâm ma cùng thiên ma nguy hiểm là gấp mấy lần thêm tăng. Thiên Ma Vệ Dương cũng không phải làm sao lo lắng, có hắn ở bên người, cho dù không có sợ chết vượt ngoại thiên ma giảm đến, cũng chỉ là pháp thân chất dinh dưỡng thôi. Nhưng tâm ma không giống nhau, tâm ma tiềm tàng ở tu sĩ nội tâm ý nghĩ bên trong. Căn bản là không có cách trục xuất. Vệ Dương sợ đúng là Ngọc Linh Lung không cách nào vượt qua trong lòng cửa ấy kia. Nếu như vậy, liền vô cùng có khả năng lưu lạc tâm ma tay. Nếu như là đầy người sát khí, sát ý ngập trời chiến thần vẫn không có gì quan trọng, bởi vì bọn họ trên người sát lục chi khí kinh người đủ để đem vô tận đoan hồn bức cách. Nhưng Ngọc Linh Lung liền không giống nhau. Trước đây nàng tuy rằng tu luyện nhiều năm, nhưng chân chính tử ở trong tay nàng tu sĩ không nhiều. Hơn nữa nàng giết tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là loại kia làm nhiều việc các ma tu. Nếu như vậy, giết bọn họ, nàng sẽ không chút nào có cái gì áp lực trong lòng. Nhưng bây giờ không giống, bảy màu loài hoa vừa ra liên đại biểu tử vong đông hoa tỏa ra, tử vong Điêu linh, này các loại thần thông đúng là kinh thế hai thủ, linh lung tiết tử, tử vong Điêu linh vừa ra, nếu như vậy, chịu đựng cái môn này cấm kỵ thần thông tu sĩ ở trước khi chết sẽ cảm giác phi thường khủng bố. Thí nghĩ một hồi, toàn thân của hắn tinh huyết, pháp lực, lực lượng linh hồn đều hóa thành loại hoa chất dinh dưỡng để tử vong đông hoa tỏa ra. Cuối cùng những tu sĩ này tối lực lượng bản nguyên lại bị ngươi hấp thu, nếu như vậy, cái này toán khí có thể tưởng tượng được. Này các loại thần thông thật là có vi thiên hòa, sau đó tận lực có thể không dùng tiểu không dùng, nếu không, ngươi thật sự không chịu được nổi thần thông phản vệ chúng sinh đoán khí phi thường đáng sợ khủng bố, liền ngay cả thái cổ trí tôn đều không dám đơn giản nhiễm. nếu không thì, cái này cường đại nhân quả đủ khiến thi phạt. giáng lâm, vệ dương vào lúc này trịnh trọng giặc ngọc linh lung trầm giọng nói, ngọc linh lung khẽ gật đầu, nàng bây giờ đương nhiên biết tự vong điều linh lịch tiên cực kỳ. mà lúc này, ngọc linh lung đột nhiên nhảy ra một câu, vệ công tử, ngươi sau đó xưng hô không cần khách khí như thế, liền cứ gọi ta linh lung là tốt rồi. vệ dương ngạc nhiên cực kỳ, nhưng hắn nghĩ lại, bây giờ ngọc linh lung tâm tình hết sức không ổn định, như vậy tùy ý nguyện của nàng. được, linh lung. ngọc linh lung trong lòng có vẻ thật cao hứng nàng bây giờ một trái tim hoàn toàn gửi ở vệ dương trong lòng, có thể nói, nàng có thể sống quá khoảng thời gian này, đã rất không dễ dàng, chính là thông qua nàng đối với vệ dương yêu để ngăn cản tất cả. Chỉ là tất cả những thứ này, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, vệ dương vẫn không có triệt để hiểu ra. Linh Lung, ngươi giả tiên không nên hỗn loạn. Ta để tím lao nhanh chóng tìm tới địa ngục chiến trường, hoặc là chúng ta mau chóng phản về nhân gian giới thần hoang tinh. Nói như vậy, liền có năng lực giúp ngươi giải trừ thân thể ngươi mờ hoa. Vệ Dương An đuổi Ngọc Linh Lung nói rằng, nay vừa nói, Ngọc Linh Lung hai con mắt nhất thời trở nên sáng lợi giống như là sắp người chết chìm nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ cọ như thế, nàng đầy có lòng hy vọng hỏi nói, vệ công tử, ngươi thật sự có biện pháp giải quyết? vệ dương trọng trọng gật đầu, đó là đương nhiên. sau đó, vệ dương có chút ngượng ngùng, hắn đề nghị nói nói, nếu như linh lung ngươi không ngại, những ngày qua tiểu một mực cùng ở bên cạnh ta đi. nếu như vậy, có ta giúp ngươi, mới có thể phòng ngừa ngươi tàu hỏa nhập ma nguy hiểm. ngọc linh lung sắc mặt đỏ chót, toàn thân đỏ hồng, nàng cúi đầu, khẽ gật đầu. mà lúc này, vệ dương nắm ra một quả tiên đan, là thanh tâm ngưng thần tiên đan, có thể trợ giúp ngọc linh lung bài trừ trong lòng tạp niệm. Này quả tiên đan ngươi trước ăn bảo, có thể tạm thời giảm bớt. Vệ Dương không chút do dự đưa cho Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung không có từ chối, sau khi nhận lấy một cái ăn bảo, nhất thời nhu hòa tiên đan lực lượng trải rộng toàn thân nàng, nàng nhất thời cảm thấy thay đổi tốt rồi thật nhiều. Sau đó, Ngọc Linh Lung ngồi xếp bằng giường ngọc tu luyện, Vệ Dương chỉ là ngồi trên mặt đất trên bồ đoàn, trong tu luyện mật thất, giờ khắc này trở nên hơi vi diệu, đồng nhiên xa vào đến một loại phi thường kỳ dị bầu không khí. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, cho mừng ngài đến khởi điểm quy mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy mẹ xem. 9 Chương 733: Thần giới rung động hàn gia diệt tộc. Không. Vùng cực bắc, băng tuyết thế giới. Trải qua 3 năm khổ sở tìm kiếm, Hàn gia đám người cường hãn rốt cục đại khái có thể xác định tổ tiên động phủ vị trí thực sự, điều này làm bọn hắn không khỏi mừng đến phát khóc, quá không dễ dàng. Mà pháp thân cùng Chu nhận thì lại trong bóng tối mắt thấy tất cả những thứ này, Vệ Dương đối chiếu hắn thu được đạo văn thần đồ, phát hiện Hàn gia đám người cường hãn đã sắp muốn từ từ hoàn thiện la trên bản đích đạo văn thần đồ. Hàn gia vận dụng sức mạnh huyết thống, có thể câu thông hàn băng động trong phủ huyết mạch cầm chế. Nếu như vậy, kết hợp với thiên cơ thuật tính toán, tìm tới hàn băng động phủ cũng là chẳng có gì lạ trong không gian thứ nguyên, ma thần chu nhận khinh cười nói, bọn họ muốn chân chính tìm được rồi, như vậy bọn họ hàn gia diệt vong ngày cũng không xa. pháp thân lạnh lùng nói rằng, đến xương sát ý bao phủ toàn bộ thứ nguyên không gian, sát khí ngút trời. cùng lúc đó, địa ngục chiến giữa trường, vạn giới trong thành, vạn giới thương minh chủ thần vạn bình thế trải qua nhiều năm như vậy tình báo siêu tập thu dọn, đã gần như ưu mưu tính dễ đối phó vệ dương âm nhu rồi. vạn bình thế lạnh lùng nhìn lên trời nguyên thành phương hướng, thân thể hắn đều tại khẽ run, bằng nhi, ngươi yên tâm, không được bao lâu, vi phụ tiểu sẽ khiến ngươi toàn nguyện. Vạn bình thế tựu như cùng ẩn dấu ở sâu trong bóng tối rắn độc như thế, mài rữa răng ngọc tùy thời chuẩn bị ra tay. Thiên Nguyên Thành bên trong, Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương còn tại tím trong phủ bệ quan, chân thân Vệ Dương bồi tiếp Ngọc Linh Lung khắp nơi đi dạo Thiên Nguyên Thành, giải quyết nàng lưu sầu tâm tình, Ngọc Linh Lung trạng thái trở nên tốt lên. Nàng lần nữa khôi phục sức sống, tạm thời áp chế tâm ma. Quá nhiều Ngọc Linh Lung là nỗi khúc mắc của nàng, nếu như trong lòng nàng không có phụ tội cảm, như vậy tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm liền muốn hạ thấp rất nhiều. Nếu như vậy, Vệ Dương mỗi ngày bồi tiếp nàng, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn khắp nhân thế phong cảnh, loại này lĩnh hội Vệ Dương cũng rất ít có như vậy nhàn nhã sinh hoạt, tương tự có thể giảm bớt vệ Dương căng thẳng thần kinh. Mà lúc này, vùng cực Bắc Băng Tuyết Thế Giới bên trong, Hàn gia đám người cường hận đã sắp muốn tiếp cận động phủ vị trí thực sự rồi. Các vị huynh đệ, chúng ta nhanh muốn đạt tới động phủ rồi, là có thể lấy ra động phủ bảo tàng, để cho chúng ta Hàn gia thực lực có thể ở lên một tầng. Đúng vậy, lần này động phủ bảo tàng, tuyệt đối có thể tăng cường chúng ta Hàn gia thực lực. Chúng ta cựu đại chi tộc tộc nhân máu huyết đều chuẩn bị xong, liền chờ đến động phủ sau khi thông qua cấm chế nghiệm chứng, chúng ta là có thể tiến vào động phủ. Hàn ra đám người cường hãn nói chuyện trong khoảnh khắc chuyển vào vệ dương trong thai, vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên tránh qua một đạo linh quang, một cái tuyệt diệt hàn gia diệu kế nhất thời xông lên đầu. Vệ dương để Ngọc Linh lung trước tiên quay lại mật thất tu luyện sau khi, hắn thay đổi hình thể và khí tức, đi tới thiên nguyên thành bên trong tuyên cổ thương minh. Tuyên cổ thương minh chỗ. Vệ dương đi tới thời khắc là người ta tấp nập, vô số tu sĩ si ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Vệ dương trực tiếp chui vào đoàn người, đến đến đại sảnh Vệ Dương biết, tuyên cổ thương minh có vì cao quý thương nhân chuyên môn chuẩn bị đặc thù gian phòng, hắn trước tiên tiêu tốn trăm tỷ tuyên cổ thương minh điểm cống hiến làm một tấm thương minh thẻ, này thì tương đương với hắn chứa đựng một trăm tỷ tuyên cổ thương minh điểm cống hiến ở thương minh trong thẻ, mà thương minh thẻ xử lý lý làm miễn phí, tuyên cổ thương minh sẽ không thu lấy một khối linh thạch. Sau đó, Vệ Dương nắm giữ tấm này đỉnh cấp thương minh thẻ sau khi, liền trưng dụng một chỗ đặc thù gian phòng, mà trương thương minh thẻ sau đó liền độc thuộc về Vệ Dương, hơn nữa thương minh thẻ không phải thực tiên chế, đặc thù trong phòng, Vệ Dương thần thức chìm vào thương minh trong thẻ, nhất thời trong hư không liền xuất hiện một màn ánh sáng. Vệ Dương lựa chọn trước chọn mua vùng cực bắc băng tuyết thế giới bản đồ, sau đó giao quá điểm cống hiến sau khi, trong hư không đống nhiên xuất hiện một chiếc thẻ ngọc. Vệ Dương thần thức chìm vào thẻ ngọc, đem bản đồ nhớ kỹ trong lòng sau khi, hắn lại lựa chọn bán tin tức một ít lan, nhất thời đạo văn thần đồ truyền vào trong đó, cùng lúc đó còn có vùng cực bắc băng tuyết thế giới bản đồ. Vệ Dương muốn ở tuyên cổ thương minh mua bán tin tức chính là liên quan với hàn gia tổ tiên hàn băng động phủ bảo tàng, hắn không chỉ có đem hoàn chỉnh đạo văn thần đồ chạm trộn trong đó, còn đồng thời kết hợp vùng cực bắc băng tuyết thế giới bản đồ, hắn suy tính phi thường chú đáo. Hơn nữa ngấu chốt nhất là Vệ Dương còn có một cái thiện ý nhắc nhở đạo phủ này là hàn gia tổ tiên hàn băng muốn đi vào đạo phủ nhất định phải có hàn gia tộc nhân máu huyết hắn tin tưởng vì cái này đông đạo thần linh nhất định sẽ hướng về hàn gia ra tay sau đó vệ dương đem đạo này tin tức định nghĩa vì là tuyệt mật nhất định phải nắm giữ thần vị tu vi tu sĩ mới có thể mua bởi vì hắn biết tiên nhân bình thường căn bản vô lực mua tin tức này vệ dương đem tin tức giá bán định vì 100 trăm ức thương minh điểm công hiến 100 trăm ức thương minh điểm công hiến đối với tiên nhân bình thường hoặc là thần người mà nói là một con số trên trời nhưng đối với những kia chân chính quá cổ đại thần hoặc là thần hoàng tới nói là số lượng nhỏ sau đó Vệ Dương đem Thương Minh thẻ bên trong ban đầu 100 tỷ điểm cống hiến toàn bộ dùng để trả tiền mua một cái đặc thù đạo cụ, cái này đặc thù đạo cụ tác dụng rất đơn giản, chính là đem tin tức này chuyển cho hết thảy nắm giữ Thương Minh thẻ thái cổ thần linh. Nhất thời, 100 tỷ tuyên cổ Thương Minh điểm cống hiến trong khoảnh khắc liền tuốn ra, nhưng Vệ Dương không có bất kỳ đau lòng, hắn biết, khoản này tiêu phí, rất nhanh sẽ có hồi báo. Vệ Dương vội vã đi ra tuyên cổ Thương Minh, nhất thời, một đạo kinh thiên tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ngũ chiến trường. Địa ngục bên trong chiến trường, chỉ cần tu vi đã bước vào thần linh thái cổ thần nhân, nếu như bọn họ trong tay có tuyên cổ Thương Minh thẻ hội viên đều nhận được tin tức này, một cái Thái cổ chí tôn để lại động phủ bảo tàng, vậy nên là cỡ nào kinh người bảo tàng, hơn nữa còn là hàn gia tổ tiên hàn băng, nếu như phổ thông đại thần nắm giữ cái này bảo tàng, hoàn toàn có thể nhờ vào đó tu luyện tới Thái cổ chí tôn cảnh giới. Vệ Dương thả ra tin tức này, để vô số thần hoàng thần đế đều sợ ngây người. Vệ Dương vì bọn họ sáng tạo ra một cái thông tiên đường tắt, mỗi cái đại năng trong tay đều hiện ra nồng nặc tham lam tình, ai đều muốn nuốt một mình bảo tàng. Vệ Dương vẫn là đánh giá thấp Thái cổ chí tôn để lại bảo tàng ý lực, nhất thời hắn đã nhìn thấy vô số thần nhân rồn rập rời đi tuyên cổ thương minh, nhất thời trong thần giới. Hàn gia trụ sở trong khoảnh khắc liền tao nộ công kích, vô số Hàn gia tộc nhân dồn dập mất mạng bọn họ đã bị bảo tàng kích thích phát dồi đại năng trong tay, tinh huyết của bọn họ bị hút ra. Cách xa ở vùng cực bắc băng tuyết thế giới Hàn gia đám người cường hãn nhận được gia tộc chuyển về tin tức, mỗi người vô cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, Hàn gia trong tay cường giả đồng dạng nhận được vệ dương thả ra tin tức này, khiến cho bọn họ tức giận không ngớt. Rốt cuộc là tiên tiện chủ kia thả ra tin tức, ai sẽ biết chúng ta đang tìm kiếm tổ tiên động phủ đây? Tớm quá tức giận, vẫn là đạo văn thần đồ càng có băng tuyết thế giới hoàn chỉnh bản đồ, hơn nữa còn chỉ rõ động phủ vị trí thực sự, rốt cuộc là ai, trong bóng tối tính toán chúng ta hàng Hàn gia nhất định là vệ Dương tên tiện trùng này, chỉ có trong tay Hàn mới nắm giữ một khối hàn băng ngọc bội. Băng tuyết thế giới, những này Hàn gia trưởng lão điên cuồng hơn rồi, bọn họ nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, mới chung quy nhanh phải tìm được động phủ, nhưng bây giờ, vệ Dương nho nhỏ một cái tin liền chuyển khắp toàn bộ chư Thiên vạn giới. Cùng lúc đó, thần giới bổn gia truyền về tin tức cũng rất khốn khổn, Hàn gia mấy vị thái cổ chí tôn đồng thời tao nộ như hại rất nhiều lao già không biết xấu hổ vây công, cần nói lấy Hàn gia tộc nhân tinh huyết, tiến vào Hàn băng động phủ. Trừ thiên vạn giới không có không lọt gió cướp, rất nhanh, tin tức này truyền khắp toàn bộ ngục chiến trường. trong khoảnh khắc, toàn bộ ngục chiến trường đều truyền lưu thái cổ trí tôn Hàn băng động phủ sự tình. Cùng lúc đó, địa ngục bên trong chiến trường, Hàn gia vô số tộc nhân dồn dập bị hại, từng cái từng cái bị trí tôn bảo dấu kích thích phát rồ tu sĩ điên cuồng hướng về Hàn gia tộc nhân ra tay. Hơn nữa Đông đảo thái cổ đại năng thông qua truyền thống chuyện đến băng tuyết thế giới, Hàn băng động phủ trước đó, Hàn gia Đông đảo trưởng lão nhận được gia tộc đưa tin, bọn họ bi thống cực kỳ. Thần giới bát đại hàn gia chi tộc đã hủy hoại trong một ngày, đông đảo hàn gia tộc nhân dồn dập gặp độc thủ. Nhưng hàn gia đông đảo trưởng lão không thể trở về, bọn họ vào lúc này đã đến động phủ trước đó. Chính khi bọn họ muốn chuẩn bị mở ra động phủ không có chú ý chính hắn thời điểm. Phía chân trời trong lúc đó đông nhiên truyền ra quát lạnh âm thanh. Thiên địa thần bảo, chí tôn bảo dấu, là người có được chiếm lấy. Hàn gia các vị đạo hiu, các ngươi muốn nuốt một mình bảo tàng, tâm quá lớn, cũng không sợ ăn no rồi. Đông đảo thái cổ đại năng dựa vào hoàn chỉnh đạo văn thần đồ cung băng tuyết thế giới bản đồ đã đi tới động phủ trước đó. Hàn băng động phủ vị trí chính là một cái bình thường tiểu băng cốc, nhưng bây giờ tập hợp vô số thần giới đại năng, đông đảo thần giới đại thần dồn dập giáng lâm. Cùng lúc đó, phía chân trời trong lúc đó, từng đạo từng đạo thần quang xẹt qua hư không, hướng về băng cốc không ngừng tới rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn gia đông đảo trường nét sắc mặt dán mua tái nhợt cực kỳ, u u đến tự điểm. Sau đó, vô số chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực đều bị kinh động, rất nhiều thái cổ đại năng trực tiếp xé rách hư không, đến băng cốc. Mà trong thần giới, Hàn gia bát đại chi tộc tổ nhân gần như đã toàn quân bị diệt, thần nhân ở giữa đưa tin quá nhanh, vượt xa vệ dương tưởng tượng. Hắn chỉ là nho nhỏ một cái mưu kế, liền để Hàn Gia tao ngộ thảm án diệt môn. Mà Hàn Gia Đông đảo Thái cổ trí tôn còn ở bị vây công trong, Hàn Gia Cựu đại chi tộc tinh nhuệ đã toàn bộ chôn thây trong thần giới. Trong khoảnh khắc, một cái Hàn băng động phủ bảo tàng liền để một cái có Thái cổ trí tôn chấn dự nhất lưu thế lực trong khoảnh khắc tao ngộ thay họa diệt môn. Điều này làm cho Vệ Dương không khỏi cảnh giác không lớt. Hiện tại Trư Thiên vạn giới tu sĩ quá điên cuồng, bất quá Hàn Gia nếu như cùng Vệ Dương là địch, như vậy Vệ Dương thì sẽ không có thương hại lòng nhân tử. Bằng không Hàn Gia kết cục chính là Đông Hoàng Cựu tộc kết cục. Thiên Nguyên Thành trong tu luyện mất thất, Vệ Dương Thương Minh thể bên trên tuyên Cổ thương Minh Điểm cống hiến trị số không ngừng nhảy lên, rất nhanh đã đột phá 10000 triệu. 1000 tỷ tương đương với 1 tỷ, này tương đương với như thế trong thời gian ngắn, thì có 1 triệu quá cổ đại thần mua tin tức này. Không lộ như vậy tuyên cổ thương Minh Điểm cống hiến, hắn phòng trứng, liền ngay cả thái cổ trí tôn đều phải động tâm. Mà lúc này đây, tin tức này đã truyền khắp chư thiên vạn giới cùng địa ngục chiến trường, liền lại cũng không có người nào khác tới mua tin tức này rồi. Mà lúc này, Vệ Dương đem tin tức này rút về, tương tự đem thương minh thẻ bên trên 10000 triệu tuyên cổ thương Minh Điểm công hiến đi vào đến hắn khách khanh lệnh bài bên trong, từ đó tấm này thương minh thẻ đã hoàn thành sứ mạng của hắn rồi. Vệ Dương bóp chặt lấy Thương Minh thể, Thương Minh thể trong nháy mắt hóa thành một mịn. Vệ Dương chỉ bằng vào bán tin tức này, liền thu được kinh người như vậy của cải, 10000 triệu tuyên cổ Thương Minh Điểm tổng hiến, chỉ bằng vào giá trị, đã không thua gì Hàn băng để lại bảo tàng giá trị. Chương 734, tâm như thần thiết giáng lâm băng gốc. Không. Trong tu luyện mật thất, Vệ Dương bên tai như là hồi tưởng lại những tiếng Hàn gia tộc nhân sắp chết tiếng kêu thảm thiết, vô số Hàn gia oan hồn như là đi tới bên cạnh hắn, càng có vô số nguyên dụ vượt vượt thời không truyền đến. Nhưng giờ khắc này, Vệ Dương tâm vô cùng băng lãnh, tâm như thần thiết, tâm địa sắt đá, cứng rắn đến cực điểm. Chư thiên bạn giới chính là như vậy ta gốc, nếu như hắn hôm nay không ra tay đối phó Hàn gia, ngày mai Hàn gia đạt được Hàn băng bảo tàng, liền muốn quay đầu lại đối phó hắn cùng với Đông Hoàng Cửu tộc. Hàn gia, tất cả những thứ này đều là các ngươi bức ta đấy. Người giết người, người tất phải giết. Hay là từ vừa mới bắt đầu, các ngươi lựa chọn cùng ta là địch, liền nhất định phải chịu đựng kết cục này. Vệ Dương không khỏi tự lẩm bẩm nói rằng, hắn có thể đủ tưởng tượng đến Hàn gia thẳng kịch, những kia vị trí tôn bảo dấu thần giới đại năng, nhất định sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn tới đối phó Hàn gia, vì chính là tu được tinh huyết. Hơn nữa hắn đồng dạng có thể tưởng tượng đến Cùng Hàn gia thường ngày giao tình không tệ siêu cấp thế lực khẳng định lựa chọn trước tiên ra tay, một vị sa cổ chi thì chính là Thái cổ chí tôn để lại bảo tàng đủ để thay đổi lòng người. Liên ngay cả rất nhiều Thái cổ chí tôn đều tâm động không ngừng. Huống chi phổ thông đại nam giả, mà lúc này Thần Hoang Tinh bên trong một chỗ trong cấm địa đột nhiên truyền ra kinh thiên tiếng hô, này tiếng hô thê thảm cực kỳ bi thương cực kỳ. Vô số Thái cổ đại năng đi Hàn băng đạo phủ vùng cực bắc giờ khắc này đã không lại là hoang tàn vắng vẻ, rất nhiều muốn chia một chén canh thần vị cường giả dồn dập đi băng tuyết thế giới băng trong cốc. Hàn gia đông đảo trưởng lão sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt che lấp đến mức tận cùng. Nhưng hôm nay chỉ bằng vào bọn họ một chút sức mạnh này, căn bản không có thể có thể chống đỡ nhiều như vậy như lang như hổ đại năng. Rốt cuộc là ai ở tính toán chúng ta Hàn gia? Từng vị Hàn gia trưởng lão trong lòng dâng lên vô tận nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ có thể nghĩ tới là vệ dương, bởi vì vệ dương trên người có thần chủ bội kiếm, có hàn băng ngọc bội. Nếu như vậy, vệ dương mới có thể thông qua hàn băng ngọc bội, thôi diễn ra hoàn chỉnh đạo văn thần đồ. Nhưng là Hàn gia các vị trưởng lão lại không tin, vệ dương còn là không có một người đi vào cảnh giới tiên nhân dung dẻ. Chỉ bằng vào hắn căn bản không khả năng thôi diễn ra hoàn chỉnh đạo văn thần đồ tất cả những thứ này tuyệt đối có trí tôn ở hậu trường chỉ điểm nghĩ đến đây hàn gia đông đảo trưởng lão trong lòng tuyệt vọng không thôi có câu nói thất phu vô tội nhưng mang ngọc mắc tội bọn họ hàn gia muốn lấy ra tổ tiên hàn băng động phủ bảo tàng kết quả tiết lộ phong thanh mang tới hậu quả chính là hàn gia gần như bị diệt tộc từng vị đại có thể không ngừng chạy tới nơi này băng trong cốc vô tận băng tuyết đều bị đẩy trời khí thế gây nên băng cốc nhất thời hiện ra diện mạo thật sự bất kể có phải hay không là vệ dương tên tiện chủ này trong bóng tối tính toán chúng ta nhưng đạo văn thần đồ lưu truyền tới Hắn tuyệt đối có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho dù hắn không phải chủ nhưu, đều là đồng lõa. Nếu như vậy, chúng ta liền có một cái kế thoát thân rồi, đưa hắn kéo xuống nước, nói không chắc cuối cùng sẽ dẫn ra nguyên tông che chở. Nói như vậy, chúng ta còn có thể thừa dịp loạn lấy ra bảo tàng, trùng kiến Hàn gia. Vào lúc này, một vị Hàn gia trưởng lao hướng về cái khác Hàn gia đám người cường hãn chuyên âm, bọn hắn đều quyết định đem vệ dương kéo xuống nước. Giờ khắc này, một vị thái cổ trí tôn nhìn thấy Hàn gia đám người cường hãn, lạnh lùng nói rằng: Hàn gia run rẩy nhóm, thất thời, vẫn là ngoan ngoãn giao gia Hàn băng ngập bụi. Nếu không thì, thật phải chờ chúng ta siêu hồn hay sao? vị này thái cổ trí tôn không có manh động, vệ dương có thể tưởng tượng đến hàn băng động phủ còn sót lại nguy hiểm cấm chế, hắn đương nhiên biết rõ. vì lẽ đó vào lúc này, những đại năng này cần phải làm là để hàn gia trước tiên giao ra hàn băng ngọc bội, trưởng không tuyệt đối quyền chủ động. trừ ra nhánh thứ chín tộc, hàn gia cái khác bát đại chi tộc tộc trưởng hôm nay đều ở nơi này. vào lúc này, chi thứ nhất tộc tộc trưởng lạnh lùng nói nói, hàn gia tổ truyền có 9 khối hàn băng ngọc bội, bây giờ ta hàn gia cũng chỉ có 8 khối ngọc bội, còn có một khối ngọc bội không ở chúng ta hàn gia trong tay, nếu như chín khối ngọc bội không thể tụ tập đầy đủ hết, tổ tiên động phủ các ngươi căn bản không vào được. Cho dù mạnh mẽ phá tan động phủ, đến thời điểm động phủ sẽ khởi động tự hủy cấm chế, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Cái kia còn có một khối hàn băng ngọc bội ở nơi nào?" Một vị đại năng trầm giọng nói. Vào lúc này, Đông đảo đại có thể biết, Hàn gia chư thần không thể đi nói dối, nếu không thì vừa tìm hồn khẳng định liền rõ ràng biết. Ở Nguyên tông đệ tử vệ Dương trong tay, hắn cấp giật chúng ta Hàn gia nhánh thứ 9 tộc Hàn băng ngọc bội. Là hắn thả ra tin tức, để cho chúng ta Hàn gia diệt môn, khoản ngày nở máu, không đội trời chung. Hàn gia đệ nhị chi tộc tộc trưởng phẫn hận mườn rữa, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Nguyên tông đệ tử Đông đảo thái cổ đại năng trong tay Đa Cổ, Nguyên Tông uy danh sớm đã thâm nhập lòng người, nếu như là cái khác siêu cấp thế lực bọn họ có lẽ có tự tin có thể cướp bức, nhưng Nguyên Tông liền không tốt trọng. Sợ cái gì, chúng ta nhiều như vậy siêu cấp thế lực liên thủ, cũng không phải lấy mạng của hắn, chỉ là để hắn giao ra Hàn Băng Ngọc bội thôi. Nói vậy khuôn mặt này, Nguyên Tông nhất định sẽ cho. Một vị đại năng hử lạnh nói rằng. Mà lúc này, Thiên Nguyên Thành bên trong, Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung chính đang bái phòng trấn ngục tông chủ. Nói không bợ bến lời nói, trấn ngục tông chủ biết Vệ Dương khẳng định có chuyện quan trọng, chỉ là hắn không tiện mở miệng mà thôi. Tiểu tử ngươi còn cùng đánh lời nói sắp bén, có việc nói thẳng đi, theo ta rơi vào trong sương ngủ. Trấn Ngục Tông Chủ cười nói, Tông Chủ Anh Minh, đệ tử có một cái bảo vật muốn mời hiến cho Tông môn, nhưng đệ tử không thế nào yên tâm, cho nên mới muốn cho Tông chủ thay truyền đạt. Vệ Dương cười hả hả nói, bảo vật, bảo vật gì? Trấn Ngục Tông Chủ là đầu óc mơ hồ, nghi hoặc hỏi. Nhất thời, một khối hàn băng ngọc bội xuất hiện tại trên bàn, ta cũng không biết là ai thả ra tin tức, hàn gia tổ tiên hàn băng động phủ bảo tàng đích đạo văn thần đồ xuất hiện tại Trư Thiên và giới, mà hàn gia cuối cùng một khối hàn băng ngọc đội lại ở trong tay ta. Đệ tử biết tu vi thấp, thực lực thấp kém, vì lẽ đó liền đem Hàn băng ngọc bội kính hiến cho Tông môn, miễn cho mang ngọc mắc tội gặp phải đại họa. Vệ Dương trầm giọng nói, hắn đem chuyện nào cũng có thể nói rõ rõ ràng ràng, nhưng vào lúc này Vệ Dương để vệ thương xóa đi trong lòng hắn liên quan với tuyên cổ thương minh một nhóm ký ức, nói rằng chuyện này bây giờ Vệ Dương còn thật sự không biết chuyện, vì lẽ đó liền vẻ mặt phi thường bình thường, không có lộ ra bất kỳ cái gì cái hở. Trấn Ngục Tông chủ nhìn thấy khối này Hàn băng ngọc đội, ánh mắt hơi nhìn chăm chăm Vệ Dương, nói, Vệ Dương, ngươi nói thật với ta, tin tức này thật không phải là ngươi thả ra. Vệ Dương nghe vậy lập tức đứng dậy, "Tông chủ, ta có thể thề với trời, ta." Vệ Dương có vẻ vô cùng kích động, phản phất gặp lớn lao đoàn khuất dường như. Chấn ngục tông chủ một cái đè xuống, để hắn ngồi xuống, nói, "Không phải ta hoài nghi ngươi, rất bao lớn có thể đều đang hoài nghi ngươi. Trên người ngươi có khối thứ chín Hàn Băng Ngọc bội, nếu như vậy, liền phi thường chọc người hoài nghi. Ta tu vi thấp kém, bắt được Hàn Băng Ngọc bội vượt quá ngàn năm, nhưng chưa từng có phát hiện có chỗ gì không giống tầm thường. Làm sao có khả năng đạt được hoàn chỉnh đạo văn thần đồ đây? Nếu có bực này bản lĩnh, ta sao không cấp ở Hàn gia trước đó?" Trong bóng tối săn giết Hàn gia tộc nhân, đạt được tinh huyết, lén lút mở ra địa phủ, đạt được trong đó bảo tàng không được, nhất định phải huyên náo một cái dư luận xôn xao, để chư thiên vạn giới đều biết. Lời giải thích này phi thường hợp tình hợp lý, nhưng chấn ngục tông chủ trong lòng có một loại trực giác, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Mà lúc này, mấy vị thái cổ chí tôn dắt tay nhau đến đây, bọn họ trực tiếp xông vào đại điện, mà bọn họ trước tiên càng là đồng thời phát hiện Hàn băng ngập bội. Vệ Dương bọn họ liền vội vàng hành lễ, trăm miệng một lời hô, bái kiến chí tôn. Sau đó, mấy vị thái cổ chí tôn ngồi ở địa vị cao, vào lúc này Hàn Băng Ngọc Bộ đã ra hiện tại bọn hắn bên trong một vị trí tôn trong tay. Đúng vậy, là Hàn gia khối thứ 9 Hàn Băng Ngọc Bộ. Vị này thái cổ trí tôn rất nhanh sẽ xác nhận. Chí tôn anh minh, đệ tử lần này tới, chính là muốn đem khối này Hàn Băng Ngọc Bộ kính hiến cho tông môn. Vệ Dương liền vội cung kính nói rằng: "Tiểu tử ngươi, tuyển không có chú ý chính hắn thời điểm thực sự là tốt. Vùng cực Bắc rất nhiều đại năng đều hướng về ta Nguyên Tông phát tới tin tức, hỏi dò khối thứ 9 Hàn Băng Ngọc Bộ tâm tích. Tiểu tử ngươi, vẫn tính là thật tinh mắt. Biết chư thiên vạn giới bên trong, có chút bảo tàng là không thể tham. Bởi vì vượt qua ngươi cực hạn chịu đựng, Bây giờ ngươi lên cấp đến Thái cổ chí tôn, nắm giữ Hàn băng ngọc bụi, chúng ta lão gia hỏa này cảm thấy sẽ không động tâm tư này, nhưng bây giờ này không giống nhau. Ngươi tu vi thấp, căn bản không khả năng bảo vệ khối này Hàn băng ngọc bụi. Ta nói như vậy, thi vọng ngươi rõ ràng, ở ta Nguyên Tông, tuyệt đối sẽ không làm ra đối với đệ tử mạnh mẽ lấy cấp đoạt sự tình. Một vị Thái cổ chí tôn xa xôi nói rằng, đệ tử rõ ràng, đệ tử có thể lượng giải tông môn khổ tâm, đệ tử không phải loại kia bụng dạ hẹp hỏi người, phi thường lý giải tông môn. Vệ Dương lúc này lập tức tỏ thái độ sát thực lấy hắn bây giờ ánh mắt còn thật không có một vị thái cổ chí tôn để lại bảo tàng đặt ở trong mắt hơn nữa hiện tại Hàn băng động phủ có nhiều như vậy thái cổ đại năng tham dự vào các đại siêu cấp thế lực tranh giành vệ dương rõ ràng thị phi biết tiếng thối được rồi bây giờ liền dẫn ngươi đi băng tuyết thế giới thấy một thoáng tình cảnh một vị thái cổ chí tôn sau khi nói xong nhất thời vệ dương cùng chấn ngục tông chủ cùng với ngọc linh lung bọn họ bóng người bỗng nhiên biến mất băng cốc bầu trời một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện sau đó mấy vị nguyên tông thái cổ chí tôn bóng người xuất hiện ở giữa không trung băng trong cốc Hàn gia đám người cường hãn nhìn thấy vệ dương hiện thân. Trong mắt ước chế không được kinh thiên sát ý, từng luồng từng luồng nồng nặc vô cùng sát khí xông thẳng lên trời. Sau đó, Thái cổ chí tôn mang theo vệ dương bọn hắn tới đến băng trong cốc. "Các vị đạo hữu, khối thứ 9 Hàn Băng Ngọc bội ở chúng ta Nguyên Tông trong tay. Ta ở nơi này bảo đảm, lần này động phủ bảo tàng, chúng ta Nguyên Tông tuyệt đối sẽ không độc chiếm." Thái cổ chí tôn lời nói vừa ra, Hàn Băng Ngọc bội chợt hiện hư không. Sau đó, Hàn gia đám người cường hãn bên trong, từ từ bay ra cái khác 8 khối Hàn Băng Ngọc bội, nhất thời 9 khối Hàn Băng Ngọc bội tụ tập cùng nhau, một đạo hoàn mỹ không một tì vết đích đạo văn thần độ xuất hiện hư không. Hàn gia nhìn thấy tình cảnh này, trộ huyết cực kỳ. Đạo này Văn Thần Đồ cùng Vệ Dương thả ra đạo Văn Thần Đồ giống nhau như lúc, nếu là lúc trước, đạo này Văn Thần Đồ phi thường quý giá, nhưng giờ khắc này tới chỗ này, đại năng hầu như mỗi người một phần, đạo này Văn Thần Đồ căn bản cũng không lên bao nhiêu tác dụng. Nhưng lúc này, đạo Văn Thần Đồ từ từ lớn lên, rất nhanh sẽ bao phủ một phương thiên địa. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương đột nhiên đã minh bạch, mà những đại năng khác cũng không phải ngu ngốc, bọn hắn đều trong khoảnh khắc biết được đạo Văn Thần Đồ tác dụng. Chương 735, động phụ xuất hiện săn giết đại năng. Không. Đạo Văn Thần Đồ bao phủ thiên địa, mà lúc này đây, băng tuyết thế giới Từng trận thiên địa linh khí bị hút vào đạo văn thần đồ bên trong, thiên địa linh khí chuyển vào đạo văn thần đồ, chân chính kích hoạt đạo văn thần đồ. Đạo văn thần đồ bộ mặt thật hóa ra là triệu hoán thần đồ, làm hiện thế không gian câu thông dị độ không gian bên trong hàn băng động phụ triệu hoán thần trận. Đúng vậy, ngươi xem thiên địa linh khí chuyển vào đạo văn thần đồ, thắp sáng rất nhiều thần đồ thiết điểm, không gian rung động đều từ từ sinh động lên. Phải biết, trước đây vùng cực bắc băng tuyết thế giới bị đóng băng, pháp tắc không gian không ổn định, không gian rung động biến mất. Đạo văn thần đồ hút vào thiên địa linh khí, không ngừng tỏ sáng. Cùng lúc đó, từng luồng từng luồng nồng nặc cực kỳ không gian rung động chấn động ra đến. Phát tác không gian hiện hiện trong hư không, mà lúc này chín khối hàn băng ngọc đội đột nhiên tan vỡ, hóa thành mảnh vỡ, hòa vào đạo văn thần đồ bên trong. Đạo văn thần đồ trước đây chỉ có thể hư huyễn thần lực trợ đồ, nhưng theo thiên địa linh khí cùng hàn băng ngọc đội ra nhập vào, đạo văn thần đồ giống như là chân chính thần đồ như thế, hóa thành thực chất. Từng cái từng cái tráng kiện hoa văn phát hỏa hư không, tạo thành đạo văn thần đồ hoa văn triệu như cùng đại đạo dây xích, dây xích ngang trời, xuyên qua hiện thực không gian cùng dị độ thời không. Vệ Dương nước đầu nhìn lên bầu trời, mà lúc này hàn ra một vị trưởng lão trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này thân thể hắn ảnh lóe lên, hai tay nắm chảo thần lực phun trào, liền tới đến vệ dương bên người. Nhưng lúc này, vệ dương khoẹt miệng nổi lên một luồng xem thường tuổi gần. Thực sự là quá ngây thơ rồi. ở nguyên tông thái cổ chí tôn trước đó còn muốn giết ta, ngươi coi thái cổ chí tôn là đất nạn bài biện không được. Vệ Dương nghĩ thầm, hắn căn bản không kinh hoàng. Quả nhiên, thái cổ chí tôn trong mắt sắc mặt giận dữ chỉ hiện, hắn ra khí, làm của bọn hắn mấy vị thái cổ chí tôn dám ra tay thẩy trò chu diện vệ dương, này rất rõ ràng là đem thái cổ chí tôn không để trong mắt tại chỗ đánh mặt của bọn họ. Trong nháy thời, một luồng vô cùng cự lực cầm cố vị này xuất thủ hàn gia trưởng lão. Hàn gia trưởng lão vào lúc này khoảng cách vệ dương liền cũng chỉ có khoảng cách một thước, nhưng chính là đồng nhất thước, lại như cùng thiên ai, đúng là chỉ xích thiên ai. Sau đó, vị này Hàn gia trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, đống nhiên tự bạo. Mà đang ở tối trong lúc nguy cấp, một vị khác thái cổ chí tôn nhẹ nhàng vung tay lên, sẽ đem cỗ sức nổ dẫn vào thứ nguyên không gian, để vệ dương bọn họ miễn ở một khó. Hàn gia vị trưởng lão này vừa ra tay, chấn động toàn trường. Vị trưởng lão này là gan không khỏi cũng quá lớn, dám tự ý ra tay, hắn đây là tại khiêu khích chúng ta tất cả đại năng, thực sự là đáng ghét, đáng chết, lòng dạ đang chém. Kiến nghị đem Hàn gia toàn bộ chu diệt. Hàn gia thật đáng chết, là chúng ta dường như không có gì, không coi ai ra gì. Từng vị đại năng tức giận không nớt mà Hàn gia các trưởng lão khác tuy rằng lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng bây giờ người người là đau tặc, ta là cá thịt, bọn họ chính là cá nằm trên đất thịt. Chỉ có thể nhưng do rất nhiều đại năng sâu xé. Các ngươi Hàn gia mãi mãi cũng là như vậy tiểu nhân hành vi, không trách sẽ bị diệt tộc. Vệ Dương lời nói giống như một trôi trôi lợi kiếm, cắm sâu vào đến còn lại những này Hàn gia cường giả trong lòng. Ngươi cái này run rế chớ nên đắc ý, chúng ta cho dù thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị Hàn gia trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói nói, "Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, ngươi Đông Hoang cựu tộc vạn kiếp bất phục." Vệ Dương cười lạnh một tiếng, tự nhiên nói ra, "Ai, thật thay các ngươi Hàn gia đáng thương." Hàn gia toàn bộ bị diệt, liền chân chính hung thủ đều không có tìm được, vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Những cựu tuyển kia bên dưới Hàn gia u hồn tuyệt đối là chết không nhắm mắt ra. Nay vừa nói, Đông đảo Hàn gia trưởng lão sắc mặt đại biến. Hàn gia chi thứ nhất tộc tộc trưởng quát lạnh nói nói, "Ngươi đây là ý gì?" "Ha ha, ta biết. Các ngươi Hàn gia những này ngu ngốc phòng trường trong lòng nhận định bản tọa là hung thủ đi." thực sự là buồn cười đến cực điểm, liên hung phạm cũng không tìm tới, còn có thể bi ở đây điên cuồng chó sủa, thật sự bi hay a? vệ dương tiếp tục đâm kích những này hàn gia trưởng lão, hắn muốn cho hàn gia biết, đời này lựa chọn cùng hắn vệ dương là địch, là hàn gia sai lầm lớn nhất. hung phạm không phải là người sao? người còn muốn bị biện. một vị tính khí nóng này hàn gia trưởng lão quát lớn nói rằng, ha ha, thực sự là chân chựa thiên hạ trò cười lớn. nếu như bản tọa có bực này, bản lĩnh thôi diễn xuất đạo văn thần đủ, như vậy động phủ này nơi nào vẫn có thể đến viên các ngươi hàn gia, bản tọa sớm là có thể trong bóng tối săn giết hàn gia tộc nhân đạt được tinh huyết, sau đó là có thể tiến vào độc vũ, có thể thần không biết quỷ không hay lấy ra bảo tàng, hà tất như vậy chứ? Các ngươi Hàn gia bị đường người mưu hại, bị người ta bán còn thay các ngươi mấy thần thạch, ai? Vệ Dương hoàn toàn là nghe nhìn lẫn lộn, mục đích của hắn chỉ là diệt Hàn gia, còn thủ đoạn gì hắn căn bản không quan tâm. Cái kia nếu như vậy, liền không có cần thiết trên lưng kẻ cầm đầu danh xương này, chỉ cần mục đích đạt đến, hắn tình nguyện không phải cái này danh tiếng, để những người khác siêu cấp thế lực cảnh giác. Vệ Dương lời này cùng làm lúc cùng chấn ngục tông chủ nói tới căn bản không có khác nhau lớn bao nhiêu, mà lúc này những đại năng khác trong lòng đều muốn cái vấn đề này. Vệ Dương lời này đích thật là kín như áo trời, những đại năng này trong lòng kỳ thực đã tán thành cái quan điểm này. Vệ Dương cũng không phải ngu xuẩn, nếu như hắn thật sự có năng lực thôi diễn xuất đạo văn thần đồ, hoàn toàn có thể trong bóng tối lấy ra chí tôn bảo dấu, lại còn có thể đã sớm động thủ, nơi đó có thể đợi cho tới hôm nay. Hàn gia các trưởng lão khác trong lòng đều hoài nghi, từ sâu trong nội tâm trực giác nhận định, bọn họ cho rằng Vệ Dương là hung thủ, nhưng Vệ Dương nói như vậy, lại hợp tình hợp lý. Các ngươi Hàn gia từ trước đến giờ chính là như vậy, mạnh mẽ bá đạo. Nguyên tông thời gian, là các ngươi Hàn gia chủ động trêu chọc bản tọa lần trước càng là gan to bằng trời ở nguyên tông xếp vào tháng tử còn trong bóng tối tính toán bản tọa. bản tọa xin thể cuối cùng có một ngày sẽ đích thân báo thù này nhưng trước mắt mà nói phỏng chừng không cần như thế rồi vệ dương lạnh lùng nói rằng vệ dương trước đây trong lòng sát thực kìm nén một hơi nhưng bây giờ hàn gia gặp phải bạo ứng lửa giận của hắn hơi hơi giảm bớt nhưng chưa hề hoàn toàn tiêu trừ nổ có phải nổ tận gốc cái này dễ hiểu đạo lý hắn vẫn hiểu vệ dương này vừa nói hàn gia cái khác bát đại chi tộc cường giả đều mắt lạnh nhìn nhánh thứ chín tộc đều là nhánh thứ chín tộc hàn gia tộc nhân đắc tội vệ dương cái khác bát đại chi tộc thật có thể nói là gặp vạ lây Trong hư không, đạo văn thần đồ bên trên, pháp tắc không gian gợn sóng càng ngày càng sinh động, ầm ầm trong lúc đó, bạo phát một đạo kinh thiên tiếng vang. Ầm. Hư không tiểu như cùng một chiếc gương như thế, đột nhiên bị vạn nát, một tòa mênh mông động phủ nhất thời xuất hiện tại trước mắt. Mà lúc này, đạo văn thần đồ từ từ hòa vào động phủ trong cấm chế. Nhất thời, mấy vị thái cổ chí tôn liên thủ ổn định hư không, củng cố không gian, để Hàn Băng động phủ cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến vào dị thời không ẩn dấu. Không gian phát toái, lực lượng không gian tứ lực cuồng bạo, vệ dương bọn họ liên tục lùi về phía sau. Thời khắc này, vùng cực Bắc băng tuyết thế giới rung động không ngớt, một luồng cái thế gợn sóng quét ngang lục hợp Bắc Hoang, nhất thời toàn bộ ngục chiến trường đều biết, Hàn băng động phủ xuất thế. Vào lúc này, càng có vô số cường giả chạy tới nơi này. Giờ khắc này, động phủ vừa mới xuất hiện thời khắc, Vệ Dương giờ khắc này bỗng nhiên liền phát hiện Hàn gia mọi người biến mất không thấy. Những đại năng khác đồng dạng phát hiện Hàn gia người liền biến mất, vừa tất cả mọi người ánh mắt đều bị động phủ hấp dẫn, căn bản cũng không có chú ý Hàn gia mọi người. Nhưng giờ khắc này, Hàn gia nhiều cường giả như vậy biến mất, cho những đại năng này trong lòng bị kín một tầng bóng tối. Vệ Dương con ngươi co rụt lại, vừa hắn không có đem toàn bộ sự chú ý thả ở bên trên động phủ, cho nên hắn mới phát sinh, động phủ vừa phá hoại hư không sáp, từng luồng từng luồng lực lượng không gian bao vây lấy Hàn gia đám người cường hãn. Mà khi Thái cổ chí tôn ra tay một khắc đó, Hàn gia đám người cường hãn không biết bị chuyển tống tới chỗ nào. Rất rõ ràng, Hàn gia tổ tiên Hàn băng năm đó còn còn sót lại thủ đoạn để Hàn gia đám người cường hãn tránh thoát một kiếp. Mà lúc này, nguyên tông mấy vị Thái cổ chí tôn liên thủ vừa Hàn ra một vị trưởng lao ý đồ giết chết Vệ Dương, hắn từ bạo phát sức mạnh tuy rằng bị Thái cổ chí tôn chuyển đến dị thời không, nhưng là tinh huyết của hắn bị hất ra. Nhất thời, một con đường mở ra, vệ Dương bọn họ bóng người bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Một trận trời đất quay cuồng, vệ Dương vào lúc này tiểu tiến vào đến Hàn Băng trong động phủ. Vệ Dương ổn định thân thể, lúc này mới phát hiện bên cạnh hắn không có Ngọc Linh Lung bóng người, mà là cũng chỉ có hắn một thân một mình. Vệ Dương hiện nay đang nơi địa phương là một gian đại điện, vào lúc này, hắn hơi suy nghĩ, tứ tượng nguyên thạch nhất thời xuất hiện tại hư không. Vệ Dương đột nhiên liền cảm ứng được, xa xôi địa phương truyền đến một luồng chấn động mãnh liệt, hơn nữa tứ tượng nguyên thạch đều chấn động lên. Rất rõ ràng, Hàn Băng trong động phủ có nước giống như lực lượng bản nguyên. Vệ Dương Thu cẩn thận tứ tượng nguyên thạch sau khi hướng về gọn sóng truyền tới phương hướng, không ngừng mà đi. Mà lúc này, ngoại giới băng cốc bầu trời, bởi hàn băng động phủ bị ổn định. Những kia trong tay có hàn gia tộc nhân tinh huyết tu sĩ là có thể mở ra một con đường tiến vào trong động phủ. Mà không có tinh huyết tu sĩ thì lại trắng trợn săn bắn những kia trưởng không tinh huyết tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, băng trong cốc làm máu chảy thành sông. Chư thiên vạn giới tu sĩ vì tranh cướp tiến vào động phủ tư cách, dồn dập ra tay đánh nhau. Mà lúc này đây, Vệ Dương không biết là động trong phủ một chỗ trong cấm địa, hàn gia biến mất đám người cường hãn toàn bộ xuất hiện ở đây mà trước mặt bọn họ đống nhiên có một đạo thủy kính, giờ khắc này thủy kính bầu trời rõ ràng biểu hiện vệ dương vị trí chỗ ở. hiện tại mặc kệ thế nào, trước tiên lùng bắt tên tiện trùng này, đưa hắn siêu hồn sau khi, liền biết hắn nói thật hay giả. bất luận làm sao, hắn và trong bóng tối hung thủ khẳng định không thể tách rời quan hệ. có thể hoàn chỉnh thôi diễn xuất đạo văn thần đồ, tuyệt đối muốn mượn Hàn băng ngọc bội. nếu không thì, không có Hàn băng ngọc bội, cho dù Thái cổ chí tôn cũng không thể biểu đạt. đống dưng có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh đạo văn thần đồ. Hàn gia chi thứ nhất tộc tộc trưởng lạnh lùng nói rằng, một luồng cái thế sát cơ phun trào mà ra. hắn lời nói vừa ra một vị Hàn gia chủ thần trưởng lão rõ ràng trong lòng, lòng hắn niệm đồng thời liền rời đi chỗ này thần bí không gian, đi vào lùng bắt vệ dương. mà Hàn gia những cường giả khác nhìn thấy nước trong gương biểu hiện hình ảnh, đều cười gần không nứt. Ta kiến nghị đem lần này tham dự diệt chúng ta Hàn gia thế lực đại năng toàn bộ giết chết, còn nguyên tông còn có cái khác siêu cấp thế lực đại năng, tạm thời không tha. Hàn gia đệ nhị chi tộc tộc trưởng kiến nghị nói rằng, cho dù Hàn gia bây giờ trưởng không động phủ, cũng không thể gây nguyên tông bọn họ, nếu không thì, chư thiên vạn giới căn bản cũng không có bọn họ Hàn gia sinh tồn nơi. nhất thời trong động phủ nhấc lên một trận rõ tinh mưa máu hàn ra đám người cường hãn trưởng không thủy tinh ẩn nút trong bóng tối săn giết tiến vào động phủ đại năng nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta quy ý đi mẹ xem 9. chương 736 chủ thần truy sát thái thanh thần thủy 1. mà lúc này vệ dương bỗng nhiên đi tới một chỗ kỳ dị tiểu thế giới chỗ này tiểu thế giới toàn bộ đều là nước hoàn toàn chính là nước thế giới vệ dương trước đây cảm ứng được nước giống như bản nguyên khí tức liền la từ tiểu thế giới nơi sâu xa truyền đến vệ dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện trên mặt nước hiện lên mấy bộ thi thể mấu chốt nhất là những thi thể này vệ dương đều biết đều là trước đây ở bên ngoài đại năng vệ dương tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ mới mới vừa tiến vào đến động phủ liền gặp bất chắc những đại năng này tu vi cái thế ở tại thần giới đều thuộc về một phương thế lực nhưng bây giờ bọn họ lại chết thảm vệ dương trong chớp mắt liền cảm ứng được một luồng nồng nặc đến mức tận cùng nguy cơ sống còn bao phủ tại trong lòng hắn hắn một cái tê lệch bọn liền rời đi tại chỗ mà trước đây vệ dương vị trí không gian phá toái một vị hàn gia trưởng lão đống nhiên xuất hiện vị này hàn gia trưởng lão phá toái hư không trực tiếp xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới. May là vệ dương tránh né đúng lúc, bằng không vừa không gian phá thoái, này cỗ không gian phá diệt chi lực đủ để đưa hắn giết chết. Chủ nhân, cẩn thận, người đến tu vi đã đạt đến chủ thần chi cảnh. Hơn nữa ta còn cảm giác trong bóng tối có một cỗ tham dò lực lượng, đây cũng là động phủ tổng cấm chế ở thao túng. Vệ thương vào lúc này không khỏi lên tiếng nhắc nhở vệ dương. Vệ dương mắt lạnh nhìn thấy Hàn gia trưởng lão, sâu trong đáy lòng, sát cơ chợt lóe lên. Mà Hàn gia trưởng lão thì lại cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, vệ dương lại có thể tránh thoát hắn phá thoái hư không một đòn, nhưng này không liên quan, hắn có tuyệt đối tự tin có thể chua diệt vệ dương một vị đường đường chủ thần, dĩ nhiên trong bóng tối đánh lén. Đối phó bản tọa cũng còn đi như vậy bị hồi việc, không trách Hàn gia kêu căng như thế, cản rỡ vô kỵ, cho ngươi nhóm những trưởng lão này già mà không đường đắn, Hàn gia bị diệt môn, bản tọa cảm thấy cũng là chẳng có gì lạ. Vệ Dương không nhịn được châm chọc nói rằng, trong lòng hắn đích xác rất xem thường, vị này Hàn gia trưởng lão đều từ lâu đi vào chủ thần tu vi, đối phó Vệ Dương cũng còn muốn trong bóng tối đánh lén, đây không phải nói vị chủ thần này thiên tính cẩn thận, mà là hắn đệ tiện vô liêm sỉ tồi quen. Vị này Hàn gia trưởng lão bị Vệ Dương như thế một sỉ nhục, sắc mặt trở nên hồng, nhưng lập tức hắn vẫn nộ cực kỳ Phẫn nộ nói nói, ngươi tên tiện chủng này run rế, chết đến nơi rồi còn dám như vậy mạnh miệng, tức chết lao phu vậy. Lời nói vừa ra, vị này Hàn gia chủ thần cầm cố không gian, một luồng băng hàn đến mức tận cùng thần lực đóng băng thế giới, vô cùng hàn ý ăn mòn mà tới. Nhưng lúc này, Vệ Dương đang chuẩn bị ra tay phản kháng, sắp, trong chớp mắt, một luồng mênh mông sức mạnh to lớn tự mặt nước tuôn ra. Trong nháy mắt liền đem lạnh lẽo thần lực dội rửa, cùng lúc đó, hắn còn phong tỏa toàn bộ tiểu thế giới. Trong không gian thần bí thủy kính lên, liên quan với tiểu thế giới hình ảnh, đột nhiên biến mất. Mắt thấy tình cảnh này, Hàn gia đám người cường hãn kinh hãi đến biến sắc nhưng sau đó bọn họ biết được là tiểu thế giới này mỗi người trầm mặc không nói Thái Thanh Thần Thủy ngươi thật sự quyết định cùng chúng ta Hàn Gia là địch phải không trong chớp mắt vị này Hàn Gia chủ thần trưởng lão động nhiên nhớ tới hắn trước đây từng nhìn thấy trong điện tịch ghi lại truyền thuyết quát lạnh nói rằng hừ năm đó Hàn Băng thừa dịp ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện dụ dỗ Lão Phu cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước sau đó vì hắn bản thân chi tư đem ta giam cầm tại đây tối tăm không ánh mặt trời bên trong tiểu thế giới món nợ này ta vẫn không có với hắn thanh toán các loại chờ Lão Phu sau khi đi ra ngoài nhất định diệt ngươi Hàn Gia Để cho các ngươi Hàn gia biết, Giang cầm Lao Phu hậu quả là cái gì. Vào lúc này, trong hư không chậm rãi hiện ra một ông lão, ông lão này tóc bạc bạch mi râu bạc, rất rõ ràng, đây chỉ là cái gọi là Thái Thanh Thần Thủy biến ảo mà ra. Chủ nhân, Thái Thanh Thần Thủy ta biết. Thái Thanh Thần Thủy trời sinh chính là cực phẩm thần thủy, nếu như thần thủy sinh ra mở ra linh trí, liền trực tiếp bước vào chư thần, nhưng Thái Thanh thần trong nước đạn sinh ra linh trí, cả thế gian hiếm thấy. Vệ Thương lời nói vang lên ở Vệ Dương Náo Hải. Hừ, năm đó nếu không phải tổ tiên, ngươi há sẽ như vậy sớm là có thể sinh ra linh trí? của ngươi có thành tựu đều là tổ tiên cho, cuối cùng ngươi vọng tưởng phản loạn ra Hàn gia, nếu không phải tổ tiên xem ở ngày xưa ân tình bên trong, tha cho ngươi một mạng, bằng không làm sao ngươi chỉ có thể bị giam cầm. Vị này Hàn gia chủ thần tranh luận kịch liệt phản bác nói rằng, tha mẹ kiếp cho má, lão phu sinh ở thời đại thượng cổ, đã sắp muốn sinh ra linh trí, là Hàn băng không biết xấu hổ, vận dụng tà thuật sớm để lão phu đề cao linh trí, cuối cùng làm cho không nứt chỉ có thể bị quản chế cho hắn. Ta nhổ vào, còn ngày xưa ân tình, nếu không phải hắn sợ giết ta sau khi chính hắn cũng sẽ linh hồn tịch diệt, hắn chỉ có thể giam cầm, mà hôm nay cái này báo ứng liền ứng với khi các ngươi những này Hàn gia hậu bối bên trên rồi. Thái Thanh Thần Thủy biến thành ông lão tức giận cực kỳ, hắn hiển nhiên bị Hàn gia cái này hậu bối cho cái chạy cái cối tức nổ tung. Ngươi vong ân phụ nghĩa chính là vong ân phụ nghĩa, đây là không cho tranh luận sự thực. Nếu như ngoan ngoãn thứ thời, cũng nặng mới xin thể cống hiến cho chúng ta Hàn gia, bằng không ngày hôm nay liền triệt để luyện hóa ngươi. Vị này Hàn gia chủ thần ý và bây giờ Thái Thanh Thần Thủy còn bị giam cầm, cho nên hắn mới trắng trợn như vậy. Thế nhưng phòng trường hắn quên rồi, vừa chính là Thái Thanh Thần Thủy ra tay ngăn cản hắn. Vệ Dương đối với cái này tất cả cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, bất quá thông qua những này đôi câu vài lời. Hắn đã đại khái hiểu được hàn gia tổ tiên hàn băng là một cái nhân vật dặn gì. Nếu như vậy, hắn đối với hàn gia lập ra thời khắc liền chia làm cựu đại chi tộc cũng là hiểu, chỉ có hàn băng bực này thiên tính lương bạc nhân tài sẽ chỉ ở từ hàn gia huyết thống có thể vẫn lưu truyền xuống đi, mà sẽ không để ý hàn gia tộc nhân cảm thụ. Hắn đang cầu chỉ là huyết mạch truyền thừa, cái khác, hắn một mực mặc kệ không để ý tới. Bực này người vô tình, vệ dương đã nhìn quen lắm rồi, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Thái Thanh Thần Thủy nghe nói vị này Hàn gia chủ thần như vậy quỷ biện, hắn phổi đều bị tức độ tung, trong chớp mắt hắn vung tay lên, liền đem Vệ Dương cùng vị chủ thần này kéo vào đến một cái bóng nước bên trong. Đột nhiên, Vệ Dương liền cảm giác vô tận trọng lực ép thân, này có trọng lực quá cường đại, căn bản là không có cách phản kháng. Bóng nước bên trong là một mảnh chân không, lúc này ông lão vung tay lên, trọng lực mới giải trừ. Mà lúc này, Vệ Dương đột nhiên phát hiện, Hàn gia vị chủ thần này một thân cái thế tu vi bị phong ấn, hiện tại tu vi của hắn giống như chính mình, đều là hợp thể trung kỳ cực hạn cảnh giới. Nghĩ đến đây, Vệ Dương đối với chuyện kế tiếp thì có suy đoán rồi. Quả nhiên, lúc này ông lão âm lẫm nói nói, "Tiểu tử, ngươi nếu như có thể chém giết hắn, ngày hôm nay lão phu sẽ đưa ngươi một hồi vận may lớn." Lão nhân gia này, ngươi làm nhục hắn hà tất như vậy nhục nhã đây? Cung cấp quốc chiến, đây không phải ở làm nhục hắn, mà là đang vũ nhục ta. Chỉ bằng hắn tên rác rưởi này, theo ta cung cấp mà chiến, một điểm tính khiêu chiến đều không có." Vệ Dương Phi thường xem thường nói rằng. Vệ Dương biết, ông lão này là Hàn gia có cự oán, như vậy hiện tại hắn đã kích Hàn gia vị chủ thần này, không chỉ có thể sả giận đồng thời còn có thể lấy lòng vị lão đầu này, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đây. Nghe nói Vệ Dương như thế lạnh nhạt lời nói, vị chủ thần này tức độ tung, hắn cho dù bị phong ấn tu vi, nhưng hắn cũng là một đời đường đường chủ thần, bị một cái trong lòng hắn run rế xem thường, điều này làm cho hắn làm sao có thể nẹn xuống được cơn giận này. Người tên tiện chủ này, dám như vậy ngông cuồng như thế, ngươi. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa xong, bụp một tiếng, một đạo vang rội vô cùng bạc thai nhất thời quét vào trên mặt hắn. Vị chủ thần này như bị sét đánh, vừa Vệ Dương đạo này bật ai, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là khí thế sét đánh không kịp bưng thai, hắn căn bản tránh không khỏi. Ngươi mới là tiệt chủng, cả nhà các ngươi đều là tiệt chủng. Hàn gia chính là nên tiến sát, không trách sẽ bị diệt môn, tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tìm, hèn như vậy gia tộc, ông trời đều không nhìn nổi rồi. Cho nên mới phải để cho các ngươi Hàn gia diệt môn, còn chưa thiên vạn giới một cái ban ngày ban mặt. Vệ Dương xem thường lạnh lùng nói rằng. Nghe nói lời này, bóng nước gia ông lão mừng rỡ như điên, hắn vội vã truy hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi vừa nói có thể là thật sự. Đó là đương nhiên, lần này Hàn gia siêu tầm động phủ chẳng biết vì sao tiết lộ phong thanh. Hơn nữa động phủ mở ra thời gian, cần Hàn gia tộc nhân tính huyết, nếu như vậy dẫn tới rất nhiều đại năng dồn dập ra tay, Hàn Gia gần như đã bị diệt tộc rồi. Vệ Dương trầm giọng nói. Ha ha, thật sự là quá tốt, đây đều là báo ứng a. Hàn Băng, ngươi một cái lao tặc, thấy cảnh này đi à nha, đây thực sự là ý trời à. Hàn Băng, kẻ này năm đó bày xuống cấm chế, chỉ có thể để hắn hậu bối tộc nhân tiến vào độc phủ, nhưng người nào nghĩ là cho Hàn Gia mua lại Diệt môn mầm thái hoạn, đây thực sự là quá sung sướng. Ông lão này như là điên rồi như thế, ở bên ngoài là to, mà bóng nước bên trong, vị này Hàn Gia chủ thần đống nhiên mới phản ứng được, trong nháy mắt mãnh liệt vồ tới. Bèo, chém thiên rút kiếm thuật. Nhất thời, một đạo vô cùng ánh kiếm đảo qua hư không, cái thê ánh kiếm chém ở hàn gia chủ thần bên trên, nhưng da ngoài vệ dương dự liệu, hắn không chút nào bị thương tổn. Người tên tiện chủng này, cho dù bản tọa bị phong ấn tu vi, cũng không phải ngươi cái này run rế có thể chống lại. Hôm nay không cho ngươi lột da chóc thịt, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, bản tọa theo họ ngươi. Hàn gia chủ thần gào thét nói rằng, không muốn, bản tọa mới không cần ngươi người cháu này. Hẹn như vậy tôi tử, chuyến đi mất mặt. Vệ Dương biết, tuy rằng hàn gia chủ thần tu vi xác thực bị phong, nhưng hắn vẫn thần thể nhưng cho dù như vậy, vệ dương không có một chút nào sợ hãi, chẳng qua cá chết lưới rách, đồng quy vu tận thôi. mà lúc này, ngoại giới ông lão xem vệ dương là càng xem càng vừa mắt, hắn hơi suy nghĩ, nhất thời bóng nước bên trong tuôn ra một nguồn sức mạnh, cẩm cố lại hàn gia chủ thần. nhất thời, một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu vang vọng toàn bộ bóng nước. vệ dương đã nhìn thấy hàn gia chủ thần bị tiểu thủy cầu bao vây, nhưng cái này tiểu thủy cầu bên trong thủy hệ thần lực đang từ từ hòa tan hàn gia chủ thần, hắn chủ thần thân thể căn bản không thể chống đỡ được thái thanh thần thủy. liên đệ nguyên đếm thử các ngươi tổ tiên hàn băng người lao tặc này sáng lập ra dung thiên hóa thần thông dùng tại hắn hậu bối trên người thực sự là quá sung sướng quá hết giận ông lão cao hứng cực kỳ mà lúc này Hàn Gia chư Thần vô cùng thống khổ giờ khắc này tu vi của hắn tuy rằng bỏ như phong nhưng căn bản là không có cách tránh thoát khỏi bóng nước Thái Thanh Thần Thủy từ từ hòa tan hắn thần thể đưa hắn thần thể bên trong thần lực hóa giải mất càng làm hắn hơn bất hủ thần hồn hòa tan tình cảnh này nhìn Vệ Dương đều có chút sợn cả tóc gáy cái này Thái Thanh Thần Thủy bị Hàn Gia Tổ Tiên Hàn băng giam cầm vô số tuyến nguyện tâm lý đều biến thái bất quá Vệ Dương vừa nghĩ tới Thái Thanh Thần Thủy bị giam cầm mấy thần thoại thời đại bây giờ nhìn thấy Hàn Gia tộc nhân có hành động như vậy chẳng có gì lạ nếu như đổi lại là hắn có thể sẽ triển khai càng tàn nhẫn hơn thủ đoạn đến dàn vật hàn gia hậu bối nói như vậy mới có thể để tiết mối hận trong lòng chương 737, dung thiên hóa địa hài rỗ bản thân không vệ dương liền nhìn thấy hàn gia vị chủ thần này chủ thần thân thể liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ tiêu tan dung thái thanh thần thủy thần lực quá bá đạo mà môn dung thiên hóa thần thông phi thường quỷ dị không chỉ có đem thần thể cùng thần hồn tiêu tan dung đi liền ngay cả tu vi của hắn đều có thể hòa tan hết sạch thần thông như thế tuyệt đối không phải bình thường thái cổ trí tôn có thể san chế mà hàn băng phòng trường căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn năm đó sáng lập ra thần thông bị Thái Thanh Thần Thủy Học trộm thành công, hiện tại hắn đời sau chính chịu đựng môn thần thông này uy lực. rất nhanh, hàn gia chủ thần Tu Vi cũng đã rơi xuống thuần dương chân tiên một tầng sơ kỳ, lại có thêm một sát na liền muốn rơi vào độ kiếp kỳ rồi. Tiên bối, có thể rồi. vệ dương vào lúc này nói ngăn lại, một tầng chân tiên hàn gia trưởng lão đã đầy đủ kinh nghiệm hắn một đời sở học, có thể đưa hắn ngàn năm tu đạo thành quả triệt để thông hiểu đạo lý. vệ dương vô cùng cần thiết một vị cường giả đến nghiệm chứng hắn ngàn năm tu đạo thành quả, mà loại kẻ địch này khó tìm địa ngục chiến trang khắp nơi đều có tiên nhân cùng thần nhân, bây giờ đang có như thế một cái cơ hội tốt, vệ dương sẽ không bỏ qua. Thái Thanh ông lão nghe vậy dừng lại, hắn hoài nghi, hỏi ngươi nhất định phải đối phó một tầng chân tiên. đúng vậy, nếu như tu vi của hắn đúng là hợp thể trung kỳ, ở trong tay ta sống không qua một chiêu. nếu như vậy, chơi căn bản cũng không có lát thú. bây giờ chân tiên một tầng vừa vặn, vệ dương cần tôi luyện, hắn biết mình trình độ, hắn ra vị trưởng lão này nếu như tu vi thật sự hạ thấp hợp thể trung kỳ, như vậy thì thật sự mất mặt. Thái Thanh ông lão nhìn thấy tình cảnh này cũng cảm thấy thú vị. Ngược lại hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, nếu như Vệ Dương thật sự không đi lại, hắn lại ra tay tiếp tục triển khai thần thông đối phó cũng không mượn. Sau đó, tiểu câu biến mất, mà nguồn sức mạnh này thì lại ra chỉ đến bóng nước bên trên. Bây giờ vị này Hàn gia trưởng lão là nhận hết dàn vật, tuy rằng vừa ở Vệ Dương nhìn thấy là một hồi, nhưng lén lút, Thái Thanh ông lao đưa hắn thần hồn kéo vào trong ảo cảnh, dàn vật tức năm. Tuy rằng ta đối kẻ chắc chắn phải chết tên không có hứng thú gì, nhưng làm của ta ma đào thạch, ta còn phải cảm thấy ngươi có tư cách này có thể mang tên nói cho ta biết, miễn cho làm nguồn ma quỷ, nói như vậy, liền quá không phù hợp ngươi một đời chủ thần thân phận. Vệ Dương trịnh trọng nói rằng, Hàn Gia vị trưởng lão này không nói gì, hắn đầy ngập đều là tức giận, sát cơ ngập trời che ngập bầu trời mà ra, nồng nặng sát khí gắn kết cùng nhau. Sắc ý lắm liệt. Cái này hậu bối gọi Hàn Thái Tùng, ngươi bây giờ có thể thỏa thích trả đ답. Thái Thanh ông lão một bộ nhìn trò hay vẻ mặt. Được, Hàn Thái Tùng, ta nhớ kỹ rồi. Sang năm ngày râu của ngươi, ta sẽ cho ngươi đốt, nấu, một tờ giấy. Vệ Dương Tử Tốn nói. Hàn Thái Tùng vô cùng phẫn nộ, Vệ Dương như vậy làm được hắn, nhưng gọi là vô cùng độc nhã, hắn xin thề, ngày hôm nay nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn mà lúc này vệ dương hơi suy nghĩ vệ thương nên ngươi ra tay rồi được rồi vệ dương cùng vệ thương nhất thời thao túng vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên thời không lực lượng bản nguyên dâng lên mà ra tạo thành thời không vòng bảo vệ hoàn toàn ngăn cách bóng nước làm cho thái thanh thần thủy cũng không còn cách nào cảm ứng được bóng nước bên trong cụ thể chiến đấu tình hình vệ dương động tác này không chỉ có là vì bảo mật hơn nữa cũng có kinh sợ thái thanh thần thủy ý đồ hắn muốn cho thái thanh thần thủy biết hắn không phải là hàn gia chủ thần không phải thái thanh thần thủy có thể tùy tiện trả đạm nhân vật quả nhiên thái thanh ông lão sắc mặt đăm trầm nhưng hắn thần niệm trải rộng bóng nước, căn bản cũng không có nắm có thể phá tan thời không vòng bảo vệ. giờ khắc này, thời không vòng bảo vệ bên trong, nhìn thấy Hàn Thái Tùng, vệ Dương trên mặt tránh qua một đạo sắc cơ, hoàn toàn không hề che giấu. sau đó, Thái Huyên kiếm đống nhiên ra xuất hiện ở trong tay hắn, Hàn băng tiên thuật trì băng tiên thuật, Hàn Thái Tùng ra tay trước, nhất thời, tiên lực phun trào, mênh mông tiên uy chấn đặng không nứt. từng cây từng cây lăng liệt chí cực băng tiễn chợt hiện hư không, cực đạo kiếm pháp thứ nhất kiếm tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ, trong hai nhiên. Vệ Dương triển khai thức thứ nhất cực đạo kiếm pháp, nhất thời xích đế pháp lực che ngập bầu trời mà ra. Thái huyên kiếm hóa thành thiên vạn đạo kiếm ảnh, một nhiều đốm lửa hiện lên hư không. Ẩm. Vô tận tinh hỏa trong nháy mắt là được lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, tinh hỏa trải rộng không gian, không có một tia khẽ hở. Một cái biển lửa nhất thời xuất hiện tại hư không, liệt diệm đốt cháy hư không, phần sơn trừ hải, kinh khủng như thế. Vô số cây băng tiễn đâm phá không gian, siêu siêu siêu thanh âm của không ngừng vang lên, băng tiễn chọc trời phá không, từng luồng từng luồng hàn băng ý cảnh bao phủ bầu trời. Biển lửa trong nháy mắt sôi trào lên, thao thiên hỏa diễm dường như hỏa thần giáng lâm, lại như cùng hỏa quân chủ xuất thế, tỏa ra không có gì sánh kịp cái thế bai. thủy hỏa chi lực trời sinh tương khắc, nhất thời biển lửa cùng băng tiên ở trên hư không lẫn nhau dập tắt. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương biết, bây giờ ở đỉnh cao bán tiên bảo cấp bậc thái huyên kiếm ra chỉ dưới, kiếm pháp thông thường đồng dạng có thể phát ra siêu việt bình thường cấp 9 uy lực của kiếm pháp, lại càng không dùng vệ dương xích đế pháp lực hoàn toàn có thể sánh ngang độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. ở thêm vào vệ dương đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ đã không thua gì bình thường chân tiên. nếu như vậy, mới tạo thành như vậy cân sức ngang tài kết quả. Nhưng Vệ Dương biết, chiêu kiếm này hắn không dùng toàn lực, Hàn Thái Tùng đồng dạng không có. Hàn Thái Tùng vào lúc này, mắt thấy Vệ Dương dễ dàng như vậy liền phá tan tiên thuật của hắn, vẻ mặt âm trầm cực kỳ, giờ khắc này trong lòng hắn, mới đưa Vệ Dương cho rằng là một đối thủ chân chính. Băng Tiễn Phá Tiên. Hàn Thái Tùng tiên thức điều động trong cơ thể tiên lực, nhất thời 10 cái khổng lồ vô cùng băng tiễn đột nhiên xuất hiện, sau đó hắn vận dụng tiên lực ngị hóa ra một thanh tiên cung, 10 cái băng tiễn toàn bộ đều tại tiên cung bên trên, từng luồng từng luồng cực hạn bá đạo phong mang làm người cảm giác không rét mà run. Cực đạo kiếm pháp thứ 2 ngũ hành kiếm thương. Ngũ hành kiếm thương do ban đầu một chiêu kiếm ngũ hành tụ diễn biến mà đến, Vệ Dương kết hợp với Thiên Phú thần thông ngũ hành luân hồi mới sáng chế đồng nhất ngũ hành kiếm thương. Giờ khắc này, ngũ đế pháp lực cổ động không ngớt, trong tử phủ ngũ đế pháp lực điên cuồng chuyển vào Thái Uyên kiếm bên trong. Thái Uyên kiếm phát sinh chói mắt hào quang năm màu, tự như cùng thần quang năm màu như thế, bao phủ thiên địa. Kinh thế tuyệt luân ngũ kiếm đâm phá hư không, năm đạo tuyệt thế ngũ đế kiếm khí ở trên hư không bị hấp dẫn, ngũ đế kiếm khí bên trên, như là có ngũ đế bóng mở tòa trấn. Vệ Dương trong lòng bỗng nhiên tránh qua ngũ hành thiên luân, phiên, hàm nghĩa, nhất thời năm đạo ngũ đế kiếm khí ở trong hư không tụ thành ngũ hành kiếm trận mà lúc này, ngũ hành kiếm trận bên trong, ngũ đế kiếm khí tương sinh không thôi, uy lực càng khổng lồ hơn, ngũ đế thần uy, phách tuyệt bầu trời, kinh sợ đương đại. một mặt khác, Hàn Thái tung ra sức kéo tiên cùng, hắn đống nhiên vừa để xuống, nhất thời 10 cái băng tiễn lấy không thể ngăn cản tư thế liên tục phá nát không gian, hướng về vệ dương bắn nhanh mà tới. vệ dương tâm niệm đồng thời, nhất thời ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt đón nhận 10 cái vô địch băng tiễn. ngũ hành kiếm thương VS băng tiễn phá thiên. từng luồng từng luồng cực hạn hủy diệt phong mang không ngừng phát triển xuất hiện, lực ngũ hành chứa đựng vật vật, cực hạn băng tiễn cường thế vô cùng, nhất thời hai cỗ phong mang giao kích. Giao kích trung tâm, gây nên từng trận hủy diệt cơn sóng. Vệ Dương hét lớn một tiếng, "Thương!" Nhất thời, Ngũ Hành Kiếm trận điên cuồng vật chuyển, bùng nổ ra không gì sánh kịp cái thế kiếm uy, Ngũ Đế kiếm khi cùng 10 cái băng tiên cấp tốc phá diện, dưới một kích này, hai người hay là địa vị ngang nhau. Chỉ có điều lúc này, Hàn Thái Tùng đã đại khái thăm dò rõ ràng Vệ Dương sức chiến đấu, đón lấy mới thật sự là thử thách, màn kịch quan trọng đến đến rồi. Băng Long Phi Thiên. Lời nói vừa ra, Hàn Thái Tùng tiên lực câu thông thiên địa linh khí, nhất thời trong hư không dống nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, Hàn Thái Tùng toàn lực phóng thích thuộc tính băng tiên lực, một trận đến xương hàn ý tập kích Vệ Dương. Vệ Dương trong lúc vô tình đều lạnh run run một cái, mà lúc này, một cái vạn trượng băng long ở trên hư không không ngừng ngưng tụ mà ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương tâm thần hơi lạnh lẽo. Hắn biết, không thể để cho Hàn Thái Tùng trắng trận như vậy, nếu không thì, sức chiến đấu của hắn ở băng long gia chỉ dưới, hoàn toàn có thể vượt qua chân tiên. Cực đạo kiếm pháp thức thứ 3 tinh kiếm tự diện, cực đạo kiếm pháp thức thứ 4 kiếm hàn thiên dưới, cực đạo kiếm pháp thức thứ 5 kiếm đoạn càn khôn, cực đạo kiếm pháp thức thứ 6 kiếm diệt địa ngục trong chớp mắt, vệ dương xuất liên tục bốn kiếm, một hơi đem cực đạo kiếm pháp thức thứ ba đến thức thứ sáu toàn bộ sử dụng, bốn đạo kinh thiên ánh kiếm xông thẳng lên trời, vô cùng kiếm đạo phong mang rốt cục phóng thích mà ra, ánh kiếm thần uy hiển hách, cô động đến mức tận cùng ánh kiếm đâm phá hư không. ầm, bốn gõ ánh kiếm đâm thủng băng long, trong nháy mắt liền đem băng long chém thành năm đoạn. cựu ngũ chí tôn rời sông lấp biển, nhất thời bị chém thành năm đoạn băng long đột nhiên lần thứ hai phân hóa, hóa thành chín cái vạn trường băng long nấn ná hư không, chín cái băng long tổ thành một cái kỳ diệu trận pháp, từng luồng từng luồng vô địch tiên uy lan tràn ra. vệ dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm hiện tại hắn đã triển khai cực đạo 15 kiếm bên trong 6 vị trí đầu kiếm, nhưng không chút nào có thể làm sao băng long. Lần này Hàn Thái Tùng là quyết tâm muốn cùng Vệ Dương một đòn quyết sinh tử. đã như vậy, Vệ Dương nhất thời quyết tâm. Vệ Dương trong cơ thể, trí não trí tôn thần thú huyết thống đột nhiên bị kích hoạt, từng luồng từng luồng cái thế trí tôn ai kinh sợ bầu trời, vô địch trí tôn, ngang dọc vạn cổ, van dội cổ kim. Hàn Thái Tùng kinh ngạc trong lòng không nứt, hắn vạn lần không ngờ, bây giờ mới là hợp thể kỳ jun dế thậm chí có trí tôn chi tượng, nếu như vậy, hắn càng thêm liền không thể chịu đựng. Nếu không thì, muốn hàn ra sau đó đối mặt một vị thái cổ trí tôn. Vừa nghĩ muốn cái này, đều cảm thấy khủng bố không lứt. Hàn Thái Tùng nô lên toàn bộ tiên lực, thuộc tính băng tiên lực toàn bộ phong thích, mà bóng nước bên trong lại lần nữa vô cùng mênh mông thiên địa linh khí, nhất thời chín cái băng long lần thứ 2 tăng lớn. Một tiếng rồng gầm chấn động thiên địa, chín cái băng long giờ khắc này đều có 10 vạn trượng, may là bóng nước bên trong không gian vô hạn, nếu không thì 10 vạn trượng băng long căn bản không triển khai được. Chín cái băng long tụ hội hư không, mỗi một đầu băng long giờ khắc này đều bùng nổ ra vượt qua thuần dương chân tiên oai, đạt đến động huyền linh tiên trình độ. Nay thì tương đương với 9 vị động huyền linh tiên, như vậy kinh thế sức chiến đấu, hoàn toàn vượt qua Vệ Dương cực hạn chịu đựng. Bây giờ hắn nhiều nhất chỉ có thể chống lại phổ thông chân tiên, nhưng đối mặt động huyền linh tiên, hắn thật sự không có cách, trừ phi vận dụng gốc gác. Chỉ khi nào vận dụng gốc gác đây cũng là mất đi tôi luyện ý nghĩa, Vệ Dương tâm ý đã quyết, nhất thời chín đạo chí tôn thần thú huyết thống chạy sôi toàn thân, Cửu môn thiên phu thần thông hằng nghĩa không ngừng chảy qua. Tức đạo kiếm pháp sau cửu kiếm là Vệ Dương kết hợp cửu môn thiên phu thần thông sang chế, trước đây hắn chỉ là nhiều lần đang thử luyện trong không gian sử dụng, hiện thực đối địch, căn bản cũng không có bao nhiêu cơ biết sử dụng. Mà hôm nay, đối mặt chín cái động huyền linh tiên cấp băng long, hắn cấp thiết muốn muốn thử một chút. Chương 738 nên chiến chân tiên lộ ra kế hoạch, không, vệ dương truyền thừa cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch, chín đạo huyết thống ở trong người không ngừng lưu chuyển, Cùng lúc đó, chín đạo thiên phú thần thông chân chính hàm nghĩa không ngừng phát hiện. Nay cựu môn thiên phú thần thông ở sức mạnh huyết thống thôi thúc giới, phóng ra không có gì sánh kịp khủng bố thần uy. Pháp thiên tượng địa, vệ dương đống nhiên triển khai nguyên tông tông chủ truyền cho hắn pháp thiên tượng địa thần thông, nhất thời vệ dương thân thể đống nhiên kiên cường, đạt đến mười vạn trượng. Sau đó, trong lòng hắn đọc thầm thiên phú thần thông. Nuốt Trường Thiên bằng bộ tộc thôn Thiên vệ địa hồng hoang phi hùng bộ tộc thời không vực cảnh màu máu chân long bộ tộc long đằng huyết hải thiên sát bạch hổ bộ tộc lưỡi dao giết chóc phách thiên voi thần bộ tộc thần tượng chấn ngục cuồng bạo ma sư bộ tộc sư hoàng thiên giống ngũ hành kỳ lân tộc ngũ hành luân hồi ngự thiên huyền vũ bộ tộc huyền vũ chân thân bất tử phượng hoàng bộ tộc phượng hoàng niết bàn bản đông hoang cửu tộc cửu môn thiên phú thần thông đều hiện ra ở vệ dương trong lòng. Cùng lúc đó hỗn độn kiếm phách không ngừng thôi diễn mưu phẳng ra những này phát tác thôn vệ phát tác thời không cách bình hành phát tác pháp tác giết chóc lực phát tác âm thanh phát tác ngũ hành phát tác phòng ngự phát tác niết bàn phát tác chín thì lại hàng nghĩa đồng dạng chỉ hiện 9 cái 10 vạn trượng băng long giờ khắc này tỏa ra ngập trời khí thế, Cửu Long tụ tập, đúng như cùng Hàn Thái Tùng nói, có rời sông lấp biển lực lượng. Nguyên sức mạnh này, thủy thiên địa địa, hát trăng bắt sao, nhưng cứ gọi là không gì không làm được. Toàn bộ hư không đều hóa thành băng hải, 9 cái băng long ngạo du băng trong biển, khiến cho chúng nó khí thế càng cao hơn trước. Ngươi cái này tivi vi du dế, liền cẩn thận hưởng được mùi vị của tử vong đi. Hàn Thái Tùng vô cùng băng lãnh nói rằng, nồng nặc sát cơ trong nháy mắt khóa chặt vậy dương. Lão thất phu, chớ nên đắc ý quá sớm. Hôm nay mặc kệ ngươi rãy rụa như thế nào, đều không cạy biến được đã xác định rõ ràng kết cục. Vệ Dương không chút nào yếu thế, châm biếm lại. Hàn Thái Tùng vô cùng phẫn nộ, chín cái băng long nén ná hư không, chấn thế long uy bao phủ bầu trời. Sau đó, chín cái băng long đống nhiên đồng thời phát sinh hơi thở của rồng, từng luồng từng luồng cực hàn tiên khí đóng băng thời không. Băng long hàm nghĩa chi độ không tuyệt đối, cực hàn tiên khí khủng bố vô cùng, luồng khí lạnh kia có thể đóng băng thời không, băng khóa vân vân, đem tiên địa hóa thành nguyên thủy thập băng. Cực đạo kiếm pháp đệ thập ngũ thức kiếm đốt bầu trời, nhất thời, phượng hoàng nhất bản bản thiên phú thần thông đống nhiên sử dụng, vô tận biển lửa thiêu đốt không gian, đem hàn khí trục xuất, uy lực vô cùng phượng hoàng chân hỏa cái thế tuyệt luân mà Thái Uyên Kiếm Tiệu như cùng bất tử phượng hoàng như thế, dục hỏa trùng sinh, ở bên trong liệt hỏa một lần nữa niết bàn mà ra. Thái Uyên Kiếm thần uy vô địch, cái thế kiếm uy chấn nhiếp bầu trời, vô cùng sắc bén kiếm đạo phong mang thỏa thích bày ra, độ không tuyệt đối bỗng nhiên bị phá. Tuy rằng luồng khí lạnh kia ở uy lực bên trên vượt qua phượng hoàng chân hỏa, nhưng nói riêng về phẩm chất, xa kém xa cùng phượng hoàng chân hỏa đánh đồng với nhau, lại càng không dùng giờ khắc này vệ dương bất tử phượng hoàng huyết mạch đã rất gần chân linh trình độ. Nhưng cho dù như vậy, cực hạn hàn khí đều sẽ vô tận biển lửa triệt để tắt. Nếu như là cùng cấp mà chiến, vệ dương lên cấp đến thuần dương chân tiên, phượng hoàng chân hỏa vừa ra tuyệt đối không phải Hàn Thái Tùng có thể ngăn cản được. Băng Long Hàm Nghĩa chi tuyệt thế rồng gầm. Hàn Thái Tùng giờ khắc này tựu như cùng cao cao tại thượng đế vương như thế, quan sát nhân gian, chín cái băng long tận được hắn trưởng không, hắn phát sinh động huyền linh tiên sức chiến đấu, khủng bố vô cùng. Cực đạo kiếm pháp thức thứ 12 kiếm tà dương nguyệt. Nhất thời, cùng bạo ma sư bộ tộc thiên phu thần thông sư hoàng thiên giống hàm nghĩa yên lặng xuất hiện tại Vệ Dương trong lòng, nhất thời. Một luồng gió rẽo rắt kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên xuất hiện. Cái thế tiếng rồng ngâm rung động tám giới, dẫn tới Vệ Dương khí huyết rung động không ngớt, nhưng vào lúc này, đạo này gió rẽo kiếm ngân vang âm thanh bỗng nhiên che lại rồng gầm. Ken. Kiếm ngân vang thanh âm khủng bố Tuyệt Luân, tựu như cùng thái cổ thần kiếm xuất vỏ, kiếm ngân vang thanh âm, âm thanh truyền vào cổ. Hai cỗ sóng âm dũng nhiên trên không trung khuấy động. Vào lúc này, Hàn Thái Tùng đồng dạng thay đổi sắc mặt, sóng âm khuấy động, một luồng so với rồng gầm cùng kiếm ngân vang kinh khủng hơn bị hủy diệt thanh âm đột nhiên phát sinh. Hủy diệt thanh âm giống như là mạt nhật hàng lâm. Nay cỗ sóng âm hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể dựa vào tự thân để ngăn cản. Nay cỗ sóng âm mênh mông cuồn cuộn, Vệ Dương như bị sét đánh, hủy diệt thanh âm quá khủng bố, nhưng Vệ Dương đột nhiên phát hiện, tuy rằng trong cơ thể hắn bị thương nặng, nhưng một ít ẩn dấu ở sâu trong thân thể tạm chất bị bức ép ra. Hắn linh thân thể càng thêm thuần túy, hướng về không một hạt bụi tiên thể không ngừng xuất phát. Cự đạo kiếm pháp thức thứ bảy kiếm nuốt thiên địa. Vệ Dương chủ động phát sinh công kích, nhất thời Thái, thái huyên kiếm tỏa ra ước vạn đạo kiếm khí, những kiếm khí này không ngừng đánh nát hư không, cuồn bạo lực lượng không gian đột nhiên bị dẫn ra, những này lực lượng không gian cắn giết mặt khác không gian, nhất thời một luồng thôn phệ pháp tắc tâm ý bảy ra thiên địa. Thái, thái huyên kiếm như là vạn kiếm chi chủ, kiếm khí minh mông lại toàn bộ bị nuốt trở lại, Thái Nguyên kiếm liền hóa thành vạn cổ nuốt trường động này, có thể nuốt chửng thiên địa như thế. Mà cái này nuốt trường động này Vệ Dương đột nhiên nhắm ngay một cái băng long. Hắn biết như là đồng thời mạnh mẽ chống đỡ chín cái băng long, không thể nghi ngờ không hiện thực. Nhưng đối phó với một cái băng long, vẫn là có thể miễn cưỡng chống lại. Cự đạo kiếm pháp thức thứ 8 kiếm trường thời không. Nhất thời, Thái Huyên trên thân kiếm tỏa ra khủng bố thời không lực lượng, đem phạm vi nhỏ thời không hoàn toàn trường khống. Một nhóm này lúc trong không gian hoàn toàn do Vệ Dương làm chủ. Giống như là Thái cổ đại năng có thể mạnh mẽ đem một chỗ không gian chọc ra như thế, hiện tại Vệ Dương tuy rằng không thể chọc ra thế giới, nhưng trường khống tiểu không gian hiệu quả xác thực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu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 cựu kiếm đồng xuất, có diệt thế bay. Diệt thế cựu kiếm đối đầu 9 cái băng long, mà lúc này trong hư không xuất hiện lần nữa một bóng người. Nguyên thần thứ hai Vệ Dương rốt cục không chầm tĩnh nữa, tay hắn nắm chi tôn ma kiếm, nhất thời một luồng chân chính phá diệt kiếm khí bắn nhanh ra. Hỗn độn phá diệt. Hàn Thái Tùng mới bất quá tiên nhân thân thể, không thể chống đối chi tôn ma kiếm chi sắc bén, nhất thời hắn tiên thể bị chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên mất đi đối với băng long chừng khống, mà lúc này, Nguyên thần thứ hai Vệ Dương đột nhiên biến mất, mà chân thân Vệ Dương tắc lai đến Hàn Thái Tùng bên dưới. Rầm rầm. Liên tục 9 tiếng nổ tung thanh âm rung động thời không, 9 cái băng long mất khống chế, băng long bên trong tiên lực đồng dạng mất đi sự khống chế, đột nhiên nổ tung. Vệ Dương trốn ở Hàn Thái Tùng dưới, Hàn Thái Tùng nhưng là bị thương nặng, nhưng vào lúc này, Vệ Dương đột nhiên cảm giác từ Hàn Thái Tùng trên người có đại khủng bố. Thiên Ma giải thể, Triệu Hoán Độc Vũ. Trong chớp mắt, Hàn Thái Tùng thiêu đốt tiên hồn cùng tiên thể, nhất thời một luồng mênh mông lực lượng trong nháy mắt phá tan bóng nước, Hàn Thái Tùng tại hắn sắp chết một khắc, phát sinh trong đời hào ánh nhất một đòn. Nay cố chí cường huyết mạch lực lượng trong nháy mắt đột phá thái thanh thần thủy phong tỏa. Nhất thời trong đập phủ, cái khắc Hàn gia cường giả bỗng nhiên cảm ứng được Hàn Thái Tùng vẫn lạc. Thái Thanh thần thủy tức giận cực kỳ, hắn vạn lần không ngờ Hàn Thái Tùng sắp chết một đòn dĩ nhiên có thể đánh vỡ hắn phong tỏa. Hắn thần niệm đồng thời, vừa một lần nữa phong tỏa tiểu thế giới thời gian, cái khắc Hàn gia cường giả đã chạy tới. Mà bên trong tiểu thế giới, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, hét lớn một tiếng, Phong Vân kết hợp Ma Ha vô lượng. Nhất thời, kỷ Nguyên thần thông Ma Ha vô lượng tái hiện, Vệ Dương bàn tay trái phòng, tay phải không vân, phong vân lực lượng khóe động mà ra, trong chớp mắt này, Vệ Dương dường như phong vân chi chủ kinh thế cuồng phong như là hỗn độn dập tắt thời gian sinh ra báo táp, mà mây đen che trời che lớp mặt trời, bao phủ hoàn vũ, phong vân đống nhiên kết hợp. Một luồng trí cường sức mạnh to lớn trong khoảnh khắc phóng thích, đến từ chính kỷ nguyên thần thông mà ha vô lượng tuyệt thế sức mạnh hướng về trong hư không đống nhiên oanh kích mà đi. Nhất thời, hủy diệt gợn sóng che ngập bầu trời chút xuống, từng luồng từng luồng bá đạo hủy diệt gợn sóng trong nháy mắt liền đem bóng nước đánh nước, vệ dương trong nháy mắt bị thương nặng, thân thể bị tầng tầng vứt ra. ầm! Vệ Dương đập ầm ầm ở đáy nước, xương sườn không biết đều đã gãy đến mấy cái. Chỉ có điều vào lúc này Vệ Dương hưng phấn cực kỳ. Trong đầu của hắn còn đang hồi tưởng vừa đối kháng chiến đấu hình ảnh, hắn đối với cực đạo kiếm pháp cùng với thiên phu thần thông lại nhiều hơn một chút cảm ngộ. Giống như là đánh vỡ gông xiềng như thế, Vệ Dương lúc này mới cảm giác nguyên lai kiếm pháp còn có thể như vậy sử dụng, thần thông còn có thể như vậy phối hợp, ở sinh tử khủng đổ nguy cơ dưới sự kích thích, Vệ Dương cấp tốc tiến bộ. Nhưng tiểu thế giới ở ngoài, Hàn gia đám người cường hãn thao túng động phủ lực lượng hướng về Thái Thanh thần thủy phong ấn không ngừng công kích, Vệ Dương vào lúc này có thể cảm ứng được, ở tiểu thế giới ra tầng kia màn ánh sáng chính đang mơ hồ chấn động. Mà Vệ Dương lúc này con ngươi co rút lại, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Thái Thanh thần thủy trở về nơi này. Vệ Dương trong mắt hết sạch loẻn lên, hờ hững nói nói, "Tiền bối, có vẻ như bây giờ ngươi tình cảnh không ổn a." "Hừ, Hàn gia hậu bối là ngươi chiêu của ngươi. Bây giờ đưa ngươi giao ra, là có thể tắt Hàn gia tộc nhân lựa giận, nói như vậy." Thái Thanh ông lão lời nói còn chưa nói hết, Vệ Dương chủ động tiếp nhận, nói như vậy, ngươi cũng sẽ sau đó bị triệt để luyện hóa, xóa đi bản nguyên ý thức. Từ đây Thái Thanh thần thủy liền triệt để chìm đắm vào Hàn gia nắm trong bàn tay, trừ phi Thái Thanh thần thủy triệt để biến thành tro bụi, nếu không thì vĩnh viễn đều phải bị Hàn gia trường khống, sống không bằng chết. Huân nữa ta tin tưởng Thái Thanh Thần Thủy đối với Hàn gia tu sĩ tu luyện Hàn băng thần quyết cần phải có cực mạnh phụ trợ tác dụng, chúc mừng ngươi, tới lúc đó, ngươi liền vì Hàn gia lần thứ hai của thời, công hiến ra chính mình một phần sức mạnh." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Thái Thanh Thần Thủy muốn đem Vệ Dương giao ra, nhưng Vệ Dương há lại là loại kia khoan dung Thái Thanh Thần Thủy muốn gì cứ lấy người. "Ngươi này hậu bối, còn không thức thời như vậy. Xem ra ngươi cũng phải thử một chút dung thiên hóa sau khi mới chịu khuất phục, chính ngươi chủ động ngoan ngoãn hướng về Hàn gia nói rõ tình huống, lão phu có thể tạm thời bỏ qua ngươi." Thái Thanh Thần Thủy cưỡng bức Vệ Dương. "Ai, Thái Thanh Thần Thủy, ngươi thật sự cho rằng hắn chắc bạn tỏa hay sao?" Trước đây ta còn hảo ý có thể lưu ngươi bản nguyên linh thức, nhưng hiện tại xem ra, không cần như thế rồi. Tứ tượng nguyên thạch, cho ta ra." Vệ Dương lạnh giọng quát lớn nói rằng. Nhất thời, trong hư không, tứ tượng nguyên thạch đột nhiên xuất hiện, tích lưu lưu xoay tròn. Chương 739, thủy chi bản nguyên mua dây buộc mình. Không. Tứ tượng nguyên thạch vừa ra, Thái Thanh thần thủy đột nhiên liền cảm thấy hắn thật giống như cũng bị hút vào đến tứ tượng nguyên trong đá. Mà lúc này, Vệ Dương mới bỗng nhiên cảm ứng được Thái Thanh thần thủy tình huống cụ thể. Không trách ngươi muốn dụ dỗ ta chủ động rời đi, hóa ra là ngươi bây giờ không có bao nhiêu sức mạnh tới đối phó bản tọa. Ngươi toàn bộ lực lượng đều bị hư không màn nước dắt, vì đối kháng Hàn gia. Thực sự là trời cũng giúp ta, nếu như vậy, nước giống như lực lượng bản nguyên thì có. Lời nói vừa ra, Vệ Dương thôi thúc tứ tượng nguyên thạch, nhất thời một luồng mênh mông sức hút từ tứ tượng nguyên trong đá phát sinh, trong hư không vô số hơi nước không ngừng hướng về tứ tượng nguyên thạch cuốn tới. Ngươi này hậu bối nhanh lên một chút ngừng tay, lão phu màn nước một khi loại bỏ, Hàn gia đám tiện chủng này đi vào, lão phu không dễ chịu, ngươi cũng không nên quá. Bây giờ chính cần chúng ta dắt tay đồng tâm, cùng cửa ải khó mới đúng. Thái Thanh ông lão hoảng loạn rồi, ở ngoài muốn chống đối Hàn gia đám người cường hãn công kích bên trong còn có phòng bị vệ Dương ra tay, hắn có thể nói là hai mặt thủ địch. Chậm, ngươi mới bắt đầu liền đánh ta thay ngươi chặn thai ý nghĩ, tranh ăn với hổ quá nguy hiểm, ngươi đỉnh cao thời kỳ là một đời trí tôn, tức khiến cho tu vị suy yếu, cũng không phải bản tọa có thể ngưỡng vọng. Hơn nữa ngươi còn có tiền hoa, bản tọa làm sao có khả năng yên tâm hợp tác với ngươi đây?" Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Nhưng hắn tựa hồ không có đỉnh chỉ thôi thúc tứ tượng nguyên thạch, ngược lại hắn cũng không cần toàn bộ thái thanh thần thủy, chỉ cần một bộ phận rất nhỏ là có thể đem tứ tựa nguyên thạch chân chính kích hoạt, bằng không toàn bộ thái thanh thần thủy tràn vào, tứ tựa nguyên thạch còn chưa chắc chắn có thể độ tất cả chứa đựng. Thái Thanh ông lão thật sự kinh hoàng, ngoại giới Hàn gia tộc nhân là đẳng đẳng sắc khí, bên trong vệ dương không ngừng hấp thu hắn sức mạnh bản nguyên, cục diện này hoàn toàn làm hắn không ứng phó kịp. Thư không màn nước không ngừng chấn động, ngoại giới Hàn gia đám người cường hãn là quyết tâm, lần này nhất định phải triệt để trưởng không Thái Thanh Thần Thủy, để Thái Thanh Thần Thủy vì là Hàn gia sử dụng, bọn họ mượn dùng động phủ lực lượng, điên cuồng công kích màn nước. Tứ tượng nguyên thạch xoay tròn xoay tròn, Thái Thanh Thần Thủy không ngừng bị hút vào. Vị thiếu hiệp kia có việc dễ thương lượng, vừa rồi là lão phu làm sai, là lão phu nhất thời nguội nguội, nhưng hiện nay đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi hẳn phải biết bị Hàn gia bắt được hậu quả. Thái Thanh Thần Thủy thật sự sắp không chống đỡ nổi, hắn đã từ tổ thần bên trên ngã xuống, không phải một đời trí tôn. Kinh khủng hơn chính là Hàn Gia trong tay có trưởng không cấm chế Thái Thanh Thần Thủy bị pháp, Thái Thanh Thần Thủy tin tưởng. Nếu như hắn thật sự rơi vào đến Hàn Gia trong tay, hắn bản nguyên ý thức chắc là phải bị Hàn Gia xóa đi. Nếu như vậy, thật sự dường như Vệ Dương nói, đối với Thái Thanh Thần Thủy tới nói, sống không bằng chết. Nhìn thấy Thái Thanh Thần Thủy khuất phục, Vệ Dương khoẹt miệng nổi lên một luồng cười gằn, kỳ thực chuyện đến nước này còn có một cái biện pháp, đó chính là ngươi phân ra một phần lực lượng tiến vào tứ tượng nguyên trong đá, chỉ cần kích hoạt tứ tượng nguyên thạch là được. Mà làm vì giao đổi, ta có thể mang ngươi xuất động phủ, còn một mình ngươi tự do. Cái điều kiện này như thế nào? Không sai đi. Không thể. Ngươi nếu quả như thật có năng lực tự do ra vào động phủ này, ngươi sớm liền đi ra ngoài. Bây giờ còn ở lại chỗ này làm gì? Ngươi quyết định là muốn hàng nhái Hàn Băng cầu tặng, tương tự muốn đem ta câu nệ. Ta đã chịu đủ loại này bị giằng buộc, giằng buộc tháng ngày, nếu như không thể thu được đến chân chính tự do, ta tình nguyện hoàn toàn chết đi. Thái Thanh ông lão hay là khát vọng tự do quá lâu, nói rất đúng như vậy như chật đinh chém sát. Lại nói của ta đi ra, có tin hay không dò ngươi. Bản tọa cảm thấy Ngươi không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống, hoặc là tin tưởng bản tọa lời nói, ngươi còn có một tia sinh cơ. Nếu như ngươi thật sự muốn muốn tự do, ngươi hoàn toàn có thể vào thời viễn cổ liền tự hủy, hà tất kéo dài hơi tàn trốn tới hôm nay đây. Nói rõ ở trong tay ngươi, sinh mệnh mới là người thứ nhất, cái gì tự do, chẳng qua là ngươi lý do thôi. Vệ Dương không chút do dự vạch Trần Thái Thanh Thần Thủy bộ mặt thật. Hắn mới không tin, những này lao già sẽ cam lòng từ bỏ sinh mệnh, tự do, thứ này, ngay cả mạng sống cũng không còn, muốn tự do đến, có gì dám dùng. Vệ Dương nắm lấy Thái Thanh Thần Thủy yết, muốn so với hắn đi vào khuất phép. Bởi vì Thái Thanh Thần Thủy chăm chú giảng buộc chính hắn sức mạnh, Vệ Dương tuy rằng có thể thao túng tứ tượng nguyên thạch cướp giật lực lượng bản nguyên, nhưng Vệ Dương nhìn thấy này tứ tượng nguyên thạch màu đen còn chỉ có một bộ phận rất nhỏ bị kích hoạt, còn có rất lớn bộ phận không có bị kích hoạt. Tứ tượng nguyên thạch nhất định phải truyền vào bốn loại bản nguyên khí, mới có thể triệt để phát huy cái thế thần uy, hơn nữa tứ tượng lực lượng bản nguyên truyền vào, vô cùng có khả năng tăng lên tới thần phẩm, cho đến lúc đó, cũng không phải là tuyệt thế thiên bảo, thị thần phẩm nguyên thạch. Thái Thanh ông lão vẻ mặt lúng túng, cái kia điểm, đốt, một chút thủ đoạn căn bản không gạt được Vệ Dương, cơ trí hai mắt, mà lúc này, ngoại giới tình thế là tràn ngập nguy cơ không cho phép hắn lo lắng nhiều. Thái Thanh Thần Thủy có thể tu luyện tới chi tôn cảnh giới, cũng không phải loại kêu bà bà mụ mụ tính cách, lúc này hắn quyết định, nhất thời hắn toàn bộ rút về sức mạnh, hóa thành một đạo ánh sáng bắn thẳng đến tứ tượng nguyên thạch. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương hô to không ổn, hắn vừa định muốn ngăn chặn, nhưng đã tới không kịp. Thái Thanh Thần Thủy tất cả sức mạnh toàn bộ tiến vào tứ tượng nguyên trong đá, nhất thời tứ tượng nguyên trong đá, ánh sáng màu đen soi sáng thiên địa. Mà lúc này, tiểu thế giới này cũng bắt đầu tan vỡ. Tiểu thế giới này vốn là Thái Thanh Thần Thủy sáng chế, mà bây giờ Thái Thanh Thần Thủy tiến vào tứ tượng nguyên thạch, tiểu thế giới mất đi chủ nhân, tự nhiên sẽ tan vỡ nhưng khiến vệ dương cảm giác kinh ngạc chính là tứ tượng nguyên thạch không có bị căng nước. vào lúc này vệ dương trên người đung nhiên xuất hiện một đạo thời không vòng bảo vệ, vệ dương một con liền chui vào hư không loạn lưu bên trong. ẩm. vệ dương vừa mới rời đi sau khi, hàn gia đám người cường hãn rốt cục đánh vỡ cầm cố, nhưng bọn họ vừa xông vào không có chú ý chính hắn thời điểm, đúng lúc gặp thế giới hủy diệt, nhất thời có mấy vị hàn gia trưởng lão không cẩn thận bị cuốn vào hủy diệt phong bạo bên trong, lúc này hóa thành một miệng triệt để biến thành cho bụi. nhìn thấy tình cảnh này, cái khác hàn gia trưởng lão vội vã rút đi, tiểu thế giới đột nhiên triệt để hủy diệt, giống như là không có xuất hiện trên thế giới này như thế. Hư không loạn lưu bên trong, vệ dương trên người có vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên hình thành lồng phòng hộ, thời không lồng phòng hộ cách trở ngoại giới thời không phong bạo, có thể tạm thời cất bước ở trên hư không loạn lưu bên trong, chỉ cần không tao ngộ loại kia khủng bố vô cùng thời không loại cỡ lớn bao táp có thể bình yên vô sự. Mà lúc này, vệ dương thần thức chìm vào tứ tượng nguyên trong đá, nhất thời liền nở nụ cười. Ha ha, Thái Thanh thần thủy, ngươi đúng là mua dây buộc mình, hiện tại được rồi, ta đều không có năng lực thả ra ngươi đã đến, đến rồi. Vào lúc này, tứ tượng nguyên trong đá, bởi Thái Thanh thần thủy toàn bộ tiến vào nguyên thạch bên trong, hắn phần lớn sức mạnh bị tứ tượng nguyên thạch mạnh mẽ hút đi. Tứ tượng nguyên thạch giờ khắc này đã biến thành bán thần cấp bậc, đã vượt qua tuyệt thế tiên bảo. Hơn nữa tứ tượng nguyên trong đá còn sinh ra nước giống như thần cấm, chỉ để củng cố lại thái thanh thần thủy. Nói cách khác, vệ dương trừ phi hiểu thấu đáo đạo này nước giống như thần cấm, bằng không căn bản là không có cách còn thái thanh thần thủy một cái tự do. Chủ nhân, thái thanh thần thủy cuối cùng muốn mượn đao giết người, muốn ngươi cùng hắn ra liều mạng, cuối cùng hắn mới đi ra thu thập tàn cù. Hắn kỳ thực cảm ứng được tứ tượng nguyên thạch phi phàm, hẳn là có thể chứa đựng hắn toàn bộ lực lượng, nhưng ai có thể nghĩ mua dây của mình? hiện tại hắn căn bản không đột phá nổi tứ tượng nguyên thạch, hơn nữa hắn tuyệt đại đa số sức mạnh bị tước đoạn, đối với ngươi căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa chủ nhân ngươi còn có thể mượn nước giống như thần cấm, chỉ để đoạt được trưởng của hắn không quyền. Vệ thương vào lúc này đã biết Thái Thanh Thần Thủy đe tiện tính toán, nói cho Vệ Dương nghe. Thái Thanh ông lão vẻ mặt bi ai cực kỳ, đau thương đến mức tận cùng. Hắn bây giờ vị trí hoàn cảnh với hắn nguyên lai nghĩ căn bản không phải một chuyện. Toán nhân giả người hàng toán tri, người giết người người tất phải giết. Thái Thanh Thần Thủy, tất cả những thứ này đều là ngươi chính mình tạo thành. Trời tạo nghiệp trưởng, còn có thể sống. Tự gây nghiệp, không thể sống. Muốn muốn tính kế bản tọa, cuối cùng lại lạc vào bực này kết cục, để bản tọa làm sao nói ngươi tốt đâu. Bây giờ Tứ Tượng Nguyên trong đá đã thu được hệ nước lực lượng bản nguyên, nói đến Thái Thanh thần thủy đối với vệ dương tác dụng đã không có mới bắt đầu lớn như vậy. Mệnh a, tất cả những thứ này đều là mệnh a. Mấy thần thoại thời đại giam cầm, ta đã trở nên không lại tin tưởng bất luận người nào, không nghĩ tới, sẽ rơi vào ngày hôm nay kết cục này. Thái Thanh ông lão ai thán nói rằng, trước hết để cho ngươi tại Tứ Tượng Nguyên thạch cố gắng tỉnh lại đi, bản tọa cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu, cố gắng cho ta ở lại, không nên nghĩ những chuyện khác. Nếu không thì bản tọa sẽ cho ngươi biết xóa đi ngươi bản nguyên ý thức là dễ như ăn cháo việc vệ dương lạnh lùng nói rằng giải quyết xong thái thanh thần thủy sự tình sau khi vệ dương hơi hơi cảm ứng hạ xuống lại hướng về động phủ kịch liệt chạy đi mà lúc này hàn băng trong động phủ hàn gia đám người cường hãn rửa vào động phủ lực lượng xuất quỷ nhập thần trắng trận chém giết rất nhiều đại năng giả vô số đại năng dồn dập mất mạng bọn hắn vây công bên dưới tòa động phủ này dù sao cũng là hàn băng lưu lại hàn gia lại là bị cấm chế kéo vào động phủ bọn họ vừa tiến đến là có thể trưởng không động phủ may là lần này hàn gia cường giả không có thái cổ chí tồn bằng không thái cổ chí tôn toàn lực thôi thúc tòa động phủ này không thua gì Hàn Bang phụ sinh mà lúc này Ngọc Linh Lung mới vừa tiến vào đến Hàn Bang động phủ đã bị đi vào đến một chỗ kỳ dị tiểu thế giới chỗ này thế giới khắp nơi đều trồng các loại thần hoa Ngọc Linh Lung sau khi đi vào điên cuồng hấp thu các loại thần hoa tinh khí nỗ lực tăng cao tu vi mà khi Hàn gia đám người cường hãn tìm tòi động phủ thời gian đồng thời liền phát hiện đang ở nhập định tu luyện Ngọc Linh Lung đột nhiên bọn họ liền nhớ lại Ngọc Linh Lung là đi theo vệ Dương vẫn đến đây như vậy Ngọc Linh Lung khẳng định chính là vệ Dương bên người nhân vật trọng yếu Một vị Hàn gia trưởng lão nhìn thấy Ngọc Linh Lung là thiên tư cốt sắc, trong lòng hắn tim đập thình thịch. Mà lúc này, cái khác có mấy vị Hàn gia trưởng lão đồng dạng phát hiện tình cảnh này, nhất thời bọn họ thân ảnh biến mất ở nước trong gương, dáng lâm đến chỗ này tiểu thế giới. Kỳ thực tiểu thế giới này chính là Hàn băng trong động phủ Hoa Viên, Hàn băng yêu thích các loại hoa, mà hoa viên của hắn bên trong, những này thần hoa trải qua nhiều năm như vậy sinh trưởng sinh sôi, hoa viên đều tại mở rộng. Mà trọng yếu hơn là, những này thần hoa đã có chút bước đầu sinh ra linh trí. Ngọc Linh Lung đang tu luyện thời gian, trong hư không chợt hiện mấy vị Hàn gia trưởng lão thân ảnh. Ngọc Linh Lung đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. "Tiểu mỹ nhân, dáng dấp không tệ, ta đã lâu lắm không có hưởng thụ lấy, ngày hôm nay sẽ làm ngươi hưởng thụ chí cao vô thượng hay thú." Một vị Hàn gia trưởng lão cười bị ổi không ngớt, cái khác Hàn gia trưởng trong đôi mắt giản mua đồng dạng phát sinh hết sạch. Ngọc Linh Lung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, trong lòng nàng vô tận lửa giận cháy lưng hực, sông thẳng cửu trọng thiên. Chương 740, đánh giết chủ thần Hàn gia sa đoạn. 1. Hàn gia bốn vị trưởng lão dáng lâm tiểu thần hoa thế giới, Ngọc Linh Lung trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Ngọc Linh Lung khí chất đột nhiên đại biến, trước kia nàng là bách hoa tiên tử, mở ảo khí chất, tuyệt đại dung nhan, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng giờ khắc này, vô tận sát khí bên ngoài, lại như cùng trong địa ngục nữ tu la chiến như thần, sát khí ngập trời thẳng ngút trời, rung động hư không. Thật nông nạp chúng sinh hóa khí, thật là đáng sợ nhân quả nghiệp lực. Các ngươi lên đi, ta không thể dính dáng tới lớn như vậy nhân quả. Một vị Hàn gia trưởng lão tại chỗ liền đánh tới chống lui quân, hắn hôm nay là chủ thần đỉnh cao, chỉ kém nửa bước liền lên cấp đáo thần quân, hắn cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này nhiễm khổng lồ như thế nhân quả, miễn cho hứa năm tu luyện, hóa thành một chàng nhàn rỗi thực sự là quỷ nhắc gan, chúng ta đây là tại thay trời hành đạo, vì là chúng sinh trừ ác, có đại công đức. Tu luyện nhiều năm như vậy, các ngươi muốn tu luyện đến cầu trên người rồi. Một vị khách Hàn gia trưởng lão lạnh nói. Ngọc Linh Lung nội tâm nỗi lòng di động, chúng sinh oán đối với không ngừng ăn mòn nàng tâm linh, vô số oan hồn quỷ đói ở nàng quanh thân kêu thảm thiết khóc lóc kể lể, vô cùng kinh khủng. Nhưng vị này đỉnh cao chủ thần tu vi Hàn gia trưởng lão thực sự không muốn nhiễm nhát quả, hắn lập tức phá tan không gian, trực tiếp rời đi. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại cái khác ba vị Hàn gia trưởng lão, ba cố cái thế khí thế cầm cố Ngọc Linh Lung, làm cho nàng liền tự sát cơ hội đều không có. Ngọc Linh Lung tâm linh từ từ lạc lối, giờ khắc này tâm ma thừa cơ mà lên, tâm hỏa, tình huống của nàng nguy hiểm đến cực điểm. Tiểu mỹ nhân vẫn là ngoan ngoãn thần phục đi. Một vị Hàn gia trưởng lão cười phóng đãng không ngừng. Đúng vậy, chúng ta đều kinh nghiệm phong phú. Một vị khác Hàn gia trưởng lão đồng dạng cười khẩy. Bản tọa chém giết Hàn gia trưởng lão, kinh nghiệm đồng dạng phi thường phong phú. Dám động bản tọa nữ nhân, các ngươi đây là tại muốn chết. Âm ầm trong lúc đó, Vệ Dương đột nhiên va phá không gian, dáng lâm đáo thần thoại tiểu thế giới. Vừa trong lòng hắn báo động lên lại, nghĩ lại, cũng biết là Ngọc Linh Lung gặp nguy hiểm, bởi vì trong độc phủ cũng chỉ có ngọc linh lung cùng hắn quan hệ mật thiết, vệ dương tới phi thường đúng lúc, nhìn hắn thấy ngọc linh lung trong cơ thể tâm hỏa, nhất thời ôm chặt lấy nàng, hơi suy nghĩ, một giọt thái thanh thần thủy nhất thời liền nhỏ vào trong cơ thể nàng, tứ tượng nguyên trong đá, thái thanh ông lão bị vệ dương mạnh mẽ cướp đi một giọt thần thủy, lòng hắn đau nhức cực kỳ, này tương đương với vệ dương từ trên người hắn cắt tỉa, nhưng bây giờ hắn là thịt cá, vệ dương là giáo tước, hắn chỉ có thể giận mà không dám nói gì, thái thanh thần thủy trong cơ thể ngọc linh lung trong cơ thể sau khi, nhất thời ngọc linh lung thần trí khôi phục thanh minh, lập tức thần thủy chi lực trải rộng nàng thân thể đem trong cơ thể nàng tâm hỏa tắt. Cùng lúc đó, Ngọc Linh lung linh hồn càng đạt được thần thủy thoải mái, tâm ma trong nháy mắt bị thương nặng, chỉ có thể tiếp tục chìm vào đáy lòng ý nghĩ bên trong. Ngọc Linh lung nguy cơ sau khi giải trừ, lúc này Vệ Dương mới xoay người mắt lạnh nhìn hàn ra ba vị trưởng lão. Ở trong lòng, Vệ Thương đem bọn hắn tu vi đã nói cho Vệ Dương. Ba vị Hàn gia tiện chủng chủ thần, lần trước giết Hàn Thái Tùng không đã nghiền, lần này sinh tàn sát chủ thần, mới có thể để tiết mối hận trong lòng. Vệ Dương lời nói vô cùng băng lãnh, nghe vào ba vị Hàn gia chủ thần trưởng lão trong hai, bọn hắn đều cảm giác run rẩy. Nhưng lập tức bọn họ cảm ứng được vệ thể tu vi là tức giận không ngớt, vừa vệ dương phá toái hư không khiếp sợ bọn họ, cho đến lúc này bọn họ phản ứng lại mới thả suốt thần niệm, nhất thời phát hiện vệ dương tu vi bất quá hợp thể kỳ, trong lòng bọn họ tức giận không thôi. một cái hợp thể kỳ thấp kém run rế, dám như vậy nói khoác không biết ngượng. ngày hôm nay liền để cho chúng ta ở ngay trước mặt ngươi, làm nhục người đàn bà của ngươi. một vị hàn gia trưởng lão lệ nói. phong tỏa thời không, giết cho ta. trong nhất thời, toàn bộ thần hoa tiểu thế giới thời không toàn bộ bị giam cầm, thiên ma chủ thành trí tôn oai cường thế giáng lâm, nhất thời liền đem hàn gia trưởng lão trốn con đường sống đoạt tuyệt. Các ngươi chỗ ý lại đơn giản chính là Hàn băng động phủ lực lượng không gian thôi, bây giờ ngăn cách không gian, các ngươi cũng không quá là chờ chờ làm thịt run rẩy thôi." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Hàn gia ba vị trưởng lão vô cùng hoảng sợ, bọn họ vừa thử câu thông động phủ chi linh, kết quả phát hiện bình thường dựa vào làm ngạo lực lượng không gian đã mất đi tác dụng, hơn nữa Vệ Dương có vực này nghịch thiên thần thông, có thể cầm cố thời không, đây chẳng phải là nói cái mạng nhỏ của bọn họ cũng không quá ở Vệ Dương trong một ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, ba vị Hàn gia trưởng lão tuy rằng trong lòng kinh hoàng không ngớt, nhưng vẻ mặt vẫn không có lộ ra chút nào kẽ hở, chính khi bọn họ muốn phá giải thời gian Trí Tôn Ma kiếm đột nhiên ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Sau đó, một đạo kinh thiên kiếm khí vạch một cái mà qua, hư không trực tiếp phá nát, mà ba vị chủ thần tu vi hàn gia trưởng lão, làm sao có khả năng chống đối Trí Tôn Ma kiếm ở đây. Vệ Dương trưởng Không Thiên Ma chủ thành cùng Trí Tôn Ma kiếm hai đại chí tôn thần khí, chém giết chủ thần, bất quá là giết gà vận dụng Mổ Châu Dao thôi, đại tài tiểu dụng. Ngọc Linh Lung trong lòng kinh ngạc cực kỳ, làm sao trong nháy mắt, ba vị chủ thần cứ như vậy bị cắt rữa chém món năm như thế, trong nháy mắt giải quyết. Nhưng ba vị chủ thần toàn bộ tinh huyết chí khí thân thể thần hồn toàn bộ đều bị chi tôn ma kiếm nuốt chửng, vệ dương cũng cảm giác chi tôn ma kiếm uy năng lại trở nên mạnh mẽ một phần. vệ dương cứ như vậy giải quyết xong, ngọc linh lung vẫn là cảm giác thấy hơi không dám tin tưởng, kinh ngạc hỏi, vệ dương cười nhạt một tiếng, nói, bất quá ba vị chủ thần thôi, không đáng nhắc tới. ngọc linh lung nghe nói lời này, càng thêm chấn động, mà trong lòng nàng càng thêm sùng bái vệ dương. tiểu không, ngươi cùng ta cộng đồng triển khai thần thông, đem mảnh này thần hoa tiểu thế giới dội vào thiên không thành. vệ dương trong nháy mắt câu thông tiểu không, tiểu không từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, bất quá hắn nghe nói lời này, lập tức cao hứng trở lại. Đại ca ca, tốt. Tiểu không mừng rỡ cực kỳ, nhất thời vệ Dương ôm chặt lấy Ngọc Linh Lung, sau đó hắn hơi suy nghĩ, nhất thời thần hoa tiểu thế giới vô ảnh vô tung biến mất. Mà vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung thì bị truyền tống đến một chỗ đại điện. Mới vừa tiến vào đại điện, vệ Dương liền cảm ứng được từ đằng xa truyền đến từng trận ba động khủng bố. Các ngươi quá vô sỉ, không chỉ có vơ vét xong bảo tàng, còn muốn cưỡng giật chúng ta Hàn gia độc phụ, làm việc không khỏi cũng quá độc các đi. Vệ Dương nghe được ra, đây là Hàn gia chi thứ nhất tộc tộc trưởng tiếng giống giận dữ. Từ xưa bảo vật đều là người có đức chiếm lấy, gian phòng này động phủ rầu gì, cũng là chí tôn độc phủ. Sánh ngang chí tôn thần khí, bực này thần thuần, há có thể là bây giờ các ngươi Hàn gia có thể nhiễm? Thất thời, ngoan ngoãn nhường ra động phụ chi linh nắm quyền trong tay, nếu không thì, ngươi Hàn gia nhất định ngày hôm nay muốn toàn bộ diệt vong." Một vị thái cổ chí tôn quát lớn âm thanh truyền khắp cả tòa động phụ. Nghe nói lời này, Vệ Dương mừng rỡ cực kỳ. Hắn cao hứng nói rằng, "Chúng ta cũng sở lên, nhìn có thể hay không từ đó đục nước béo cỏ, chia một chén canh." Ngọc Linh Lung đương nhiên không có ý kiến, "Vệ Dương, tất cả ngươi quyết định." Mặc kệ ngươi đi chân trời góc biển, ta đều bội tất ngươi trong ngay mắt thời không lồng phòng hộ xuất hiện bao vây vệ dương cùng ngọc linh lùng mà bọn họ bóng người hướng về phương xa kích bắn đi cùng lúc đó từng đạo từng đạo thần quang xuất hiện tại hư không vô số tránh thoát hàn ra truy sát đại năng đều dồn dập hướng về trong động phủ nơi chạy đi trong hư không vệ dương phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người định thần nhìn lại là chấn ngục tông chủ chấn ngục tông chủ nhìn thấy vệ dương lại dám tự tiện xông vào trung tâm nơi hơi suy nghĩ nhất thời liền đem vệ dương bọn họ kéo vào đến một chiếc hư không thần trên đó chấn ngục tông chủ gương mặt lo lắng vệ dương ngươi quá lô mang rồi ngươi cũng không ngấp lại trong lúc này nơi là kinh khủng đến mức nào ngươi mới hợp thể kỳ tu vi cũng dám sông. ngươi thực sự là không muốn sống nữa vệ dương nhìn ra được chấn ngục tông chủ là thật sự lo lắng an nguy của hắn tông chủ ta không sao ngươi xem ta bây giờ cũng không sống cho thật tốt ngài không cần lo lắng cho ta vệ dương người mang hai đại chí tôn thần khí có thể cùng thái cổ chí tôn tranh đấu tự nhiên không sợ phổ thông thần giới đại năng ai ngươi là không biết những ngày qua trong động phủ khủng bố cỡ nào từng vị đại năng bị săn giết rất nhiều thần giới thần vương thần hoàng đều rồn rập vất vả trong bóng tối có người ra tay dọa bãi liền ngay cả ta đều cảm giác thấy hơi trong lòng rún sợ. Chấn ngục tông chủ hồi tưởng lại nhiều ngày như vậy hỗn loạn thế cuộc, còn khá có sợ hãi. không thể a, tông chủ ngươi thân là nguyên tông đệ tử, cho dù hàn gia như thế nào đi nữa không thất thời, cũng không khả năng ra tay với ngươi. nghe nói trong bóng tối săn giết, vệ dương trong nháy mắt liền biết, ngoại trừ hàn gia ở ngoài, những khác siêu cấp thế lực lớn có thể không này các loại thần thông, không phải đơn giản như vậy. trong động phủ lẫn vào địa ngục chúa tể, địa ngục chúa tể mang theo địa ngục rất nhiều đại năng đồng dạng xông vào động phủ, trong động phủ lại có nhiều vô cùng tiểu thế giới, tùy thời tùy chỗ đều đang phát sinh loạn chiến. địa ngục tông chủ trầm giọng nói. Cái gì? liền địa ngục chúa tể đều xuất hiện. Sao có thể có chuyện đó? Địa ngục chúa tể làm sao có khả năng tiến vào độc phủ? Chúng ta bên này thái cổ chí tôn hẳn là sẽ không ngồi xem mặc kệ đi." Vệ Dương cao mày kinh ngạc hỏi, hắn càng ngày càng cảm giác, thế cục này càng ngày càng hỗn loạn. Rất đơn giản, mới bắt đầu tiến vào đại năng bên trong, rất rõ ràng có tài năng lớn đã sa đoạn, địa ngục chúa tể ẩn dấu ở không gian thần bảo bên trong, dù ai cũng không cách nào phát hiện." Trấn Ngục tông chủ trầm giọng nói. Mà lúc này, hư không thần châu ẩn dấu với vết nứt không gian bên trong, nhưng lúc này từng trận ba động mênh mông đem hư không thần châu bức cách ra vết nứt. Vệ Dương đột nhiên cảm ứng được động phủ bầu trời nơi sâu xa truyền đến vài đạo khủng bố vô cùng gợn sóng. Lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể trong nháy mắt phán đoán, chư thiên vạn giới Thái cổ chí tôn cùng hàng xa địa ngục địa ngục chúa tể đấu với nhau rồi. Thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể đối chiến, ba động khủng bố rung động bất hoang, khí tức mênh mông đem động phủ hoàn toàn bao phủ. Vô số đại năng đều run rẩy bật ăn. Mà lúc này trong động phủ nơi, vô số đại có thể không ngừng hướng về Hàn gia chúng cô ra tay. Vào lúc này rất nhiều đại năng đã biết là Hàn gia ở âm thầm ra tay săn giết đại năng. Hơn nữa bọn họ không chỉ có tự mình ra tay tiết hận tương tự cấu kết địa ngục chúa thể để địa ngục đại năng hoành hành vô kỵ tất cả những thứ này đều là các ngươi buộc chúng ta nếu không thì chúng ta Hàn Gia sẽ không sa đoạn ngày hôm nay liền để toàn bộ các ngươi trôn thây trong động phủ đi Hàn Gia chi thứ nhất tộc tộc trưởng nguyên bản Tu Vi cũng đã là bán bộ trí tôn mà giờ khắc này trên người Hàn khí thế phong trào ầm ầm trong lúc đó phá tan trí tôn bình phong tạm thời nắm giữ trí tôn sức chiến đấu Hàn Gia bây giờ còn còn lại mười mấy vị đại năng nhưng những đại năng này đều là trí tôn bên dưới cường giả mà vây công Hàn Gia chưa thiên vạn giới đại năng thực lực trên lệnh bất nhất có cao có thấp mà bây giờ Hàn gia chi thứ nhất tộc tộc trưởng đột nhiên nắm giữ chí tôn sức chiến đấu, trong khoảnh khắc liền cải biến chiến cục. Chư thiên vạn giới vô số đại năng tràn ngập nguy cơ, sâu trong hư không, thái cổ chí tôn lại bị địa ngục chúa tệ nâng đỡ, tạm thời vô lực những tay. Có thể nói, hiện tại thế cục nguy cấp đến cực điểm, nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương biết, hắn nhất định phải có hành động, nếu không thì, nếu như lại do dự bất định, những này chư thiên vạn giới đại năng ngay lập tức sẽ bị chém giết. Chương 741, ngăn cơn sóng dữ tức giận đến thổ huyết. Không. Hàn gia chi thứ nhất tộc tộc trưởng đột nhiên nắm giữ cấp chí tôn sức chiến đấu, trong khoảnh khắc liền thay đổi toàn bộ chiến cục. Vệ Dương giờ khắc này cảm ứng rõ ràng đến, còn dư lại 18 vị Hàn gia đại năng trên người đều xuất hiện đồng nạp trí cực địa sát chọc khí gần sóng, hơn nữa địa sát chọc khí đã hoàn toàn ăn mòn bọn họ, liền linh hồn đều thay đổi, rất rõ ràng, Hàn gia này 18 vị đại năng là triệt để sa đoạn. Hơn nữa bên trong cơ thể của bọn họ giờ khắc này đều có một tia yếu ớt chúa tể thần lực, rất rõ ràng, là địa ngục chúa tể tự mình ra tay, trợ giúp bọn họ hoàn thành sa đoạn quá trình. Kỳ thực ở Chư Thiên Vạn Giới bên trong, tu sĩ nếu như muốn gia nhập hàng sa địa ngục trận doanh nhất định phải đem trong cơ thể thiên cương thanh khí đổi thành địa sát cho khí, nếu như vậy, mới có thể thích ứng hàng xa địa ngục hoàn cảnh, tu sĩ như vậy, xưng là đoạ lạc giả. Đoạ lạc giả so với bình thường địa ngục tu sĩ đều phải nguy hiểm, là bởi vì bọn hắn biết rõ chư thiên vạn giới tu sĩ phong cách chiến đấu, nắm giữ các loại bí ẩn, nếu như vậy, có đoạ lạc giả trợ giúp, hàng xa địa ngục là có thể càng hiểu chư thiên vạn giới, nếu như vậy, là có thể giới đây làm ra một ít đối sách. Vây công hàn gia vô số đại năng vào lúc này đều vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, đặc biệt mấy vị kia trước đây phụ trách Vây giết Hàn Gia chi thứ nhất tộc tộc trưởng bán bộ Chí Tôn, bọn họ giờ khắc này tự mình đối mặt thái cổ cấp Chí Tôn sức chiến đấu hàn gia tộc trưởng, áp lực to lớn. Mà những đại năng khác đồng dạng không dễ chịu, hàn gia đại năng trên người hiện ra vô cùng trọc khí gần sóng, mặc dù bây giờ hàn gia đại năng cùng chư thiên vạn giới hoàn toàn không hợp, nhưng những này địa sát trọc khí có thể tạm thời tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Nếu như vậy, cho dù cùng cấp đối chiến, hàn gia đại năng đều phải chiếm cứ ưu thế sâu trong hư không, chư thiên vạn giới thái cổ chí tôn bỗng nhiên cảm ứng được phía dưới nguy cấp thế cuộc, nhất thời rất nhiều chí tôn thương nghị, một vị thái cổ chí tôn lập tức vứt bỏ địch thủ, chuẩn bị cứu viện. nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều địa ngục chúa tể càn rỡ cười to, người anh em nhóm thêm chút sức, ngày hôm nay nhất định phải chém giết những đại năng này, làm hết sức suy yếu chư thiên vạn giới sức mạnh. nhất thời, rất nhiều địa ngục chúa tể nhất thời bắt đầu cùng bạo. từng đạo từng đạo cấm kỵ thần thông liều mạng phóng thích, làm cho thái cổ chí tôn căn bản vô lực cứu viện. mà trong động phủ tất cả thiên cơ toàn bộ lẫn lộn, ngoại giới địa ngục chiến tràng căn bản không biết được này tình muốn cụ thể bên trong cái này cũng là địa ngục trận doanh đặc biệt doanh tạo nên thế cuộc, bọn họ đảo loạn thiên cơ, che đậy thiên cơ, để rất nhiều thái cổ trí tôn còn tưởng rằng động trong phủ tất cả bình thường, lời nói như vậy là có thể thuận tiện triển khai kế hoạch của bọn họ. Hàn gia chi thứ nhất tộc tộc trưởng giờ khắc này sức chiến đấu ngập trời, địch thiên cực kỳ, một người đối kháng 10 vị bán bộ trí tôn, nếu như vậy liền giảm bớt cái khác Hàn gia đại năng áp lực, mà đổi thành ở ngoài 17 vị Hàn gia đại năng thì lại liên thủ lại chuyên môn kích giết những cái kia tù vi thấp đại năng, mà bán bộ trí tôn thì bị Hàn gia chi thứ nhất tộc tộc trưởng kiểm chế lại, trừ thiên vạn giới trận tranh không có bán bộ trí tôn, nói thì chậm khi đó thì nhanh. vào lúc này một vị đại năng tao nội vây công, tình thế nguy cấp cực kỳ. chấn ngục tông chủ, để cho ta đi ra ngoài đi. cho dù bây giờ thực lực thấp kém, cũng phải vì chư thiên vạn giới làm chút gì. vệ dương hờ hững nói rằng, ngươi đi ra ngoài có thể làm cái gì? tình huống như thế không thể cậy mạnh. chấn ngục tông chủ vẻ mặt nghiêm khắc, lạnh lùng quát. tông chủ, ta có thể câu thông nguyên tông thánh long. nếu như vậy, liên lạc với nguyên tông thánh long, có thể để những người khác trí tôn biết được. vệ dương tử tổ nói, câu thông nguyên tông thánh long. Trấn Ngục tông chủ kinh ngạc cực kỳ, lấy hắn không có chút rung động nào, núi Thái Sơn sụp ở phía trước không đổi tâm cảnh tu vi, giờ khắc này đều chấn động vô cùng. Nói rất dài dòng, sau đó lại cùng ngài giải thích đi. Vệ Dương rõ ràng Bạch tông chủ kinh ngạc nguyên nhân, nhưng giờ khắc này chuyện quá khẩn cấp, không phải là giải thích thời cơ tốt. Trấn Ngục tông chủ hơi suy nghĩ, nhất thời Vệ Dương liền từ hư không thần châu bị rời đi đi ra, trong khoảnh khắc dáng lâm bên trong chiến trường. Tình cảnh này khiến cho Hàn Gia đại năng vô cùng sốt sắng, bọn họ còn tưởng rằng có Thái cổ chí tôn ra tay rồi. Nhưng bọn họ định thần nhìn lại, nhìn thấy một cái hợp thể kỳ tu sĩ xuất hiện, nhất thời tức giận cực kỳ. Ngươi cái này run rế, đến rất đúng lúc. Trước đây có thái thanh thần thủy bảo vệ ngươi, hiện tại ngươi nhất định phải chết." Một vị Hàn gia đại năng cắn răng nghiến lợi nói rằng. Mà lúc này, chư thiên vạn giới những đại năng khác vô cùng nóng nảy, liền vội vàng tiến lên một bước, đem Vệ Dương hộ ở phía sau, đang chuẩn bị vận dụng pháp tắc không gian đem Vệ Dương đưa đi, đột nhiên phát hiện thời không bị giam cầm. Hàn gia những tiện chủng này cấu kết thuật, nương nhờ vào địa ngục, hôm nay bản tọa liền muốn thay trời hành đạo." Vệ Dương lạnh nói. "Ha ha, thay trời hành đạo? Thiên cơ đều chưởng khống ở trong tay chúng ta, thực sự là buồn cười đến cực điểm." Một vị Hàn gia đại năng như là nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười, nói châm chọc nói rằng: "Không nên cùng hắn nhiều lời, châm thì sinh biến, lập tức lùng bắt hắn." Tra rõ sau lưng của hắn hung thủ sau màn, tìm ra chúng ta Hàn gia kẻ thù. Hàn gia chi thứ nhất tộc tộc trưởng lạnh nói, bởi vì cái này thời điểm, từ khi Vệ Dương xuất hiện, trong lòng hắn liền có một loại cảm giác khô ổn, mà bây giờ, loại cảm giác này càng ngày càng đậm. Vệ Dương khẽ miệng nổi lên một luồng trầm biếng, hắn ngước nhìn sâu trong hư không địa ngục chúa tể, cao giọng lắm nói: "Nguyên tông Thánh Long, gia chỉ thân thể ta." Lời này vừa nói ra, Hàn gia đại năng trợn mắt quát mồm, mặt không có chút máu ầm ầm trong lúc đó, một đạo rồng gầm rung trời thanh chấn triệt độ phủ, trong khoảnh khắc vệ dương liền câu thông nguyên tông thánh long sức mạnh, vô cùng vô tận thánh long chi lực đánh vỡ thời không, trong khoảnh khắc vệ dương thân thể đống nhiên lớn lên đến trăm vạn trượng, từng luồng từng luồng mênh mông nguyên tông thánh long không khô chạy vệ dương trong cơ thể, vệ dương thân thể đống nhiên bị thay đổi, từng đạo từng đạo kim hoàng sắc long lân không ngừng nhảy lên, thánh long chi lân bảo vệ vệ dương toàn thân, vệ dương giờ khắc này sống sờ sờ một cái loại nhỏ thánh long xuất hiện giữa trời long giáp xuất hiện, vào lúc này vệ dương trên người tỏa ra cái thế gợn sóng, tình cảnh này liền ngay cả chư thiên vạn giới vô số đại năng đều chấn động vô cùng. Nguyên tông Thánh Long, không phải là hết thể Nguyên tông đại năng đều có thể chủ động câu thông, cho dù Nguyên tông phổ thông thái cổ Trí tôn, đều không thể chủ động câu thông Nguyên tông Thánh Long. Mà ở Chư Thiên vạn giới bên trong, có một đầu bất thành văn quy tắc ngầm, cái kia chính là Nguyên tông trong các đệ tử nếu có tuyệt đại thiên kiêu, đồng thời đạt được Thánh Long tán thành, có thể bất cứ lúc nào câu thông Nguyên tông Thánh Long, mượn Thánh Long sức mạnh. Nguyên tông hùng bá Chư Thiên vạn giới, mỗi một đời đều có tuyệt đại thiên kiêu, nhưng đại đa số tuyệt đại thiên kiêu mặc dù có chí tôn chi tự, tư, nhưng tương tự không cách nào đạt được Thánh Long tán thành. Chỉ có những tia chân chính kinh diễm cổ kim tuyệt đại thiên tiêu mới có thể câu thông Nguyên tông Thánh Long, trước đây Nguyên tông ba vị thái cổ trí tôn đồng dạng đạn nếm thử câu thông Nguyên tông Thánh Long, nhưng đều không có hiệu quả. Nguyên tông Thánh Long vô cùng sức mạnh từ sâu trong hư không rót vào mà đến, mà lúc này, Đạo phủ Chi Linh truyền ra một tiếng hét thảm. Nguyên tông Thánh Long sức mạnh mạnh mẽ đột phá Đạo phủ, Đạo phủ Chi Linh càng là trước tiên bị thương nặng, giờ khắc này tiếng rồng ngâm rung động địa ngục chiến trường, chư thiên vạn giới vô số thái cổ chí tôn đều đưa ánh mắt về phía Đạo phủ. Giết vào vùng cực bắc, phá vào băng tuyết thế giới, chém giết những cái kia ma nhai con. Địa ngục chúa tể ta xem là chặn sống dám đến vùng cực bắc, từng vị thái cổ trí tôn phát sinh kinh thiên nổ hống thanh âm, trí tôn ai chuyển khắp địa ngục chiến trạng. Cùng lúc đó, từ địa ngục chiến trạng nam phương đồng dạng bay lên từng luồng từng luồng khí thế mênh mông gợn sóng, khí thế của bọn họ dường như trụ trời như thế, rung động vô số hoàn vũ. Hàn gia đám người cường hãn, không tiếc bất cứ giá nào, chui diệt vệ dương. Đống nhiên trong lúc đó, một vị địa ngục chúa tể gào thét nói rằng, lời nói vừa ra, Hàn gia đại năng nhất thời toàn bộ đều hướng về vệ dương mãnh liệt ngào tới. Vệ dương hơi suy nghĩ, nhất thời một luồng cái thế vô cùng cự lực liền đem hắn phía trước tất cả đại năng đều chuyển đến phía sau, khí thế của hắn bạo phát các đen bay phát phối chỉ bằng các ngươi hàn ra các cường giả các ngươi hoàn toàn chết đi đi rầm rầm vô số đạo ma lực trong nháy mắt đánh nát hư không hàn hải địa sắt chọt khí dốc toàn bộ lực lượng che ngập bầu trời vào tới nhưng lúc này vệ dương không lùi mà tiến tới bản tọa không tin chỉ bằng vào các ngươi những này run rới là có thể đánh vỡ nguyên tông thánh long phòng hộ các ngươi quá ngây thơ rồi cảm chịu số phận đi vệ dương lại nói vô số địa sắt chọt khí đem hư không nát tan nhưng không cách nào chân chính xuyên thủng vệ dương trên người thánh long chi lân hàn ra mười vị đại năng một đòn toàn lực Dĩ nhiên không có chém giết vệ dương, tình cảnh này để vô số hàn gia đại năng đều cảm giác thổ huyết. Ai, lực đạo vẫn là kém một chút. Bản tọa thật không hiểu nổi, thuật vì sao lại xem thêm các ngươi đám rác rưởi này. Vệ Dương tiếp tục đâm kích những này hàn gia đại năng. Nghe nói lời này, một vị hàn gia đại năng thật sự bị tức đến thổ huyết. Một vị thái cổ trí tôn, 17 vị tiếp cận bán bộ trí tôn đại năng, bọn họ liên thủ một đòn, căn bản là không có cách lay động vệ dương. Này để cho bọn họ làm sao chịu nổi? Các ngươi còn có mười tức thời gian, mười tức sau khi, thì có thái cổ trí tôn muốn xuất hiện rồi. Vệ Dương vào lúc này, Hạo Tâm Hạo Ý nhắc nhở những này Hàn Gia đại năng. Mà lúc này, vùng cực Bắc bầu trời, từng vị thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể dồn dập ra tay, địa ngục chúa tể nếu muốn ngăn cản những này thái cổ chí tôn, vì là trong động phủ địa ngục chúa tể chiếm được thời gian. Mà rất nhiều thái cổ chí tôn thì lại phấn đấu quên mình muốn đột phá phòng tuyến, bởi vì trong động phủ còn bọn hắn nữa từng người thế lực đại năng, mà những đại năng này đều tiềm lực phi phàm, những này siêu cấp thế lực không chịu đựng nổi tổn thất những đại năng này. Vùng cực Bắc băng tuyết thế giới là chư thiên vạn giới sân nhà, từng vị thái cổ chí tôn bị kích động, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, gia nhập chiến trường. Vệ Dương Trú nói mười tức thời gian không quyết đại, đối với Thái cổ Trí tôn tới nói, thời gian này đã hoàn toàn có thể làm rất nhiều chuyện. Các ngươi đều là rác rưởi, phát cấm chiêu a." Một vị địa ngục chúa tể nhìn thấy tình cảnh này, tức đến nổ phổi nói rằng: "Với những này hàn gia đại năng chỉ là tụ tập thần lực, căn bản không nỡ phát động cấm chiêu." Hàn gia đại năng nghe vậy, bọn họ vẻ mặt dữ tợn, đều biết nếu như chuyện này làm không tốt, bọn họ hàn gia đại năng cho dù sa đọa tiến vào vào địa ngục, cũng sẽ bị địa ngục cường giả xem thường. Độ không tuyệt đối. Âm ầm trong lúc đó, hàn gia đại năng này sinh ra động, liên thủ thôi thúc hệ nước chí cao cấm kỵ thần thông, độ không tuyệt đối vô số hàn gia đại năng dồn dập thiêu đốt tuổi thọ, từng luồng từng luồng trí hàn cực lạnh hàn băng thần lực nhất thời xuất hiện, này cố hàn băng thần lực tự như cùng nguyên thủy thật băng, có thể đóng băng hoàn vũ, nguyên tông thánh long phá diệt long viêm. nhất thời, vệ dương thôi thúc lên trong cơ thể màu máu dòng máu chân long, nhất thời mượn thánh long sức mạnh, thánh long phá diệt long viêm đột nhiên sử dụng, long viêm cùng hàn băng thần lực ở trên hư không không ngừng dập tắt, cả tòa động phủ trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. chương bảy phá diệt long viêm sẽ thành thân thuộc. không, nguyên tông thánh long có được siêu việt thái cổ cấp trí tôn sức chiến đấu, giờ khắc này phá diệt long viêm nắm giữ hủy thiên diệt địa vây, phá diệt tương cung đốt cháy hoàn vũ. Tuy rằng chỉ từ số lượng lên, phá diệt Long Viêm không thể so sánh nghĩ mô phòng Hàn băng thần lực, vậy do vay chất nghiền ép, phá diệt Long Viêm ở trong hư không cùng Hàn băng thần lực không ngừng lẫn nhau dập tắt, làm cho hệ nước chi cao cấp kỵ thần thông độ không tuyệt đối căn bản cũng không có thể triển khai. Nhưng bị độ không tuyệt đối kinh khủng hơn là này cố dập tắt lực lượng, thủy hỏa khuấy động, hai đại lực lượng bản nguyên không ngừng đối kháng, hư không lần thứ hai nát tan. Hơn nữa này cố dập tắt lực lượng run động từ phương, dập tắt lực lượng bao phủ bát hoang, như là dập tắt bao táp như thế, dập tắt thời không, đem thiên địa hóa thành tối cực hạt không trong khoảnh khắc ba vị Hàn gia đại năng bị cuốn vào dập tắt trong gió lốc, a tiếng kêu sợ hai văn lên, sau đó đã nhìn thấy thân thể của bọn họ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu vong, tại này cố dập tắt lực lượng bên trong, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. cho dù giờ khắc này bọn họ kích phát trong cơ thể chúa tể thân lực mạnh mẽ tương chiến lực tăng lên đến bán bộ trí tôn, đều không thể chống lại này cố dập tắt lực lượng. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương bóng người lùi gấp không lớt, mà Hàn gia đại năng đồng dạng khương lốc lấy càng nhanh tốc độ rời đi tại chỗ, dập tắt lực lượng đánh về hư không loạn lưu nơi sâu xa, trong động phủ lần thứ hai trở nên vắng lặng một mảnh, mà lúc này. Vệ Dương thông qua Thánh Long cảm giác mạnh mẽ đáp lời, đã có 3 vị thái cổ chí tôn đột phá địa ngục chúa tể phong tỏa, còn có thời gian 3 cái hô hấp là có thể giáng lâm độc vụ. Trong trời cao, tận mắt nhìn tình cảnh này, Địa ngục chúa tể muốn tức bể phổi, đường đường một vị thái cổ chí tôn mang theo 17 vị bán bộ chí tôn dĩ nhiên không cách nào chu diệt một vị hợp thể kỳ tu sĩ, chuyện này làm sao không làm hắn tức giận cực kỳ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết cho ta a." Một vị địa ngục chúa tể là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép gào thét nói rằng. Tiếng nói của hắn, trong nháy mắt đánh thức những này Hàn gia đại năng, nhất thời Hàn gia đại năng muốn chân chính liều mạng. Hàn gia đại năng đánh tan tuổi không, Giang Lâm ở Vệ Dương trước đó. Nhưng vào lúc này, Vệ Dương không có một chút nào hoang mang, khóe miệng nổi lên một luồng vẻ trăn trọc. "Đoạ là giả, các ngươi tận thế đã đến." Vệ Dương lời nói vừa ra, nhất thời Hàn gia đại năng sau lưng không gian bỗng nhiên bị xé nứt. Sau đó ba vị thái cổ chí tôn thân ảnh của bỗng nhiên xuất hiện. Bọn họ mới vừa mới vừa xuất hiện, liền cảm ứng được Hàn gia đại năng trên người ngập trời địa sát trật khí. "Hàn gia dám sa đoạ, diệt cả nhà, Chu Kỳ cửu tộc." Một vị thái cổ chí tôn tức giận cực kỳ, lời nói của hắn dường như thiên hiến, chấn động cả tòa đô phủ trong trời cao chiến đấu địa ngục chúa tể nhìn thấy có thái cổ chí tôn chạy tới bọn họ biết lần hành động này lại thất bại thực sự là đáng ghét chúng ta rút lui mấy vị địa ngục chúa tể thoát khỏi địch thủ hướng về phía dưới đạo phủ phát sinh đòn đánh mạnh nhất khủng bố một đòn kinh thế hai thủ ba vị thái cổ chí tôn vội vã tách ra thế nhưng thái cổ chí tôn lúc này đứng ở vệ dương trước người phong bị địa ngục chúa tể cuối cùng chó cùng rất dẩu địa ngục chúa tể không cách nào thừa cơ đánh giết vệ dương chỉ có thể phân mất mang theo hàn gia đại có thể ly khai đạo phủ ngoại giới băng tuyết thế giới bên trong địa ngục chúa tể sẽ rách thời không giáng lâm vùng cực Bắc sau đó vô số địa ngục chứa tể thối lui mà chư thiên vạn giới thái cổ chí tôn không có truy kích bọn họ cũng đều biết bây giờ còn không phải chân chính bạo phát đại chiến không có chú ý chính hắn thời điểm bất kể là chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục đều đang là nhất cuối cùng đại chiến làm chuẩn bị hiện nay những này xung đột tại chính thức đến trong mắt cường giả vẫn chỉ là trò trẻ con thôi trong động phủ vào lúc này nguyên tông thánh long sức mạnh tối lui vệ dương liền cảm giác hắn suy yếu cực kỳ hắn một con ngã xuống hư không thời gian đong nhiên bị nóng ruột chạy tới ngọc linh lung ôm chặt lấy sau đó Nguyên Tông ba vị Thái cổ chí tôn từ trời cao giáng lâm, đi tới hư không thần trên đỏ, hộ tống vệ Dương trở về Thiên Nguyên Thành. Hư không thần trên đỏ, vệ Dương nằm đang nghỉ ngơi thất. Ba vị Thái cổ chí tôn tự mình ra tay, thay hắn trị liệu thương thế trên người. Vệ Dương trước đây mạnh mẽ vận dụng Nguyên Tông Thánh Long sức mạnh, đối với thân thể hắn tạo thành rất đại thương hại. Dù sao bây giờ hắn và Nguyên Tông Thánh Long cảnh giới kém xa nhiều, nếu như hắn có Thái cổ chí tôn tu vi, triệu hóa Nguyên Tông Thánh Long, vào lúc ấy cho dù Thánh Long sức mạnh gia thần, cũng sẽ không đối với chí tôn thần thể tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bây giờ hắn tu vi mới là hợp thể kỳ. Linh thân thể cấp bậc bất quá cấp 9 đỉnh cao nhất tôi, ở nhân gian giới hay là có thể xưng hùng, nhưng ở chư thiên vạn giới bên trong liền không đáng chú ý rồi. Ngọc Linh Lung cùng chấn ngục tông chủ bọn hắn đều thân thiết đứng ở bên cạnh, mãi đến tận ba vị thái cổ trí tôn thu công, Ngọc Linh Lung mới tiêu gấp hỏi nói, trí tôn, vệ dương, vệ dương hắn không sao chứ? Một vị thái cổ trí tôn vẻ mặt ôn hòa, ôn hòa nói nói, hắn chỉ là mạnh mẽ mượn dùng nguyên tông thánh long sức mạnh đối địch, thân thể cũng không lo ngại, tĩnh dưỡng một quãng thời gian, liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Ngọc Linh Lung lúc này mới buông xuống cực kỳ lo lắng tâm tình, nếu thái cổ trí tôn đều nói vệ dương không có chuyện gì. Vậy thì khẳng định không có chuyện gì, Ngọc Linh Lung không khỏi như vậy an ủi bản thân nàng. Bất quá vào lúc này, một vị thái cổ chí tôn phát sinh ồ một tiếng, nhất thời Ngọc Linh Lung tâm đều nhắc tới cổ họng lên rồi. Nàng liên vội vàng hỏi, "Chí Tôn, Vệ Dương làm sao vậy?" Vị này thái cổ chí tôn lắc đầu, "Vệ Dương không có chuyện gì, đúng là tình huống của ngươi không ổn. Nhiều như vậy chúng sinh oán khí quấn quanh người, còn có nhân quả ác lực, oan hồn nhiệt khí, những sức mạnh này, tức khiến cho chúng ta cũng không nguyện bị nhiễm, bằng không, con đường chứng đạo đoạn tuyệt." Nay vừa nói, Ngọc Linh Lung cúi đầu, trầm mặc không nói. "Ai?" Lao Trung Ngươi cũng không hù dọa tiểu cô nương, sự tình cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, có thể xin mời Phật môn chí tôn độ hóa, có rất nhiều loại biện pháp giải quyết, tiểu cô nương, ngươi không cần tương tâm. Một vị khác thái cổ chí tôn đối với Vệ Dương ấn tượng thật, liên đối nhìn Ngọc Linh Lung cũng khá là vừa mắt, nếu không thì nguyên tông đệ tử bình thường làm sao có khả năng có cơ hội cùng thái cổ chí tôn nói chuyện đây. Ngọc Linh Lung lúc này nhớ tới Vệ Dương đã từng đã nói với hắn, hắn có biện pháp giải quyết chuyện này, Ngọc Linh Lung cực kỳ tín nhiệm Vệ Dương, nàng nếu nói có, vậy thì khẳng định có. Lúc này, Thư Không Thần Châu đã đến Thiên Nguyên thành, ba vị thái cổ chí tôn nhẹ lướt đi. Trấn Ngục tông chủ thao túng hư không thần châu đi tới Vệ Dương mật thất tu luyện trước đó, Ngọc Linh Lung đem Vệ Dương tạm thời thu xếp ở của nàng trong tu luyện mật thất, đợi được hết thể đều tốt sau khi, Trấn Ngục tông chủ mới rời khỏi. Ngọc Linh Lung trong tu luyện mật thất, trên mặt giường lớn, Vệ Dương lặng lặng nằm. Ngọc Linh Lung an vị ở Vệ Dương bên cạnh, nàng một mặt si tình nhìn Vệ Dương. Ta cũng không biết, ngươi từ nào thì liền đi tiến vào trong lòng ta. Hay là lần đó ta và ngươi đi tới Ma đạo cha xét, ngươi phấn đấu quên mình bảo vệ ta bắt đầu rồi đi. Vào lúc ấy bắt đầu, trong lòng ta liền có một đạo cái bóng của ngươi, từ ấy năm tới nay, ta nỗ lực tu luyện, liền là muốn tận sắp đuổi kịp bước tiến của ngươi nếu không thì ta cảm giác ta cùng ngươi sớm muộn sẽ là người của hai thế giới nhiều năm như vậy trong lòng ta yên lặng nhớ ngươi cuối cùng có thể tiến vào nguyên tông nhưng lại biết ngươi tiến vào địa ngục chiến trường ta lại xin đến tới địa ngục chiến trường mãi đến tận ngày ấy ở ta tối trong lúc nguy cấp ngươi lại như cùng thiên binh như thế đột nhiên dáng lâm ở bên cạnh ta lúc đó ta cảm thấy thật hạnh phúc vào lúc ấy liền có một loại cảm giác cho dù là tử có thể cùng ngươi chết ở hết thể đều rất hạnh phúc ngọc linh lung thuật nói lời ân ái đưa nàng nhiều năm như vậy vẫn ngột ngạt ở trong lòng lời nói toàn bộ nói ra chân thân vệ dương trong tử phủ nguyên thần thứ hai vệ dương lúng túng cực kỳ Vệ Thương nhưng là khà khà trộn vui cười, còn không cấm nói xỉ nhục Vệ Dương, "Ai, ta nói chủ nhân, ngươi chừng nào thì có mị lực lớn như vậy rồi, lại có thể khiến một vị quốc sắc thiên hương tuyệt đại giai nhân vì ngươi như vậy mê muội, không sai à, không sai à, quả nhiên không hổ là ta Vệ Thương chủ nhân." "Vệ Thương, ngươi là thích gan đoan rồi." Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương nói đe dọa. "Khà khà, chủ nhân ta không sợ." Vệ Thương ở tại vị diện thương phô bên trong, ngược lại đều không thể đi ra, hắn mới không sợ đây. "Thật, coi như ngươi lợi hại." Vệ Dương chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ mà lúc này chân thân vệ dương mí mắt đột nhiên nảy lên ngọc linh lung mừng rỡ cực kỳ quả nhiên sau đó vệ dương mở mắt ra vệ dương ngươi đã tỉnh đây ngọc linh lung cao hứng nói chân thân vệ dương rơi vào hôn mê trong giờ khắc này mới thức tỉnh mà hắn một cương mới vừa thức tỉnh nguyên thần thứ hai vệ dương liền đem vừa ngọc linh lung đối với hắn kể rõ trung tình lời nói truyền cho ngươi nhất thời chân thân vệ dương trên mặt hiện hiện biểu tình ngượng ngùng chân thân vệ dương có chút ngượng ngùng tận đến giờ phút này hắn mới biết ngọc linh lung tâm ý nhìn thấy vệ dương cái này biểu tình Lấy Ngọc Linh Lung Linh Lung tâm há có thể đoán không ra Vệ Dương trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng lập tức quay đầu, tham thẳm hỏi nói: "Vệ công tử, ngươi có phải hay không đã sớm tỉnh rồi?" Vệ Dương nhất thời liền cảm thấy cảm thấy văn uổng, "Linh Lung, thật là của ta vừa mới tỉnh lại. Vậy ngươi tại sao có loại kỳ quái này vẻ mặt, rõ ràng là ngươi biết." Ngọc Linh Lung ngượng ngùng nói rằng: "Ta biết cái gì, ta cái gì cũng không biết." Vệ Dương giả vờ ngây ngốc, hắn chỉ có thể nói dối, dù sao Ngọc Linh Lung giả mặt mỏng. Nhưng lúc này, Ngọc Linh Lung đột nhiên xoay người, hai mắt chăm chú nhìn Vệ Dương, "Ngươi tuyệt đối biết rồi." Ngọc Linh Lung giờ khắc này nhìn thấy Vệ Dương ánh mắt lấp lóe, trong lòng nàng trực giác càng thêm nhận định. Người cái này ngốc cô nàng, cần gì chứ? Cung ở bên cạnh ta, không biết tương lai có cơ nào nguy hiểm. Vệ Dương một mặt nhu hòa thương yêu nói rằng: Không, ta không sợ. Ngọc Linh Lung lấy dũng khí, lớn tiếng nói. Vệ Dương một cái liền ôm lấy Ngọc Linh Lung, thân thể một phen, lại lần nữa nằm ở trên giường. Ngọc Linh Lung giờ khắc này lặng lặng nằm ở trong ngực của hắn, nàng nghe được Vệ Dương mạnh mẽ đanh thép nhịp tim. Người xinh đẹp như vậy nữ tử, sẽ không thiếu ít có người thương yêu thương tiếc, nhưng ngươi theo ta, muốn ăn rất nhiều khổ. Vệ Dương nhẹ nhàng xoa xoa linh lung vuốt tay, thấp giọng than thở. Ngọc Linh Lung nằm ở Vệ Dương trên giường, hai vú của nàng chen ở Vệ Dương trên lồng ngực, nhất thời Vệ Dương cũng cảm giác mềm mại cực kỳ. "Ta không sợ, chỉ muốn đi cùng với ngươi, ta cái gì cũng không sợ." Ngọc Linh Lung lặng lặng nói rằng. Mà lúc này, Vệ Dương phía dưới đột nhiên thì có phản ứng, trong khoảnh khắc Ngọc Linh Lung liền có cảm ứng. Vệ Dương giờ khắc này cảm thấy lung túng cực kỳ, Ngọc Linh Lung trước mặt sắc càng là đỏ hồng một mảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương càng thêm ôm chặt Ngọc Linh Lung, nhất thời mất tất tu luyện xa vào đến một loại rất không khí vi diệu. Ngọc Linh Lung là thật mệt mỏi, nhiều thời gian như vậy, nàng vì là Vệ Dương lo lắng đề phòng, mà hôm nay lại làm Vệ Dương trước mặt, đem con gái nàng ra tâm tư tiết lộ, giờ khắc này không chỉ có ngủ say. Nhìn thấy ngủ say bên trong Ngọc Linh Lung, Vệ Dương trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Bất kể như thế nào, đời này cho dù vì những cô gái này, ta Vệ Dương cũng không thể ngã xuống, muốn vận vĩnh viên thẳng trước, leo lên đại đạo đỉnh cao nhất. Chương 743, đất huyền tổ tiên chỗ tỏa hóa. Không. Trong tu luyện mật thất, Vệ Dương xếp bằng ở Ngọc trên giường, y theo ngũ đế luân hồi quyết, công pháp, không ngừng tu nạp thiên địa linh khí vô số linh tinh linh tụy ở trong tử phủ nổ tung bên trong ngẩn chứa tinh khiết thiên địa linh khí bị hút vào thái cực pháp hồn trong biển ngũ đế công pháp bên trong thanh đế trường sinh quyết bạch đế liệt thiên quyết hắc đế huyền thiên quyết vệ dương đã nắm giữ hoàn chỉnh 108 trăm chủng công pháp xích đế phần thiên quyết cùng hoàng đế chấn thiên quyết đều vẫn là chỉ có tiền lục tập trùng chỉ là bây giờ mở ra thái cực pháp hồn biển hơn nữa đối với ngũ hành đại đạo tìm hiểu đã có thể sánh ngang bình thường thuần dương chân tiên nếu như vậy sau đó thêm nữa thu được các loại cơ duyên vệ dương mới có thể đem pháp lực tu vi tăng lên tới hợp thể trung kỳ cực hạn cảnh giới thế nhưng ngũ đế luân hồi quyết không hoàn chỉnh Này trước sau đều là một thiếu hụt, giai đoạn hiện nay không có việc gì, nhưng đã đến muốn tiến giai đại thừa kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, công pháp không hoàn chỉnh, vậy thì không phải là chân chính viên mãn, sẽ bị ngăn cản ở đại thừa kỳ ở ngoài. Mà địa ngục bên trong chiến trường, Vệ Dương tin tưởng tuyệt đối có tu sĩ tu luyện ngũ đế công pháp, nói như vậy, liền có cơ hội có thể lấy được được hoàn chỉnh, Sích đế phần tiên quyết cùng Hoàng đế chấn tiên quyết, nếu như vậy, chân thân Vệ Dương chủ tu công pháp, ngũ đế luân hồi quyết mới chính thức viên mãn. Vệ Dương từ từ khôi phục thương thế, trải qua 1 tháng chuyên tâm tu luyện, hơn nữa dùng các loại thiên tài địa bảo cùng tiên đan linh dược Vệ Dương đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Trong cơ thể hắn âm thương đã bị toàn bộ chữa trị xong. Vệ Dương lúc này cảm giác được chưa từng có sảng khoái cảm giác. Mà lúc này, Vệ Dương trong lòng đột nhiên vang lên đất huyền âm thanh. Đại ca ca, ta tỉnh ngủ, ta muốn đi ra. Đất huyền bọn họ nhiều năm như vậy phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Như đất huyền, đều tại ý đồ luyện hóa đại địa mẫu thần đánh vào trong cơ thể hắn đại địa thần lực. Cho dù bây giờ hắn không có thể chân chính luyện hóa, nhưng tìm hiểu đại địa thần lực đều làm cho hắn tu vi tăng vọt. Vệ Dương thần thức bách qua, vị diện thương phu bên trong đất huyền hách nhưng đã đạt đến đại thừa kỳ trình độ. Nếu bàn về tu vi chân chính đất huyền so với vệ dương đều cao. hơi suy nghĩ, nhất thời đất huyền liền xuất hiện ở trong tu luyện mật thất. giờ khắc này đất huyền thân cao thu nhỏ lại đến khoảng một trượng, xem ra sống sờ sờ một cái người khổng lồ. thân thể hắn mặc áo bào vàng, này hoàng bào là hắn đại địa pháp lực ngưng tụ mà thành, mà đại địa kim côn thì bị hắn thu vào trong cơ thể ôn dưỡng. nhìn thấy đất huyền đột nhiên xuất hiện, ngọc linh lung sợ hết hồn. đại ca ca, đây là đại tẩu sao? đất huyền tiên chấn hỏi. đối với khắp nơi linh bộ tộc tôi nói, càng là vương tộc, trưởng thành hoa tốn thời gian càng dài, phổ thông vương tộc muốn chân tránh trưởng thành cũng chính là trí lực đạt đến nhân loại bình thường tu sĩ thành niên tiêu chuẩn. bọn họ muốn tiến giai thuần dương chân tiên là đủ. nhưng không là tất cả vương tộc đều như vậy, phổ thông vương tộc tiềm lực có hạn, nếu như vậy, linh trí của bọn hắn sẽ theo tu vi nhanh chóng tăng lên. một khi đã đến hóa thần kỳ hoặc là luyện hư kỳ, tâm trí của bọn họ cùng nhân loại bình thường không thể nghi ngờ. nhưng đất huyền thì lại không giống nhau. hắn trước đây thân thể bị đại địa mẫu thần cải tạo, hiện tại cũng vẫn không có chân chính đi vào thành niên kỳ, vì lẽ đó nói riêng về linh trí trình độ cùng đứa bé loài người gần như đương nhiên, nay cùng hắn duy trì một viên xích tử chi tâm có quan hệ. Đất Huyền tùy tùng vệ Dương sau khi phần lớn thời gian đang ngủ say, không có quá nhiều tiếp xúc tu chân giới, vẫn không có chân chính hòa vào tu chân giới. Đất Huyền trước mắt to, hiếu kỳ hỏi, khiến Ngọc Linh Lung cảm thấy ngượng ngùng cùng lúng túng. đúng, Đất Huyền, sau đó ngươi phải bảo vệ nàng lại như bảo vệ ta cũng như thế. Vệ Dương lúc này nói rõ. tốt, đại ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt đại tẩu. sau khi nói xong, Đất Huyền còn vỗ vỗ bộc lực. theo Đất Huyền thức tỉnh, Thế Thiên cũng tương tự tỉnh lại. vào lúc này hắn thanh âm lười biếng vang lên ở Vệ Dương não hải. Đại ca ca, ta cũng muốn đi ra ngoài." Vệ Dương bất đắc dĩ nở nụ cười, nhất thời hắn hơi suy nghĩ, thú nhỏ Tế Thiên xuất hiện tại mật thất tu luyện. Thú nhỏ Tế Thiên giờ khắc này như là thụy nhãn ngông lung bộ dáng, xem ra phi thường đáng yêu. Mà Tế Thiên nhất bước liền nhảy ở Vệ Dương trên bờ vai, dùng hắn mềm mại quặng lông nhẹ nhàng chạm đến Vệ Dương đầu. Lúc này, Vệ Dương nhìn thấy vị diện thương phô bên trong Kim Thiếu Viêm cùng Tiểu Không khát vọng ánh mắt, khẽ mỉm cười. Sau đó, Tiểu Không cùng Kim Thiếu Viêm đồng dạng xuất hiện tại trong tu luyện mật thất. Mà Tiểu Không không chút khách khí đứng ở Vệ Dương một mặt khác trên bờ vai, Kim Thiếu Viêm thân thể còn chỉ là một cái bóng mờ không có chân chính ngưng tụ thành thực chất thiếu viêm ngươi hôm nay là quỷ tu quỷ thể muốn chân chính ngưng tụ thành phòng chứng muốn tu vi đi vào thuần dương chân tiên đi vệ dương ôn hòa nói rằng chủ nhân nói không sai trong đầu của ta truyền thừa ký ức biểu hiện tu sĩ nhân tộc đi vào đạo thuần dương chân tiên có thể ngưng tụ thuần dương tiên thể mà ta thì lại ngưng tụ kim quỷ thân thể nếu như vậy tu luyện thuộc tính kim tiên quyết sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió quen tay làm nhanh kim thiếu viêm nói rằng vậy ngươi thiên phu thần thông tu luyện thế nào vệ dương biết rõ Kim quỷ thân thể Kim Thiếu Viêm không đáng sợ, nắm giữ ác ngộng thần thông Kim Thiếu Viêm mới đáng sợ, ác ngộng thần thông nếu như một khi đại thành hoặc là viên mãn, cái kia thật đúng là vệ dương địch nhân ác ngộng, xuất quỷ nhập thần, khủng bố vô cùng. Ác ngộng thần thông có ác ngộng chi thạch còn có vị kia thái cổ thần linh thần hạch cùng với lưu lại ký ức, ta tìm hiểu rất nhanh, nhưng là không có gặp phải chân chính ác ngộng ma tộc, vì lẽ đó rất đa đặc thủ pháp môn tu luyện không biết, ta một mình tìm tòi, chung quy không bằng ác ngộng ma tộc toàn tộc lực lượng trải qua vạn cổ sáng tạo mà ra các loại pháp môn tu luyện. Kim Thiếu Viêm trầm giọng nói: "Ân địa ngục bên trong chiến trường hàng xa địa ngục trận doanh khẳng định có ác ngục ma tộc tung tích sau đó ta sẽ thay người lưu ý các ngươi đều ngủ say hồi lâu nơi này là địa ngục chiến trường thiên nguyên thành đều ra đi mở mang kiến thức một chút đi vệ dương kinh cười nói nay vừa nói kim thiếu viêm đất huyền mặt bọn hắn tỏa sáng bọn họ cũng là tốt lâu chưa hề đi ra hoạt động bây giờ đều khá là động lòng nhất thời mất thất tu luyện cửa lớn mở ra thế thiên mang theo kim thiếu viêm cùng đất huyền bọn họ liền ra ngoài chơi đi tới cũng chỉ có tiểu không còn không được bởi vì hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ly thiên không thành mà hoạt động dù sao hắn là thiên không thành khí linh Vì lẽ đó, Tiểu Không Phi thường ước cao tế thiên bọn họ. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương khẽ mỉm cười, nói: "Tiểu Không, được rồi, ta mang ngươi đi ra ngoài." Tiểu Không nhất thời cao hứng cực kỳ, vẫn là đại ca ca đối với ta tốt nhất, vệ thương ca ca không tốt. Tiểu Không lúc này liền đem vệ thương bắn đi. Nghe nói lời này, vệ thương không nói gì. "Vệ thương, xem ra nhân phẩm ngươi không thế nào a?" Vệ Dương hiếm thấy có nhìn thấy vệ thương ăn quả đặng không có chú ý chính hắn thời điểm, giờ khắc này trong lòng không khỏi truyền âm cười nói: "Tiểu tử này, chờ hắn trở lại, ta cố gắng giao hân hắn, cho hắn biết ai mới thật sự là lão đại." Vệ thương nói rằng Sau đó, Vệ Dương mang theo Ngọc Linh Lung liền đi ra mật thất tu luyện, hắn lôi kéo Ngọc Linh Lung tay, Ngọc Linh Lung sắc mặt đỏ chót. Thiên Nguyên Thành bên trong, có chư thiên vạn giới các tộc cường giả, không chỉ có là nhân tộc, còn có yêu tộc, linh tộc, thú tộc chờ chút những này bộ tộc cường giả, mà Nguyên Tông lại là hải nạp bách xuyên, Nguyên Tông đệ tử không chỉ có riêng chỉ là nhân tộc. Bây giờ, chư thiên vạn giới bên trong, vạn tộc không có viễn cổ cùng thượng cổ đối lập như vậy, các tộc mâu thuẫn còn không phải rất sắc bén, mà thời đại thượng cổ, vạn tộc tranh bá, đều chỉ là vì tranh giành đoạt tiên địa quyền chủ đạo thôi, mỗi một tộc đều muốn trở thành nhân vật chính của thế giới. Thưởng thụ thiên đạo quan tâm, đạt được thiên địa khí vận giá trị. Thượng cổ trận chiến cuối cùng, vạn tộc đẫm máu, liền ngay cả thượng cổ nhân hoàng vì nhân tộc vĩ nghiệp, đều vẫn lạc tại cái kia kinh thiên nhất chiến bên trong. Trải qua xa cổ chi thì hoang cổ thiên đế chỉ huy hoang cổ thiên đỉnh, chấn áp vạn cổ không người địch. Cái kia uy hoàng tập đại, hoang cổ thiên đế ngang dọc bát phương, vô địch trên trời dưới đất, quét ngang cựu thiên thập địa, phóng tầm mắt xuyên cổ hoàn vũ, khó tìm được kẻ xứng tay, mới chính thức xác lập nhân tộc vì là nhân vật chính của thế giới. Mà trải qua nhiều như vậy thần thoại thời đại tích lũy, Nhân tộc sức mạnh của hôm nay hoàn toàn không thua gì long tộc, yêu tộc, thú tộc bao gồm thiên bất tộc. Vì lẽ đó nhân tộc mới chậm rãi thay đổi tâm thái, những tộc quần khác hòa vào trong nhân tộc. Thiên nguyên thành có các loại tu sĩ qua lại, tất cả những thứ này cũng làm cho tiểu không cảm giác rất uất phấn, Tuy rằng thiên không thành bây giờ có đông hoàng tu sĩ, không còn là như vậy hoang tàn vắng vẻ, nhưng thiên không thành hiện nay vẫn chỉ là đông hoàng cựu tộc chiến lược bán thần khí, đông hoàng cựu tộc tiên nhân cùng bán thần ở bên trong khổ tu đều muốn vì là sau đó đông hoàng cựu tộc ra một phần lực, trừ tu luyện ra, cựu tộc lao tổ ở nơi nào còn có lợi bảo bồi dưỡng cựu tộc đời sau thiên tài các loại. Chờ nhiệm vụ nói chung thiên không thành hiện tại có một chút nhân khí, thế nhưng xuất hiện ở thiên không thành vẫn chưa thể dễ dàng hiện hiện ra. Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung ở trong thành đi dạo, mà lúc này đây, Đất Huyền bọn họ trở về Vệ Dương bên người. Nhìn thấy Đất Huyền nhất mặt trịnh trọng vẻ mặt, Vệ Dương tâm đột nhiên chìm xuống, liền vội vàng hỏi: Đất Huyền, ngươi làm sao vậy? Đại ca ca, với Đất Huyền cảm ứng được một trận mãnh liệt trí cực triệu hoán, này cỗ triệu hoán cảm giác rất mãnh liệt, bắt nguồn từ với sâu trong linh hồn. Thế Thiên vội vã giải thích nói rằng, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn triệu hoán. Vệ Dương nhíu mày, không xác định lặp lại nói rằng. Đất Huyền, tình huống như thế, ngươi truyền thừa trong ký ức có không có để cả quá? Vệ Dương liền vội vàng hỏi. Đất Huyền vào lúc này nỗ lực ở tìm tòi trong đầu truyền thừa ký ức, rốt cục hắn tìm được rồi. Đại ca ca, truyền thừa trong ký ức có để cả quá. Nếu như là gặp chúng ta khắp nơi linh bộ tộc thủy tổ, thì có loại cảm giác này. Đất Huyền trầm giọng nói. Khắp nơi linh thủy tổ, chẳng lẽ là một cái nào đó vị thái cổ chí tôn hay sao? Đại ca ca, không đúng. Ta là xuất thân hậu thổ bí cảnh bên trong khắp nơi linh bộ tộc, truyền thừa trong ký ức chúng ta đồng nhất chi tộc không có thái cổ chí tôn, thủy tổ tu vi đều có chỉ là thần đế thôi. Đất Huyền Y chiếu truyền thừa ký ức, đạt được như thế một cái kết luận. Được, nếu như vậy, trong lòng ta biết rõ rồi, ta lập tức đi tới Nguyên Tông điều tra xuống. Vệ Dương lúc này quyết định, sau đó Đất Huyền bọn họ hóa thành một đạo về sáng, đi tới Vệ Dương trong Tử Phủ. Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung lúc này đi Nguyên Tông, đi tới Phụ thành Chủ. Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung đi tới Thiên Cơ Điện, tiến vào Thiên Cơ Điện sau khi, Vệ Dương lấy ra Thần Tử lệnh bài. đệ tử muốn điều tra nhân gian giới hậu thổ bí cảnh bên trong khắp nơi linh bộ tộc thủy tổ tin tức, kính xin đại nhân tác thành. Vệ Dương hướng về không có một bóng người địch Thiên Cơ Đại Điện cao nói. Nhất thời. Thiên cơ bên trong cung điện xuất hiện từng đạo từng đạo màn ánh sáng, màn ánh sáng bên trong nhanh chóng lướt qua từng đạo từng đạo tin tức. Cuối cùng, một hàng chữ xuất hiện tại hư không. Hậu thổ bí cảnh khắp nơi linh thủy tổ đất chiến, thần đế tu vi, bách vạn niên chi tiền vẫn lạc địa ngục chiến trường, chỗ tọa hóa gần đây đem muốn xuất thế. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương vẻ mặt tâm trầm. Mà vừa tránh qua những kia ảnh hưởng, từng xuất hiện đất chiến chỗ tọa hóa, mà vệ dương vẫn đang tìm đông sơn thổ lao thỉnh lí xuất hiện tại màn ánh sáng bên trong. Chương bảy đại có thể giáng lâm không gian thần bảo. Không. Vệ Dương tâm tư trầm trọng đi ra Thiên Cơ đại điện, trong lòng hắn không chỉ có động viên đất huyền. Đất huyền, không có chuyện gì ngươi còn có chúng ta, không muốn đau lòng rồi. Trong tử phụ, Thế Thiên hiểu chuyện vô cùng an ủi đất huyền. Đất huyền phi thường bi thương, khi biết được bọn họ bộ tộc này thủy tổ đã vất lạc, hắn liền không kìm lòng được bi thương. Mà lúc này, Chấn Ngục tông chủ bóng người thình lình xuất hiện tại Vệ Dương trước người. Vệ Dương, ta vừa mới nhận được tin tức, đang chuẩn bị đi tìm ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi tựu đi tới phụ thành chủ rồi. Chấn Ngục tông chủ tâm tình có vẻ thật cao hứng, vui sướng nói rằng, "Tông chủ, làm sao ngươi tìm Vãn Bối có việc?" Vệ Dương nghi hoặc hỏi, có vẻ như này thời gian một tháng hắn đều ở mật thất tu luyện bế quan dưỡng thương, không từng đi ra ngoài à? Ha ha, tiểu tử ngươi, không phải nghĩ nhiều, là lần trước ngươi ở trong động phủ đã cứu những đại năng kia đi tới phủ thành chủ, muốn gặp ngươi, ngay mặt ngỏ ý cảm ơn. Dù sao ngươi đã từng cứu bọn hắn một mạng. Lúc đó ở trong động phủ, muốn không phải là không có ngươi dung cảm đứng ra, những đại năng này sẽ bị hàn gia tàn sát, chống đỡ không tới thái cổ chí tôn tới tiếp viện lúc. Trấn Ngục Tông chủ cười ha ha nói rằng, ừ, hóa ra là như vậy à? Vệ Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ sau đó vệ dương theo chấn ngục tông chủ đi tới một gian đại điện giờ khắc này bên trong cung điện đại năng đã tụ tập ở cùng một chỗ thừa dịp vệ dương vẫn không có tới công phu bọn họ vào lúc này cũng không khỏi hồi ức động phủ tình hình ai lúc đó may là có nguyên tông vệ dương dũng cảm đứng ra triệu hoán nguyên tông thánh long thông báo chư thiên vạn giới thái cổ chí tôn nếu không thì chúng ta nhất định sẽ vẫn lạc tại hàn băng trong động phủ đúng là nguy hiểm thật a đây không phải là ai có thể nghĩ hàn ra dĩ nhiên toàn bộ sa đoạn cấu kết hàng sa địa ngục dẫn địa ngục chúa thể tiến vào trong động phủ này các gia tộc hẳn là diện sạch mới được Đây thật sự là các nhân tự có trời rút, muốn không phải chúng ta nhiều năm như vậy tại địa ngục chiến trường chém giết, đạt được rất nhiều số mệnh giá trị. Nếu không thì, nếu như một mực tại thần giới tiềm tu, phòng trường số mệnh đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng địa ngục chiến tràng nguy hiểm cực kỳ, thế nhưng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, thu được số mệnh cũng rất phong phú. Địa ngục chiến tràng là như hôm nay đạo cùng thuật giao phong địa phương, cũng là chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục tu sĩ giao chiến nơi, vì tranh cướp triển miên vũ trụ cổ nắm quyền trong tay, thiên đạo cùng thuật nhất định là sẽ không bỏ qua địa ngục chiến trường. Bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản đối phương trưởng khống địa ngục chiến trường. Vì lẽ đó nếu như vậy, ở đây mới có thể thu được đến số mệnh, phóng tầm mắt triển miên vũ trụ cổ, duy nhất cái này một nhà. Ha ha, lần này các vị lão huynh một mặt mặc dù là để diễn tả tâm ý, nhưng ở một phương diện khác cũng trên người chịu phía sau từng người thế lực sự phó thác đi. Vào lúc này, một vị thái cổ đại năng cười ha ha nói, "Nay vừa nói, những đại năng này đều nhìn nhau một cái, lập tức đều tất cả tự rõ ràng vu tâm. Đó là đương nhiên, trong này ngoại trừ mấy vị tán tu lão huynh ở ngoài, cái khác không khỏi là cũng là vì vệ Dương mà tới. Có thể ở hợp thể kỳ có được Nguyên Tông Thánh Long tán thành." Hơn nữa lại có Tuyệt đại thiên kiêu chi tư, điều này có ý vị gì? Các vị lao huynh đều rõ ràng trong lòng, nếu không thì sẽ không dễ dàng đặt chân Thiên Nguyên Thành. Một vị đại năng khinh cười nói, tương truyền là tuyệt đại thiên kiêu cấp tuyệt đại thiên tài, nắm giữ trí tôn chi tư. Trước đây ta còn chưa tin, nhưng bây giờ ta đã tin tưởng. Mỗi một vị tuyệt đại thiên kiêu đều không đơn giản, trên người số mệnh ngập trời. Hơn nữa bọn họ còn có đảm đương, biết mình hẳn là vì là chư thiên vạn giới ra một phần lực. Nhìn như vậy đến, vẻ dương liền càng không đơn giản hơn. Đó là đương nhiên, nếu như lúc đó hắn trốn ở trên hư không thần châu không xuất thủ, cũng không ai biết. Bây giờ hắn ra tay còn bại lộ bản thân tư chất, tuy nói là không đáng, thế nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là làm việc nghĩa không được đứng ra, che ở trước mặt chúng ta. Vì chúng ta thắng được một tia sinh cơ, cuối cùng Thái cổ chí tôn mới có thể tới rồi. Có câu nói, tích thủy tri ân, khi làm dũng tuyển tương báo. Bây giờ hướng chi là ân cứu mạng, ngược lại ở trong lòng ta, vệ dương tiểu tử này đáng giá kết giao hướng về. Đúng thế, tối thiểu hắn là người bằng thẳng, không sẽ ở trong bóng tối tính toán ngươi. Tuy rằng bây giờ hắn mới chỉ có hợp thể kỳ nhưng người nào dám dùng xem phổ thông hợp thể kỳ tu sĩ ánh mắt đến xem hắn a hợp thể kỳ tu vi là có thể đánh bại độ kiếp sơ kỳ ngọc hồng nồng ngọc hồng nồng đồng dạng có ngày kiêu ngạo chi tư càng không đơn giản hơn mà lúc này vệ dương cùng chấn ngục tông chủ bước vào bên trong cung điện văn bối vệ dương bài kiến các vị tiền bối vệ dương trước tiên thi lễ một cái sau đó cung kính hơn nữa nói rằng cho dù hắn là những đại năng này ân nhân cứu mạng nhưng hắn căn bản cũng không có mang báo đắc ân trái lại đem bản thân thả càng thấp hơn mà vệ dương thái độ này càng thêm thắng được rất nhiều đại năng hảo cảm tiểu huynh đệ ngươi quá khiêm nhường một vị thái cổ đại năng khinh cười nói, các vị tiền bối dù huyết phân chiến địa ngục chiến trạng, đều là bảo hộ chư thiên vạn giới chúng sinh. Các vị tiền bối hành động, đáng giá văn bối kính nể. Vệ Dương mặc kệ những đại năng này xuất từ mục đích gì, nhưng bọn họ tranh chiến địa ngục chiến trạng, chém giết địa ngục đại năng, đã đáng giá hắn bội phục. Ha ha, mục đích của chúng ta cũng không có cao như thế vẫn còn, tranh chiến địa ngục chiến trạng là vì số mệnh mà đến, vì chịu đến thiên địa quan tâm. Một vị đại năng không ngần ngại chút nào nói ra mục đích thật sự. Rất nhiều lúc chúng ta chỉ chú trọng kết quả, sẽ không đi truy cứu ước nguyện ban đầu mỗi người cũng không phải loại kia đại công vô tư thánh nhân, điểm ấy ai cũng lý giải. Vệ Dương khẽ mỉm cười nói rằng, Vệ Dương loại này thản nhiên thái độ càng thêm đạt được đông đảo đại năng hảo cảm. Vệ Dương đối với cái này tất cả đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó từng vị đại năng đều lấy ra không gian thần bảo. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương ngạc nhiên, không gian thần bảo tự như cùng nhân gian giới nhận không gian như thế đều là chứa đồ chi bảo, chỉ là đối với thần giới đại năng tới nói, bọn họ bình thường sử dụng đều là không gian thần bảo. Tiểu Hinh đệ, đây đều là chúng ta tấm lòng thành, còn xin ngươi nhận lấy. Đông đảo đại năng đem không gian thần bảo giao cho vệ dương trong tay. Một vị đại năng trầm giọng nói: Ta, vệ dương chính là muốn từ chối thời điểm. Đông đảo đại năng không cho hắn cơ hội. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi chối từ, thật là xem thường chúng ta. Một vị đại năng giả vờ phẫn nộ nói rằng: Vệ dương vào lúc này kỳ thực đã đoán được, trả lại ân cứu mạng là một phần, mặt khác càng trọng yếu là bọn họ muốn làm hậu mặt thế lực. Nếu như không thu, vậy không chỉ những đại năng này trên mặt vô diện, thế lực phía sau bọn họ cũng sẽ cho rằng vệ dương xem thường bọn họ. Nếu nói như vậy, vệ dương lúc này tâm ý đã quyết, hắn đem tất cả không gian thần bảo thu vào cất giữ không gian. Ông quyền nói rằng, các vị tiền bối tâm ý văn bối tâm lĩnh. Lời này cũng chính thức đánh dấu lấy vệ dương tiếp nhận tất cả thế lực lớn phát ra thiện ý. Vệ dương cùng tất cả thế lực lớn bước đầu có một cái lương hào ấn tượng bắt đầu. Những này chỉ là tất cả thế lực lớn hiện tại đầu tư vệ dương thôi. Nếu như sau đó vệ dương chân chính quật khởi, như vậy tất cả thế lực lớn sẽ gia tăng đầu tư. Cho dù sau đó không thể cùng vệ dương vì là hưu, nhưng tối thiểu cũng không có thể là địch. Những thế lực này tâm ý vệ dương rất rõ ràng. Mà lúc này vệ dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Các vị tiền bối, ở đây văn bối cũng muốn hỏi hạ xuống, không biết các vị tiền bối bên trong có. Sích Đế Phần Thiên Quyết cùng Bạch Đế Liệt Thiên Quyết, sao? Vệ Dương biết, hắn tu luyện Ngũ Đế Công Pháp bây giờ hoàn toàn không phải bí mật, như là những đại năng này, liền có thể một chút nhìn thấu hắn công pháp tu luyện. Hơn nữa bây giờ Ngũ Đế Công Pháp bên trong cũng chỉ có cái này hai bộ công pháp không có thu thập hoàn chỉnh. Thừa này cơ hội tốt, Vệ Dương hỏi rõ một phen, nói không chắc có thu hoạch bất ngờ. Quả nhiên, vào lúc này một vị Thái cổ đại năng nói nói nói, ha ha, ta chỗ này còn thật sự có Sích Đế Phần Thiên Quyết công pháp hoàn chỉnh, tổng cộng có một chủng. Sau đó, vị đại năng này nắm ra một quả thẹn ngọc, lúc này hắn đem Sích Đế Phần Thiên Quyết. Hoàn chỉnh 108 chủng công pháp toàn bộ trạm khắc ở trong ngọc giản, Vệ Dương trịnh trọng tiếp nhận thẻ ngọc. Thân thức chìm vào trong ngọc giản, Vệ Dương thình lình liền phát hiện, trong này chính là Sích Đế Phần Thiên Quyết, 108 chủng công pháp. Hơn nữa trong này tiền lục thập trùng công pháp và Vệ Dương trước đây thu được, Sích Đế Phần Thiên Quyết, tiền lục thập trùng giống nhau như lúc, tại chỗ Vệ Dương liền phán đoán, đây mới thực là Sích Đế Phần Thiên Quyết công pháp. Vị tiền bối này, còn xin ngươi cho một cái giá đi. Vạn bối không thể lấy không, nếu không sẽ nhận lấy thì ngại. Vệ Dương nghiêm nghị nói rằng, ha ha Sích Đế phần thiên quyết, mặc dù là ngũ đế công pháp, nhưng cũng chỉ là nhân gian giới cựu phẩm đỉnh cấp công pháp thôi. Ta trước đây thu thập, chỉ là vì là từ trong nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra một tia hành hỏa đại đạo hảo diệu, này không coi vào đâu. Vị đại năng này lúc này từ chối, hơn nữa càng không cần phải nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như này, Sích Đế phần thiên quyết, ta cũng phải làm cho ngươi trả giá thật lớn, phỏng trường từ nay về sau, ta liền ở cái vòng này không cách nào ngẩng đầu, vào lúc ấy, sẽ bị trở thành toàn bộ thần giới cho cười. Những đại năng khác cũng không khỏi bắt đầu cười ha hả, xác thực, đối với bọn hắn những đại năng này Ngũ Đế Công Pháp căn bản không phải quá quý giá công pháp. Nếu như là ngũ hành thần quyết, bọn họ nhất định sẽ quan tâm. Nhưng chỉ là nhân gian giới Ngũ Đế Công Pháp thôi. Được rồi, vậy coi như văn bối thừa tiền bối một tân tình. Vệ Dương cũng không phải người nhu nhược, đúng rồi. Không biết Hoàng Đế Trấn Thiên Quyết các vị tiền bối biết không? Đông đảo đại năng lắc đầu. Bất quá vào lúc này, một vị đại năng đột nhiên nói nói, trong tay chúng ta đều không có Hoàng Đế Trấn Thiên Quyết, chỉ là ta biết, ta một vị bạn tốt trong tay có. Chỉ là người bạn thân này có trăm vạn năm không hề lộ diện, ta cũng không biết hắn bây giờ sống hay chết. Tiền bối, không biết ngài vị tiền bối này là. Vệ Dương thân thiết hỏi, Đất Chiến, Bách Vạn Niên chi tiền cũng đã lên cấp Đào Thần Đế. Vị này Thần Đế cấp Đại Năng trầm giọng nói, cái gì? Đất trước khi chiến đấu bối. Vệ Dương thất thanh cả kinh nói, hắn không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hắn vừa mới tuần tra đến Đất Chiến Thần Đế tam tích, bây giờ phải biết Đất Chiến Thần Đế trong tay nắm giữ Hoàng Đế Trấn Thiên Quyết, hắn cảm giác tất cả những thứ này đúng là quá trùng hợp rồi. Vị này Thần Đế Đại Năng một mặt kinh ngạc nhìn Vệ Dương, cấp thiết hỏi làm sao? Tiểu Hinh đệ ngươi biết Đất Chiến tam tích? Vệ Dương trọng trọng gật đầu, vậy ngươi nói nhanh lên, hắn bây giờ ở nơi nào? Vị này Thần Đế dáng vẻ nóng nảy hỏi ta mới vừa từ Thiên Cơ đại điện tuần tra biết được, đất chiến thần đế đã vơi Bách Vạn niên chi tiền vẫn lạc. Vệ Dương trầm giọng nói: "Người trước đây biết hắn? Vị này thần đế nghi hoặc không rõ, Vệ Dương không có chuyện gì đi thăm dò đất chiến làm gì." Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời đất huyền bóng người liền xuất hiện ở trong đại điện. Đất huyền, chính là đất chiến thần đế nhất tộc dòng chính đời sau, cũng là đường kim khắp nơi linh bộ tộc vương giả. Vệ Dương trầm giọng nói: "Chương 745, thần đế ban thưởng bảo hồng mông chi sư." Không. Nhìn thấy đất huyền, vị này thần đế không khỏi sầu não cực kỳ bây giờ đất huyền sống sờ sờ đất chiến lúc còn trẻ, hắn phản phất nhìn thấy bạn tốt khi còn trẻ rằng dốc vị này thần đế không kiềm lòng được xoa xoa đất huyền đầu, con ngoan thật giống đất chiến tuổi trẻ già dốc, ta và ngươi thủy tổ bạn tốt, vậy thì cho ngươi một hồi tạo hóa đi. nhất thời vị này thần đế thần lực cổ động, hơn nữa vị này thần đế cũng là chủ tu hành thổ đại đạo, nhất thời từng luồng từng luồng tinh khiết thần đế lực lượng truyền vào đất huyền trong cơ thể, cải tạo thân thể của hắn. một vị thần đế toàn lực ra tay, cái thế thần lực phun trào toàn trường, ngập trời thần uy rung động hư không, đất huyền trong cơ thể tạm chất không ngừng bị bức ép già, đất huyền linh thân thể không ngừng tăng lên, rất nhanh. Hắn linh thân thể liền từ cấp 8 sơ cấp tăng lên tới cấp 9, sau đó từ từ áp sát cấp 9 đỉnh cao. Cuối cùng, cuối cùng đất huyền linh thân thể đỉnh chỉ ở cấp 9 đỉnh cao nhất. Tuy rằng thần đế có thể mạnh mẽ đưa hắn linh thân thể để thăng làm đại địa tiên thể, nhưng vị này thần đế cũng không hề làm như thế, làm như vậy, không phải vì đất huyền được, trái lại là hại hắn. Bởi vì linh thân thể lên cấp tiên thể, cái này nhất định phải đất huyền chính mình để hoàn thành quá trình này, mới có thể làm cho sinh mệnh bản chất tiến hóa, nếu như đốt cháy giai đoạn lời nói, đối với hắn căn cơ sẽ tạo thành tổn hại, làm cho căn cơ bất ổn, sau đó khó có thành tựu lớn. Sau đó Một đạo thần quang đánh vào đất huyền náo hải. Đạo thần quang này đối với đất huyền tới nói, so với vị này thần đế trực tiếp ban cho hắn thần khí đều quý giá hơn, một vị thần đế suốt đời cả ngộ, dị kỳ chân quý, thần đế là chân chính đem đất huyền cho rằng chính hắn đau lòng nhất văn bối, nếu không thì sẽ không ban xuống như vậy bảo vật quý giá. "Hai tử, thần quang bên trong có ta đối với hành thổ đại đạo một ít lĩnh ngộ. Ngươi sau đó có thể mượn những này lĩnh ngộ, tìm hiểu ra độc thuộc về của ngươi hành thổ đại đạo." Vị này thần đế một mặt hiền lành nói rằng, "Đa tạ lão tổ gia gia." Đất huyền lần này đạt được chỗ tốt rất lớn, hắn liền nói ngay tại, thực sự là con ngoan a nhưng đang tiếp ngươi thủy tổ đã không ở nhân thế nếu không thì nhìn hắn thấy cho ngươi như thế một cái hậu bối kết xuất phỏng chừng sẽ mừng rỡ như điên vị này thần đế cảm thán vạn ngàn sau đó đất huyền hóa thành một đạo ánh sáng trở về vệ dương trong cơ thể lần này hắn thu được vận may lớn bây giờ muốn bê quan hấp thu trận này tạo hóa mà hậu vệ dương làm chủ thiết tiến chiêu đại những đại năng này ngay khi trong phủ thành chủ ngay cả buổi tiệc lại có chấn ngục tông chủ xử lý các loại thần tiệu diệu ngon thiên địa thần quả vân vân đều xuất hiện buổi tiệc bên trong nhưng gọi là chủ và khách đều vui vẻ mà lúc này Vạn Giới Thương Minh chủ thần Vạn Bình thế đồng thời thu được tin tức này, hắn tức giận không thôi. Bởi vì cái này thời điểm Vạn Giới Thương Minh cao tầm đã chuyên lệnh, cấm chỉ hắn vận dụng Vạn Giới Thương Minh sức mạnh trả thù Vệ Dương, như Kim Vệ Dương đạt được Nguyên Tông Thánh Long tán thành, đã truyền khắp các đại siêu cấp thế lực. Nếu như vào lúc này Vạn Giới Thương Minh đối phó Vệ Dương, rất rõ ràng chính là không đem Nguyên Tông để ở trong mắt, cái này hậu quả quá kinh khủng, cho dù Vạn Giới Thương Minh là Chư Thiên Vạn Giới Tam đại Thương Minh thì lại làm sao? Nếu quả thật gây Nguyên Tông tức giận, Vạn Giới Thương Minh nhất định sẽ chịu không nổi. Tuy rằng Nguyên Tông là viễn cổ thời kỳ cuối mới xuất hiện Chư Thiên Vạn Giới, nhưng ngay cả như vậy là chư thiên vạn giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, không cần nói vạn giới thương minh, liền ngay cả từ truyền miên cổ thần thoại thời đại vẫn truyền thừa xuống tiên cổ thương minh đều không muốn treo chọc nguyên tông. bên trong mặt thất vạn bình thế vô cùng phẫn nộ, nhưng hôm nay không có vạn giới thương minh sức mạnh trợ giúp, chỉ bằng vào hắn một vị chủ thần, căn bản là không có cách chống lại vệ dương. phải biết ở trong độc phủ, vệ dương mượn dùng nguyên tông thánh long sức mạnh, nhưng là tạm thời chống lại một vị thái cổ chí tôn cùng mười vị bán bộ chí tôn, hơn nữa ở thiên nguyên thành bên trong, vệ dương có thể nói tuyệt đối vô địch. Không hơn vạn bình thế không hề từ bỏ báo thù chi tâm, trái lại đấy lòng vẫn nộ chi hỏa càng thêm nồng nặng, hắn tiềm tàng trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Ta cũng không tin, ngươi cái này tiểu tiện trùng sẽ vẫn thuận buồn xuôi gió. Cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ tự mình báo thù rửa hận. Vạn bình thế sâu trong nội tâm, phát sinh thê thảm nhất hò hét. Trở lại mật thất tu luyện, vệ dương mới hỏi rõ đất huyền. Đất huyền, bây giờ ngươi cảm ứng được cái cố này mãnh liệt triệu hoán, cái kia ngươi có thể cảm ứng được cụ thể phương vị sao? Vệ dương có chút cấp bách hỏi. Hắn bây giờ biết đất chiến thần đế trong tay nắm giữ. Hoàng đế Trấn thiên quyết, nếu như vậy, bất kể là vì hắn, vẫn là vì đất huyền, hắn đều phải nhanh một chút tìm tới đất chiến thần đế chỗ tỏa hóa. Nhưng đáng tiếc thiên, cơ bên trong cung điện không có đưa ra chỗ tỏa hóa cụ thể phương vị, mà muốn phải tìm xuất cụ thể địa phương. Hiện tại vệ dương chỉ có thể dựa vào đất huyền. Đại ca ca, ta có thể đại khái cảm ứng được, nhưng nếu như chân chính tiếp cận thủy tổ chỗ tỏa hóa, nói vậy sẽ cảm ứng rõ ràng hơn. Đất huyền trầm giọng nói. Được rồi, ngươi trước củng cố một phen. Sau mười ngày chúng ta chính thức khởi hành, xuất phát tìm kiếm đất chiến thần đế chỗ tỏa hóa. Miễn cho đất chiến thần đế anh linh bị những tu sĩ khác quấy nhiễu. Vệ Dương quyết định thật nhanh, để đất huyền mau chóng cảm ngộ thần đế ban tạo. Vệ Dương cho đất huyền thời gian 10 ngày, tương tự cũng là cho chính hắn thời gian đi chuẩn bị, Vệ Dương biết rõ, bây giờ hắn đã trở thành rất nhiều siêu cấp thế lực trọng điểm chú ý đối tượng, hơn nữa trong bóng tối, hắn tin tưởng hàng xa địa ngục càng lạm mắt nhìn chằm chằm. Mà lần này đi tới đất chiến thần đế chỗ tỏa hóa, tuyệt đối không thể vận dụng diện mạo thật sự, hơn nữa còn muốn chuẩn bị một chút. May là Vệ Dương có nguyên thần thứ hai, đến thời điểm thì có thể làm cho nguyên thần thứ hai tọa trấn thiên nguyên thành, mê hoặc những kia siêu cấp thế lực, mà chân thân mang theo vị diện thương phô đi vào tra xét chỗ tỏa hóa. Nhưng tất cả những thứ này đều còn chưa đủ. Lần này vạn vạn muốn làm đến không có sơ hở nào, nếu không thì địa ngục tuyệt đối sẽ phái ra chúa tể đến đuổi giết hắn. Địa ngục chiến tràng sâu trong lòng đất, không biết thâm nhập dưới đất bao nhiêu dặm, vào lúc này Đông Sơn tổ lão đã đi tới đất chiến thần đế chỗ tỏa hóa. Ha ha, một vị thần đế tỏa hóa, hiện tại hắn tất cả đều là của ta. Bất kể là thần hạch hay là hắn khi còn sống thần khí, có thần đế bảo vật, vệ dương ta sẽ không sợ ngươi rồi. Đông Sơn tổ lão càn rỡ cực kỳ, hắn nhìn phía trước tiểu thế giới, cảm giác tiên điệu hết thảy đều tại hắn thao túng bên trong, loại cảm giác này khiến tâm thần hắn bành trướng, hung hăng đã ý. Thời gian 10 ngày vội vã mà qua vào lúc này trong tu luyện mất thất nguyên thần thứ hai tọa chấn nơi này mà chân thân vệ dương mang theo vị diện thương phô thì lại sẽ rách không gian trong bóng tối rời đi thiên nguyên thành vị diện thương phô bên trong thiên ma chủ thành cùng trí tôn ma kiếm yên tĩnh nằm tất cả những thứ này chân thân vệ dương là đem tất cả lá bài tẩy đều mang đi nguyên thần thứ hai vệ dương ở tại thiên nguyên thành bên trong thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì mà lúc này một chỗ bí mật lúc trong không gian ngọc hồng nông vào lúc này đang cùng một vị thái cổ trí tôn cùng nhau bí mật lúc trong không gian có một đạo thủy tinh rõ ràng biểu hiện hư không loạn lưu bên trong trôi nổi vệ dương sư tôn Đây chính là nhiều lần cùng ta là địch vệ dương, hơn nữa ở thông thiên thần tháp bên trong, hắn còn cướp đi của ta phối hợp trí bảo hồng mông châu. Ngọc hồng nông đối mặt vị này thái cổ chí tôn, trầm giọng nói: Vị này thái cổ chí tôn khí thế tuy rằng hết sức thu lại, thế nhưng trong lúc vô tình tán phát gợn sóng nhưng là cực kỳ cường hãn, thần uy cái thế, hồng mông châu trung quy sẽ làm hắn nổ ra, hắn lần này nhất định là đi tới đất chiến chỗ tọa hóa. Mà xuất hiện ở trong địa ngục tuyệt đại thiên kiêu đã lại còn trục xuất, nếu như bọn họ biết vệ dương đi tới chỗ tọa hóa. Địa ngục trận doanh nhất định sẽ phái ra Tuyệt đại thiên kiêu cùng Vệ Dương tranh đấu, đến lúc kia, Nguyên Tông Thánh Long đều sẽ không xuất thủ che chở hắn. Vị này Thái cổ chí tôn trong mắt lóe ra cơ trí vô cùng ánh sáng. "Sư Tôn, ngươi xác định Địa ngục chúa tể sẽ không đích thân ra tay?" Ngọc Hồng Nông cảm thấy lẫn lộn, không là đối với kẻ địch muốn nhanh chóng chém tận giết tuyệt sao? Vệ Dương bây giờ rất rõ ràng là Chư Thiên vạn giới Tuyệt đại thiên kiêu, lẽ nào Địa ngục chúa tể sẽ trơ mắt nhìn hắn trưởng thành hay sao? "Ai? Hồng Nông, ngươi bây giờ vẫn là tâm mắt quá hay hỏi. Quả thật Vệ Dương đích thật là Tuyệt đại thiên kiêu, nhưng là cho dù hắn trưởng thành cũng không quá Thái cổ chí tôn." có thể nếu như vậy, đối với khắp cả đại cục không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng nếu như cho địa ngục tuyệt đại thiên kiêu khi, làm ma đao thạch liền không giống nhau, những này địa ngục lao giả nhất định sẽ để địa ngục tuyệt đại thiên kiêu đi khiêu chiến Vệ Dương, nếu như vậy, có thể càng thêm tôi luyện địa ngục tuyệt đại thiên kiêu. Hơn nữa chuyện như vậy, đối với chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục tới nói, chỉ cần song phương tuyệt đại thiên kiêu giao thủ, thái cổ chí tôn còn là địa ngục chúa tể cũng sẽ không đứng tay." Ngọc Hồng Nông sư Tôn trầm giọng nói. "Trở thành hằng xa địa ngục tuyệt đối thiên kiêu ma dao thạch." Vệ Dương hắn có tư cách này sao? Ngọc Hồng Nông có vẻ rất đố kỵ, hơn nữa tại hắn sư tôn trước mặt, hắn không hề che giấu, rất tự nhiên biểu hiện này cô đố kỵ. Bởi vì Ngọc Hồng Nông biết, nếu muốn trở thành hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu ma đào thạch cũng không dễ dàng, này muốn bị vô số địa ngục chúa tể tán thành, nói cách khác, không phải chư thiên vạn giới mỗi một vị tuyệt đại thiên kiêu đều có tư cách này, chỉ có loại này chân chính thiên kiêu vương giả mới có tư cách này. Chính vì như thế, Ngọc Hồng Nông mới phi thường đố kỵ. Có lòng ganh tị thì tốt, điều này nói rõ ngươi vẫn không có đánh mất ý chí chiến đấu. Hơn nữa còn cảm giác mình có năng lực cùng Vệ Dương chiến đấu, này không là chuyện gì xấu. Đương nhiên Ngươi yên tâm, trở thành ma đao thạch, này nhất định hắn chỉ là địa ngục lao giả công cụ thôi. Công cụ, một khi dùng hết rồi, không có giá trị lợi dụng, địa ngục sẽ phát động lực lượng xấm xét mau chóng tiêu trừ mầm mạ. Thái cổ chí tôn lấm liệt nói rằng, như vậy nói như vậy lời nói, liên quan với chuyện này, kỳ thực chư thiên vạn giới Thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể đã đạt tới trình độ nhất định ăn ý. Ngọc Hồng Nông Hiếu kỳ hỏi, đó là đương nhiên. Lần này, chỗ toạ hóa không chỉ có địa ngục tuyệt đại thiên kiêu xuất hiện, chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu đồng dạng xuất hiện. Hơn nữa những này tuyệt đại thiên kiêu tu vi đều là thuần dương chân tiên bên dưới mà chúng ta Thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể thì lại sẽ tất cả mạt sát này chút liều toan xông vào chỗ tỏa hóa thuần dương chân tiên tu vi bên trên tu sĩ bảo đảm cho bọn họ một cái công bằng quyết chiến hoàn cảnh vậy cũng tốt sư tôn đến thời điểm cũng đưa ta đi chỗ tỏa hóa đi ta cũng muốn đích thân tham chiến gặp gỡ một lần địa ngục những kia tuyệt đại thiên tiêu ngọc hồng nông giờ khắc này chiến ý tăng vọt nhiệt huyết sôi trào ha ha quả nhiên không hổ là đồ đệ của lão phu có trí khí có hào hùng ngươi yên tâm trận này cho hay có thể sẽ không dễ dàng kết thúc Địa ngục một phương đã chuẩn bị xong, lần này liền để cho chúng ta đồng thời chứng kiến một hồi báo táp lớn đột kích đi, cơn báo táp này sẽ bao phủ chư thiên vạn giới cùng hàng sa địa ngục. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy mẹ xem. 9. Chương 746, Thiên Tiêu tranh đấu trong bóng tối bí ẩn. Không. Sâu trong lòng đất, Vệ Dương cùng Đất Huyền cùng nhau liên thủ thôi thúc thuật đột thổ, không ngừng hướng về chỗ tọa hóa chạy đi. Đất Huyền thân là khắp nơi linh bộ tộc vương giả, trời sinh liền tinh thông hành thổ đại đạo, đối với thuật đột thổ càng là vô cùng quen thuộc, đất huyền chính là đại địa con cưng, thuật độn thổ bị hắn sử dụng có thể nói xuất thần nhập hóa, đã sánh ngang không gian tệ lệ bọn. Vệ Dương cùng đất huyền có sinh mạng cùng chung khế ước, vì lẽ đó đồng dạng có thể cảm ứng được đại địa bản nguyên, sử dụng tới tuyệt thế thuật độn thổ. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới cùng hàng xa trong địa ngục, liên quan với đất chiến thần đế chỗ tỏa hóa đồng thời chuyển khắp thái cổ trí tôn cùng địa ngục chúa tể đều tại khuôn chung gò mò chuẩn bị. Địa ngục chiến tràng nam vương, vạn ma thành. Vào lúc này, vô số địa ngục chúa thể tụ tập cùng nhau, những này địa ngục chúa thể đại thể đều là thần niệm hình chiếu, chỉ có cực nhỏ bộ phận là chân thân dáng lâm bây giờ của ta ngục thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại thiên kiêu tranh giành mà ra là nên để cho bọn họ đi ra tôi luyện ngọc không hải, thì không sáng lần này chọn lựa ma đao thạch chính là chư thiên vạn giới bên trong đông hoàng chi chủ thần hoang nguyên tông chấn ngục thần tử không hề bại thần thoại danh sương vệ dương này run rе thật có thể ác nhiều lần xấu chúng ta địa ngục chuyện tốt trước đây đông hoang vẫn thần phủ bên trong là hắn nhanh chóng qua khởi, mới khiến vô thượng chân ma cuối cùng dã chẳng xe cát nếu không thì nếu như của ta ngục chiếm cứ vẫn thần phủ liền có thể thu được đại khí vận Động phủ một trận chiến tuy rằng Hàn Gia vô năng, thế nhưng hắn có thể đủ mượn dùng Nguyên tông Thánh Long sức mạnh, thất bại cũng thuộc về bình thường. Chỉ bất quá hắn lộ hết ra sự sắc bén, liền để hắn thành vì chúng ta Địa ngục tuyệt đại thiên kiêu ma đạo thạch, cố gắng tôi luyện chúng ta một chút Địa ngục tuyệt đại thiên kiêu. Hừ, lần này Chư Thiên vạn giới cũng sẽ phái ra các tộc tuyệt đại thiên kiêu cùng chúng ta Địa ngục tuyệt đại thiên kiêu tranh đấu, việc này không phải chuyện nhỏ. Liên xếp vào gần đây chủ yếu nhất đại sự, phòng bị Chư Thiên vạn giới có chút không biết xấu hổ lão già trong bóng tối hạ sát thủ. Yên tâm, lần này sự tình đã kinh động trí cao vô thượng thuật, có tôn âm thầm theo dõi. Hơn nữa ta tin tưởng Chư Thiên Vạn Giới bên trong, Thiên Đạo Chấp Pháp giả đồng dạng sẽ xuất hiện. Nói chung tranh đấu không đáng sợ, nhưng sợ là tranh đấu qua đi. Bất kể là Chư Thiên Vạn Giới vẫn là hàng Sa Địa Ngục, chỉ cần phía bên kia tổn thất nặng nề, nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Nếu như vậy, liền diễn biến thành một hồi tuyệt thế bao tác. Trận này bao tác, sẽ cuốn sạch toàn bộ Ngục Chiến Trường. Nói không chắc cuối cùng Chư Thiên Vạn Giới cùng Hàng Sa Địa Ngục phần lớn lao già đều sẽ xuất chiến. Chúng ta bây giờ nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vô số Địa Ngục chúa tể ở sẵn sàng ra trận, nhất thời Hàng Sa trong Địa Ngục, vô số Địa Ngục cường giả dồn dập truyền tống mà tới. Mà lúc này Địa Ngục Chiến Trang bát phương. Chư thiên vạn giới trận doanh, các đại chủ thành đều xuất hiện tia sáng chói mắt, trong thần giới các đại siêu cấp thế lực thế hệ tuổi trẻ dồn dập xuất hiện, bọn họ đều là chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu. Đương nhiên còn có một chút nghịch thiên yêu nghiệt nương theo trong đó. Thiên Nguyên thành bên trong, Vệ Dương có thể cảm ứng được địa ngục chiến trường biến hóa thất thường thế cục, tương tự hắn cũng nghe đến một ít tin tức cùng nghe đồn. Rốt cuộc là tại sao, chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu dồn dập xuất hiện ở ngục chiến trường, tất cả những thứ này quá khác thường đi. Những này tuyệt đại thiên kiêu đồng thời tu vi đều có chỉ có đại thượng kỳ đến độ kiếp kỳ không giống nhau, không có đi vào cảnh giới tiên nhân. Đây rốt cuộc là cái gì, vì sao lại như vậy chứ? Vệ Dương trực giác cảm giác thấy hơi không ổn. Vô số tuyệt đại thiên kiêu chợt hiện địa ngục chiến trường, hoàn toàn là dị thường. Chư thiên vạn giới đối với tuyệt đại thiên kiêu bảo vệ rất bí ẩn, thông thường mà nói sẽ chờ bọn hắn lên cấp chư thần cảnh giới mới phải xuất hiện tại địa ngục chiến trường, nhưng bây giờ tiên nhân tu vi bên dưới tuyệt đại thiên kiêu xuất hiện địa ngục chiến trường, đích xác rất khác thường. Hơn nữa nội tâm trực giác nói cho Vệ Dương, đồng nhất chút cũng rất có thể với hắn có quan hệ. Mà lúc này, Vệ Dương trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hắn rời đi địa ngục nguyên nhân. Hiện tại tính toán thời gian trong địa ngục tuyệt đại thiên kiêu tranh giành cũng có thể hoàn thành. chẳng lẽ chuyện lần này là muốn để chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu cùng địa ngục tuyệt đại thiên kiêu sớm quyết đấu hay sao? vệ dương trầm tư nói rằng mà lúc này đây, vệ dương trong đầu đột nhiên vang lên ma thần chu nhận truyền âm thân tử trước đây người sai ta tìm hiểu chuyện lần này, ta đã chiếm được kết quả nguyên thần thứ hai vệ dương ngày hôm qua để chu nhận đi tìm hiểu chuyện này, hắn không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian một ngày, chu nhận có được kết quả kết quả gì? vệ dương liền vội vàng hỏi. Lần này trong Địa ngục Tuyệt đại Thiên Kiêu đã lại còn trục xuất, Địa ngục chúa tể cùng Chư Thiên Vạn Giới Thái cổ chí tôn đã đặt thành hiệu ngầm, sớm để Chư Thiên Vạn Giới Tuyệt đại Thiên Kiêu cùng Địa ngục Tuyệt đại Thiên Kiêu triển khai quyết đấu. Bọn hắn đều muốn để Tuyệt đại Thiên Kiêu mau chóng trưởng thành. Như vậy đồng dạng là Tuyệt đại Thiên Kiêu đối thủ, là có thể có thể chịu đến tôi luyện. Hơn nữa ta còn nghe được một cái bí ẩn tin tức, lần này Địa ngục trận doanh, chọn lựa Ma Đao Thạch chính là chủ nhân ngươi. Chu nhận trầm giọng nói. Vệ Dương. Hồi lâu sau, Vệ Dương mới phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi cái này bí ẩn tin tức là từ đâu dò thám hay sao? Địa ngục chiến trường, Vạn Ma Thành. Rất nhiều địa ngục tuyệt đại thiên kiêu đã thả ra phong thành, lần này đầu tiên chính là muốn chèn ép thần tử ngươi. Chu nhận trầm thấp nói rằng, "Ma đạo thạch, địa ngục những này lão giả quả nhiên vô liêm sỉ, không trách chư thiên vạn giới sẽ phái ra tiên nhân bên dưới tuyệt đại thiên kiêu, nguyên lai like bọn họ là đánh tốt như vậy chủ ý à. Vệ Dương lạnh nói, hắn biết, hàng xa địa ngục cử động lần này là triệt để đem Vệ Dương đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành địa ngục tuyệt đại thiên kiêu ma đạo thạch, Vệ Dương không chỉ có là hết thể địa ngục tuyệt đại thiên kiêu kẻ địch, tương tự Chư thiên vạn giới những kia tuyệt đại thiên kiêu khẳng định cũng sẽ đối với hắn không phục lắm, bởi vì từng cái tuyệt đại thiên kiêu đều có ngông nghênh. Vệ Dương cho dù không cần đầu óc nghĩ, đều biết bây giờ hắn là hai mặt thủ địch, hai bên không có kết quả tốt. Chư thiên vạn giới những kia tuyệt đại thiên kiêu nhất định sẽ muốn khiêu chiến Vệ Dương, nếu muốn thay vào đó, nếu như Vệ Dương liền sự khiêu chiến của bọn họ cũng không thể thắng được, nói như vậy, trở thành địa ngục tuyệt đại thiên kiêu ma đáo thạch, chính là một cái chuyện cười lớn. Những kia tuyệt đại thiên kiêu khẳng định không phục Vệ Dương, Vệ Dương có thể tưởng tượng ra, đến thời điểm cụ thể tình cảnh. Ai? Vẫn không có gấp gáp tuyển ta làm ma đao thạch này rất rõ ràng là xem ta dễ ước hiếp. bất quá chính là như thế này, càng không có thể cho các ngươi như ý. bất kể là chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên tiêu, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. ta vệ dương đúng là rất muốn gặp gỡ các ngươi, xem các ngươi đến cùng có gì bản lĩnh. vệ dương không có sợ hãi, càng không có khủng bố. vệ dương nhân sinh tín điều bên trong, không hề từ bỏ cái tưởng ngữ này. cho dù đầy trời thần ma chạ đường, nhưng chư thiên bên trong, ai có từng thấy ta sau lùi một bước? vệ dương giờ khắc này là chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào, rất muốn cùng thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại thiên tiêu giao thủ, nghiệm chứng đại đạo giờ khắc này, vệ dương trong đầu đột nhiên vang lên chấn ngục tông chủ truyền âm. sau đó, vệ dương mặt không hề cảm xúc đi tới một gian đại điện. lần thứ hai nhìn thấy lần trước nhìn thấy ba vị tiên nguyên tông thái cổ chí tôn. nhìn thấy vệ dương một mặt giàu dĩ không vui vẻ mặt, chấn ngục tông chủ khép cười một tiếng, nói rằng, ngươi biết, có thể không biết sao? chuyện như vậy, rất rõ ràng là hướng về phía ta tới. ta sớm biết, bộc lộ ra câu thông nguyên tông thánh long sẽ gợi ra sóng lớn, thật không nghĩ đến, sẽ nhấc lên gió to như vậy bạo. tuyển ta là ma đao thạch, địa ngục chúa tể còn thật sự để mắt ta. vệ dương lạnh nói, cái này sao? Nói thật, ta cũng không thể ra sức. Hơn nữa sự tình như thế, không phải chúng ta Nguyên Tông có thể nhúng tay, là Thiên Đạo chấp pháp giả chỉ định, hơn nữa chư thiên vạn giới rất nhiều thái cổ chí tôn đã đồng ý. Chấn Ngục Tông chủ thoáng giải thích một chút. Cái gì? Thiên Đạo chấp pháp giả? Vệ Dương kinh ngạc hỏi. Hắn không nghĩ tới, này trong bóng tối còn có bậc này ẩn tình, trước đây hắn còn chỉ cho là Địa Ngục trận doanh nhìn thấy Vệ Dương dễ ức hiếp, bởi vì Vệ Dương không có chân chính siêu cấp thế lực bọc lại, tuy rằng hắn là Nguyên Tông chấn Ngục thần tử, nhưng là thái cổ chí tôn cùng Địa Ngục chúa tể đều biết, hắn là Đông Hoàng chi chủ, cũng không phải thật sự là Nguyên Tông chính mình bồi dưỡng ra được đệ tử. Nếu không thì, nếu như Vệ Dương đúng là Nguyên tông bồi dưỡng đệ tử, sớm hữu tiến vào thần giới, há sẽ một mực địa ngục bên trong chiến trường. Cho nên mới phải lựa chọn trước lấy Vệ Dương khai đao, trước tiên giết gà dọa khỉ, để chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu biết, địa ngục không dễ trọng. Có thể bây giờ nhìn lại, sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Lần này các ngươi thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, tu vi toàn bộ đều là thuần dương chân tiên bên dưới. Hơn nữa trong bóng tối khẳng định có thiên đạo chấp pháp giả cùng tôn thân tự quan tâm, thế nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần là cùng cấp đối chiến, ngươi giết ai đều không có quan hệ đến thời điểm bất kể là đến từ chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục cáp lực chúng ta nguyên tông đều sẽ cùng nhau chống đỡ lúc này một vị thái cổ chí tôn ôn hòa nói rằng đúng vậy tranh đấu thời khắc chỉ cần ai chọc ngươi ngươi có thể đại sát thiên hạ hậu quả ngươi không cần quản sau đó mặc kệ chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục chúng ta nguyên tông bảo đảm đều để cho bọn họ không thể là chuyện như vậy truy cứu trách nhiệm của ngươi muốn chân tránh ma luyện ra đến bất tử mấy lần làm sao có khả năng một vị khác thái cổ chí tôn sát khí sôi chào nói rằng hắn có thể đủ dự muốn lấy được lần này đích tiên kiêu ngạo tranh đấu Sau đó nhất định sẽ nhắc lên kinh thiên báo táp, nhưng Nguyên Tông có năng lực này, thay vệ Dương chống được. Tuy rằng trước đây chọn lựa vệ Dương vì là Ma Đao Thạch Nguyên Tông không thể nhúng tay, bởi vì đây là chư thiên vạn giới thái cổ chí tôn cùng hàng xa địa ngục chúa tể cộng đồng quyết định, nhưng nếu như vệ Dương giết chóc tuyệt đại thiên kiêu đưa tới hậu quả, Nguyên Tông tuyệt đối có năng lực giải quyết. Vậy thì tốt, tuyển ta là Ma Đao Thạch. Ta muốn để địa ngục chúa tể hối hận không thôi, cho bọn hắn biết, đời này hối hận nhất sự tình chính là bọn họ vơ đoán quyết định, để rất nhiều hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu tìm cái chết vống nghĩa. Vệ Dương lạnh nói, "Được, có này chí hướng." Quả nhiên không hổ là ta Nguyên tông đệ tử." Một vị khác thái cổ chí tôn than thở nói rằng, "Vạn bối còn có một cái nghi vấn, lần này thiên kiêu chiến trường là ở nơi nào?" Vệ Dương hỏi, "Đất chiến thần đế, chỗ tọa hóa." Vệ Dương, "Nam." Vệ Dương không nghĩ tới, hắn đang làm tất cả, toàn bộ đều tại người khác nằm trong kế hoạch, phiền muộn cực kỳ. Nói như vậy, ta chân thân đi tới chỗ tọa hóa, các ngươi đã sớm biết. Đó là đương nhiên, chỉ có điều chỗ tọa hóa chỉ là tiểu chiến trường, chiến trường chân chính đến thời điểm các ngươi thì sẽ biết." Một vị thái cổ chí tôn cao thâm khó dò nói. Vệ Dương càng thêm không nói gì. Chương 747, cường thế đánh giết bất diệt linh quang. Không. Trong lòng đất, Vệ Dương cùng Đất Huyền cấp tốc hướng về sâu trong lòng đất chạy đi, càng sâu xuống lòng đất, Đất Huyền trong linh hồn cái cỗ này triệu hoán liền càng mãnh liệt. Nay cỗ triệu hoán cứ như cùng trong bóng tối ngọn đèn sáng như thế, chỉ dẫn Vệ Dương bọn họ đi tới phương hướng. Mà lúc này, trong chớp mắt Vệ Dương dừng lại. "Đại ca ca, làm sao vậy?" Đất Huyền hiếu kỳ hỏi. Vệ Dương trong mắt đột nhiên tránh qua một đạo tinh quang, "Không có gì, lần này chỗ tỏa hóa một nhóm, tuyệt đối là đại chiến không ngừng, chúng ta nhanh lên một chút đi tới, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng." Lập tức Chân thân vệ dương mang theo đất huyền không ngừng hướng về dưới nền đất nhanh chóng chạy đi. Đất chiến thần đế chỗ tọa hóa Đông sơn thủ lao giờ khắc này đứng ở tiểu thế giới trước đó trong mắt lóe ra vẻ cao hứng, còn có cuối cùng một lớp cấm chế là có thể tiến vào tiểu thế giới, không ngừng công ta dốc hết suốt đời tích trữ mua phá cấm truy. Một vị thần đế bảo tàng đều phải thuộc về ta. Đông sơn thủ lao bởi bán đi vệ dương thu được kinh thiên thủ lao nhất phân là ở chư thiên vạn giới cái khác siêu cấp thế lực dành cho, nhất phân là hắn hướng về địa ngục thông báo vệ dương tin tức lấy được bảo vật mà chút tất cả bảo vật đều bị hắn dùng tới mua đặc thù tiên khí phá cấm truy phá cấm truy là nắm giữ phá cấm quyết luyện khí tiên sư luyện chế mà ra một loại đặc thù tiên khí, hắn tác dụng to lớn nhất chính là loại bỏ cấm chế, ngoài ra nếu như luận uy lực còn không bằng bán tiên khí. Rất sớm thời gian, Đông Sơn tổ Lao đánh giết một vị khắp nơi linh bộ tộc tu sĩ, liền bất ngờ thu được một phần bảo tàng đồ, bảo tàng đồ mặt trên ghi chép đất chiến thần đế chỗ tọa hóa vị trí, nhiều năm như vậy Đông Sơn tổ lão chính là vì tiến vào chỗ tọa hóa làm chuẩn bị. Mà hôm nay, hắn rốt cục muốn thực hiện giấc mơ này, toàn thân hắn cũng khó khát lực chế loại này vui sướng, thân thể đều tại khẽ run. Vệ Dương cùng Đất Huyền liên thủ triển khai thuật độn thổ hướng về dưới nền đất nhanh chóng chạy đi. Ba ngày thời gian vội vã mà qua. Vào lúc này, Đất Huyền đột nhiên nói nói, đại ca ca, ta cảm ứng được cách chỗ tọa hóa không xa. Đất Huyền lời nói vừa ra, Vệ Dương thả ra thân thức, đột nhiên liền phát hiện ngàn dặm bên dưới chỗ tọa hóa. Cùng lúc đó, Vệ Dương đồng thời phát hiện một vị người quen. Mà lúc này, Đông Sơn thổ lão cầm trong tay phá cấm truy, ầm ầm một tiếng, đem tiểu thế giới cuối cùng một lớp cấm chế mạnh mẽ phá vỡ. Thấy cảnh này, Vệ Dương vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Chúng ta đi nhanh một chút, nếu không thì sẽ bị Đông Sơn thổ lão nhanh chân đến chưa rồi. Lời nói vừa ra, bọn họ hóa thành đụn thổ ánh sáng hướng dưới nền đất chui vào. Chỗ toàn hóa, Đông Sơn thổ lão nhìn thấy tiểu thế giới cấm chế rốt cục toàn bộ bị phá trừ, hắn mừng rỡ như điên. Ha ha, khổ cực một đời tất cả những thứ này đều là của ta, có thần đế bảo tàng, chúng ta là có thể tu luyện thành tiên, còn muốn cuối cùng thành thần. Đông Sơn thổ lão tiêu hao suốt đời tinh lực giờ khắc này rốt cục phá tan cấm chế, mà lúc này giữa lúc hắn muốn cất bước tiến vào tiểu thế giới không có chú ý chính hắn thời điểm, trong chớp mắt tiểu thế giới bầm miệng lối vào bên trên chợt hiện hai bóng người. Sau đó, vệ dương lệnh lùng vô cùng nói van vọt toàn trường. Đông sơn thủ lão thực sự là cảm ơn ngươi. Ngươi là người tốt, để tỏ lòng ngươi đối với ta hai lần đại ân đại đức bản tọa quyết định quá độ thiệt tâm, cho ngươi giấc mộng tàn biến. Đông sơn thủ lão vào lúc này vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt liền từ hy vọng vân đoạn kẽ xuống đến, suýt chút nữa để tâm thần hắn tan vỡ. Tại hắn cao hứng nhất thời khắc, vệ dương cho hắn tuyệt vọng nhất đáp lại. Giữa lúc hắn đẩy cõi lòng hy vọng, ước mơ sau đó mỹ hảo con đường tu tiên không có chú ý chính hắn thời điểm, trong chớp mắt phát hiện, hắn con đường tu tiên đứt đoạn mất, bị vệ dương mạnh mẽ cắt đứt. Đông sơn thủ lão lúc này trên mặt tránh qua một đạo tàn khốc, chẳng cần biết ngươi là ai, ngăn trở ta nói người thần trận thí thần, tiên trận chu tiên, ma cản đồ ma, phật ngăn giết phật, thực sự là ngây thơ. nếu như ngươi sớm có dũng khí này, thì sẽ không dường như con rùa đen rút đầu như thế, nhiều năm như vậy trốn ở tối tăm không ánh mặt trời lòng đất rồi. ngươi không phải là rất yêu thích địa ngục sao? ngày hôm nay liền để bản tọa tiễn ngươi vào địa ngục đi. ngũ đế long quyền, hoàng đế thiên sơn cự. vệ dương lời nói vừa ra, nhất thời song tay nhanh chóng nắm tay, từng luồng từng luồng hoàng đế pháp lực phun trào toàn thân, hoàng đế pháp lực mặc kệ câu thông đại địa chi lực, từng luồng từng luồng hùng hổn khí thế phá thể mà ra. sâu trong lòng đất, khắp nơi khí có thể nói vô cùng vô tận. Hoàng đế càng là chúa tể đại địa vô thượng đế giả, vệ dương trên người bỗng nhiên xuất hiện hoàng đế bóng mờ, hoàng đế chân đạp thái cổ thần sơn, bên ông đế giả thần uy rung động hoàn vũ. Bỗng nhiên trong lúc đó, song quyền nhanh chóng quanh đánh ra, hoàng đế bóng mờ thao túng ngàn tòa thái cổ thần sơn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, từng luồng từng luồng trí cường sức mạnh to lớn ép sụp bầu trời, đánh nổ thập phương. Cái thế quyền cương không gì không xuyên thủng, quyền cương nổ nát tất cả ngang cản, hư không đột nhiên đều bị nát tan, siêu cường trọng lực cầm ầm mà ra. Cú đấm này tuyệt đối có thể đánh giết độ kiếp viên mãn tu sĩ. Đối mặt cú đấm này, Đông sơn thủ lão tuyệt vọng cực kỳ nhưng hắn cũng không phải ngồi chờ chết tu sĩ, hắn phồng lên toàn thân pháp lực, trong nháy mắt thiêu đốt tuổi thọ, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt pháp lực, thiên đốt tiên thuật, thổ thần phụ thể. Đông sơn thổ lão triển khai tuyệt thế cấm thuật, toàn thân hắn đều đang thiêu đốt, này thiêu đốt chính là muốn một cái tín hiệu như thế, như là triệu hóa tiên cổ trong minh minh thổ thần. Đông sơn thổ lão thân mình, đống nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo cực hạn thuần túy thổ thần thân lực, nhưng đối mặt tất cả những thứ này, vệ dương khoẹt miệng dần hiện ra một tia chảo phúng, mạnh hơn thổ thần có thể so sánh hoàng đế không được, hành thổ trong sức mạnh, lấy hoàng đế cùng thổ hoàng làm đầu. Trong thiên địa, tu luyện hành thổ đại đạo mạnh nhất dù là hoàng đế thổ hoàng. Âm ầm trong lúc đó, Thái cổ thần sơn rơi rụng, không gian bị đè ép nứt ra, không gian giống như một mặt chiếc gương, toàn bộ đều bị ép thành mảnh vỡ. Ở 3. Vô cùng gợn sóng trong nháy mắt chấn động ra đến, hoàng đế thần uy cường thế nhiên ép thổ thần, Đông Sơn thổ lão cuối cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo thổ thần phụ thể căn bản cũng không có tạo tác dụng, hắn bất quá đại thừa kỳ tu vi, làm sao có khả năng chống lại bây giờ vệ dương. Thần uy như ngục, ba động mênh mông khoáy động không gian, Đông Sơn tổ lão trong nháy mắt đã bị ép thành bánh thịt. Bạch đế huyền kim chém, Thanh đế trường sinh ấn, Hắc đế quỷ thần chiêu, Xích đế hỏa lôi trùng. Hoàng đế Thiên sơn cự, ngũ đế Long quyền, nam quyền hợp nhất. Đông sơn thổ lão tuy rằng bị ép thành bánh thịt, nhưng vẫn không có chân chính tử vong, còn nơ ngỡ vẫn còn tồn tại một hơi. Hắn đang muốn nói ra cầu xin tha thứ hai chữ không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương liên tục năm quyền đánh nổ hư không. Ngũ đế Long quyền cái thế thần uy thỏa thích bày ra, ầm ầm một tiếng. Đông sơn thổ lão trực tiếp bị hoang thành một miệng, vô cùng sức mạnh đưa hắn trực tiếp nát tan, dập tắt trong hư không. Đây là tối cực hạn bị hủy diệt, đem linh hồn hắn toàn bộ dập tắt, đời này đều không có chuyển thế hy vọng hồi sinh cường thế đánh giết đông sơn thổ lão sau khi vệ dương trong lòng một ít khẩu hầm hực khí bỗng nhiên bị thả ra ngoài trong nhất thời vệ dương tâm tình đều có chỗ tăng cao hắn cảm giác lòng của mình trôi chạy cực kỳ không có bất kỳ ràng buộc đánh giết đông sơn thổ lão trái tim của ngươi không có bất kỳ khúc mắc đương nhiên sẽ cảm thấy tâm linh trôi chạy, tâm tình có chỗ tăng cao cũng thuộc về bình thường vệ thương tham thầm âm thanh vang vọng vệ dương trong đầu đánh giết đông sơn thổ lão sau khi vệ dương cùng đất huyền mới xoay người nhìn về phía vào miệng lối vào vào trong miệng có không gian màng mỏng cách trở nhưng đối với như kim vệ dương cùng đất huyền tới nói này không là vấn đề Đất Huyền cùng Vệ Dương đều dễ dàng hòa vào không gian màng mỏng bên trong. Bóng người của bọn họ thình lình biến mất, tiến vào bên trong tiểu thế giới. Phóng tầm mắt nhìn, Vệ Dương đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thần điện, thần điện này huy hoàng rộng lớn, tỏa ra không thể lừa gạt phạm lăng liệt thần uy. Mà lúc này, Vệ Dương có thể cảm ứng được, đất Huyền trái tim ở kịch liệt nhảy lên. Đây là một mảnh đất mạc, toàn bộ tiểu thế giới toàn bộ đều là thổ nhưỡng, trừ ra thần điện ở ngoài, không có những sinh linh khác. Vệ Dương cùng Đất Huyền đột nhiên liền xuất hiện ở trong thần điện, nhất thời đã nhìn thấy ở giữa thần điện có một đoàn linh quang. Đất Huyền cương mới vừa hiện thân, này đoàn linh quang bắn nhanh mà tới. Đất Huyền, cẩn thận. Trong chớp mắt, Vệ Dương cùng Vệ thương trong lúc nguy cấp liên thủ hợp tác, một đạo thời không vòng bảo vệ nhất thời liền bao vây Đất Huyền. Này đoàn linh quang trong nháy mắt liền đánh vào thời không vòng bảo vệ bên trên, không có tội nguyện tiến vào Đất Huyền trong cơ thể. Vệ Dương vào lúc này như gặp đại địch, hắn có thể đủ cảm giác một đạo một luồng thần uy khoảnh khắc phong thích. Đất Chiến Thần Đế, không nghĩ tới ngươi cũng là bậc này đê tiện người, phát sinh huyết thống triệu hoán, nguyên lai là vì đoạt xác, chỉ bất quá hôm nay có bản tọa, ngươi đừng hòng tự thiệt được." Vệ Dương lạnh nói. Cái thế thần uy toàn bộ phóng thích, thần đế vai khủng bố tuyệt luân, nhưng uy thế căn bản không có thể chi phối Vệ Dương bất quá một giới thần đế thôi, chỉ bằng uy thế có thể để bản tọa khuất phục. Đất chiến thần đế, ngươi quá ngây thơ rồi. Vệ Dương vào lúc này dường như bao che cho con như thế bảo vệ đất Huyền. Đại ca ca, ta cảm giác này đoàn linh quang đối với ta không có ác ý. Đất Huyền vào lúc này đột nhiên nói rằng, mà lời nói của hắn suýt chút nữa để Vệ Dương một cái lang ki, làm ngã xuống đất. Người trẻ tuổi, ngươi quá cẩn thận rồi. Bản tọa đất chiến một đời chiến thiên đấu địa, còn khinh thường với đoàn sắc con cháu đời sau. Trong chớp mắt, một đạo thâm thẳm âm thanh vang vọng cả tòa thần điện. Sau đó không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này là trung niên. Thân cao khoảng 12 trượng, một thân trường bảo màu xám, hai mắt rườm như ngôi sao, thâm thúy cực kỳ. Hắn chính là khắp nơi linh bộ tộc tổ tiên, đất chiến thần đế. Mà tối khiến Vệ Dương ảnh hưởng khắc sâu là, thân thể hắn lưng vắt một cái kim côn. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Đất Huyền vội vã quỳ xuống, con cháu đời sau đất Huyền bái kiến tổ tiên. "Con oan, ngươi đứng dậy." Đất Chiến Thần Đế phát sinh một luồng nu hòa tinh khí, nâng dậy Đất Huyền. Bất quá Vệ Dương vẫn cứ không dám xem thường, hắn biết, tu sĩ tu luyện tới chư thần cảnh giới là cỡ nào không dễ dàng, chính vì như thế, quá cổ chư thần mới đáng sợ như vậy tự vong, bởi vì bọn họ biết Ê. rõ có ngày hôm nay có cỡ nào đến từ không dễ ai bách vạn niên chi tiền ta liều chết sung kích thần tôn cảnh giới kết quả rơi vào một cái tàu hỏa nhập ma kết cục bị bất đắc dĩ chỉ có thể toàn hóa đem một thân thần lực ngưng tụ được không diệt linh quang lặng lặng chờ đợi con cháu đời sau đem ta một đời sở học truyền thừa xuống đất chiến thần đế có chút thương cảm nhưng bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy con cháu đời sau lại không quá là tiếc nuối đất chiến thần đế ngươi thật không phải là muốn đoạt xác vệ dương vẫn không có thả xuống cảnh giác nếu như vừa phát hiện không đúng hắn rời đi cho gọi ra thiên ma chủ thành đánh giết đất chiến thần đế. Ở Vệ Dương trong lòng, đất huyền an nguy nặng như tất cả, hắn mới mặc kệ đất chiến thần đế trước người. Ta đã hóa thành bất diệt linh quang, bất diệt linh quang bên trong co ta một đời kinh nghiệm tu luyện, càng có thần của ta hạch, đất huyền tiếp thu truyền thừa của ta, liền có thể rất sắp tu luyện đến thần đế cảnh giới, nói như vậy, ta cũng có thể bình yên trở lại quy khư, luân hồi chuyển thế. Đất chiến thần đế nhất mặt hiền lành nói rằng. Chương 748, thần đế truyền thừa ngũ đế tập hợp. Không. Đất chiến thần đế nhất sinh, vì là chiến mà sinh, vì là chiến mà chết, ánh sáng tuyệt thế, tại hắn thời đại kia, tương tự là dường như chăng sáng giữa trời, một thân cái thế thần thông khiếp sợ thiên hạ cầm trong tay hệ đất trung cực thần thông dập tắt chiến tận bát hoang quét ngang cửu thiên bách vạn niên chi tiền liều chết vượt cửa ải trải qua cửu tử nhất sinh cuối cùng vẫn là không có phá vào thần tôn cảnh giới hiện tại hóa thành một đạo bất diệt linh quang ở quang hữu vĩnh hằng chỗ tỏa hóa chờ đợi hậu thế con cháu đời sau đến không vì cái gì khác chỉ vì đưa hắn một đời sở học truyền thừa xuống đất huyền vào lúc này lãng trả rơi lệ nước mắt ngung lung hắn đi tới vệ dương phía trước thanh em non nớt văng lên đại ca ca ta không sợ ta đồng ý để tổ tiên đoạt sắc vệ dương sắc mặt đột nhiên tối sầm lại nói không ra lời nói con ngoan không hồ là khắp nơi linh bộ tộc đích đương đại vương giả có như ngươi vậy con cháu đời sau ta đất chiến dù chết không tiếc ta đem một đời kinh nghiệm tu luyện toàn bộ đều truyền thừa cho ngươi đến thời điểm liền từ ngươi thủ hộ khắp nơi linh bộ tộc đất chiến một mặt hiền lành cao hứng cực kỳ nói rằng đất chiến thần đế ta mời ngươi làm một đời thần đế bất quá ngươi nếu quả như thật vọng tưởng đoạn sát đất huyền tiểu hưu quái bản tọa không khách khí không nên ép bản tọa nếu không thì không cần nói ngươi chỉ là bất diệt linh quang cho dù chân thân phục sinh bản tọa cũng có thể trong nháy mắt xóa bỏ ngươi vệ dương lời nói lạnh lùng vang vọng ở đất chiến thần đế tâm bên trong những lời nói này hắn không thể làm đất huyền nói để tránh khỏi tổn thương đất huyền trái tim người trẻ tuổi không phải từng cái thần đế đều sợ chết đối với ta lão phu mà nói đem ta một đời sở học truyền thừa xuống cũng đã hài lòng đất chiến thần đế ôn hòa lời nói vang vọng vệ dương não hải ồ đất chiến thần đế như là phát hiện cái gì hắn kinh ngạc truyền âm nói nói không trách ngươi như vậy giữ gìn đất huyền nguyên lai các ngươi ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước tốt thật sự rất đa có sự giúp đỡ của ngươi ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho đất huyền chịu thiệt nếu như vậy cho dù lão phu quy thư ta đều yên tâm đem đất huyền giao cho ngươi Quả nhiên không hổ là đỉnh cao thần đế, ánh mắt đỏ gắt. Chính vì như thế, ngươi mới không cần đánh những kia ý đồ xấu. Vệ Dương tự Tiêu truyền âm nói rằng, có sinh mệnh cùng chung khế ước, Vệ Dương chắc chắn có thể bảo vệ đất Huyền chân Linh. Chỉ là thế nào đất chiến thần đế thật sự đoạt sắc, phỏng chừng đất Huyền thân Thể sẽ bị bỏ qua, nhưng Vệ Dương không muốn để cho đất Huyền Liệu lĩnh Tràng phiêu lưu này. Đúng vậy, ngươi thân phụ cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch cùng nhân tộc chiến thể, còn tu luyện ngũ đế công pháp, nói vậy cũng là trừ thiên vạn giới tuyệt đại thiên tiêu. Đất Huyền theo ngươi ta rất yên tâm, cái kia nếu như vậy, bộ này Hoàng Đế Trấn Thiên Quyết liền biểu đạt lão phu một cái tâm ý đi. Đất Chiến Thần Đế lời nói vừa ra, nhất thời một đạo thần quang xuyên, đeo, phá hư không, bay vào Vệ Dương náo hải. Nhất thời, Hoàng Đế chấn thiên quyết, 108 chủng công pháp hoàn chỉnh xuất hiện ở trong đầu. Trong khoảnh khắc, Vệ Dương chủ tu công pháp, Ngũ Đế luân hồi quyết, bắt đầu sản sinh thần bí biến hóa. Tử phủ hư không, Ngũ Đế công pháp, Thanh Đế Trường sinh quyết, Hắc Đế huyền thiên quyết, Bạch Đế liệt thiên quyết, Xích Đế phần thiên quyết, Hoàng Đế chấn thiên quyết, Ngũ Đế công pháp toàn bộ hàm nghĩa hóa thành cổ truyện, hiện hiện ở trong hư không. Sau đó, những này cổ truyện dồn dập bắt đầu tổ hợp, hóa thành từng cái từng cái Ngũ Đế phù văn. Ngũ Đế Phù Văn bên trên bao hàm đầy đủ nhất ngũ hành đại đạo, những ngày Ngũ Đế Phù Văn không khỏi rơi dụng thái cực pháp hồn trong biển, Nhất thời vệ dương ban đầu pháp lực Phù Văn bắt đầu chuyển hóa, pháp lực phẩm chất lần thứ hai đạt được tăng lên. Vệ Dương lúc này chắp tay, trinh trọng nói tạ, nói rằng đa tạ tiền bối trọng thượng. Sau đó, vệ dương rút lui thời không lồng phòng hộ. Nhất thời bất diệt linh quang tiến vào đất huyền trong cơ thể, đi tới hắn biển ý thức. Đạo này bất diệt linh quang hòa vào đất huyền trong linh hồn, mà đất chiến thần đế suốt đời kinh nghiệm tu luyện đất huyền trong khoảnh khắc liền có thể nhìn một cái không sót gì. Cuối cùng, cũng chỉ có đất chiến thần đế là không diệt chân linh tạm thời ký thác vào đất huyền trong óc. Vệ Dương cùng đất huyền từ lâu ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước, hắn có thể đủ xem đến đất huyền biến ý thức biến hóa. Mà lúc này, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời vị diện thương phô bên trong một viên bao hàm hồn đan liền xuất hiện ở Vệ Dương trong tay. Tiên bối, này khỏa bao hàm hồn đan có thể bảo vệ ngươi không diệt chân linh, xin hãy nhận lấy. Vệ Dương lớn tiếng nói. Này bao hàm hồn đan nhưng là thần đan, là trước đây lại năng ban tặng. Kim Thiên Vệ Dương liền cho đất huyền. Đất chiến thần đế là không diệt chân linh cảm ứng được tình cảnh này, khẽ mỉm cười. Nhất thời Đất quần áo đen dưới bao hàm hồn đan, sau đó bao hàm hồn đan tinh khiết vô cùng dược lực bị hút vào đất huyền biển ý thức, mà đất chiến thần đế toàn bộ hấp thu, trong nháy mắt còn chuyển hóa một ít, thẩm bộ đất huyền linh hồn. Cái này chỗ tọa hóa là lão phu trước người mở ra tiểu thế giới, Vệ Dương ngươi tạm thời đi ra ngoài, các loại, chờ, lão phu thu hồi, đưa hắn hòa vào đất huyền trong cơ thể. Lúc này, đất chiến thần đế truyền âm vang lên ở Vệ Dương biển ý thức. Vệ Dương nghe vậy bay ra chỗ tọa hóa, nhất thời hắn đã nhìn thấy chỗ tọa hóa từ từ nhỏ đi, sau đó hóa vì là một thế giới châu thu vào đất huyền trong cơ thể đất huyền cùng đất chiến thần đế nhất mạnh tương thừa mà bây giờ đất huyền trên người chịu tiểu thế giới mặc kệ đối với hắn sau đó tu luyện pháp tắc không gian hay là đối với địch đều có chỗ tốt cực lớn chỗ tọa hóa bị thu lấy nhưng sâu trong lòng đất vẫn là xuất hiện chân không không có thổ nhưỡng rơi xuống hơn nữa chỗ tọa hóa trước kia vị trí thình lình xuất hiện một tòa huyền diệu khó lường truyền tống trận mà lúc này vệ dương trong lòng đống nhiên nhớ tới nguyên tông thái cổ chí tôn lời nói chỗ tọa hóa chỉ là tiểu chiến trường chiến trường chân chính đến thời điểm các ngươi thì sẽ biết vệ dương mắt lạnh nhìn này cái truyền thống trận sau đó hắn ngước đầu nhìn lên mà tình cảnh này thì lại rõ ràng chiếu chiếu vào chư vị thái cổ chí tôn nước trong gương. Vệ Dương biết, hắn bây giờ chỗ làm hết thảy đều ở chư vị thái cổ chí tôn nắm trong bàn tay. Nhưng lúc này, vị diện thương phô bên trong đột phát dị biến. Vệ Dương thần thức trong nháy mắt chìm vào vị diện thương phô bên trong, đi tới cửa hàng hạt nhân tế đàn. Nhưng lúc này, hạt nhân trong tế đàn xuất hiện một đạo rộng lớn vô cùng bóng người, tỏa ra ngập trời gợn sóng. Vệ Dương cảm ứng được, luồng rung động này khủng bố vô cùng, so với thái cổ chí tôn đều tăng thêm sự kinh khủng, nhưng vừa không có ngọc linh luồng trong, cơ thể cái kia cổ sức mạnh thần bí phát sinh gợn sóng mãnh liệt. Mà lúc này Đạo thân ảnh này xoay người lại, như cũng làm mông lung một mảnh, bóng người sau khi, hỗn độn quang soi sáng, kinh thế hai tụ. Vệ Dương thở dài một hơi, trầm giọng nói, vị diện thương nhân Vệ Dương, tham kiến tiên đạo chấp pháp giả. Vị diện thương phu, là tiên đạo ngự tứ thần khí, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, cũng chỉ có tiên đạo lực lượng có thể xuyên thấu, tiến vào cửa hàng bên trong. Nếu người vừa tới không phải là trí cao vô thượng tiên đạo, như vậy thì chỉ có trong truyền thuyết tiên đạo chấp pháp giả rồi. Vị diện thương nhân Vệ Dương, người rất tốt. Tại địa ngục chỗ làm tất cả, tiên đạo phi thường hài lòng. Nhìn ngươi không ngừng cố gắng, nhiều suy yếu địa ngục sức mạnh. Nếu như vậy, ở tương lai thiên địa quyết chiến chúng ta phần thắng liền muốn lớn hơn nhiều. Thiên đạo chấp pháp giả rộng lớn âm thanh vang vọng toàn bộ hạt nhân tế đàn. Đa tạ thiên đạo chấp pháp giả khích lệ, tất cả những thứ này đều là ta phải làm." Vệ Dương đúng mực trả lời, mà hắn loại thái độ này, càng thêm thắng được thiên đạo chấp pháp giả hảo cảm. Sau đó bọn ta đều là cùng một trận doanh, tuy rằng bản tọa thân là thiên đạo chấp pháp giả, mà ngươi tiềm lực phi phàm, là chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu, nhưng sau đó còn nhìn chúng ta chân thành hợp tác, lẫn nhau dẫn. Thiên đạo chấp pháp giả bây giờ đem Vệ Dương thả ở một cái địa vị nâng hàng, không có loại này cao cao tại thượng cảm giác. Chấp pháp giả đại nhân quá khen. Vệ Dương khinh cười nói. Bản tọa ngày hôm nay đến đó, một là hướng về ngươi thông báo lần này Thiên Tiêu trình chiến tình huống cụ thể, đệ nhị cũng là giải thích một chút. Thiên Đạo Chấp Pháp giả ôn hòa nói rằng, giải thích. Chấp pháp giả đại nhân, lời này văn Bối không hiểu. Vệ Dương Đại Khái đã biết tin tức thứ nhất, cho nên hắn đối với thứ hai sự tình tương đối yêu kỳ. Chí cao vô thượng Thiên Đạo tự mình đưa tin cho bản tọa. Trước đây Thiên Đạo trừng phạt để ngươi không thể tiến vào vị diện tư vô, giới hạn ở Thiên Đạo vận chuyển pháp tắc vẫn chưa thể giải trừ nhưng là có thể ở những phương diện khác dành cho ngươi nhất định chăm sóc dù sao hiện tại cựu thải nghịch thiên thể tùy tùng cho ngươi đối với thiên đạo đã không có nhiều đại uy hiếp thiên đạo chấp pháp giả ôn hòa nói rằng cái này không có gì tất cả những thứ này cũng là vì để cho ta càng tốt hơn tôi luyện vệ dương hiện tại thật sự không thế nào chú ý không trải qua mưa gió chắc là sẽ không có thành tựu lớn ngọc không hải, thì không sáng muốn chân tránh bước lên đại đạo đỉnh cao nhất không trải qua vô số tôi luyện làm sao có khả năng vậy thì tốt lần này ngươi chém giết hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên tiêu thu hoạch đến số mệnh đếm dựa theo gấp ba tính toán này chính là thiên đạo đối với phần thưởng của ngươi. Nhìn ngươi tại lần này thiên tiêu chi trong chiến đấu, nỗ lực giết địch. Thiên đạo chấp pháp giả ôn hòa nói rằng, vệ dương gật đầu. Lần này thiên tiêu cuộc chiến, có chúng ta thiên đạo chấp pháp giả cùng tôn liên thủ mở ra chiến trường. Hơn nữa trí cao vô thượng thiên đạo cùng thuật đều sẽ đích thân quan tâm trận chiến này. Địa ngục mỗi một vị tuyệt đại thiên tiêu đều trên người chịu địa ngục số mệnh, cho dù không thể triệt để để cho bọn họ vất lạc, nhưng mà nếu như có thể để cho bọn họ tử vong, cũng sẽ cướp đoạt bọn hắn số mệnh. Thiên đạo chấp pháp giả trầm giọng nói. đương nhiên, trừ thiên vạn giới rất nhiều tuyệt đại thiên tiêu đồng dạng sẽ không phục ngươi, ngươi có thể buông tay làm bọn họ muốn cướp đoạt của ngươi số mệnh, bản thân mình nhưng có thể cướp đoạt bọn hắn số mệnh, ngươi không cần lòng mang kiêng kỵ. Thiên đạo chấp pháp giả lời nói, để vệ dương tâm thần hơi lạnh lẽo. hắn biết, thiên tiêu tranh đấu, tiệu như cùng nuôi sâu độc như thế, cũng làm cho cổ trùng phi thường tranh đấu, cuối cùng quyết ra sâu độc vương. chính là phi thường tàn khốc, nhưng này hết cách rồi, bất kể là thiên đạo vẫn là thuật, bọn họ đánh cờ, là lấy là thiên địa bản cờ, chúng sinh làm quân cờ. đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể thắng được thắng lợi cuối cùng, tất cả hy sinh đều đằng giá. đa tạ chấp pháp giả đại nhân, ta rõ ràng. vệ dương trầm giọng nói, vậy thì tốt. Trước mắt ngươi chính là đi về Thiên Kiêu chiến trường chuyển tông trận, Thiên Kiêu chiến trường đích Thiên Cơ hoàn toàn lật lộn, ngươi buông tay làm đi. Lời nói vừa ra, Thiên đạo chấp pháp giả thân ảnh biến mất ở hạch tâm trên tế đàn. Vệ Dương thần thức lui ra vị diện tương phu, hắn nhìn trước mắt chuyển tông trận, không có trước tiên lựa chọn tiến vào. Vệ Dương vào lúc này quanh chân ngồi xuống, bây giờ nắm giữ hoàn chỉnh, ngũ đế luân hồi quyết, chính là thừa thế sông lên phá tan tu vi tốt nhất thời khắc. Vệ Dương biết, bây giờ hắn lớn nhất đoạn bạn chính là tu vi, cái khác tuyệt đại thiên kiêu tu vi lại thể đều là độ kiếp kỳ, cực nhỏ bộ phận là đại thừa kỳ, mà Vệ Dương tu vi thấp nhất Chương 749, Ngũ Đế phủ văn hậu kỳ hàm đĩa. Không. Vệ Dương rốt cục tập hợp hoàn chỉnh Ngũ Đế công pháp, Ngũ Đế công pháp năm bộ nhân gian giới cựu phẩm đỉnh cấp công pháp tu luyện đều tới tay, trong này, Thanh Đế Trường Sinh quyết là Vệ Hạo Thiên truyền thừa cho Vệ Dương, Bạch Đế liệt thiên quyết là Hàn Lệ tặng cho, Hắc Đế viền thiên quyết là Tề Tiêu tặng cho, Xích Đế phần thiên quyết là một vị thần đế đại năng tặng cho, bây giờ đất chiến thần đế tặng cho, Hoàng Đế trấn thiên quyết, nếu như vậy, Ngũ Đế luôn hội. Quyết, rốt cục có hoàn chỉnh viên mãn 108 chủng công pháp tu luyện. Mà lúc này Vệ Dương trong cơ thể pháp lực lên cấp còn chưa kết thúc, Ngũ Đế luân hồi quyết, hóa thành Ngũ Đế phù văn, không ngừng đem vệ dương trước kia trong cơ thể ngũ hành pháp lực phù văn biến thành Ngũ Đế phù văn, đây là một mênh mông khổng lồ quá trình, hơn nữa cũng không phải một sớm một chiều thời gian là có thể hoàn thành. Vệ Dương hiện nay là muốn chờ đợi hết thể ngũ hành phù văn chuyển biến thành Ngũ Đế phù văn sau khi, hắn tu luyện nữa, Ngũ Đế luân hồi quyết, vượt cửa ải thăng cấp. Thời gian chậm chậm trôi qua, vệ dương liền ngồi ngay ngắn ở truyền tống trận trước đó, không lúc ních, mà hắn toàn bộ tâm thần thì lại chìm vào tự phủ, thừa dịp này thời cơ thể ngộ ngũ đế phù văn nào rượu. Hiện tại Vệ Dương đối với Ngũ Hành Đại Đạo tìm hiểu toàn bộ đều chạm khắc ở Ngũ Đế Phù văn bên trên, Ngũ Hành Đại Đạo vốn là hỏa hầu đã đến 10 phần phần trăm về sau, sẽ ngưng tụ Ngũ Hành chân phủ. Ngũ Hành chân phủ dùng để câu thông Ngũ Hành Đại Đạo, nhưng Vệ Dương chủ tu đại đạo không phải Ngũ Hành Đại Đạo, vì lẽ đó Vệ Dương cũng không có nhiều phí tâm tư đi ngưng tụ Ngũ Hành chân phủ. Nhưng bây giờ, Ngũ Đế Phù văn bên trên, ngưng tụ hắn cảm ngộ Ngũ Hành Đại Đạo, Ngũ Đế Phù văn là Vệ Dương độc hữu phù văn, trong này bao hàm có Vệ Dương Ngũ Đế chân phù. Mà Vệ Dương này khác thường một màn, nhất thời gây nên rất nhiều thái cổ chí tôn suy đoán. Hắn làm sao? Một mực tại truyền thống trận ngôi sẽ bằng Lẽ nào nghe nói trở thành hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu ma đào thạch? Hắn khiếp đảm hay sao? Cũng không thể nói là khiếp đảm. Nếu như hắn thật sự quyết định bo bo giữ mình, cũng không gì đáng trách. Phải biết, hắn tu vi mới là hợp thể kỳ, tuy rằng có thể lực áp một ít phổ thông đại thừa kỳ hoặc là độ kiếp kỳ cường giả, nhưng thật sự đối đầu những kia có thể vượt cấp mà chiến đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ tuyệt đại thiên kiêu, e sợ không có bao nhiêu phần thắng. Đúng vậy, nếu như hắn thật sự không tiến vào thiên kiêu chiến trường, cũng không ai có thể ép buộc hắn. Những kia tuyệt đại thiên kiêu bắt hắn cũng không chuyện. Dù sao hắn đứng phía sau là nguyên tông. Không. Ta cảm thấy sự thực chỉ sợ không phải như vậy. Dựa theo Di Vãng biểu hiện, hắn không phải là như thế e ngại khiêu chiến, như hắn vậy làm, tuyệt đối có thâm ý. Không, Di Vãng biểu hiện là lấy lớn về. Hắn khẳng định cũng biết, lần này sắp sửa đối mặt là chư Thiên Vạn Giới cùng hàng Sa Địa Ngục Tuyệt Đại Thiên Kiêu. Ở trên trời Kiêu Ngạo bên trong chiến trường, hắn vốn là Địa Ngục Tuyệt Đại Thiên Kiêu Ma Đao Thạch. Hơn nữa chư Thiên Vạn Giới các tuổi trẻ khí thịnh Tuyệt Đại Thiên Kiêu khẳng định không phục hắn. Nếu như vậy, tuyệt đối muốn sản sinh xung đột. Thế nhưng hắn dù sao không phải chân chính Nguyên Tông đệ tử, không thể thả tay làm. Nếu như vậy, ở trong chiến đấu bó tay bó chân cùng với nếu như vậy, còn không bằng không tiến vào thiên kiêu chiến trường. Thuyết pháp này cũng có lý. Dù sao hắn chỉ là xuất thân đông hoang cựu tộc thôi, tuy rằng đông hoang cựu tộc ở nhân gian giới thuộc về một phương thế lực, nhưng là lấy ở chư thiên vạn giới sân khấu lớn này cũng có chút không đáng chú ý rồi. Từng vị quan tâm vệ dương thái cổ trí tôn không nhịn được phát sinh nghị luận, mà đối với những thứ này thái cổ trí tôn tới nói, bọn họ trước đây đại thể đều là tuyệt đại thiên tiêu, cho nên bọn hắn hiểu rõ vô cùng vệ dương tâm tình bây giờ. Nhưng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín vang lên toàn trường. Ai? Các vị đạo hữu, các ngươi đều đã đoán sai. Vệ Dương không phải là tỵ chiến. Hắn chỉ là ở điều giải trạng thái thôi, các ngươi không có chú ý tới sao? Hắn bây giờ tu vi mới là hợp thể trung kỳ, hiện nay cái trạng thái này rõ ràng là hắn đang bế quan đột phá, để đột phá đến hợp thể hậu kỳ, mới tiến vào thiên kiêu chiến trường. Vị này thái cổ chí tôn có thể nói là mắt sáng như ngót, lời nói là nhất châm kiến huyết, nói ra vệ dương mục đích thật sự. Lúc này, những này thái cổ chí tôn mới chú ý quan sát vệ dương, tối sau phát hiện vệ dương đúng như là cùng thái cổ chí tôn nói, đang bế quan phá tan tu vi. Có thể chính là bởi vì như vậy, lại có nghi vấn bay lên ở thái cổ chí tôn trong lòng. Hắn bây giờ tu vi mới là hợp thể trung kỳ, cho dù đột phá đến hợp thể hậu kỳ, đối mặt những kia tu vi thấp nhất cũng là lớn thửa viên mãn tuyệt đại thiên kiêu căn bản không làm nên chuyện gì. Thiên kiêu tranh đấu, từ trước đến giờ không phải là Liễu Tu Vi, đều là Liễu Thần Thông cùng gốc gác. Không, ta cảm thấy này không giống nhau. Hắn đột phá đến hợp thể hậu kỳ, nói không chắc sức chiến đấu phải nhận được tăng vọt, nói như vậy, mặc kệ vận dụng thần thông vẫn là gốc gác, nhưng có thể càng thêm phong dòng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một vị thái cổ chí tôn không ngừng suy đoán, nhưng vào lúc này, Vệ Dương đột nhiên chuyển động. Hắn hai mắt bỗng nhiên mở, trải qua 3 tháng bế quan, ăn trong tự phủ, trước đây ngũ hành pháp lực phủ văn rốt cục toàn bộ biến thành dung hợp ngũ hành chân phủ ngũ đế phủ văn. Mà lúc này, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời vài đạo có thể cách trở thần thức tra xét trận pháp nhất thời xuất hiện. Trong chớp mắt, Thái cổ chí tôn tiểu không thể tra xét đến bên trong trận pháp Vệ Dương vượt qua ải tình huống cụ thể. Mà Vệ Dương lấy ra những trận pháp này cấp bậc đều chẳng qua cấp 9 thôi, nói cách khác, liền ngay cả thuần dương chân tiên tiên tức đều có thể mạnh mẽ đột phá, nhưng bây giờ có thể không giống nhau, nhiều như vậy Thái cổ chí tôn quan tâm nơi này, như vậy nếu như vậy, những này Thái cổ chí tôn tiểu không khả năng mạnh mẽ động dụng thần niệm xuyên thấu trận pháp. Nếu không thì bọn họ nhất định sẽ trong khoảnh khắc bị trở thành toàn bộ chư thiên vạn giới cho cười. Ngấp lại bọn họ thân là thái cổ chí tôn, danh chấn chư thiên vạn giới, chấn động bát hoang, nhưng không ném nổi cái này mặt. Bên trong trận pháp, vệ dương ngồi khoanh chân, mà lúc này hắn hơi suy nghĩ, nhất thời vị diện thường phô bên trong vô tận linh tuỷ bị di chuyển, mà chút linh tuỷ thì lại đột nhiên xuất hiện tại tử phủ hư không bên trong, nhất thời linh tuỷ trên không trung không ngừng vỡ ra được. Sau đó, từng luồng từng luồng tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí chuyển vào thái cực pháp một biện ngũ hành chí bảo phát sinh chói mắt thần quang năm màu thông thiên kiến mục, cựu thiên tước dưỡng hồng mông tinh kim thiên nhất sữa. Phượng Hoàng chân hỏa ngũ đại ngũ hành chí bảo tổ thành ngũ hành đại trận, điên cuồng xoay tròn, hóa thành một cái ngập trời vòng xoáy. Nhất thời, Thái cực pháp hồn trong biển ngũ đế pháp lực toàn bộ tiến vào trong nước xoáy, thần quang năm màu soi sáng phía chân trời, như là từ tuyên cổ như thế, tự một mực bao phủ bầu trời. Mà lúc này, vệ dương trong tâm thần, ngũ đế luân hồi quyết, hóa thành ngũ đế cổ triện xuất hiện, ngũ hành đại đạo hàm nghĩa không khô chạy tâm hải, vệ dương trên người bỗng nhiên xuất hiện từng luồng từng luồng huyền diệu trí cực đại đạo thanh âm. Hợp thể kỳ là tu chân chính cảnh bên trong cảnh giới thứ bảy, nếu như đem mỗi tam cảnh chia làm một cảnh giới lớn, hợp thể kỳ chính là người thứ ba đại cảnh giới bắt đầu. Hợp thể kỳ có rất nhiều hàm nghĩa, hợp thể sơ kỳ hàm nghĩa chính là nguyên thần cùng thân thể hợp thể, thành tựu cái thế linh thân thể. Trước đây Vệ Dương ở Thần Hoang Nguyên tông sáp, mượn Thần Hoang Nguyên tông đại thế thần long, đem nguyên thần cùng thân thể hợp nhất, lên cấp đến hợp thể sơ kỳ. Mà hợp thể trung kỳ nhưng là nguyên thần pháp tướng cùng linh thân thể dung hợp, Vệ Dương trước đây ở trên hư không loạn lưu chỗ cực sâu thăng cấp hợp thể trung kỳ, mà trải qua hơn 1000 năm thời gian, hắn đem hợp thể trung kỳ hàm nghĩa đã tìm hiểu đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Vệ Dương nguyên thần pháp tướng là Thiên Ma pháp tướng, mà Thiên Ma pháp tướng là vô hình vô tướng, Vệ Dương vào lúc này rốt cục lĩnh ngộ được cái gì vô tướng? Vô tướng chính là không, nhàn dỗi chính là vô tướng. Không cực hạn nhàn dỗi, vô tướng vô cực. Trong tâm hải, vô tướng hàm nghĩa không cô khô chạy. Vệ Dương đem nguyên thần pháp tướng định vì thiên ma pháp tướng, không phải vì tu luyện bực ngoại thiên ma bộ tộc đặc thù thần thông, mà là làm thể ngộ loại này đại đạo. Mà bây giờ, thiên ma pháp tướng triệt để cùng linh thân thể dung hợp, hơn nữa Vệ Dương tu luyện pháp thiên tượng địa thần thông, thành thạo như ý trưởng khống linh thân thể, đối với hợp thể trung kỳ hà nghĩa càng thêm vào hơn cấp độ sâu tìm hiểu. Nay một năm thời gian, Vệ Dương không có hưởng phí bạch tiêu hao, bây giờ hợp thể trung kỳ chạy tới cực hạn, Vệ Dương nhất định phải đột phá đến hợp thể hậu kỳ. Hợp thể sơ kỳ cùng nguyên thần cùng thân thể hợp nhất, thành tựu linh thân thể. Hợp thể trung kỳ là nguyên thần pháp tướng cùng linh thân thể hợp nhất, mà hợp thể hậu kỳ hàm nghĩa chính là pháp lực cùng linh thân thể hợp nhất. Pháp lực cùng linh thân thể hợp nhất, này nói đến cũng đơn giản, nhưng bắt tay vào làm sẽ rất khó. Vệ Dương pháp lực là ngũ đế pháp lực, nếu như muốn để pháp lực cùng linh thân thể hợp nhất, như vậy thì nhất định phải ở linh thân thể bên trong khắc họa ngũ đế phù văn, nếu như vậy, đối với Vệ Dương tới nói, không phải là một chuyện nhỏ. Nhưng cho dù như vậy, Vệ Dương đều không hề từ bỏ chỉ là ở cấp 9 đỉnh cao nhất linh thân thể chi bên trên có khắc hỏa ngũ đế phù văn, đối với Vệ Dương bây giờ thần thức tới nói, không thể nghi ngờ là là một khiêu chiến thật lớn. Vệ Dương bây giờ linh hồn tu vi đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ, may là trước đây hắn pháp lực phẩm chất liền tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ, mà bây giờ pháp lực biến thành ngũ đế phù văn, pháp lực phẩm chất là độ kiếp trung kỳ cực hạn. Nếu như vậy, pháp lực phẩm chất so với pháp lực tu vi vừa cao hai cái đại cảnh giới. Chính vì như thế, Vệ Dương mới phát giác được hắn bây giờ trên người mình đoạn bản chính là tu vi. Thí nghĩ một hồi, Hắn linh thân thể đã là cấp 9 đỉnh cao nhất, linh hồn tu vi là độ kiếp sơ kỳ, mà nói riêng về pháp lực ý lực, sánh ngang độ kiếp trung kỳ, mà pháp lực của hắn tu vi mới hợp thể trung kỳ. Đối mặt bình thường đối thủ thì cũng thôi đi, nhưng phải đối mặt là Chư Thiên Vạn Giới cùng hàng sa địa ngục tuyệt đại thiên tiêu, vì lẽ đó Vệ Dương mới khổ sở tìm kiếm đột phá cảnh giới. Quả thật, đột phá cảnh giới cũng chỉ là đem pháp lực phẩm chất tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ thôi, nhưng là này đối với Vệ Dương phát huy tự thân cực hạn sức chiến đấu, lại giúp đỡ rất lớn. Thành thật mà nói, Vệ Dương bây giờ cũng không biết hắn sức chiến đấu cứu có thể đạt đến một cái dạng gì trình độ, hỗn độn kiếm phách vẫn không có chân chính kiểm nghiệm quá. Tự nghĩ ra cực đạo kiếm pháp vẫn không có chân chính hoàn thiện, chẳng qua hiện nay, thiên kiêu chiến trường đều cho Vệ Dương một cái cơ hội tuyệt hảo. Có thể để nghiệm chứng sở học mình, lấy chiến chứng đạo, đây chính là thiên kiêu chiến trường hàm nghĩa chân chính. Hơi suy nghĩ, Vệ Dương linh hồn lực mênh ngông số lượng bắt đầu ở linh thân thể bên trong cấu trúc ngũ đế phù văn, mà cái này cấu trúc quá trình lại có thể ra thân hắn đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ, tuy rằng rất cực khổ, nhưng Vệ Dương cảm thấy, tất cả những thứ này đều phi thường đáng giá. Tu luyện là một hiệu quá trình Nhưng bây giờ, nhưng phi thường hưởng thụ quá trình này, hắn liền đầu ngồi ở sâu dưới lòng đất, ngay khi đi về thiên kiêu chiến trường chuyển tống trận trước đó, an tâm bế quan, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Chương 750, hợp thể hậu kỳ thiên kiêu chiến trường. Không. Vệ Dương bây giờ linh thân thể đã đạt đến nhân gian giới cực hạn, cấp bậc là cấp 9 đỉnh cao nhất, mà cấp 9 đỉnh cao nhất ở nhân gian trong giới tu chân, còn có một cái xưng hô, chính là thân thể bản tiên. Nhân gian giới những kia độ kiếp viên mãn tu sĩ, vượt qua tam cửu thiên kiếp, trải qua 3 lần đích thiên cấp rèn luyện, bọn hắn linh thân thể chính là thân thể bản tiên. Nếu như bọn họ vẫn có thể vượt qua tứ cựu thiên kiếp, là có thể chân chính phi thăng lên trời, phi thăng tiên lên giới, cùng trời đồng đạo, thành vì là trưởng sinh bất tử thuần dương chân tiên. Mà may là Như Kim Vệ Dương lực lượng linh hồn là độ kiếp sơ kỳ, miễn cương cũng là sức mạnh cấp 9, ngũ hành đại đạo hàng nghĩa không khô chạy, ở linh thân thể bên trong không ngừng khắc hỏa ngũ đế phù văn. Vệ Dương linh thân thể không phải phổ thông linh thân thể, hắn linh thân thể là dung hợp cựu đại trí tôn thần thú huyết mạch hơn nửa nhân tộc chiến thể hình thành mới linh thân thể, nếu như vậy, hắn đột phá cảnh giới so với những tu sĩ khác càng khó khăn hơn. Thời gian ngay khi Quảng Hựu vô cùng trong tu luyện vừa qua, Nguyệt như thôi, một cái chớp mắt, ba năm thời gian trôi mau mà qua. Chỉ bất quá đối với Như Kim Vệ Dương bọn họ bậc này tu sĩ tôi nói, ba năm thời gian cũng không phải quá dài rằng giặc, mà đối với những kia Thái cổ trí tôn tôi nói, càng là trong chớp mắt. Trải qua ba năm nỗ lực, Vệ Dương rốt cục đem ngũ đế phủ văn chạm trổ đến linh thân thể các nơi, mà trải qua ba năm tu luyện, hắn đối với ngũ hành đại đạo linh ngộ, đã từ đây trước sánh ngang phổ thông thuần dương chân tiên trình độ lên cấp đến động huyền linh tiên trình độ. Hơn nữa ba năm nay thời gian, tuy rằng chạm trổ chính là ngũ đế phủ văn, nhưng Vệ Dương còn một bên tìm hiểu hỗn độn đại đạo, hắn hỗn độn kiếm phách, chậm rãi dung hợp hỗn độn chi khí. Hỗn độn kiếm phách bên trên kiếm đạo phong mang trở nên càng sắc bén hơn. Hợp thể hậu kỳ phá cho ta. Vệ Dương lớn tiếng quát, nhất thời trong tử phủ hùng hồn trí cực ngũ đế pháp lực cuồn cuộn mà ra, từng luồng từng luồng uy thế mênh mông khuấy động mà ra. Bởi Vệ Dương linh thân thể đã chạm trổ ra ngũ đế phù văn, ngũ đế pháp lực cùng linh thân thể đã hoàn mỹ dung hợp, ầm ầm trong lúc đó ngũ đế pháp lực chạy xuôi toàn thân. Nhất thời, ngũ đế pháp lực kích hoạt linh thân thể bên trên ngũ đế phù trận, ngũ đế pháp lực rồi cùng linh thân thể hoàn mỹ dung hợp, hợp làm một thể. Đây chính là hợp thể hậu kỳ hằng nghĩa. Nhất thời, hợp thể hậu kỳ cảnh giới bích trướng ầm ầm bị xông phá khi thế cường hãn phá thể mà ra, du động hư không, ngũ đế phù văn một lần nữa biến ảo tổ hợp, mặt trên biểu lộ mà ra đại đạo tinh nghĩa càng thêm huyền ảo, vệ dương pháp lực tu vi rốt cục lên cấp đến hợp thể hậu kỳ. mà lúc này ngũ hành chí bảo đích uy năng lần thứ hai tăng lên, thông thiên kiến mục, phượng hoàng chân hỏa, cửu thiên tức dưỡng, thiên nhất sữa, hồng ngông tinh kim ngũ đại chí bảo uy năng chế ngự pháp lực tu vi, bây giờ lần thứ hai bội niệm phong, ngũ hành chí bảo tản ra thần quang năm màu càng thêm chói mắt, uy lực cường hán hơn.